Uy một chương 944, một người đã đủ giữ quân ải, vạn người không thể khai thông. Khúc Nhị cô nương gặp Diệp Lăng Pháp bảo như thế cường hãn, cổ mục cự tuấn khí hồn vậy mà có thể ngăn cản được trong thành lao ra hơn phân nửa kiếm quang, không khỏi tinh thần phấn chấn, vội vàng dùng thần thức điều khiển bốn thanh phi kiếm, ra sức đào đất nói. Lúc này, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó từ Minh Thịnh, con khúc gia tiểu nhi vội vàng chạy đến, hắn cũng đã nhìn ra, hộ thành đại trận vừa rơi xuống, vô luận chạy trốn nơi đâu đều là cá trong chậu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ lòng đất chui ra đi, thế là Từ Minh Thịnh cũng giúp đỡ Khúc Nhị cô nương đào đất nói, còn quay đầu hô lớn, Diệp huynh đệ Ngươi cần phải đứng vững. Chúng ta có thể hay không chạy ra Nam Vân Trấn, toàn bộ nhà ngươi. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn bắt giấc một nguyên còn chưa mở thứ tư sừng, chỉ là cổ man cự tuấn khí hồn, cũng đã đem Như thủy triều vọt tới Võ Châu quan binh ngăn trở. Liên thành cửa đều phong kín, khiến trong thành quan binh chỉ có thể vượt qua tường thành theo đối kích, trận hình sớm đã tán loạn không chịu nổi. Lấy Diệp Lăng tu vi, căn bản không sợ nhỏ cố lật ra tường thành truy binh, hắn tế khởi chu tiên kiếm ánh sáng, chỉ cần có người nhảy ra tường thành, lập tức dùng kiếm quang quét ngang, trong lúc nhất thời khiến Võ Châu quan phủ truy binh không dám lên trước. Những lải binh sĩ không thể làm gì. Chỉ có đem phong hỏa dẫn đốt, kèn lệnh cũng thổi vang độc trời, ngóng nhìn người gọi đến trong thành Kim Đan tướng lĩnh đến trợ giúp bọn hắn, bằng không mà nói, lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại không làm gì được ngoài thành Diệp Lăng. Diệp Lăng đứng lặng tự vân đoạn, đứng chắp tay, ở cửa thành lâu bên ngoài một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông. Nhưng là đông nam phương hướng bên trên, một đạo kiếm quang sáng chói chính hướng nơi này phi nhanh chạy đến, Diệp Lăng biết rõ, đây là cùng đặng thông giao chiến tu sĩ tới, nhìn hắn kiếm quang khí thế, tất nhiên không kém. Địa đạo còn bao lâu đạt thông? Diệp Lăng cho khúc nhị cô nương cùng Tử Minh Tịnh thần thức truyền âm. Khúc Nghị cô nương xoa xoa cái trán thấm ra giọt mồ hôi, đã đào được hộ thành bên dưới đại trận mặt, muốn thông ra ngoài, chí ít cũng phải một nén nhang cơm phù. Từ Minh Thịnh tựa hồ cũng đã nhận ra phi kiếm tiến đến tản ra uy áp, người đến rõ ràng là Kim Đan trung kỳ tu vi. Từ Minh Thịnh đuổi vội vàng nói, "Diệp huynh đệ, kẻ đến không thiện, ta giúp ngươi một tay. Hai chúng ta hợp lực, có lẽ có thể ngăn cản được, để Khúc Nghị cô nương mang theo Khúc gia tiểu thiếu gia đào hàng chạy trước, chúng ta cho bọn hắn hết sức tranh thủ chạy trốn thời gian." Diệp Lăng khoát tay áo, chém linh trận sát mà nói, "Không cần, có một mình ta đối phó hắn là đủ. Ngươi một mực bảo vệ tốt Khúc gia tiểu thiếu gia." thoát đi nơi đây, mặc kệ phía sau phát sinh cái gì, đều không cần quay đầu. Từ Minh Thịnh không nghĩ tới Diệp Lăng nói như vậy nghĩa khí, một mình đột hậu. Nếu như đổi lại là hắn, là tuyệt đối khó mà làm được. Khúc Nhị cô nương nghe được Diệp Lăng lời nói hùng hồn, lại gặp Diệp Lăng đứng ngạo nghễ ngoài cửa thành cô tịch bóng lưng, cảm thấy cảm động, ngay cả hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Nàng một bên thao túng phi kiếm đạo đắc đạo, một bên phân phó nói: "Từ huynh đệ, đợi chút nữa địa đạo đánh thông, ngươi lập tức mang theo xá đệ đào vòng. Ta sẽ lưu lại tương trợ Diệp huynh, ngươi yên tâm, ta còn có đòn sát thủ không có xuất ra, ta cùng Diệp huynh nhất định sẽ toàn thân trở ra." Đúng vào lúc này, Đông Nam phương hướng kiếm quang ráng lâm, rõ ràng là một viên kim nón trụ ngân giáp mãnh tướng, dâu quay đoán, hai mắt như điện, nhìn qua huy phong lẫm liệt, trong thành Võ Châu quân binh nhất thời hoan hô lên. Tể tướng quân đến rồi. Chúng ta tham kiến Tể tướng quân. Tể tướng quân, chính là ngoài thành mấy cương đạo, bọn hắn phóng hỏa đốt chúng ta thành lâu, tất nhiên là Ma Vân trại phái tới gián tê. Dưới mắt bọn hắn muốn đào kênh chạy ra hộ thành đại trận, tướng quân cũng không thể để bọn hắn trốn thoát. Quy 1 chương 945, chấn nhiếp chiến tướng. Kim khôi ngân giáp Tể tướng quân tại Vũ Châu quân binh tiếng hoan hô bên trong, tế lên thổ linh truy, vung một tiếng đánh tới hướng Diệp Lăng Cổ Man Cự thuần phí hồn. Đông. Một tiếng tiếng vang nặng nề, quanh quần tại thành lâu trong ngoài, có chút cơ quân sĩ không chịu nổi dạng này khói độc âm thanh, nhao nhao bưng kiếm lỗ tai, nhưng là trở bọn hắn nhìn lại, ngoài cửa thành đứng lặng lấy cự thuần huyền ảnh chỉ là quang hoa suy yếu mấy phần, cũng không có vỡ nứt. Tề tướng quân mày rậm nhăn lại, ánh mắt nổi lên một tia kinh ngạc, bảo vật này có chút ý tứ. Lần này ma vân chạy tới cường đạo bản lĩnh cũng không nhỏ, chỉ tiếc các ngươi gặp được bản tướng quân, nhất định là có đến mà không có về. Nói, Tề tướng quân đằng không mà lên, liên tiếp ném ra ngoài hai thanh thổ linh truy, sau đó lại tế ra một thanh thổ linh cư kiếm, như là khai thiên tích địa chém về phía cổ man cự thuần. Ngay tại điên cuồng đào đất đạo khúc nhị tiểu thư cùng Từ Minh Thịnh, gặp trong thành thủ tướng uy thế cỡ này, sớm đã vì đó sợ hãi. Đây cũng không phải là bình thường Kim Đan trung kỳ tu sĩ, sử dụng tổ linh truy là bát giai thượng phẩm ngược lại cũng thôi, chôi này tổ linh cự kiếm có thể so với bát giai cực phẩm. Nếu là chặt đi xuống, đừng nói là bọn hắn Kim Đan sơ kỳ tu sĩ chống đỡ không được, chính là Kim Đan trung kỳ đẳng thông ở chỗ này, cũng chỉ có liều chết chống đỡ phần. Diệp Lăng khẽ thở dài một hơi, bung ra ngón giữa tay phải, thể nội pháp lực như là giang hà vỡ đê, lao nhanh mà xuống, như là bị rút sạch, trực tiếp bung ra bát giác một vân thứ tư sửng. Chỉ một thoáng, rắc mục linh hóa hình, rõ ràng là một thanh thượng cổ hàn thiết cự phủ đũa ảnh. Tàn ra uy áp, đủ để kinh thiên động địa. Liên xem như cửa thành lâu bên trên Tể tướng quân, sắc mặt cũng nhất thời thay đổi. Chém. Diệp Lăng dùng nghiệp lực điều khiển hàn thiết cự phủ khí hồn huyết ảnh, hướng về Tể tướng quân thổ linh truy cùng thổ linh cự kiếm chém tới, liền nghe đến một trận thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, hai thanh thổ linh truy bị chặt ra, ngay cả bát giai cực phẩm thổ linh cự kiếm cũng đều gãy làm hai đoạn, lăn ken rơi tại dưới cổng thành. Toàn bộ Nam Vân trấn trong cửa tây bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tể tướng quân càng là kinh hãi không khép lại được cái cảm Ngay cả gậy bắt giai thượng phẩm pháp khí cùng cực phẩm linh kiếm, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, nhất làm hắn khủng hoảng là, ngoài thành xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, rõ ràng chỉ là Kim Dance sơ kỳ tu vi, sử dụng pháp bảo vậy mà như thế bá đạo lăng lệ. Không nghĩ cô nương gặp diệp lăng chỉ là tuổi lên, liền vỡ vụn thủ tướng trọng khí, chấn nhiếp trên cổng thành tất cả vũ châu của mình, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng sùng bái chi tình. Từ Minh Tịnh càng là không ngờ rằng, hắn tân tiến kết bạn em vợ, vậy mà như thế cường hãn. Chỉ sợ Đặng Thông Đô không phải là đối thủ của hắn. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp bọn hắn nhất thời nửa khắc không dám đuổi theo ra, mau đánh thông địa đạo. Sớm rời đi chỗ thị phi này, một khi trong thành Vũ Châu quan phủ binh tướng liên tục không ngừng tiếp việc tới, chúng ta chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Tại khúc nhị cô nương một tràng tiếng thúc dục rủ rưới, Từ Minh Thịnh rốt cục đảo thông địa đạo, khúc nhị cô nương cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hắn cùng khúc gia tiểu thiếu gia đẩy ra miệng hầm, phân phó nói: "Đi nhanh lên." "Sá đại an uy, toàn hệ trên người Từ huynh. Các ngươi trực tiếp đổi chạy ma vân trại, nơi này từ chúng ta bảo hộ." Từ Minh Thịnh đành phải đáp: "Tốt." Nhị cô nương cùng Diệp huynh nản loạn cẩn thận, ta liền không đợi các ngươi, cáo từ. Sau đó, Từ Minh Thịnh cùng khúc gia tiểu thiếu gia Lại kiếm quang phi tốc rời đi. Diệp Lăng gặp Khúc Nhị cô nương không có đi, ngược lại là lưu tại bên cạnh mình, kinh ngạc nói: "Cô nương, địa đạo đều đã thông, ngươi còn không đi nhanh lên. Nơi này có ta ở đây, đảm bảo bọn hắn đuổi không kịp ngươi." Khúc Nhị cô nương rất kiên quyết nói: "Chỉ cần xá đệ chạy thoát, cái khác ta không quan tâm." "Huống chi, Diệp huynh liệu mình hộ chúng ta tỉ đệ chu toàn, ta há có đi thẳng một mạch đạo lý, vô luận như thế nào cũng muốn cùng ngươi kẻ vai chiến đấu, muốn đi cùng đi." Quy 1 chương 946, Kim Vũ nghe thưởng. Diệp Lăng nghe Khúc Nhị cô nương nói rõ ràng, lại muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, Diệp Lăng cười khổ nói: Ta bất quá là tỷ phu ngươi giới tay một cái vô danh tiểu tốt, đệ tứ sơn tuần sơn tu sĩ, không đáng nhị tiểu thư liệu mình tương gọi, mệnh của ngươi nhưng so với ta quý giá." Không nhị cô nghiêm mặt nói, "Diệp huynh, là chúng ta tỷ đệ liên lụy ngươi. Bây giờ ta không dàn buộc, đợi này kiếp này, có thể nhìn thấy giống Diệp huynh nặng như vậy tình trọng nghĩa anh hùng hào kiệt, đời này cũng không uổng công." Diệp Lăng không lay chuyển được nàng, đành phải để nàng lưu lại chờ trận, lúc đầu lấy Diệp Lăng ý tứ, chờ nàng cùng Từ Minh Thịnh vượt đi, nơi đây không còn ma vân chặn người, Diệp Lăng liền có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn đem Vũ Châu quân binh giết không chừa mảnh giáp, thậm chí triệu hồi ra xích hỏa thanh vị báo cùng niệm ngư lao yêu, xanh đen ngư yêu, đều có thể đem toàn bộ nam quân trấn, đều có thể cướp sạch không còn. Dưới mắt kế hoạch này là không cách nào áp dụng, Diệp Lăng chỉ có thể bằng vào lực lượng cá nhân, tới đối phó trong thành kim đan chiến tướng, nhưng vẫn là không có định chỉ thuyết phục. Nhi tiểu thư, trong thành thủ tướng cùng ta đấu pháp, mặc dù mất cực phẩm pháp khí, nhưng hắn bản nhân lông tóc không tổn hao gì, uy thế còn tại, vẫn có kim đan trung kỳ chiến lực, lại thêm hàng trăm hàng ngàn vũ châu quân binh, chỉ bằng hai người chúng ta, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Theo ta thấy, Nhi tiểu thư ngươi vẫn là đi thẳng một mạch, chỉ cần ngươi đi, ta liền có thể hết sức chuyên chú đối địch, cho dù đánh không lại, cũng có thể tùy thời bỏ chạy, có ngươi tại, liền giống với có thêm một cái vương nữ, ngươi hiểu ý của ta không?" Khúc Nhị cô nương nghe Diệp Lăng không để ý chút nào cùng cảm thụ của nàng, nói trên mặt nàng thoạt đỏ đỏ trắng trắng, tức giận gần chết, gắt giận nói: "Ai nói ta là vương nữ rồi? Ta thế nhưng là có chúng ta khúc thị gia tổ truyền thừa xuống bảo mệnh pháp Yilie, đủ có thể cùng vũ châu quân binh một trận chiến." Nói, Khúc Nhị cô nương từ trong túi trữ vật vỗ ra một kiện kim vũ nghe thượng, khoác ở trên thân, chỉ một thoáng Nàng cả người đều bao phủ tại hộ thể chi quang bên trong, như là tiên nữ hạ phàm, ngay cả khí thế đều so với vừa nãy cường hãn rất nhiều, ẩn ẩn đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Một cái thật là tốt hộ thể pháp y liễu. Diệp Lăng không khỏi tán thán nói, đồng thời cũng yên lòng, có kim vũ nghệ tồn tại, không nhị cô nương là không cần hắn đến tận lực bảo vệ. Nào biết khúc nhị cô nương vừa phụ thêm kim vũ nghệ thượng, liền tế ra kiếm quang, không sợ hai chút nào xông về trận địa địch, tựa hồ muốn chứng minh cho Diệp Lăng nhìn, nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu vũ khí. Diệp Lăng thở dài một cái, đành phải kiên trì đuổi theo, trong tay nhiều hơn một cái quỷ phù lệnh bài đến. Cửa thành lâu bên trên Tể tướng quân không có tiện tay pháp khí, lại nghĩ không ra phương pháp phá giải, không dám mạo hiểm nhưng đi chiến ngoài thành thổi vân xanh nhạt gấm trường sam thiếu niên, bây giờ nhìn hai người song song giết tới đây, làm hắn thẹn quá hóa giận, quát, "Trúng quân sĩ nghe lệnh, kết thành tụ pháp trận, trợ bản tướng quân một chút sức lực." Thành lâu phụ cận tất cả trúc cơ quân sĩ, lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện kết thành đại trận, từng cái điểm chỉ bỗng niệm pháp quyết, đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng chuyển vận cho trận nhãn Tể tướng quân. Tể tướng quân khí thế đột nhiên kéo lên đi lên, uy áp siêu việt kim đan trung kỳ, nhất cử bước vào kim đan hậu kỳ. Hai người các ngươi tại bản tướng quân trước mặt, bất quá là hai con sâu kiến. Con dám không biết trời cao đất rộng tiến lên đây chịu chết. Bản tướng quân thành toàn các ngươi. Tể tướng quân thanh âm quanh quẩn tại bầu trời đêm, Phản Phất dự đoán tuyên cáo Diệp Lăng cùng Khúc Nhị cô nương tử vong. Khúc Nhị cô nương tâm thần chấn động. Nàng tự cho là nương tựa theo Kim Vũ Nghê thượng hộ thể, có thể cùng Kim Đan trung kỳ tu sĩ một trận chiến, bây giờ nhìn thấy Tể tướng quân khí thế như hồng, Khúc Nhị cô nương hối hận chi quân quý, hận không thể sớm cho kịp nghe Diệp Lăng, hiện tại làm đâm lao phải theo lao, đơn giản liền cùng Tiêu thân lao đầu vào lửa tương tự. Quy 1 chương 947, Bách quỷ giả hành. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Diệp Lăng tế ra quỷ phù, chỉ một thoáng Cửa thành lầu lên, cao dâng lên quỷ khí âm trầm hắc khí. Đây là cái gì? Vũ Châu Quan binh từng cái mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền thấy trong hắc khí đột nhiên xông ra vô số quỷ tốt âm binh, từng cái diện mục dữ tợn, nắm lấy hình thù kỳ quái quái binh khí, trùng sát ra. Khí thế ngập trời, Tể tướng quân hừ lạnh một tiếng, "Giả thần giả quỷ." Một đám nhảy nhót tiểu quỷ tại bản tướng quân trước mặt, không chịu nổi một kích. Nói, Tể tướng quân giỗi ra quả hương bổ lớn bàn tay, hướng không trung vung lên, hóa thành trưởng ấn như là một tòa núi nhỏ tương tự, hướng Diệp Lăng quỷ phù âm binh trấn áp tới. Không nhị cô nương tim đều nhảy đến cổ rồi. Tể tướng quân ở trong thành chúc cơ quân sĩ hợp lực kết trận ở dưới, bộc phát ra kim đan hậu kỳ chi lực, quả thực kinh khủng, trưởng lớn nếu là đập vào trên người nàng, mặc dù có kim vũ nghệ thượng hộ thể, cũng khó thoát khỏi cái chết, không phải bị đập thành bánh nhân thị không thể. Diệp Lăng không chút nào lơ đễnh, tiếp tục hướng quỷ phủ bên trong rót vào pháp lực, lạnh lùng nhìn đối diện Tể tướng quân. Ngay tại Tể tướng quân trưởng ấn đến một cái mắt, hắc vụ bên trong xông ra một quỷ tướng, vung vậy quỷ đầu đao, đồng dạng tản ra có thể so với kim đan hậu kỳ uy áp. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, Tể tướng quân trưởng ấn bị quỷ tướng chém nát, đạo khí như hồng, liên thành cửa lâu đều bị chém đứt mái hiên. Tể tướng quân sắc mặt khó nhìn lên, dù sao cũng là tại trước mắt bao người, chúng quân sĩ cùng binh sĩ đều ngước mắt nhìn, huống chi hiện tại là tất cả trúc cơ quân sĩ cho hắn ngưng tụ pháp lực, uy thế cỡ này thế mà tại đối diện tiểu tử giả thần giả quỷ pháp bảo dưới, bị đánh đầy bụi đất, khiến tể tướng quân mặt mũi mất hết, không khỏi nổi giận phừng phừng, quát lớn: "Rèn thởm! Ma văn trại đều là tà tu hạng người, sử dụng pháp bảo cũng tà dị rất." Bản tướng quân ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là pháp bảo của ngươi lợi hại, vẫn là bản tướng quân năm đấm lợi hại. Chúng quân sĩ nghe lệnh, toàn lực thôi động pháp lực, bản tướng quân thế tất yếu một chiêu đem nó mất mạng. Trúng quân sĩ vội vàng cho tụ pháp đại trận bên trong toàn lực thôi động pháp lực, cơ hồ đem từng cái linh lực rút khô, ngay cả sắc mặt đều biến vô cùng trắng bệnh. Nhưng thể tướng quân còn không có dừng tay ý tứ, nhất định phải ép khô bọn tất cả pháp lực, bộc phát ra Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, nhất cử đem Diệp Lăng bọn hắn chụp chết. Không nhị cô nương thấy tình thế không ổn, cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật đánh ra một chương sáng chói phù lục, tản mắt ra làm người sợ hai khí tức. Đây là tỷ phu của ta tặng cho tỷ ta bảo mệnh phù, ẩn chứa nguyên anh chi lực, dưới mắt chỉ có thể dựa vào nó đến ra sức nhấc bác. Không nhị cô nương đang muốn bóp nát bảo mệnh phù, Diệp Lăng lại lắc đầu, không nội Ngươi cũng quá coi thường ta quỷ phụ, chỉ cần bọn hắn kết trận tụ linh thì không cho chúng ta liên thủ rồi. Cho ngươi mượn chút pháp lực, giúp ta tiếp tục thôi động quỷ phù." Nói, Diệp Lăng kéo qua khúc nhị cô nương ung tùm tùm thủ, hai người đồng thời hướng quỷ phụ bên trong chút xuống pháp lực, chỉ gặp quỷ phụ bước lên ra hắc vụ cơ hồ che lại trong đêm, như là mây đen tương tự. Bạch quỷ dạ hành. Theo Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, trong mây đen tiếng la giết chấn thiên, đồng thời xông ra năm viên quỷ tướng, từng cái có thể so với kim đan hậu kỳ, xuất lĩnh bảy quỷ lao thẳng về phía cửa thành. Tề tướng quân triệt để mắt chờ chọn ông đợi tụ tập xong tất cả pháp lực, kết trận chốc cơ quân sĩ liền chạy tứ tán, liên thành trên lầu hạ Vũ Châu quan binh cũng hù đến hồn bay lên trời, quay đầu liền chạy, đơn giản chính là binh bại như núi đổ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, một mình đối mặt năm tên quỷ tướng vây công cùng bách quỷ đánh, giết, tể tướng quân chỉ cảm thấy da đầu đều giù lên, cũng vội vàng hốt hoảng bại lui. Quy 1 chương 948, đường về. Thu. Diệp Lăng gặp cửa thành phía Tây Vũ Châu quan phủ tử tướng quân cho tới quân tốt, tất cả đều chạy tứ tán, nơi này rất nhanh liền thành một tòa thành không lâu, thế là Diệp Lăng thu hồi quỷ phủ âm minh. Quỷ tướng cùng quỷ tốt thời gian dần trôi qua dung nhập hắc vụ, lập tức hắc vụ lại giống vòng xoáy đồng dạng bị thu vào quỹ phù lệnh bài bên trong. Khúc Nhị cô nương tự phạt một cái, nhìn thấy vắng vẻ cửa thành lâu cũng có chút mắt trợn tròn, Vũ Châu quan binh hủ chạy. Quả thực là không chịu nổi một ca, mới thua lô bọn hắn kêu gào lợi hại. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, trong này cũng có Nhị tiểu thư công lao, chỉ dựa vào ta một người pháp lực, còn Triệu Hoán không đến nhiều như vậy quỷ tướng. Khúc Nhị cô nương nghe đỏ mặt lên, theo bản năng đem ngọc thù rút trở về, giấu ở trong tay áo, lại nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, cùng lúc trước ở trong thành trong trại viện nhìn thấy lúc, hoàn toàn khác nhau, dùng lời nhỏ nhẹ nói: Diệp Vinh, không, Diệp Đại ca. Chúng ta tỉ đệ có thể chạy ra Nam Vân Trấn, may mắn mà có có ngươi. Vâng không, ta ở trong thành tránh được nhất thời, cũng không tránh được một thế, cuối cùng vẫn là sẽ bị Vũ Châu Quan phủ bắt đi. Đây là ta phần bên trong chức vụ, cần gì tiến lui. Diệp Lăng lại kiếm quang, nhìn lại Nam Vân Trấn, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta rút lui. Không nhị cô nương cũng không ngự kiếm, trực tiếp nhảy tới Diệp Lăng chụt tà trên thân kiếm, kéo cánh tay của hắn, cười khan khan nói, mới pháp lực của ta đều nhanh hao hết, Diệp Đại ca ngươi chở ta đoạn đường, chờ ta khôi phục pháp lực, lại một mình ngự kiếm. Diệp Lăng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao chuyến này nhiệm vụ là hộ tống Khúc Nhị tiểu thư về Ma Vân trại, để nàng ở tại bên cạnh mình, lại càng dễ bảo hộ. Trên đường đi, Diệp Lăng thử đánh ra Ma Vân trại truyền âm vụ, liên lạc đặng thông cùng Từ Minh Tịnh hai người, Khúc Nhị cô nương lại nói, "Diệp đại ca, chúng ta một mực đi chúng ta, không cần quản bọn hắn. Nam Vân trấn Vũ Châu quan phủ thủ thành đại tướng đều bị chúng ta phá tan, những người khác không phải là đối thủ của bọn họ." "Đúng, Diệp đại ca, ngươi đến Ma Vân trại bao lâu?" "Ta từ trước đến nay xá để ở tại Nam Vân trấn lão trại, rất ít đến tỉ tỉ và tỉ phu nơi đó." Trước kia cũng chưa từng gặp qua ngươi, cũng không hiểu biết Ma Vân trong trại còn có ngươi nhân vật lợi hại như vậy. Diệp Lăng cũng không ngỡ ngàng, tình hình thực tế nói, nói đến, ta cũng là gần đây gia nhập Ma Vân trại, vừa nạp nhập đội, liền cùng thứ năm núi hai vị huynh đệ đến Nam Vân trấn. Trong mắt của ta, Ma Vân trong trại mạnh hơn ta nhiều người phải là. Mỗi một núi đầu lĩnh đều là Kim Đan hậu kỳ cường giả, giống ta dạng này Kim Đan sơ kỳ, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ tuần sơn tu sĩ. Không nhị cô nương cười nói, chờ ta trở về, hảo hảo cùng tỷ phu nói một câu, để hắn đề bạt ngươi tại Ma Vân trại trụ phong người hầu. Về sau ta ở đến phía sau núi, cũng tốt hơn đi tìm người chơi. Bằng không, Ma Vân trại cũ trọng sân a, ngươi ra ngoài Tuần Sơn, ta muốn tìm cũng không tìm tới ngươi. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn tự say hoa trang tô huyền trang chủ nơi đó giải được, Ma Vân trại phía sau núi là Dạ Mị núi, mà Phượng Lộ Linh Chu cũng chính là còn tiên thảo, liền sinh trưởng tại Dạ Mị trên núi. Thế là Diệp Lăng không có phản bác, chắp tay nói, đa tạ nhị tiểu thư ý đẹp, Tuần Sơn chịu đủ mãn trời chiếu đất nỗi khổ, còn muốn tùy thời để phòng Vũ Châu quan phủ tạm gác ngầm tập kích, xét thực không bằng chủ phong bên trên an ổn. Không nhị cô nương sáng giọng, ngươi khách khí với ta cái gì? Chúng ta thế nhưng là cùng Trung Hoàn Na, giao tình không giống với người bên ngoài, là sinh tử chi giao. Chính là ngươi cứu ra chúng ta tỉ lệ một phần ân tình, tỉ phu của ta khẳng định trọng dụng ngươi, nếu là hắn còn cho ngươi đi Tuần Sơn, ta cũng không đáp ứng. Quy 1 chương 949, lại đến Tú Hoa Trang. Diệp Lăng gặp Khúc Gia Nhị tiểu thư như thế hướng về mình, đồng thời lại cân nhắc đến, nếu như vội vội vàng vàng như thế chạy về Ma Vân trại, Từ Minh Tịnh cùng Khúc Gia tiểu thiếu gia còn tại phía sau, vẹn vẹn cứu ra Khúc Gia Nhị tiểu thư công lao coi như không là cái gì. Trừ phi là để bọn hắn đi đầu một bước. Mình cùng Khúc Gia Nhị tiểu thư tại cuối cùng chạy về Ma Vân trại, cứ như vậy, Ma Vân trại chủ cùng trại chủ phu nhân liền biết Diệp Lăng công lao chí lớn, sẽ càng thêm coi trọng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối Khúc Gia Nhị tiểu thư nói ra, tối nay chi chiến, người ta đều hao phí không ít pháp lực, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát, không vội mà chạy về Ma Vân trại, ngươi thấy có được không? Khúc Nhị cô nương ngước ngước gì một tiếng này, tiêu ý hiệp như hoa nhẹ gật đầu, Diệp đại ca lời nói rất đúng, chính nói đến tâm ta khảm nhi bên trong, chỉ là ta không có ý tứ mở miệng, đã Diệp đại ca có ý đó, chúng ta ngừng rơi xuống kiếm quang tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Diệp Lăng ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, nơi này cách Nam Vân trấn còn không tính quá xa, khó tránh khỏi sẽ bị Vũ Châu quan binh đột kịp, chờ đến Ma Vân trại địa giới, ta dẫn ngươi đi đến biểu muội trên làng nghỉ ngơi, nàng nơi đó tráng lệ vô cùng, khuê phòng cũng không chỉ một chỗ, chắc chắn hảo hảo khoản đãi nhị tiểu thư." Khúc Nhị cô nương ngạc nhiên nói, "Ồ, ngươi còn có cái biểu muội, biểu muội ngươi là ai vậy?" Diệp Lăng nói, "Túy Hoa Trang, Tô Uyển." Cũng may Khúc Nhị cô nương lâu tại Nam Vân trấn lao trận, chưa nghe nói qua Ma Vân trại phụ cận Túy Hoa Trang chủ giễm danh, lúc này gật đầu đồng ý nói, nếu là Diệp Đại Ca biểu muội, kia chính là ta muội tử, chúng ta liền lên nàng nơi đó qué dậy một đêm." Diệp Lăng bắn lên kiếm quang, thẳng đến Tú Hoa Tràng. Chờ đến canh bốn sáng công vụ, hai người lúc này mới đi tới Tú Hoa Tràng biển hoa phía trên. Mặc dù là sau nửa đêm, nhưng chiếu đến ánh trăng, khúc nhị cô nương nhìn thấy đầy khắp núi đồi linh hoa linh cỏ, tại dưới đêm trăng lóe ánh sáng nhạn, không khỏi chậc chậc tán thưởng, thật đẹp biển hoa. Nguyên lai like Diệp Đại Ca biểu muội ở chỗ này, thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ, ta về sau muốn thường tới chơi luồng lịch." Diệp Lăng đối với nơi này quen thuộc, gặp nàng vui vẻ, cười nói, "Tốt Túy Hoa Trang không chỉ có phồn hoa như gấm, mà lại biểu muội ta tô huyện cất rượu chi thuật cũng có thể xưng nhất tuyệt, người là không biết, ma vân trong trại rất nhiều đầu lĩnh đều rất thích bỏ biểu muội sản xuất rượu ngon. Hai người chính nói giỡn ở giữa, sớm đã kinh động đến trông coi Túy Hoa Trang nữ tu, nơi này cùng nơi khác khác biệt, cảnh báo dùng không phải phong hỏa, mà là đom đóm huỳnh quang, chỉ thấy nhóm lớn đom đóm bị thả ra, ngay sau đó, cánh đồng hoa bên trong tất cả quan nuôi đom đóm địa phương, đều phát sáng lên. Khúc Nhị cô nương nhìn thấy một màn này, đều nhìn ngây người, kéo diệp lăng cánh tay, nhìn qua một đám một đám đom đóm bay lên, trên mặt đều trách ra nụ cười sán lạn nhan. Diệp Đại Ca mau nhìn, bên kia tới một thửa xe hoa, còn có Vân La tán đóng. Không nghĩ cô nương tràn đầy phấn khởi điếm chỉ lấy tô trang chủ xe hoa, không đơn thuần là xe hoa giá lâm, đi theo tô trang chủ nha hoàn thị nữ cũng ra đón không ít. Diệp Lăng lập tức cho Tô Uyển thần thức truyền âm, ta mang quý khách đến trên làng ở tạm một đêm, ngươi là biểu muội của ta, chú ý thân phận. Tô Uyển lần nữa nhìn thấy Diệp Lăng, ánh mắt phức tạp cực kỳ, nàng hôn máu còn tại Diệp Lăng trên tay, không dám không thuần theo. Kỳ thật tại đom đó thả cảnh báo trước đó, Tô Uyển liền đã nhận ra Diệp Lăng khí tức tới gần, không nghĩ tới đã trễ thế như vậy, tới còn không chỉ hắn một cái vì một chương 950, thịnh tình khoản đãi. Tô huyện xe hoa đi vào Diệp Lăng cùng khúc nhị cô nương phụ cận, vội vàng đứng dậy, nhiệt tình hô: "Biểu ca ngươi trở về." Vị này tiểu muội là? Diệp Lăng mỉm cười, giới thiệu nói, nói đến cũng không phải người bên ngoài, nàng chính là ma vận trại, trại chủ phu nhân muội muội, khúc nhị cô nương. "Vị này là biểu muội của ta Tô huyện, Tú Hoa trang trang chủ, tối nay chúng ta ngay tại nàng trên làng nghỉ ngơi một đêm, biểu muội, ngươi đến ăn bài." Khúc nhị cô nương phiêu nhiên và phúc, cười nói: "Không lưu gặp qua tỷ tỷ, nhìn ngươi hoa này xe, Vân La tán đóng 10 phần bạc đạo, ta có thể cư sao?" Đương nhiên có thể. Tô huyện tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Lăng Thế mà nhanh như vậy liền quẹo vào trại chủ phu nhân muội muội, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn, nghe được Khúc Nu cô nương muốn ngồi nàng xe hoa, thu sủng nhược kinh, vội vàng đưa nàng nâng lên đến, phân phó thủ hạ thị nữ nha hoàn, "Tiểu Vân, tranh thủ thời gian tại say phòng khách bên trên chuẩn bị tửu rượu, ta muốn khoảng đãi Khúc Nu cô lường, thuận tiện cho biểu ca bảy tiệp mười khách." Tiểu Vân đáp ứng, mang theo một bang nha hoàn đội vàng trở về. Khúc Nu hỏi, "Ta nghe biểu ca nói, tú hoa trên làng không chỉ có phồn hoa như gấm, chỗ ở của ngươi cùng vườn hoa cung điện, có phải thế không?" Tô huyện không dám thất lễ cho dù không phải hướng về phía Diệp Lăng kia mặt, chính là chỉ riêng hướng về phía Khúc Nhu thân phận, nàng cũng phải ân cần chiếu đãi, Tiếu Dung Chân thành mà nói, là biểu ca quá khen rồi, chỗ ở của ta mặc dù không lớn, nhưng cũng tỉ mỉ xử lý một phen, có hoa vườn, có cung điện, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, nếu như Khúc Nhu cô nên thích, liền thường ở tại ta chỗ này cũng không sao. Khúc Nhu quay đầu lại hỏi nói, Diệp đại ca, chúng ta ngay tại biểu muội ngươi nơi này nún ná mấy ngày, ngươi thấy được hay không? Diệp Lăng lắc đầu, ngươi cũng đừng quên, Ma Vân trại còn có ngươi tỷ tỷ và tỷ ngươi nghĩ tới ngươi. Sáng sớm ngày mai, ta liền phải mang ngươi về Ma Vân trại vương trại chủ cùng trại chủ phu nhân báo bình an, đến lúc đó, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nghỉ tại tú hoa trang ở bao lâu liền ở bao lâu, tự nhiên có biểu muội ta chiều đãi ngươi. Khúc Nhu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, chỉ nghe lệnh dập lăng. Đây hết thảy, Tô Uyển đều xem ở trong mắt, âm thầm kinh ngạc, không biết chủ nhân là sử cái gì thủ đoạn, vậy mà có thể để cho cái này mà vân trại chủ cô em vợ, như thế cam tâm tình nguyện ủng túi đầu nghe theo, thật sự là để cho người ta bội phục. Ba người đi tới say phòng khách bên trên, sớm có nha hoàn tiểu Vân bố trí bữa tiệc, mỹ vị món ngon cái gì cần có đều có. Còn có tươi mới quả dại, mật hoa sản xuất rượu ngon, tất cả đều trưng bày đi lên. Khúc Nhu vui đến quên cả trời đất, trải qua một đêm này kinh hãi cùng đào vòng, tại say phòng khách bên trên giống như đặt mình vào tiên cảnh, nhất làm nàng vui vẻ là, bên cạnh còn có Diệp Lăng cùng Tô Uyển làm bạn, ba người nâng ly cả chén, mười phần tận hứng. Đợi đến qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Khúc Nhu chung quy là có chút mệt mệt mỏi, Thụy Nhãn ngum ngum mà nói, "Tô tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi, ta muốn ở tại hoa viên của ngươi trong cung điện." Tô Uyển nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem Diệp Lăng, thử hỏi, "Ta mang Khúc Nghị cô nương đi đại điện, biểu ca ngươi là ở tại tiên điện." vẫn là có an bài khác. Diệp Lăng thản nhiên nói, ta như cũ đến bắt giấc đỉnh bên trên, nghỉ ngơi một đêm. Tô Trang chủ nghe được không được trí, nâng cốc lui đi, chờ Thu Sếp tốt về sau, Tô Huyền trở lại bắt giấc đỉnh, nhìn thấy thanh lãnh dưới đêm trăng, Diệp Hàn tại trong đỉnh an tâm ngồi xuống, Tô Huyền cũng không dám rời đi, khoanh tay đứng hầu ở một bên, nhưng lại muốn nói lại thôi. Ngươi còn có chuyện gì? Diệp Lăng hỏi. Tô Huyền mặt mày hướng hở, thận trọng nói, chúc mừng chủ nhân làm quen trại chủ phu nhân muội muội, chắc hẳn cầm tới vượng lộ linh châu ở trong tầm tay. Không biết ngài khi nào rời đi nơi đây? Nếu như ngài cùng Khúc Nu Cô nương phải tốt lời nói, không muốn rời đi Ma Vân trại, vậy ta hồn máu làm sao bây giờ a?" Quy 1 chương 951, về trại. Diệp Lăng nao nao, nhìn một chút Tô Uyển, ngạc nhiên nói, "Ta làm sao lại cùng với nàng muốn tốt? Chỉ cần ta lấy được Phượng Lộ Linh Châu, liền sẽ rời đi Ma Vân trại. Đến lúc đó tự nhiên sẽ trả lại ngươi hồn máu, điểm ấy ngươi không cần lo lắng." Tô Uyển cười nói tự nhiên mà nói, "Vậy thì tốt quá. Chỉ là ta nhìn thấy Khúc Nu Cô nương, nhìn chủ nhân ánh mắt không hề tầm thường, chủ nhân nếu là đồng ứng, nói không chừng cửa nhỏ này việc hôn nhân có thể thành, đến lúc đó Ngài chính là Ma Vân trại chủ trước mặt đại hầu nhân. Diệp Lăng nhíu mày, thản nhiên nói, "Ta là cứu được Khúc Nhu cô nương tính mệnh, còn cùng với nàng cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, nàng cảm kích ta là bình thường, nhưng cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, không có nam nữ ở giữa tình ý, ngươi cũng không nên nói lung tung." Tô Uyển liên tục gật đầu, "Vâng, ta nghe chủ nhân. Chỉ là đáng tiếc, tốt bao nhiêu một cô nương, nếu như biết được bị chủ nhân cự tuyệt, nàng hẳn là thương tâm nha." "Đi, đã chế thế như vậy, còn không nghĩ ngươi." Diệp Lăng thật vất vả mới đuổi đi Tô Uyển, ngay tại bắt dắt trong đỉnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một mực trời đến trời sáng choang, mặt trời lên cao, Diệp Lăng mới nhìn đến Khúc Nhu từ vườn hoa trong cung địa ra, Thụy Nhãn ngum ngum, vẫn còn đang đánh lấy ngáp, nhìn thấy Diệp Lăng ở chỗ này, Khúc Nhu lúc này mới tỉnh táo thêm một chút, con mắt đều sáng lên, cười nói: "Diệp đại ca, ta tối hôm qua không thắng tự lực, ngủ đến hiện tại mới tỉnh, biểu mọi nơi nơi ở thật sự là quá độc đáo. Ngươi về sau thường xuyên mang ta đến nơi chơi, có được hay không?" Diệp Lăng mỉm cười: "Có thể, chỉ là dưới mắt ngươi đến tranh thủ thời gian cùng ta về Ma Vân trại, không phải trong trại các huynh đệ nhất định rất gốc, sẽ tăng phái nhân thủ khắp nơi đi tìm chúng ta." Khúc Nhu không tình nguyện nhẹ gật đầu tra, liền nghe Diệp Đại ca nói, Khúc Nhu ngắt kêu gọi tới xai hoa trang nha hoàn thị nữ, để các nàng an bài xe hoa, hai người trực tiếp ngồi xe hoa về Ma Vân trại. Tô Huyền tiễn bọn họ một đoạn đường, mắt thấy nhanh đến Ma Vân trại đệ nhất trọng núi, Khúc Nhu lúc này mới hạ xe hoa, quay qua Tô Huyền, cùng Diệp Lăng lái kiếm quang tiến lên. Hai người trở về, sớm đã kinh động đến Ma Vân trại thứ nhất núi Tuần Sơn tu sĩ, nghe nói là trại chủ phu nhân Khúc Nhị cô nương trở về, vội vàng đi lên bẩm báo. Không bao lâu, Ma Vân trại Cựu Trọng Sơn thứ tự đem hộ sơn đại trận cùng cửa trại mở ra, để Diệp Lăng cùng Khúc Nhu kiệu băng thông suốt tiến vào Ma Vân trại. Diệp Lăng mang theo nàng thông qua tứ núi cùng thứ năm núi thời điểm, Tiêu Đầu Linh cùng Song Đầu Linh xuất lĩnh trưởng giả cùng La Hổ bọn người, đến đây nên đón. Diệp Lăng nhìn quanh tạp hữu, không thấy Đặng Thông cùng Từ Minh thắng hai người, thế là hỏi Song Đầu Linh, Đặng huynh cùng Từ Minh thịnh huynh đại đâu? Hai người bọn hắn đi nơi nào, có phải hay không vẫn chưa về? Song Đầu Linh cười nói, đều trở về. Chỉ là Đặng Thông bị thương nhẹ, còn tại Ma Vân trại chủ phong chữa thương, mà Từ Minh thịnh mang về Khúc gia tiểu công tử, cũng bị lưu tại Ma Vân trên đỉnh, dưới mắt tất cả mọi người liền chờ các ngươi trở về, nhìn thấy Khúc Nhị cô nương bình an trở về, người xem như lẩm xuống một cái cung lớn. Mau tới chủ phòng tranh công đi thôi." Diệp Lăng lên tiếng, mang theo Khúc Du, một đường ngự lên kỳ quang, xuyên qua Ma Vân Trại chư núi, đi thẳng tới chủ phòng Ma Vân trên đỉnh. Lúc này, Ma Vân Trại chủ cùng trại chủ phu nhân sớm đã chờ đã lâu, hai người đứng lặng tại Ma Vân đỉnh núi chủ phòng trước đại điện, xa xa trông thấy Diệp Lăng cùng Khúc Du kỳ quang, trại chủ phu nhân gặp Khúc Du bình yên vô sự trở về, không khỏi tâm hoa độ phóng, xa xa liền hô: "Muội muội, ngươi có thể tính trở về. Ngươi không có bị thương chớ. Mau tới, để tỷ tỷ nhìn một cái." Quy 1 chương 952, Ma Vân trên đỉnh. Khúc Du vội vàng ngừng rơi kiếm quang, Lôi kéo Tỷ Tỷ tay, mừng rỡ nói, "Ta mọi chuyện đều tốt." Dọc theo con đường này may mắn mà có Diệp Lăng Diệp đại ca chiếu cố, giết lùi Nam Vân trấn Vũ Châu quan phủ truy binh, chúng ta lúc này mới trốn thoát, dưới chân núi nghỉ tạm một đêm. Bây giờ có thể nhìn thấy Tỷ Tỷ còn có Tỷ phu, thật sự là quá tốt rồi. Diệp Lăng lần đầu nhìn thấy dâu quán nón, uy phong lẫm lẫm mà Vân trại chủ, tản ra nguyên anh kỳ cường Hãn khí tức, vội vàng tiến lên, túi người hành lễ, đệ tử sơn tuần sơn tu sĩ Diệp Lăng, gặp qua trại chủ. Ma Vân trại trại chủ tán thưởng nhẹ gật đầu, "Ha ha" cười nói, Ta nghe Từ Minh thằng nói, ngươi vừa gia nhập chúng ta Ma Vân trại, liền liên tiếp lập xuống công lao. Không gần như chỉ ở Tuần Sơn thời điểm, chém giết Vũ Châu quan phủ trạm gắc ngầm, còn mang theo khúc gia tỷ đệ giết ra khỏi chúng đây, bình yên vô sự về tới trong trại. Ngươi chiến lập xuống lớn như thế công, bản trại chủ phải hào hào khen tụng ngươi, nói đi, muốn cái gì? Chỉ cần là bản trại chủ năng làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Lúc này, Khúc gia tiểu nhi cũng từ Ma Vân trại trong đại điện chạy ra, nhìn thấy Khúc Nhu Hòa diệp lăng trở về, hắn cũng thực vui vẻ, tiến lên đây hỏi thăm Khúc ở, "Nhị tỷ, nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta có thể tính yên tâm." Còn có Diệp Đại ca, đêm qua may mắn mà có ngươi, thay chúng ta ngăn trở Vũ Châu qua bình, bằng không ta cùng từ đại ca đều khó mà thoát thân. Đúng vậy a. Trại chủ phu nhân Sở lấy a để đầu, mặt mũi tràn đầy trìu mến chi sắc, cười nói: "Diệp huynh đệ, ngươi đối ta khúc thị một môn ân trọng như núi, ngươi muốn cái gì ba thượng?" Một mực mờ miệng nói. Diệp Lăng Hưu tâm nói chỉ cần phía sau núi một nhánh vượng lộ linh chu là đủ, nhưng là lập hạ công lao quá lớn, chỉ cần những cây, nói ra dễ dàng bị sinh nghi, thế là hướng Khúc Nhu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để nàng giúp đỡ nói, trước đó tại Tú Hoa trên làng thương định tốt, lưu tại Ma Vân trại chủ núi là đủ. Nào biết Khúc Nhu hiểu sai ý, gương mặt xinh đẹp nhất thời liền hai gò má ửng hồng, túi đầu nhỏ giọng nói ra, "Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi đừng để diệp đại gia ra ngoài tuần sơn, nhiều nguy hiểm, nhiều vất vả. Trên đường ta cùng hắn thương lựa qua, các ngươi đem hắn lưu tại Ma Vân trại chủ trên đỉnh, dạng này mỗi ngày cũng có thể gặp nhau, há không rất tốt?" Trại chủ phu nhân đến cùng là nàng thân tỷ, nhị muội tâm tư gì, chỗ nào có thể thoát khỏi con mắt của nàng, sớm đã nhìn ra trong đó manh quẻ. Ngược lại là Ma Vân trại chủ là cái thô to hán, không hiểu nó ý, còn tại truy vấn, cứ như vậy. Đây coi là cái gì khen thưởng? Diệp Vinh đệ tại trong trại trước phụ tự nhiên là muốn thằng, trừ cái đó ra, lại nói cá biệt. Trại chủ phu nhân chặn lại nói, "Tốt tốt." Lại nói liền đem ta nhị muội cho nói ra ngoài. Như vậy đi, liền theo nhị muội, đem Diệp Vinh đệ lưu tại chủ phòng. Nhân phẩm của hắn, bản lĩnh như thế nào, ta còn phải tỉ mỉ suy tính, lại làm định đoạn. Diệp Lăng một hồi lâu xấu hổ, nhìn trại chủ phu nhân thần sắc, chính lấy xem kia ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là đang cho muội muội ra mặt đồng dạng. Cuối cùng, trại chủ vợ chồng đem bọn hắn mời đến Ma Vân trại đại điện, sớm đã chuẩn bị thực rượu, liệt bày trên bàn, thị yến quần đãi đang ngồi có Ma Vân trại Cửu Sơn mấy vị đầu lĩnh, còn có Từ Minh Thịnh, thậm chí ngay cả Thương Thế chưa lãnh đạm thông cũng tại diện, thấy Diệp Lăng trở về, đều chắp tay tự hoan. Không nu hữu tâm lôi kéo Diệp Lăng, đi lên tịch nhập tọa, nhưng là thấy trong đại điện có nhiều người như vậy, chung quy là có chút xấu hổ. Diệp Lăng cũng không có khinh thường, chỉ là ngồi ở Từ Minh Thịnh cùng Đạm Thông thân bên cạnh. Quy 1 chương 953, bày tiệc 10 khách. Ma Vân trại chủ bưng chén rượu lên, cùng các vị đầu lĩnh nói ra, hôm nay thiết tiễn, thứ nhất là cho khúc nhị cô nương bày tiệc 10 khách, thứ hai là khen ngợi Diệp huynh đệ công lao. Đến, mọi người nâng chén cùng một chỗ vị Diệp huynh đệ chúc. Lần này phái bọn hắn đi Nam Vân trấn, Diệp huynh đệ công lao lớn nhất, tất cả mọi người hẳn là kính hắn một chén. Chư vị đầu lĩnh náo náo nâng chén, hướng Diệp Lăng mời rượu. Diệp Lăng vội vàng đứng dậy khiêm tốn vài câu, đầy uống một chén, lúc này mới tính coi như thôi. Từ Minh thỉnh lại đổ đầy một chén, cảm ơn nói, buổi tối hôm qua may mắn mà có Diệp huynh đệ bảo hộ, cho chúng ta ngăn cản lại Vũ Châu quân binh, ta cũng kính ngươi một chén. Đặng Thông cũng nói, đêm qua ta chính cùng Vũ Châu quan phủ Kim Đan cường giả đối địch, mắt thấy duy trì không được, may mắn Diệp huynh đệ đại chiến thần uy, Hấp dẫn Nam Vân Trấn Vũ Châu Quan phụ chủ lực, Ngô huynh lúc này mới có thể trở tới, mặc dù thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không lo ngại, có trại chủ cho linh đan rượu dược, hồi phục mấy ngày là được rồi. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy trong chén linh tửu mùi thơm ngát bốn phía, vào cổ họng về sau, linh khí chìm vào đan điền, lại đến toàn thân, làm cho người tinh thần cũng vì đó phấn chấn, không khỏi chợt chợt tán thưởng, không nghĩ tới, mà vân trong trại lại có như thế rượu ngon rượu ngon, cái này, nhưng so với ta biểu muội Tô Viễn tại say hoa trang sản xuất mạnh hơn nhiều, trong đó tựa hồ ẩn chứa thiên tài địa bảo linh khí. Từ Minh Tịnh mỉm cười, hạ giọng nói, vậy cũng không Trại chủ hôm nay mở tiệc chiêu đãi chúng ta linh hữu, là dùng phía sau núi Kỳ Hoa Dị Thảo, lại thêm linh khí nồng đậm nước linh tuyển sản xuất mà thành, mười phần trân quý, ngày thường đều không nỡ lấy ra cho các huynh đại hạ. Hôm nay cũng chính là có Khúc Nghị cô nương cùng Khúc gia tiểu công tử tại, trại chủ cho bọn hắn bày tiệc mời khách, đến đòi trại chủ phu nhân niềm vui, lúc này mới chịu bưng ra, cho chúng ta chúng ta thoải mái uống. Nếu không vào ngày thường bên trong, là tuyệt đối sẽ không dùng cái này rượu, cho nên Diệp huynh nhất định phải uống nhiều. Diệp Lăng trong lòng hơ động, xem ra ma vân trại phía sau núi là cái linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, không chỉ có linh mạch, còn có các loại kỳ hoa dị thảo. Thậm chí ngay cả nước suối đều ẩn chứa linh khí nồng nặc, chắc không được sẽ xảy ra mọc ra phượng lộ linh chu dạng này thiên tài địa bảo. Ngay tại ba người một bên yến ở một bên chiến phía công vụ, Khúc Du cô nương cười nói doanh doanh đi xuống, bưng bình ngọc, tự mình cho Diệp Lăng nâng cốc, đổ đầy một chén, song song nâng bên trên, "Diệp công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Một chén này, ta kính ngươi." Diệp Lăng không có lý do cự tuyệt, tranh thủ thời gian mỉm cười gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Khúc Du cô nương nhìn quanh tạp hữu, không ai chú ý, hướng về phía Diệp Lăng đưa cho ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi đi theo ta." Diệp Lăng nao nao, "Cái này, ta tự tiện rời đi." không tốt lắm đâu. Bên cạnh hắn Đặng Thông cùng Từ Minh Tịnh đều là người từng trại, hai người sớm đã tình ngộ, vội vàng thúc dục Diệp Lăng nghe Hách Nhu lời của cô nương, theo nàng đi. Diệp Lăng không thể làm gì, đành phải đi theo Khúc Nhu, đi thẳng tới Ma Vân trại đại điện sau nơi hẻo lánh, Khúc Nhu lúc này mới dừng lại, quay đầu muốn nói lại thôi. Diệp Lăng hỏi, "Khúc Nhu cô nương tìm ta chuyện gì?" Tiền điện bên trên trại chủ cùng các vị đầu lĩnh ngay tại yên ầm, bọn hắn nhất thời tìm không thấy ta, chẳng phải là muốn trách tội xuống. Khúc Nhu mỉm cười, "Bọn hắn bất quá là mượn cái danh này, uống cái say không còn biết gì, nâng ly một phen thôi." Chỗ nào còn tại hầu ngươi ta có hay không tại trong đứa tiệc? Ta đem ngươi têo đi ra, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Cô nương tỉnh giảng, phàm là ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối. Diệp Lăng cho là nàng gặp được chuyện khó khăn gì, xúc động đáp. Khúc Du trầm ngâm nói, đợi chút nữa an bài chỗ ở thời điểm, bằng vào ta tỷ phu tính tình, chắc chắn sẽ không quản những này phất tạp việc vặt, tùy ngươi ở nơi nào đều có thể. Ngươi nhìn ma vân chạy nhiều như vậy phong sá, đinh viện, lầu các võ số, ngươi lại ưa thích ở tại thành tính địa phương, vẫn là náo nhiệt chỗ. Ta đến lúc đó tốt cùng tỷ tỷ thương lượng. Diệp Lăng còn tưởng rằng là bao lớn sự tình. Nguyên Lai là nói cái này, thật sự là đoán không ra cô nương này nhả tâm tư, Diệp Lăng nói ra, đương nhiên là thành tĩnh chỗ, càng u tĩnh càng tốt, tốt nhất là phía sau núi. Diệp Lăng một lòng nghĩ ngắt lấy Vượng Lộ Linh Chu, chỉ có tại Ma Vân trại phía sau núi mới có cơ hội. Khúc Nhu hé miệng cười một tiếng, "Tốt, chính hợp ý ta. Ta cũng thích thanh tĩnh địa phương, vậy ta chờ một lúc cùng Tỷ Tỷ nói, ta cũng ở đến phía sau núi, cứ như vậy, hai ta liền có thể sớm chiều gặp nhau." Quy 1 chương 954, Ma Vân trại chủ thăm dò. Khúc Nhu dứt lời, trong lòng mẩn thầm, tiểu ý hiệp như hoa chạy về, Diệp Lăng nhìn qua nàng đi xa bóng lưng không khỏi có chút thất thần. Đúng lúc này, một cái thu kịch mà thanh âm uy nghiêm vang lên, "Diệp huynh đệ, ngươi thế nhưng là Diệp Phúc không tàm nha." Vậy mà nhận được khúc nhị cô nương lọt mắt xanh, ta còn tưởng rằng ta tiểu di căn bản trưởng mắt chúng ta ma văn trong trại huynh đệ, cho rằng các huynh đệ là quan phủ phản loạn, bất quá tà ma ngoại đạo thôi." Diệp Lăng lúc này mới quay đầu, đã thấy ma văn trại chủ không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, mà hắn cùng Khúc Du nói, nghĩ đến lấy trại chủ nguyên anh tu vi, cũng đều nghe được. Diệp Lăng không chút hoang mang mà nói, "Trại chủ chơi cười. Khúc Du cô nương là cảm kích ta cứu giúp chi tỉnh, cũng không có ý tứ gì khác." Ma Vân trại chủ mỉm cười, cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng, chỉ là hỏi, vừa mới ngươi nói phải ở đến phía sau núi, thế nhưng là nhìn chúng ta Ma Vân trại phía sau núi linh khí nồng nặc. Ma Vân trại chủ khai môn kiến sơn hỏi đến, hắn thấy, nơi nào có cái gì thanh tịnh không thanh tịnh, Diệp Lăng lựa chọn địa phương, nhất định có ý đồ của hắn. Diệp Lăng biết rõ, đối với Khúc Nhu tới nói, hắn là Khúc Nhu ân nhân cứu mạng, Khúc Nhu tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng hắn, đối từ Minh Thịnh, đảng thông bọn người tới nói, hắn cũng là tới kẻ vai chiến đấu trong trại huynh đệ, đồng dạng cũng là tiến nghiệp hắn. Nhưng là đối với Ma Vân trại chủ tới nói, Diệp Lăng chung quy là cái mới tới. Trước đó cũng không có giao tình gì, về phần Diệp Lăng nạp nhập đội, chém giết võ châu quan phụ trạng gắc ngẩm, lại đến nam mây trấn hổ cứu trở về trại chủ phu nhân người nhà mẹ đẻ, hoàn toàn chính xác vì Ma Vân trại lập xuống công lao hắn mã, nhưng nhập trại thời gian còn thấp, hôm nay càng là cùng Ma Vân trại chủ lần đầu gặp nhau, khó mà đạt được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Thế là Diệp Lăng trấn định tự nhiên mà nói, không tệ. Ta tại tiệc rượu ở giữa, thưởng thức qua trong trại linh hữu, nghe nói là phía sau núi kỳ hoa dị thảo cát tạo, liền biết được phía sau núi linh khí nồng đậm. Tuy không phải là trước mặt chín tòa đại sơn cũng có thể đánh đồng, thứ nhất là có trợ giúp tu luyện, thứ hai là ta tại luyện đan chi đạo bên trên hơi có tiểu thành, dễ dàng cho tại Hậu Sơn ngắt lấy trồng linh thảo, luyện chế linh đan diệu dược. Ma Vân trại chủ gặp Diệp Lăng trả lời sảng khoái như vậy, mục đích nói thẳng ra, không khỏi cười ha ha, thì ra là thế. Ngươi nói là trồng, chẳng bằng nói là ngắt lấy, thôi, đã ngươi am hiểu luyện đan, phía sau núi linh thảo tùy ngươi ngắt lấy, nhưng luyện dược đan dược, không, câu nội là đan dược gì, ít nhất phải phân cho trong trại một nửa. Rõ. Diệp Lăng không người đáp, trong lòng thầm nghĩ Xem ra cùng Ma Vân trại chủ dạng này ngay thẳng người, nên nói thẳng ý đồ đến, dưới mắt trại chủ như là đã đáp ứng, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận vào tay Phượng Lộ Linh Chu. Ma Vân trại chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thâm ý sâu sắc nói, ngươi đại khái còn không biết, nhưng phẩm là trong trại huynh đệ, ngoại trừ phía trước tiểu sơn, đều ở tại Ma Vân trên đỉnh, chỉ có ta cùng ra quyến tính cả những người làm ở tại phía sau núi, bây giờ lại nhiều người một cái. Bản trại chủ là coi ngươi là làm người nhà đến đối đãi, chỉ mong Khúc Nhu không có nhìn là người. Nói, Ma Vân trại chủ phiêu nhiên mà đi, như cũng trở lại chủ núi lớn điện cùng trong trại các huynh đệ nâng ly. Diệp Lăng thở phào một cái, chắc không được Ma Vân trại chủ đối với hắn phải ở đến phía sau núi, hỏi thăm như thế kỹ càng, nguyên lai còn có duyên, cứ như vậy, xem ra Ma Vân trại chủ là đối hắn phá lệ, mặc dù nói không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng vẫn là cho hắn khá cao đánh ngộ, nghiêm nhiên coi là là trong trại huynh đệ, hơn nữa còn tại thay khúc nghị cô nương khảo sát hắn. Quy 1 chương 955, phía sau núi U Cốc Lệ Đàn, đợi đến tiệc rượu giải tán lúc sau, Ma Vân trại chủ vị đầu lĩnh về núi về núi, lưu tại Ma Vân trên đỉnh cũng đều riêng phần mình trở về đạo phủ. Diệp Lăng đang muốn quay qua Tử Minh Thịnh, lúc này, có một cái lão bộp đến đây bày kiến. Xin hỏi ngài chính là Diệp Lăng Diệp công tử? Toàn bộ trên đại sảnh, mặc xanh nhạt quần áo chỉ có ngươi một người. Diệp Lăng gật đầu đáp, đúng vậy. Lão bộc nói ra, lão phu dâng trại chủ cùng lệnh của phu nhân, đặc địa mời Diệp công tử đến phía sau núi ở lại. Từ Minh Thịnh ở một bên nghe được trại chủ lại đem Diệp Lăng an bài vào Ma Vân phong phía sau núi, không khỏi rất là kinh ngạc, đáy mắt đều là vẻ hâm mộ, Diệp huynh đệ, ngươi thật sự là có phúc lớn a, lại có thể ở đến chúng ta Ma Vân trại linh khí nồng nặc nhất địa phương. Xem ra trại chủ đối ngươi mười phần coi trọng, tương lai tại Ma Vân trong trại địa vị lên như diều gặp gió ở trong tầm tay cho dù là các núi đỉnh đầu, cũng không có như thế đãi ngộ. Diệp Lăng cùng Từ Minh Thịnh chắp tay nói, nghĩ đến là trại chủ gặp ta lập xuống công lao, đặc địa chiếu cố, để cho ta tại Hậu Sơn ở mấy ngày, tăng lên một chút tu vi. "Tư Minh, ngươi trở về thay ta hướng thứ tư núi Kiều Đậu Linh, trừ lão giả cùng La Hồ Ân cần tham hỏi, mà khắc cũng hướng Đệ Ngũ Sơn các huynh đệ tham hỏi, chờ ta có rảnh liền trở về tham hỏi các ngươi." "Được rồi." Từ Minh Thịnh từng cái đáp ứng, dưới mắt chúng ta Đệ Ngũ Sơn đặng thông đại ca tại Ma Vân trên đỉnh dưỡng thương, hiện tại còn không thể về núi, ngươi thường xuyên thay ta đến hỏi đợi một tiếng, lấy tận huynh đệ chúng ta chi tình. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Đưa tiến từ Minh Thịnh, lúc này mới theo lão bộp đi hướng Ma Vân Phong phía sau núi. Nguyên lai like phía sau núi mặc dù tại Ma Vân Phong về sau, nhưng là muốn từ Ma Vân Phong đến phía sau núi, cần xuyên qua một tầng càng thêm bí ẩn cấm chế trận pháp, không có đặc thủ lệnh bài là không cách nào bước vào phía sau núi. Lão bộp đưa cho hắn, chính là tiến vào phía sau núi trận pháp lệnh bài. Diệp Lăng ngưng thần xem xét, cái lệnh bài này cùng trước đó hắc một lệnh bài không giống, toàn thân là xích hồng sắc, giống như một khối hồng ngọc, phía trên tản ra khí tức, cùng phía sau núi trận pháp kết giới hòa làm một thể. Lấy Diệp Lăng ánh mắt, hắn là được chứng kiến không ít hơn Cổ Cẩm Trế, nhưng giống Ma Vân trại phía sau núi Trần Pháp, Diệp Lăng thông qua thời điểm cẩn thận quan sát một phen, vẫn là nhìn mà than thở. Chết không được ngày bình thường trong trại các huynh đệ không cách nào tùy ý tiến vào phía sau núi, nguyên lai like là Ma Vân trại chủ lấy Nguyên Anh tu vi bố trí, đem phía sau núi coi là nơi ở của mình, bày ra trận pháp, so Ma Vân phong hộ sơn đại trận còn kiên cố hơn. Dương Diệp Lăng theo lão bộc, đi thẳng tới phía sau núi U Cốc bên trong, lão bộc nghe nói, nghe nói Diệp công tử thích thanh thú chỗ, trại chủ đặc địa an bài cho ngươi chỗ này sơn cốc, nơi đây chỗ phía sau núi khe núi bên trong, bên trên có linh tuyền rồi có linh khí nồng đậm linh mạch, mà lại trung quanh đây kỳ hoa dị thảo đông đảo, rất thích hợp Diệp công tử hái thuốc luyện đan. Chỉ là có một chút, bởi vì người này ít có người tới, cho nên cũng không có ở chỗ này mở động phủ, kiến tạo phong sá, còn phải làm phiền Diệp công tử tự hành mở động phủ. Diệp Lăng chắp tay, đưa tiến ông lão bộ này, tại ưu cốc thăm dò qua địa hình, tại tới gần dòng suối phụ cận, dùng Chu Tà kiếm quang mở ra một cái sơn động làm động phủ chỗ ở, ngay cả gề đá, bàn đá cũng đều nạo ra. Sau đó, Diệp Lăng cũng tại động phủ trung quanh bố trí thượng cổ trận pháp, mà trong động phủ, linh khí nồng nặc nhất địa phương, bố trí tụ linh trận. Thuận tiện bình thường ngồi xuống tu luyện, thủ nạp hấp thu nơi đây linh khí. Đợi đến đây hết thảy bố trí sẵn sàng, Diệp Lăng bắt đầu ở trong ngũ cốc ngắt lấy linh thảo. Dự định luyện chế đan dược, dù sao hắn cùng Ma Vân trại chủ nói qua am hiểu luyện đan, nếu như đi vào trong cốc, không làm thứ gì, khó tránh khỏi sẽ khiến Ma Vân trại chủ lòng nghi ngờ. Rất nhanh Diệp Lăng liền phát hiện, trong ngũ cốc kỳ hoa dị thảo, tại hắn tu tập qua linh thảo đồ giảm bên trong cũng không có ghi chép, căn bản không biết. Diệp Lăng chỉ có thể thông qua thần thức cẩn thận kiểm tra thực hư, lại bằng hắn tại có cây bên trên tạo nghệ, thôi diễn, phân tích dự liệu. Lúc này mới có thể phân biệt ra những này không biết tên linh thảo đến cùng có gì công hiệu. Trước kia tại Ngô Cốc Tu tiền giới, tại Hỏa Man chi địa, Diệp Lăng tự phụ đối linh thảo cùng đan dược không gì không biết, không gì không hiểu, càng là lấy luyện đan tông sư thân phận, trở thành tiên đan tiên môn đại trưởng lão. Bây giờ xem ra thật sự là tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, vẻn vẹn bẹn ma vân trại phía sau núi U Cốc, liền có hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua linh thảo, bởi vì cái gọi là thiên hạ chí lớn, hoặc hải vô nhai. Diệp Lăng vốn là dự định qua loa một chút ma vân trại chủ, mục đích cuối cùng nhất vẫn là nhớ phía sau núi Vượng Lộ linh châu, chỉ cần cầm tới Vượng Lộ linh châu Tại tiên phủ trong linh điền trồng ra cực phẩm, luyện chế thành kim đan kỳ thánh dược đại hoàn đan, sau đó liền có thể rời đi ma vân trại, theo chạy xa bay. Nhưng khi hắn nhìn đến đây kỳ hoa dị thảo đông đảo, lập tức hứng thú, lấy ra đan lô, bắt đầu thử nghiệm dùng vô danh linh thảo luyện đan. Trước đó Diệp Lăng Sở học đan phương bên trong, chưa hề ghi chép qua dạng này dược liệu, Diệp Lăng liền dùng tầm thường nhất thanh đồng lô đến luyện chế đan dược, cho dù nổ lô, luyện đan thất bại, cũng không có gì tổn thất. Diệp Lăng thầm âm thầm trầm ngâm, ta có thể đến ma vân trại phía sau núi, may mắn mà có khúc nhu cô đường, bây giờ ta không có gì đem tặng, không bằng liền nàng hắn luyện chế mấy hạt dưỡng nhan đan. Mị tới đây, Diệp Lăng lấy ra luyện chế dưỡng nhan đan thượng phẩm dược liệu, lại dùng mới ngắt lay tới không biết tên linh thảo, dáng dấp như là không cốc cô lan, nhưng là đóa hoa cũng không rõ ràng, duy có khiến Diệp Lăng kỳ quái là, không biết tên linh thảo là cây, phóng ánh sáng lóng lánh, trong màu xanh lam có màu tím, lá cây còn tản mát ra kỳ lạ mùi thơm ngát, đây mới là trong đó chỗ tinh hoa. Diệp Lăng dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thực hư qua, xác định không biết tên linh thảo là cây không độc vô hại, lúc này mới theo luyện chế dưỡng nhan đan dược liệu, cùng nhau tăng thêm tiến đan lô bên trong. Theo Diệp Lăng khống hỏa luyện chế, đến cuối cùng ngưng đan khai lò thời điểm, chỉ một thoáng Trong u cốc trong phạm vi cho phép đều tràn ngập tới một mùi thơm, hương khí tập kích người, khiến Diệp Lăng nghe ngóng cũng vì đó say mê. Diệp Lăng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới nho nhỏ vô danh cây cỏ, lẫn vào dưỡng nhan đan đan phương bên trong, vậy mà sinh ra như thế kinh diễm dược khí. Trờ hắn tại nhìn chăm chú hướng đan lô bên trong quan sát lúc, 12 hạt dưỡng nhan đan, chỉ có 2 hạt thành đan, cái khác đều là phế đan. Xuất đan xuất, nếu là lấy Diệp Lăng luyện đan tông sư thân phận tới nói, không phải đập chiêu bài không thể. Nhưng là, hai lệ dưỡng nhan đan đó ánh sáng long lanh, đỏ rực, chất lượng cực giai, mặc dù chỉ là dùng tới được phẩm dược liệu. Luyện chế ra đến lại là có thể so với cực phẩm Dược Nhân Đan, mà lại hương khí tập kích người, hình như có ngưng thần tối thể công hiệu, để Diệp Lăng lập tức hứng thú. Nguyên lai like gốc không biết tên linh thảo, có phụ trợ luyện đan tăng thêm hiệu quả, mặc dù ra đơn suất thấp xuống không ít, nhưng là luyện ra đan dược phẩm tướng cực giai, dược hiệu cũng hết sức là thủ. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, đem lần này luyện đan trải nghiệm cùng tâm đắc ghi chép lại trong Ngọc Giản, đem không biết tên linh thảo, định danh là Dị Hương Lam Diệp cỏ, làm phụ trợ luyện đan dược liệu một trong. Sau đó, Diệp Lăng đem luyện ra hương khí bốn phía Dược Nhân Đan, dùng hộp ngọc tĩnh phóng còn cần pháp thuật phong ấn một phen, lúc này mới đã cách trở mùi hương khuếch tán. Quy 1 chương 956, chạy chủ phu nhân trọng lễ. Diệp Lăng đem dị hương lam diệp thảo trồng tiến tiên phủ trong linh điện, rất nhanh liền trưởng thành tư phẩm, đặt ở Trích Tinh Sơn núi cất giữ. Sau đó Diệp Lăng bắt đầu thôi diễn loại thứ hai, từ trong u cốc ngắt lấy tới không biết tên linh thảo. Đối với những loại không biết chi vật, Diệp Lăng tại linh thảo độ giám bên trong chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nếu như là có kịch độc độc thảo, hoặc là quá mức tà dị, có ăn mòn hiệu quả, dùng để trông hoặc là luyện đan liền sẽ mười phần nguy hiểm. Vì vậy, Diệp Lăng vẫn như cũng là cẩn thận làm việc. Trước dùng thần thức điều tra, sau đó lại tôi diễn phân tích dư hiệu. Hoa này trung chính cánh, hiện lên tám sắc, sinh trưởng tại hũ cốc suối nước bên trong, không màu không hương, trong đó ẩn chứa là băng linh khí cùng thủy linh khí, nếu như lại tới luyện chế băng hệ linh đan, có lẽ có kỳ hiệu. Diệp lăng đến cùng là luyện đan tông sư, vô luận là tại cỏ cây tạo nghệ bên trên, hay là luyện đan kinh nghiệm bên trên, đều vượt quá tu sĩ tầm thường. Năm đó có 102 ngô cốc tu tiên giới, bây giờ tại khắp nơi trên đất không biết linh thảo võ châu địa giới bên trên, càng là có thể đại chiến thân thủ, không chỉ có thể suy đoán linh thảo dư hiệu, còn có thể thôi diễn đan phương. Ngay tại Diệp Lăng chăm chú quan sát chín cánh tam sắc hoa thời điểm, bỗng nhiên, từ đằng xa bay tới một đạo quen thuộc kiếm quang, chính là khúc gia nhị cô nương, Khúc Du. Nàng đi tới trong U cốc, liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên dòng suối, tay nâng lấy một gốc tam sắc hoa Diệp Lăng, tựa hồ tại chăm chú ngắm nghía. Khúc Du cười khanh khách nói, "Diệp đại ca, ngươi đang làm gì đấy? Một gốc linh hoa có gì đáng xem?" Ta nghe lão bộc nói, ngươi tiến vào phía sau núi U cốc bên trong, nơi đầy xác thực cô tĩnh, chỉ là ít hai lui tới, một mình ngươi ở quá khó chịu. Ta đặc địa cho mang đến một chút giường chiếu cùng màn màn che màn, còn có một số đồ cổ vật trang trí cho ngươi trang trí đồng phục chi dụng. Mặt khác ta vừa rồi dùng tốt nhất sợi tổng hợp, cho ngươi cắt may một thân mới áo bảo, không biết ngươi có vừa người không." Nói, Khúc Nhu từ trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn đồ vật. Diệp Lăng xem xét, không chỉ có giường, màn che, thậm chí còn có bàn mắt tiên, ghế mây, trừ cái đó ra, Khúc Nhu còn mang đến mấy đàn linh cữu, đều là Diệp Lăng tại trên tiệc rượu tán tường qua. Thậm chí ngay cả ly vàng chén ngọc, đều đầy đủ mọi thứ, đó có thể thấy được Khúc Nhu là cái mười phần tâm tế cô nương. Nhất khiến Diệp Lăng kinh ngạc là, Khúc Nhu còn ở lại chỗ này a trong thời gian ngắn cho hắn may một kiện y phục, rõ ràng là kiện gấm vóc trường bào, tơ vàng đi tuyến, nhìn qua lộng lẫy chi cực. Diệp Lăng cười khổ nói, "Đa tạ Khúc Nhu cô nương, thay ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Ta từ lúc bước vào tu tiên giới đến nay, còn chưa hề từng hưởng dụng qua những loại đại hộ nhân gia dùng đồ vật, nơi nào có chú ý như thế. Ta ngày bình thường đơn giản là trong động phủ tĩnh tu ngồi xuống, hoặc là mạn trời chiếu đất tu luyện, muốn cái giường này giường cùng mền gấm thì có ích lợi gì?" Khúc Nhu cười nói tự nhiên mà nói, "Ta biết Diệp đại ca một lòng tu luyện, tại trên sinh hoạt qua 10 phần khắc khổ, bây giờ tới Ma Vân trại phía sau núi, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà nói." Ngươi tại ta có ân cứu mạng, ta lẽ ra hảo hảo chiếu cố ngươi, ngoại trừ những này bên ngoài, tỷ tỷ của ta trại chủ phu nhân cũng mười phần cảm tạ Diệp đại ca, tại Nam Vân trấn cứu gia ta cùng đệ đệ ta, khiến cho khúc gia không có tuyệt hậu. Tỷ tỷ đặc địa cho ngươi chuẩn bị một phần tạ lễ, để cho ta truyền tặng cho ngươi. Đây đều là một phần của chúng ta tâm ý, còn xin Diệp đại ca vạn chữ chối từ. Diệp Lăng tiếp nhận túi trữ vật, dùng thần thức dò qua, trong đó cực phẩm linh thạch liền có năm khối nhiều, làm hắn rất là kinh ngạc. Ngoài ra còn có một chút thất giai cực phẩm pháp bảo pháp khí, thậm chí ngay cả hộ giáp, đồ hộ mệnh đều đầy đủ mọi thứ, phẩm tướng đều là cực phẩm. Xem ra Ma Vân chạy những năm gần đây vơ vét không ít đồ tốt, ngược lại bỏ được đem cực phẩm trang bị đưa cho hắn. Diệp Lăng sợ hãi thán nói, "Nặng như thế lễ, Diệp Mỗ nhận lấy thì ngại." Khúc Du trên mặt hiện ra không cao hứng thời gian, đang muốn mở miệng. Diệp Lăng lại nói, "Bất quá nếu là trại chủ phu nhân cùng Khúc Du cô nương tấm lòng thành, vậy ta liền từ chối thì bất kính." "Đúng rồi." Khúc Du cười nói, "Về sau ngươi ở tại trong cốc, ta thường xuyên đến bồi thăm với ngươi, miễn cho một mình ngươi ở chỗ này mười phần tịch mịch, có ta cùng ngươi trò chuyện cũng tốt ta." Diệp Lăng bật cười nói, "Ta có chân có chân, trên tay lại có xuất nhập phía sau núi lệnh bài, nếu như ngốc phiền muộn, Đại khái có thể ra phía sau núi, đi phía trước tìm Ma Vân Phong cùng từng cái đỉnh núi trong trại các huynh đệ đi uống rượu, mọi người tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng là khoái hoạt. Khúc Nhu đôi mi thanh tú cao lại nói, cùng bọn hắn một bang đại lão gia có cái gì tốt nói chuyện. Đều là một chút hạ người thảm mãng. Người ta chuyên tới cùng ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Ta lúc đầu nghĩ tại trong ngũ cấp cũng dựng một tòa đạo phủ, cùng ngươi sớm chiều làm bạn, nhưng là lại sợ tỷ tỷ và tỷ phu chọ cười ta, lúc này mới không có chuyện vào đến ở. Diệp Lăng gặp Khúc Nhu có chút oán trách hắn ý tứ, đồng thời cũng biết rõ Khúc Nhu trong lòng suy nghĩ. Hai người ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng đến tột cùng là cùng chung hoàn nạn, nhất là Khúc Nhu thân là Khúc gia nhị tiểu thư, tuy nói không phải tiểu thư khuê các, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, bây giờ gặp biến đổi lớn, theo Diệp Lăng thoát đi thiên năm trấn, như thế ân tứ mạng, lại thêm lòng cảm kích, Khúc Nhu không khỏi sẽ đối với hắn có mấy phần hảo cảm, những này Diệp Lăng đều hiểu. Diệp Lăng ly biệt quê hương, cách xa nơi quốc tu tiên giới, thậm chí là cửu Lôi hạ thổ, đi tới về nguyên tiên phủ chỗ, võ châu địa giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nói là lẻ loi hưu quẩn cũng không đủ quá đáng, bây giờ có thể gặp được dạng này một vị hồng nhan, lẫn nhau còn từng kề vai chiến đấu. Mà lại Diệp Lăng cũng biết rõ khúc nhu tâm địa thiệt lương, không phải những cái kia tà ma yêu nữ hạng người. Cho nên nói, Diệp Lăng cũng nguyện cùng nàng làm tốt bạn, lúc này nói ra, ai nói ta ghét bỏ ngươi rồi? Nếu như ta ghét bỏ ngươi, như thế nào lại đi vào ưu cốc chuyện thứ nhất, chính là ngắt lấy linh thảo, cho ngươi luyện chế ra hai hạt cực phẩm dưỡng nhan đan? Chỉ là ta đối với các ngươi nơi này kỳ hoa dị thảo rất nhiều cũng không nhận ra, không biết dựa hiệu đến cùng như thế nào, mặc dù trải qua thần thức kiểm tra thực hư, thôi diễn phân tích, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên mới không có lấy cho ngươi, hiện tại hai hạt dưỡng nhan đan còn nóng ở đây. Không Du hai mắt tỏa ánh sáng, thật sao? Diệp Lăng từ trong lược lấy ra hộp ngọc, chẹt bỏ pháp thuật cấm chế, lập tức hương khí từ trong hộp ngọc lộ ra. Không Du mở ra hộp ngọc nhìn lên, quả nhiên là cực phẩm dưỡng nhan đan, đặc biệt là nghe được cố này mùi thơm nồng đậm, càng cảm thấy viên thuốc này phi phàm, không khỏi hoan hô một tiếng, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi tặng cho ta lễ vật. Đây là ta đời này nhận được quý giá nhất lễ vật. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, so với Khúc Nhu mang tới những cái kia cực phẩm trang bị, còn có năm khối cực phẩm linh thạch, khu khu hai hạt dưỡng nhan đan, lại coi là cái gì? Chỗ nào quý giá? Diệp Lăng nói ra, ta nảy một ít lễ mọn Không tính là cái gì, chỉ là đại biểu một phần của ta tâm ý. Bất quá đan này còn chưa trải qua kiểm nghiệm, ta dự định hôm nào ra ma vân trại, đi dưới núi Tú Hoa Trang, tìm ta biểu muội Tô huyện, để nàng trước ăn một hạt dưỡng nhan đan, nhìn xem hiệu quả. Nếu như thật với thân thể người vô hại, dưỡng nhan công hiệu rõ rệt, cho ngươi thêm cũng không muộn. Quy 1 chương 957, dưỡng nhan đan hữu nghiệm. Diệp Lăng người nói vô ý, nhưng không ngờ người nghe hữu tâm, hắn bất quá là muốn tìm Tú Hoa Trang chủ Tô huyện thử một chút dưỡng nhan đan dược hiệu, dù sao Tô huyện hồn máu bóp trong tay hắn, không dám có bất kỳ dị nghị. Nào biết khúc đúng nghe, lại là chua lòng khơi gợi lên cái cùng. Đầy bụng hổ nghi nói, "Nha, nguyên lai like ngươi là cho biểu muội mọi người luyện chế nha, nếu như ta hôm nay không đến, ngươi liền trực tiếp xuống núi đưa cho biểu muội mọi người Tô Uyển. Có phải thế không?" "Làm sao lại như vậy?" Diệp Lăng ngẩn ngơ, "Ta thật là vì ngươi lựa chế. Chẳng qua là muốn tìm Tô Uyển thí nghiệm thuốc, xác định không có nguy hiểm, mới dám cho ngươi phục dụng." Khúc Du nghi ngờ nói, "Hử, ngươi nói ngược lại tốt nghe. Tối hôm qua tại Tú Hoa thôn làng, gặp được biểu muội của ngươi Tô Uyển, ta nhìn nàng liền yêu yêu nhiêu nhiêu không giống như là đứng đắn gì nữ tử, chờ ta sau khi nghe ngóng, nguyên lai like nàng phong lưu thành tính." Diễm Danh Lăng sa Ngươi bất quá là nạng bà con sa biểu ca, cũng không phải thân ca ca, ngươi có phải hay không nhìn chúng ngươi cái kia yêu yêu tiếu tiếu bà con sa biểu mỗi rồi? Ta liền nói hồ ly tinh này xem ngươi ánh mắt rất là khác biệt, nơi nào có nửa phần biểu huynh muội dáng vẻ. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, không nghi tới khúc nhu như thế tâm tư tỉ mỉ, ngay cả đều đã nhìn ra, dù sao hắn cùng Tô Uyển ngụy trang thành bà con sa biểu huynh muội, vì thuận tiện lẫn vào ma vân trại, chộm lấy còn tiên thảo, cũng chính là Phượng Lộ Linh Trù. Bây giờ mỗi bước đều đi chín bước, ngàn vạn không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Diệp Lăng thở dài một tiếng, ngay cả ngươi cũng trướng mắt biểu muội ta Tô Uyển. Ta như thế nào lại coi trọng nàng? Ta là nàng Miểu Ca, vực nàng thí nghiệm thuốc, nàng không dám không thuận theo. huống chi, bên trong dùng một vị trong ngũ cốc sinh trưởng dược liệu, một khi luyện chế thành đan, kỳ hương vô cùng, ta suy tính hẳn là không có cái gì trở ngại, cho dù chúng động, ta cũng có giải độc đang dự. Chỉ là ta chỉ sợ ngươi thụ một chút xíu khổ sở, cho nên mới nhắc lên nàng. Sớm biết, ta Sách cũng không nguyện ý Sách ta cái kia chiêu phong dẫn điệp mộ tử, đưa nàng thật sớm gả cho ngưỡng mộ nàng đã lâu Từ Minh Thịnh chính là, dù sao tự huynh đệ sớm đã nhận ta em vợ. Khúc Du lúc này mới đổi giận thành vui, lôi kéo Diệp lăng tay, vui vẻ vô hạn, thần sao Ta nhìn Từ Minh Thịnh người cũng không tệ lắm, cũng tại đêm qua đã giúp chúng ta khúc ra đại ân. Ngươi làm như thế, chẳng phải là đem Từ Minh Thịnh hướng trong hố lửa đẩy? Diệp Lăng cười nói, Từ huynh đệ liền thích nhảy vào hố lửa, hắn không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Cố gắng ngay cả Tô Uyển đều trướng mắt hắn. Khúc Nhu che miệng cười không ngừng, cầm lên trong hộp ngọc dưỡng nhan đan, nói ra, nếu là Diệp đại ca chuyên môn vì ta lựa chế, vô luận có độc không có độc, ta đều không để ý. Nói, Khúc Nhu một ngụm nuốt vào. Diệp Lăng giật lại mình, mặt mũi tràn đầy vẻ hân cần, cho dù là ăn dưỡng nhan đan, cũng không phải bệnh như vậy nuốt xuống. Diệp Lăng vội vàng nắm chặt Khúc Nhu cổ tay trắng, Nương Thần điều tra khí tức của nàng cùng mật đở. Ngồi xuống, Nương Thần. Vận truyền đại tiểu Chu Thiên, hấp thu dưỡng nhan đan linh lực. Ngươi bừng lòng, tuyệt đối không nên có một tia phản bị, ta sẽ cho ngươi khai thông linh khí, thông tinh lạc. Diệp Lăng gặp Khúc Nhu ăn vào dưỡng nhan đan về sau, khí tức bất ổn, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, cho tới bây giờ, Diệp Lăng cũng không lo được rất nhiều, vội vàng đem Khúc Nhu đỡ lấy quanh chân ngồi tính toán, tản ra thần thức, Nương Thần bắt công, tương trợ Khúc Nhu khai thông linh lực trong cơ thể. Rất nhanh Khúc Nu đỉnh đầu tản ra từng tia từng tia ma khí, mà Diệp Lăng cũng hao phí hơn phân nửa pháp lực, toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi, lúc này mới làm theo Khúc Nu thể nội linh khí, trợ Khúc Nu thời gian dần trôi qua hấp thu dưỡng nhan đan mãnh liệt dược hiệu. Cuối cùng, Diệp Lăng thở phào một cái, thu liễm pháp lực, may mắn mà nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngươi cũng không cần thận hỏi qua ta, liền một ngủm lút vào. Giống như vậy cực phẩm dưỡng nhan đan, phải dùng linh cựu tàn ra, ngâm, phân mấy ngày uống xong. Nguyên ngược lại tốt, lập tức tán hết, trong quỷ môn quan đi một vòng. Coi như tỷ phu ngươi ma vân trại chủ tới, Lấy hắn nguyên anh tu vi, cũng chưa chắc có thể cứu qua được ngươi tới. Nguyên Lai like an dưỡng nhan đan hung hiểm như thế, Khúc Nhu cũng là một hồi lâu nghĩ mà sợ, chết không được ngươi muốn cho hồ ly tinh kia tô huyền thí nghiệm thuốc, liền nên để nàng thử một lần. A, Diệp đại ca, ngươi nghe được cổ này mùi thơm ngát rồi sao? Ngươi luyện chế dưỡng nhan đan, thế mà còn có son phấn bột nước hiệu quả. Khúc Nhu đứng dậy, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, mặt mày tỏa sáng, tại thanh khê bên cạnh chiếu một cái, vui vô cùng, chỉ là toàn thân phát ra hương khí tập kích người, trong phạm vi cho phép đều có thể nghe được. Diệp Lăng cũng đã nhận ra Khúc Nhu biến hóa, chậc chậc thở dài. Xem ra mới luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan, công hiệu không tệ. Chỉ là nhiều dị hương lam diệp cỏ mùi tương ngắt chi khí, chỉ sợ là không dễ dàng tiêu tán, trừ phi là tận lực thu liễm tự thân khí tức, chung quy là có chút phiền phức. Đợi ta lại luyện chế mới đan, nhìn phải chăng có giải dược, thay ngươi trùng hòa mùi thơm này. Thế thì không cần. Khúc Nhu vui vẻ nói, mùi thơm này rất dễ chịu a. Diệp đại ca thuật luyện đan, quả nhiên huyền diệu, cũng may mà Diệp đại ca hao tổn pháp lực, giúp ta vượt qua nan quan, đủ thấy tình thâm nghĩa dày. Diệp Lăng khoát tay nào nói, đây coi là không là cái gì, ta nuốt đan dược bổ sung pháp lực, ngồi xuống điều tức một phen, liền không sao. Ngươi bình yên vô sự liền tốt." Diệp Lăng dứt lời, bắt đầu ngồi xuống điếu tức. Khúc Nhu ngay tại một bên chờ đợi, thay hắn xếp chăn trải giường chiếu, trưng bày bài trí, chỉnh lý đồ phụ. Ma Vân chạy chạy chủ phu nhân, chờ nhị muội Khúc Nhu hơn nửa ngày, cũng không thấy nàng trở về, trại chủ phu nhân trùng quy là có chút yên lòng không hạ, đến cùng vẫn là tự mình lái kiếm quang tới u cốc. Nàng đến lúc này, đầu tiên là đang âm thầm quan sát, ngược lại muốn xem xem Diệp Lăng nhân phẩm như thế nào, là có hay không chính là nhị muội lương với. Nào biết được trại chủ phu nhân, một chút liền nhìn thấy Diệp Lăng tại bên dòng suối quanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, không biết kinh lịch cái gì lại nhìn nàng nhị muội khúc đù, đang bẻ buộn trước bận bịu sau thu xếp bố trí đội phủ, bày hoa làm cỏ, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn dạng như vậy, cực kỳ giống đa tình nữ tử. Trại chủ phu nhân là người từng trải, trong lòng ai thán, nàng cũng là hôm nay tại Tiếp Phong Yến bên trên, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lăng, cũng không phải là hiểu rõ, vốn định nhiều khảo sát một thời gian, mới quyết định thời điểm đem nhị muội gả cho hắn, hiện tại xem xét, tựa hồ là không còn kịp rồi. Trong u cốc tản ra cái gì hư khí? Như thế kỳ hương mùi thơm ngào ngạt, thật là chuyện lạ. Trại chủ phu nhân cũng nhịn không được nữa, từ âm thầm đi thần, đi vào trong u cốc. Sú mặt, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ chi sắc đến, chỉ là điểm tay Triệu Hoàn Cúc đù, chất vấn, "Nhị muội, ta chờ ngươi đã nửa ngày, vẫn chưa trở lại." Ngươi thế nhưng là cũng muốn đem đến trong gũ của ở. Khúc Nhu đột nhiên nghe được tỉ tỉ thanh âm, giật nảy mình, không biết tỉ tỉ lúc nào liền đến. Nhất là đương nàng nhìn tỉ tỉ mà không thay đổi bộ dáng, Khúc Nhu tâm lột bộ chìm xuống, đến cùng là có tật giận mình, nàng là biết rõ tỉ tỉ nàng tính tình, mỗi lần muốn như là như gió báo mưa rào giàn dặn nàng thời điểm, chính là bộ này không lạnh không nhạt tận sắc. Quy 1 chương 958, một trận hiếu lâm. Diệp Lăng từ lúc ngồi bên trong mở ra hai mắt, nhìn thấy trại chủ phu nhân Giá Lâm, đứng, dậy, chắp tay cung quyến, đa tạ trại chủ phu nhân tặng hậu lễ, quý giá như thế lễ vật, Diệp một như thế nào dám đạm đường. Trại chủ phu nhân sụ mặt, lạnh lùng nói, ngươi làm nổi. Ta là đem ngươi coi như chúng ta khúc gia ân nhân cứu mạng. Ngươi ngược lại tốt, thu lễ vật ngược lại cũng thôi, làm sao ngay cả ta muội muội đều thông đồng đi. Nhìn một cái các ngươi từng cái bộ dáng, còn thể thống gì? Không đu, ngươi có phải hay không quyết định chú ý, muốn cùng Diệp Lăng trong quốc sinh hoạt. Ngươi cũng đừng quên, tuy nói trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nhưng không, có cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, chính là bại hoại môn phong. Khúc Du gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, vội vàng giải thích, tỉ tỉ ngươi hiểu lầm. Ta cùng Diệp Đại ca không có gì, là ngươi để cho ta tới cho Diệp Đại ca tạ lễ, lấy đáp tạ ơn cứu mệnh của hắn. Trừ cái đó ra, ta là tự tiện làm chủ, cũng chỉ là cho hắn đưa một chút dưỡng, cái bàn chờ trưng bày cùng bài trí trí vật, đây coi là không là cái gì, ta cùng hắn cũng không có tư tình. Nói đến đây, Khúc Du nhìn trộm liếc mắt nhìn Diệp Lăng, gặp Diệp Lăng thần sắc trấn định như thường, vẫn như cũng là bình thản ung dung, lúc này mới thoáng qua yên lòng. Diệp Lăng gật đầu nói, không thể là phu nhân hiếu lầm. Khúc Nhu cô nương chỉ là tới giúp ta một tay, hai chúng ta sợ rĩ nháo đến cái dạng này, là mới Khúc Nhu cô nương ăn nhầm ta đưa cho nàng dưỡng nhan đan, tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng, ta tương trợ nàng vận công khai thông linh lực, hấp thu dược lực, lúc này mới gây chật vật như thế, để trại chủ phu nhân chê cười. Đúng vậy a, đúng a." Khúc Nhu vội vội vàng nói, vừa mới diệp đại ca lại cứu một mạng, là liên tiếp đã cứu ta hai lần ân nhân cứu mạng, tỷ tỷ, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Ngươi phục dụng chính là cái gì dưỡng nhan đan? Lại muốn một mạng Trại chủ phu nhân gặp hắn hai cái một sướng một họa, bán tín bán nghi, nếu như nói là những đan dược khác, đây cũng là che dấu đi, nhưng nói lên Dưỡng Nhân Đan, kỳ quái. Bất quá khi Trại chủ phu nhân dùng thần thức dò xét muội muội Khúc Lưu, gặp nàng cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt, thần thái sáng láng, chói lọi, trên người tán phát ra mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, trách không được trong ngũu cấp hương khí bốn phía, nguyên lai là muội muội nàng phát ra. Đây rốt cuộc là dạng gì Dưỡng Nhân Đan? Trơi ạ, lại có thần hiệu như thế. Trại chủ phu nhân nhìn kỹ về sau, một mặt kinh ngạc hỏi, lập tức lại dùng tay bắt mạch, dò xét khúc nhu linh lực trong cơ thể. Sắc thực như Diệp Lăng nói, là vận công khai thông linh lực, cũng không có trở ngại, thậm chí ngay cả thủ cùng sa đều tại, trại chủ phu nhân lúc này mới tin tưởng, hai người là trong sạch, cũng không có phát sinh cái gì, là nàng vào trước là chủ, hiểu lầm hai người bọn hắn. Trại chủ phu nhân một mặt khiểm nhi nói, là ta trách oan các ngươi. Dưỡng Nhan đang thế nhưng là Diệp huynh đệ tự tay lựa chế. Dũng dạng gì dư liệu, còn gì nữa không? Nàng nói đến đây, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng, trại chủ phu nhân trùng quy là lớn tuổi mấy tuổi, mười phần hâm mộ muội muội tuổi trẻ dung nhan cùng gia thế, dùng qua Dưỡng Nhan đan về sau, biến càng thêm thủy linh. Khúc Du lúc này lấy ra hồ ngọc nói ra, chính là Diệp Đại Ca hết thảy luyện chế ra hai hạt. Ta nuốt vào một hạt liền suýt nữa muốn người tính mệnh, Diệp Đại Ca nói, phục dụng dạng này dưỡng nhan đan là phải dùng linh tiểu điêu hoa, ngay cả uốn mấy ngày mới là chính xác phục dụng chi pháp. Diệp Lăng cười khổ nói, đúng vậy a, ta luyện chế dưỡng nhan đan, lúc đầu dùng chính là thượng phẩm dược liệu, gia nhập tại trong ngũ cấp dị hương lam diệp cỏ là cây, không chỉ có hương khí dung nhập đang đan dưỡng, càng đem dưỡng nhan đan phẩm chất trực tiếp tăng lên tới cực phẩm, mười phần thần kỳ. Chỉ tiếc loại này đan dưỡng xuất đan suất khá thấp, hao phí không ít dược liệu, một lò ở trong chỉ luyện chế được hai hạt. Chạ chủ phu nhân vội vàng lôi kéo Khúc Nhu tay, cười tủm tỉm nói: "Hảo muội muội, người đem viên này dưỡng nhan đan đưa cho ta thế nào? Ta không đồng nhất miệng nuốt vào, liền dùng đến linh tiểu điểu hòa mỡ, phục dụng hơn mấy ngày, thử một chút dược hiệu." Khúc Nhu hiện tại gặp nàng tỷ tỷ cười rạng rỡ dáng vẻ, mới lại là sự mặt gian dạy nàng, lại la oán đuổi nàng, bày đủ đại tỷ dáng vẻ, bây giờ nhưng lại tỷ muội tình thân. Khúc Nhu đem hộp ngọc giấu vào trong tay áo, coi như chân bảo, thản nhiên nói: "Đây chính là Diệp đại ca đưa cho ta dưỡng nhan đan, 10 phần chất quý, nếu như ta lại phục dụng một hạt, cố gắng còn có thể biến càng tuổi trẻ đẹp một chút." Tỷ tỷ Ngươi liền chết phần này tâm đi. Nếu như ngươi nếu mà muốn, cũng làm cho Diệp đại ca giúp ngươi luyện đan a bất quá trước ngươi hoàn ủng ta cùng Diệp đại ca, đều không có hảo hảo xin lỗi. Nghĩ đến Diệp đại ca cũng sẽ không cho ngươi lựa chế, có phải thế không? Trại chủ phu nhân vừa tức giận vừa bật cười, chừng nàng một chút, chúng ta thế nhưng là thân thị mu a. Ngươi đến cùng cho hay là không cho? huống chi ta đã hướng ngươi cùng Diệp huynh đệ buổi tội, bởi vì cái gọi là người không biết không trách. Ngươi đừng được đả lần tới, cùng ta không dứt, coi chừng chọc giận ta, phạt ngươi cấm túc. Không lưu con ngươi nhất truyện, đối phó nàng tỷ tỷ này, không lưu nhất có chú ý, lúc này cười nói, ừ. Tỷ tỷ lại tại sĩ diện. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Vậy ngươi nhưng phải đáp ứng ta một sự kiện, ta mới có thể cho ngươi." Trại chủ phu nhân hỏi, "Chuyện gì?" Nói, "Tại Ma Vân trong trại, còn không có tỷ ngươi làm không được sự tình." Khúc Nhu thản nhiên nói, "Dưới mắt ta còn không có nghĩ kỹ, chờ về sau nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi trước đó phải đáp ứng xuống tới, đến lúc đó cũng không cho phép đổi ý." Trại chủ phu nhân 10 phần đau đầu, không biết nàng bảo buổi này muội tử lại tại đường nghịch cái gì tâm cơ, dù sao là nhà mình muội tử, cũng không phải ngoại nhân, lúc này đáp ứng, hảo hảo. "Tùy ngươi." Ta nhận việc đáp ứng cho ngươi, ngươi đến cùng cho hay là không cho? Còn có nhận hay không ta người tỷ tỷ này? Khúc Nhu lúc này mới đem rương nhan đan kiến đáo đưa cho nàng, nhưng hộp ngọc lại mình giữ lại, dù sao cũng là Diệp Lăng đưa đồ đạc của nàng, nàng cũng không nỡ vứt bỏ. Diệp Lăng dặn dò, trại chủ phu nhân phục dụng đan này, nhớ lấy nhất định phải dùng linh cựu điếu hoa, phân mấy ngày uống hết, cũng không nên giống Khúc Nhu cô đường, đột nhiên nuốt vào, dược lực phát tán nhanh, suýt nữa kinh mạch rối loạn, chịu không được dược lực. Trại chủ phu nhân cảm ơn, đáp ý bưng lấy rương nhan đan, ngự kiếm mà quay về, ước gì sớm một chút dùng linh cựu tu phục. Khúc Nô lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu hướng Diệp Lăng chỉnh đốn trang phục vạn phúc tỉ lễ, hay này nói ra, để Diệp đại ca che chở, tỉ tỉ của ta từ nhỏ đối nhà ta dạy rất nghiêm, bởi vì cái gọi là giải tỉ như mẹ. Nàng cũng hết sức quan tâm ta trung thân đại sự, mới trách lầm người ta, còn xin Diệp đại ca đừng nên trách. Diệp Lăng cười khổ nói, làm sao lại như vậy? Ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi có dạng này một vị tỉ tỉ, quan tâm như vậy che chở lấy ngươi, thật sự là nhân sinh may mắn sự tình. Khúc Nô gặp Diệp Lăng không trách tội ý tứ, lúc này mới yên tâm lại, tại bàn bắt tiên trước ngồi xuống, mở ra vỏ rượu, lại mang tới ly vàng chén ngọc. Tự mình cho Diệp Lăng rót rượu kính tặng, "Ta thay ta tỉ tỉ, chính thức hướng Diệp đại ca chịu nhận lỗi, mời đầy uống chén này." Diệp Lăng mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. "Quy 1 chương 959, đại cốc ban quan." Sau đó, Khúc Nhu lại rót một chén, tự mình đưa cho Diệp Lăng, "Một chén rượu này là ta cảm ơn ngươi đưa ta dưỡng nhan đan, lại giúp ta hấp thu dược lực, cứu ta một mạng." Diệp Lăng đành phải lại uống. Đến cuối cùng, Khúc Nhu đổ ra hai chén rượu, một chén cho Diệp Lăng, một chén lưu cho mình, cười nói, "Diệp đại ca luyện chế dưỡng nhan đan, dược hiệu rõ rệt, vì ăn mừng, chúng ta nâng chén cùng chúc mừng." Diệp Lăng duy có cười khổ. Khá lắm cổ linh tình quấy nha đầu. Ngươi mời rượu liền mời rượu, hết lần này tới lần khác chỉnh suất nhiều như vậy danh mục, để cho ta không thể không uống. Khúc Nhu hé miệng cười một tiếng, hai người đụng một cái chén, đối ẩm một phen. Xét thấy trước đó tỷ tỷ nàng chiếu cố qua nàng, đặc biệt tự mình đến tìm, Khúc Nhu rất sợ lưu lại trong gỗ cốc ở lâu rồi, lại bị tỷ tỷ sinh nghi. Cuối cùng Khúc Nhu đành phải cùng Diệp Lăng Lưu lên chế tay, Diệp đại ca, ta đi về trước, hôm nào lại tới vẫn ăn ngươi. Ngươi phải có cái gì cần, tùy thời đến phía sau núi trong Trạch viện tìm ta, đây là phía sau núi địa đầu ngọc giàn, ta cùng tỷ tỷ liền ở tại nơi đây. Diệp Lăng trong lòng hơi động, cho tới bây giờ, hắn rốt cục lấy được phía sau núi Địa Đầu Ngọc Giản, nói không chừng phía trên liền vượng lộ linh châu chỗ. Khi hắn dùng tần tức cẩn thận đạo qua Địa Đầu Ngọc Giản, cũng không có ghi chú vượng lộ linh châu, chỉ là tại hậu sơn bên trên có một tòa cung điện giống như hành cung, bên trong đình đài lầu các vô số, còn có mấy chỗ vườn hoa, Khúc Nhu liền ở tại nơi đó. Diệp Lăng gật đầu đáp, "Tốt, ta biết vị trí. Trại chủ đặc địa giao phó cho ta, nhưng phẩm là phía sau núi kỳ hoa dị thảo, tùy ý ngắt lấy, nhưng luyện được đan dược muốn phân một nửa cho Ma Vân trại. Chờ ta lại luyện chế mấy loại đan dược, liền sẽ đưa đi cấp ngươi nơi đó." Thu Tiện nhìn nhìn lại tỷ tỷ người từng ăn dưỡng nhàn đan về sau, nhưng có cái gì khó chịu, ta lại cho nàng phối chế giải dược. Khúc Nhu tràn đầy chờ đợi mà nói, một lời đã định, tỷ phu của ta cuối cùng làm một chuyện tốt, Diệp đại ca, ngươi cần phải thường xuyên đến đưa đan dược a. Không muốn một lần đưa xong, tốt nhất tách đi ra đưa. Nàng biết tỷ tỷ quản nghiêm khắc, chỉ có thể trông mong Diệp Lăng có thể sớm đến xem nàng. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, khẽ bước cẩm, chờ đưa mắt nhìn Khúc Nhu rồi đi, theo làn gió thơm bay xa, Diệp Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy ma vân trại Khúc gia tỷ muội, thật sự là không giống bình thường. Diệp Lăng trở lại động phủ. Quân chân ngồi tính toán, chờ đến thể nội pháp lực triệt để khôi phục về sau, trời đã đến lại. Nơi đây chung quy là Ma Vân trại chủ địa bàn, ban đêm đi dò xét phượng lộ linh chu chỗ, khó tránh khỏi sẽ bị Ma Vân trại chủ phát giác. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, cân nhắc đến Ma Vân trại chủ nguyên anh kỳ tu vi, mà lại trời sinh tính đa nghi, không tiện ban đêm hành động. Vạn nhất để ra nghi vấn, cho dù nói là tại trong ngũ cốc hái thuốc, đêm hôm khuya khoắt, cũng khó có thể khiến Ma Vân trại chủ tin tưởng. Thế là Diệp Lăng ngay tại trong động phủ tiếp tục hấp thu chỗ nạp nơi đây linh mạch linh khí nồng nặc, đối với tu vi tăng lên rất có giúp ích, mà lại Diệp Lăng còn phát hiện, cái này trong ngũ cốc linh mạch bên trong lẫn chứa thủy linh khí cố nhiên là nồng đậm chí cực, nhưng lòng đất còn ẩn ẩn tản mát ra băng linh khí hàn ý. Chẳng lẽ cái này ngũ cốc dưới đáy có động thiên khác? Ta phải tìm tới cái này băng linh khí nồng nặc nhất chỗ, nói không chừng lại là một đầu đáng giá mở băng linh mạch. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lại tế ra phi kiếm, tiếp tục đào, không chỉ có là đào sâu ba thước, càng là đào được 30 chỗ sâu, 50 chỗ sâu. Nhưng thủy chung không có tìm được băng linh mạch chỗ. Đến sâu như vậy lòng đất, Diệp Lăng phát hiện thủy linh khí dần dần ít dần, mà lòng đất tản ra băng linh khí lại càng ngày càng ấm hàn. Theo đào móc đến trên dưới 100 trượng hơn sâu, rốt cục chu tà kiếm quang qua một tiếng, tựa hồ đụng phải cứng rắn chi vật lên. Diệp Lăng lúc này mới dừng tay, đem đất mặt đẩy ra, rõ ràng là cứng rắn như sắt băng linh quấn thạch, tựa hồ là thượng phẩm băng linh thạch. Nguyên lai like dưới nền đất quả nhiên có băng linh quấn thạch, rốt cục tìm được băng linh mạch chỗ, cái này nếu là đều là mở, đối tu luyện băng hệ lão thuật, có lợi thật lớn. Lấy Diệp Lăng linh thạch nhiều, nhìn thấy như thế khối lớn thượng phẩm băng linh quắng, cũng là tâm động không thôi. Diệp Lăng tiếp tục ngự kiếm mở đào đem toàn bộ lòng đất hơn trong trượng, đào ra một cái độc lớn, càng về sâu đầu đả móc, diệp lăng càng là kỳ quái, khối này băng linh quáng 10 phần vuông vức, bóng loáng như gương, một mực đào được bên dưới, diệp lăng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chọc vào trước mắt băng linh quáng nham. Nguyên lai like cái này băng linh quáng thạch có cạnh có góc, đến biên giới lại hình vông, mà lại điêu khắc đường vân, ẩn ẩn ẩn chứa cấm chế trận pháp tồn tại. Diệp lăng thần sắc biến ngưng trọc lên, đây rốt cuộc là vật gì? Cái này băng linh quáng thạch không phải tiên nhiên linh mạch, mà là người vì tạo hình qua. Băng Linh Thạch bên trên còn có khắc hoa văn, chẳng lẽ lại là Ma Vân trại chủ, tại cái này u cốc đấy cốc chôn dấu bảo bối gì không? Không chỉ có dùng khối lớn thượng phẩm băng linh thạch phong ấn, còn bày ra cấm chế trận pháp, cái này, nhưng phải làm tâm. Diệp Lăng đặc địao tản ra thần thức, cẩn thận quan sát, phát hiện băng linh quáng trên đá cấm chế trận pháp, không thể coi thường. Trận pháp này phức tạp khó hiểu, từ còn sót lại khí tức để phán đoán, chí ít tồn tại có 200030005. Cái này đã vượt qua nguyên anh tu sĩ thọ nguyên, dù sao bình thường nguyên anh tu sĩ thọ nguyên chỉ có ngàn năm. Không phải Ma Vân trại chủ chôn xuống. Hàn là cái nào đó cổ tu gây nên. Diệp Lăng lập tức hứng thú, rất có đào được bảo bối tâm tình vui sướng. Thời gian đều đi qua 200030005, mà lại căn cứ lưu lại khí tức đến xem, cấm chế tiêu tán không ít, hiển nhiên là năm đó có người bày ra cấm chế trận pháp về sau, người liền không còn trở lại qua, một mực kéo dài đến nay, theo thuế nguyệt trôi qua, mới khiến cho cấm chế bừng lòng mấy phần. Diệp Lăng lập tức điều khiển mấy đạo phi kiếm, đồng thời mở đảo, đem lòng đất đào ra một cái lớn như vậy hang động, rốt cục đem toàn bộ băng linh quáng thạch hiện lộ ra, rõ ràng là một tòa hình chữ nhật băng quan, cấp trên khắc Long văn, phát ra khí tức, khắc Diệp Lăng vì đó kinh hãi. Nguyên lai là một tòa mộ huyệt Cho tới bây giờ, Diệp Lăng cũng có chút mắt trợn tròn, trong lúc vô tình đào được người ta quan tài, đây chính là đào mộ, đào mộ tội danh. Diệp Lăng trong lòng có chút nói thầm, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, đều đi qua mấy ngàn năm, là một bộ cổ quan mà lại hắn là trong lòng đất tìm kiếm linh mạch, trong lúc vô tình đào được, không tính là cái gì. Chỉ là cái này băng quan bên trên cấm chế trận pháp, 10 phần huyền diệu, Diệp Lăng cũng phải nghiên cứu cẩn thận một phen. Diệp Lăng ngưng tụ thần thức, cẩn thận quan sát những cấm chế này sở hở của trận pháp, để câu phá giải này cấm, nhìn xem cái này bên trong quan tài băng, đến cùng cất giấu cái gì. Diệp Lăng một bên dùng thần thức cẩn thận lưu ý Trong tay còn cầm mấy khối trống không nọc giản, không ngừng thôi diễn phân tích từng cái ghi chép đến trong nọc giản, lập tức điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, nếm thử phá cấm, quả nhiên vùng lòng một tia. Cái này băng quan bên trên cấm chế 10 phần cổ lão, vừa vặn cùng ta học qua thượng cổ cấm pháp, ấn chứng với nhau, mặc dù thủ pháp khác biệt, chung quy là trăm sông đổ về một biển, đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Coi như Diệp Lăng đắm chìm trong thôi diễn cấm chế, phá giải trận pháp thời điểm, băng quan vậy mà mơ hồ xuất hiện tăng giá, Quy 1 chương 960, Vũ Châu Tây Vọ vương hồn. Theo lý mà nói, lấy thượng phẩm băng linh thạch hắn ý lại thêm cứng rắn như sắt chất liệu, căn bản không có khả năng xuất hiện hỏa tan hiện tượng. Nhưng thượng phẩm băng linh thạch chế tạo băng quan, theo cấm chế trận pháp buông lỏng, giống như là băng gặp nhiệt khí, đều tí tách bắt đầu hướng xuống nước chảy. Diệp Lăng ngay tại pha cấm, nghe được giọt nước tiếng vang, lúc này mới tối đầu nhìn lại, không khỏi rất là kinh ngạc. Băng quan vậy mà bắt đầu mà tan. Chẳng lẽ lại là ta buông lỏng băng quan cấm chế đưa đến, đây cũng quá kỳ quái. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không có truy đến cùng số dưới, như cũng chuyên chú vào phá giải băng quan cấm chế trận pháp. Ngay tại hắn đem băng quan cấm chế phá giải một nửa lúc, đột nhiên, băng quan răng rắc một vàng, nứt ra một cái khe. Từ khe hở ở giữa, lóe lên một đạo ánh sáng màu bạc. Từ từ tại băng quan trên không ngưng tụ thành hư ảnh, lại là một đứa bé con bộ dáng, nhìn qua bất quá 6 7 tuổi, khóa tay mu chân. Diệp Lăng nhìn đều sợ ngây người, hiển nhiên là một đứa bé con hồn phách chi thể. Nếu như là nguyên thần, phát ra khí tức hận lạ rất mạnh, mà lại không phải là như ẩn như hiện hư ảnh. Chỉ gặp hài đồng hồn phách chi thể, từ ban đầu mờ mịt, theo hư ảnh dần dần ngưng tụ, trong ánh mắt cũng lộ ra thanh tỉnh tri ý, một chút liền nhìn thấy băng quan bên cạnh Diệp Lăng. Đứa bé này hồn phách lập tức mắt lộ ra hung quang, thét lên mà nói, "Là ai qué giày bản vương ngọc đẹp? Ngươi là ai?" chẳng lẽ là đến ám sát bạn Vương sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Diệp Lăng nghe được hắn thanh âm non nớt, ngoại thanh mai khí, hơn nữa còn chứa hung sữa hùng, đồng thời dùng thần thức quét qua, phát giác được tiểu hài này hồn phách khí tức rất yếu, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, bình tâm tĩnh khí hỏi, ngươi cái nho nhỏ hài đồng, còn tự xưng cái gì bạn Vương? Ngươi biết ngươi chôn ở lòng đất bao lâu sao? Có 200030005. Ngươi bây giờ chính là một sợi vách hồn, nếu không phải ta mở ra băng quan cấm chế, ngươi chỉ sợ bây giờ còn đang dưới nền đất chôn lấy, tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Tiểu hai hồn phách túi đầu nhìn một chút đã nứt ra một tia vết rách băng quan, lại nhìn nhìn tự thân, mới phát hiện mình không thích hợp. đích thật là một sợi hồn phách. Hai nhi hét lên một tiếng, "A, ta lại chết sao? Cái nào đáng đông đàn đao, đem ta chôn ở trong quan tài băng? Nhanh mở ra băng quan, ta muốn nhìn nhục thể của ta thế nào." Nói đến đây, tiểu hai hồn phách thanh âm đều biến run rẩy lên, thực sự không tiếp thụ được trước mắt đây hết thảy, tựa hồ hắn chỉ là làm một cái mộng đẹp, chờ ngộ tỉnh về sau, lại là dạng này. Diệp Lăng tràn đầy đồng tình nhìn qua hắn, nếu như tràn ra tới hồn phách là cái lão giả hay là người trưởng thành. Diệp Lăng có lẽ sẽ gấp bội để phòng cùng cái rác, nhưng lạ bây giờ chỉ là cái nho nhỏ hài đồng, nhìn hắn thần sắc không giống giảm mạo, tựa hồ là thật trong lòng đất ngủ say 200030005, mới lấy lại thấy ánh mặt trời, thật sự là quá thầm rồi. Thế là Diệp Lăng tuy có đề phòng, nhưng vẫn là tiếp tục phá giải băng quan cấm chế trận pháp, không ngừng phân tích thôi diễn. Bây giờ băng quan xuất hiện vết rách, còn lại cấm chế trận pháp, không còn khó như vậy lấy phá giải, không, có qua mấy nén nhang cơ phụ, Diệp Lăng đem nó từng cái mở ra phong ấn. Mà tiểu hài này hồn phách chi thể một mực tại băng quan trung penfield đãng gấp đến độ bao quanh loạn truyện, vốn định thúc dục Diệp Lăng, nhưng gặp hắn hết sức chuyên chú, đều đâu vào đấy phá cấm, rốt cục nhịn xuống không có thúc dục. Thằng đợi đến cấm chế hoàn toàn mở ra, tiểu hài hồn phách vốn định muốn đẩy ra băng quan, nhưng không có lực lượng, thử mấy lần đều không thể rung chuyển. Diệp Lăng thở dài một hơi, vận khởi pháp lực, ống tay áo vung lên, đem băng quan mở ra. Đợi đến băng quan mở ra một sát na, toàn bộ trong qua tải, chỉ có một bộ tiểu hài nhi hài cốt, như là băng ngọc chấn bóng. Thấy cảnh này, Diệp Lăng cố nhiên là nằm trong dự liệu, dù sao đi qua 200030005, tiểu hài hồn phách đều nhanh tiêu tán hầu như không còn, huống chi là nhục thân sớm đã biến thành một bộ thi cốt. Nhưng lạ từ thi cốt bên trên phán đoán, tiểu hài này khi còn sống cốt cách kinh kỳ, nghĩ đến là băng Lincoln, tư chất tuyệt hảo, mà lại tu luyện cũng là băng hệ pháp môn, tựa hồ là luyện thể chi thuật, ngay cả hài cốt đều kiên cố như vậy, trải qua mấy ngàn năm đều là như thế hóng ánh sáng long lanh. Mà tiểu hài này hồn phách hoàn toàn không tiếp thụ được hiện thực này, ôm hắn thi cốt, oa oa khóc lớn, thương tâm gần chết. Diệp Lăng thở dài một tiếng, người mất trôi qua vậy, bớt đau buồn đi, ngươi cũng không cần quá thương tâm khổ sở. Thân thể ngươi mặc dù không có, phàm là có hồn phách trí thể Ngoan cường sống đến hôm nay, nếu không phải là tại trong quan tài băng ngủ say lâu như vậy, bằng không mà nói đã sớm hồn phi phách tán. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc nào chết? Nghĩ đến là tộc nhân của ngươi, nhìn thấy thân thể ngươi tiêu vong, cho là ngươi chết rồi, lúc này mới đem ngươi cất vào ban quan, chôn giấu tới lòng đất, cho đến hôm nay. Tiểu hài khóc nửa ngày, rốt cục nghẹn ngào nói ra, ta chỉ nhớ rõ ta là Vũ Châu nhân sĩ, từ nhỏ sống ở Vũ Châu, kế thừa tiên vương tước vị, phong hào vì Tây Võ Vương. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, lại có như thế lai lịch, lệnh tôn tước vị không thấp. Chắc hẳn toàn bộ vũ châu đều là các ngươi nhà." Diệp Lăng nghe được tiểu hài này ngôn phách tự thuật lai lịch, tâm thần vì thế mà chấn động, hắn biết nơi đây là vũ châu địa giới, hiện tại chấp trưởng vũ châu đại quyền chính là vũ châu quan phủ, ma vân trại thì là tại vũ châu quan phủ thế lực hạ quận khởi, trình cứ phương viên mấy vạn dặm phạm vi thế lực. Mà tiểu hài tử này kế thừa người cha tức vị, tự xưng là Tây Võ Vương, tại hai, 3000 năm trước chính là vũ châu vương tử, thủ vạn dân tôn sủng, chỉ là không biết cùng hiện tại vũ châu quan phủ còn có cái gì quan hệ. Tiểu hài này ngôn phách không chút nghi ngờ, đương nhiên, nhà ta thế hệ trấn thủ vũ châu, đất phong chính là vũ châu địa giới. Không chỉ là cha ta, gia gia của ta thậm chí tổ tiên, đều đều là chấn thủ lấy Vũ Châu, tại Vũ Châu ta chính là trí cao vô thượng. Tiểu hài nói đến có chút tự hào, Diệp Lăng không đành lòng đá kích hắn, gật đầu nói, ta tin. Hiện tại Vũ Châu chính là bị Vũ Châu quan phủ thế lực nắm trong tay, nghĩ đến hẳn là tộc nhân của ngươi lời sau, bây giờ đi qua 2000-30000 năm, hẳn là trải qua mấy trăm đời truyền thừa. Vũ Châu quan phủ nếu như biết được ngươi điểm hồn phách còn ở trong nhân thế, nói không chừng sẽ dẫn ngươi trở về tổ trạch Nhưng cũng có một tình huống khác, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng yếu ớt, Vũ Châu Quan cũng chưa chắc chịu phụng ngươi, vì Vũ Châu chi chủ, dù sao việc này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vạn nhất ngươi nếu là đi Vũ Châu Quan phủ, người ta không chịu nhận ngươi, cũng không nguyện ý trên đầu có thêm một cái quỷ hồn vương ra, vậy ngươi coi như thầm rồi. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Lăng xem như quyết định chủ ý, biểu thị hắn nguyện ý tin tưởng Tiểu Hải này lời nói, nhưng hắn tin tưởng, không có nghĩa là Vũ Châu Quan phủ chịu tin, cho nên đem chuyện xấu nói trước, đồng thời cũng tại khuyên bảo Tiểu Hải này, cho dù thật là Vũ Châu Tây Vọ Vương hỗn phách, cũng không cần tự tiện đi Vũ Châu nhận tổ quy tông. Quy 1 chương 961, thu hồn nhập cỡ. Có lẽ tiểu hài này hồn phách không rõ vật đổi sao giờ ý tứ, nhưng trải qua Diệp Lăng nhắc nhở, tiểu hài run lên vì lạnh, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Cho tới bây giờ, Vũ Châu hẳn là có mới vung ra, ta nếu là lấy cô hồn dã quỷ thân phận đi, Tân Vương nhất định sẽ đem ta đưa vào chỗ chết, thậm chí ngay cả tàn hồn cũng sẽ không dung tha. Diệp Lăng khẽ hước cằm, đúng là như thế. Xem ra tiểu hài này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng không phải kẻ ngu rốt. Diệp Lăng trầm ngâm nói, ta không biết năm đó xảy ra chuyện gì, thân thế của ngươi lai lịch ta phải đi điều tra một phen, nếu như thật như thế lời nói là đã từng Vũ Châu Tây võ vương, vậy cũng sớm đã vật đổi sao rồi. 200030005 quá khứ, vô luận ngươi khi còn sống là vương hầu tướng lĩnh, vẫn là bình dân bất tính, đều không có tác dụng gì, duy nhất đáng tiền chính là bộ này băng quan, nếu như bán được Vũ Châu phường thị bên trên, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Tiểu Hải nghe Diệp Lăng nói như vậy, lại phát giác được Diệp Lăng tản ra khí tức 10 phần cường hãn, tựa hồ so với hắn năm đó ở vương phủ bên trong Đông Đảo thị vệ còn cường hãn hơn mấy phần. Thậm chí ngay cả hắn thúc bá hạ người, tựa hồ cũng có vẻ không bằng, duy nhất tu vi có thể địch nổi Diệp Lăng, hẳn là chỉ có hắn Tiên Vương. Điều hai này cũng là thông minh, vội vàng đáp, "Ân công, ngươi cứu ta tại dưới cự tuyển, để cho ta có thể lại thấy ánh mặt trời, băng quan quyền đương làm tạ lễ." Diệp Lăng lắc đầu nói, "Diệp Mộ không phải người tham của, ngươi băng quan mặc dù đang tiền, nhưng ta còn trớng mắt. Ta chỉ là muốn dùng làm manh mối, truy tìm thân thế của ngươi, nếu như đúng như ngươi lời nói, cố gắng ta sẽ giúp ngươi rời đi nơi này." Đối với Diệp Lăng tôi nói, đêm nay chỉ là cái ngoài ý muốn phát hiện, thế mà tại Ma Vân trại phía sau núi U Cốc lòng đất, đào được hai 3000 năm trước Vũ Châu Tây Võ Vương tử băng quan, còn xuất ra hồn phách Nhưng đứa trẻ này xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng đến diệp lăng mục đích của chuyến này cùng kế hoạch. Đối diệp lăng tới nói, tại Ma Vân trại phía sau núi tìm tới Vượng Lộ Linh Chu mới là chuyện trọng yếu nhất, có Vượng Lộ Linh Chu liền có thể luyện chế Kim Đan ngũ kỳ Thánh dược thật đại hoàn đan, dùng đến để thăng tu vi. Bằng không, chỉ dựa vào diệp lăng linh căn tứ chất, tu luyện mười phần khó khăn. Giống tiên tư cao tuyệt hạng người, tu vi đỉnh trệ tại Kim Đan sơ kỳ, cũng mất quá mấy năm công phu, liền sẽ có đột phá, mà diệp lăng liền không đồng dạng. Cho tới bây giờ, diệp lăng cũng bất quá là Kim Đan tầng 2, muốn bước vào Kim Đan 3 tầng đều rất tốn sức lại càng không cần phải nói là đột phá kim đan sơ kỳ, cho nên nhất định phải có vượt mức bình thường tu sĩ sử dụng năng lượng, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Về phần Tây Võ Vương hồn phách, Vũ Châu Quan phủ cùng Ma Vân chạy chi nhanh, Diệp Lăng cũng không có để ở trong lòng, nơi này cách lấy Cửu Lê hạ thổ, công pháp tu tiên giới xa xôi rất, Diệp Lăng chẳng qua là cái vội vàng khách qua đường, Vũ Châu hưng vòng, cùng hắn nửa chút quan hệ đều không có. Mà lại tiểu hài này hồn phách cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, dù sao đều đi qua 200030005. Diệp Lăng cũng không có khả năng nghĩ trợ hắn đoạt lại vương vị, đừng nói là lực có chỗ không kịp, chính là có năng lực như thế, đó cũng là người si nói mộng. Trừ phi là đem Tiểu Hải này hồn phách giao cho Ma Vân trại chủ, lấy trại chủ tu vi cùng gia tâm, cùng Vũ Châu quan phủ vì thủ đối nghịch, như vậy Tiểu Hải này hồn phách liền có tác dụng lớn. Không gì hơn làm việc, bỏ đá xuống giếng, cũng không phải Diệp Lăng gây nên, vi phạm với đạo tâm của hắn. Tiểu Hải nhìn mặt mả nói chuyện, mặc dù không biết Diệp Lăng đang suy nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định là nhất định là đang suy nghĩ xử trí hắn vấn đề. Tiểu Hải trưng mắt nhìn nói, "Đan công." Thương nói nói rất hay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng ta thân là Tây Võ Vương tử, cho dù tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cũng biết có ơn đất báo. Tại Tây Võ Vương phủ cự tịch địa cung bên trong, có tiên vương chôn xuống trong bảo, chỉ có ta Tây Võ Vương dòng chính một mạch mới có thể mở ra. Ta nguyện ý đem trong cung điện dưới lòng đất tất cả bạo vật đưa cho Hàn Công, chỉ mong Lân Công tìm cho ta một bộ thân thể thích hợp loại xá, để cho ta trở lại thế gian. Diệp Lăng thầm than, tiểu tử này thật là một cái thông minh hải tử, biết như thế nào bẩm mệnh, phía Tây Võ Vương tử hiện tại suy yếu trình độ, Diệp Lăng một bản tay liền có thể đập tan hồn phách của hắn. Nhưng Tây Vọ Vương Hồn có thể tại 200030005 về sau tỉnh lại, ý thức được tự thân thế lương tình cảnh, còn có thể làm ra chọn lựa như vậy, tìm cái để Diệp Lăng không giết hắn lý do, không hổ là Tây Vọ Vương phủ tiểu tử dựng ra, nghĩ đến hắn phụ vương, nhất định là năm đó Vũ Châu kiêu hùng, điều giáo tiểu hài này niên khủng kỳ mặcu uấu, nhưng tâm trí lại không yếu. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là Diệp Lăng. Đừng nói là chôn dấu 200030005 trong cung điện dưới lòng đất bảo vật là thật hay giả, còn ở đó hay không trên đời này, chính là đem bảo vật đống đến Diệp Lăng trước mặt, Diệp Lăng cũng chưa chắc sẽ nhìn lên một cái. Diệp Lăng trầm mặc không nói, khiến Tiểu hài 10 phần thấp vọng. "Ân công, ngài ý như thế nào? Nếu như ân công không tin, ta có thể phát cái đạo thể, giao ra một sợi mệnh hồn, sinh tử đều tại ân công một ý niệm." Diệp Lăng không khỏi vì đó động dung, nếu như lời ấy là xuất từ tu sĩ khác nói, Diệp Lăng sẽ không để ý, nhưng từ đứa bé trong miệng nói ra, như thế quả quyết, cũng làm cho Diệp Lăng thay đổi cách nhìn. Cuối cùng Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Thân phận của ngươi lai lịch, tại ta không có cha già trước đó, sẽ không hoàn toàn tin vào ngươi lợi từ một phía. Huống chi, ta cũng không phải vũ châu nhân sĩ, đối với hài, 3 năm trước vũ châu, căn bản không hiểu rõ." Chúng ta tuy nói bèo nước gặp nhau, tức là hữu duyên, nhưng là ngươi muốn để cho ta thay ngươi làm việc, đó chính là tính lầm. Ta đã không phải Vũ Châu con dân, cũng cùng các ngươi Tây Vọ Vương phủ không có gì liên quan. Tạm thời lưu ngươi hồn phách không tiêu tan, thu nhập hồn khí bên trong. Nếu như ngươi nói là thật, ta tự nhiên sẽ thả ngươi, trời đất bao la, tùy ngươi làm, cô hồn dã quỷ, khắp nơi phiêu dãng, cùng ta không có chút quan hệ nào. Đến lúc đó, ngươi ta duyên tận duyên diệt. Diệp Lăng nói với hắn là rõ ràng, chỉ coi là bèo nước gặp nhau thôi, sẽ không cuốn vào Vũ Châu quan phủ chi tranh. Đường Tây Vọ Vương hồn nhìn thấy Diệp Lăng tế ra cổ bạo gió cỡ lúc Tình hãi mặt như màu đất, đây là cái gì hồn kỳ? Côn Phong là vũ. Thần công, chẳng lẽ ngươi là muốn bắt ta làm hồn kỳ chi linh? Ta nho nhỏ thể trạng, như thế nào khống chế được như thế hồn kỳ? Diệp Lăng bình tĩnh nói, ta chỉ là để ngươi tạm thời ở tại hồn kỳ bên trong, lấy tu vi của ngươi, văng linh căn thiên tư, làm sao có thể tác phong cờ khí linh. Ngươi yên tâm, ta nếu như có ý tổn thương ngươi, bất quá là phất tay sự tình. Bây giờ lưu tính mạng của ngươi, chỉ là nhìn thân ngươi thế đáng thương, mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiểu hài chưa tình hồn, nghe Diệp Lăng nói như vậy, mới thoáng yên lòng, đã như vậy, còn không có thỉnh giáo ân công tôn tính đại danh. Là Vương nào nhân sĩ?" Diệp Lăng mỉm cười, "Ta gọi Diệp Lăng, là đường xa mà đến tu sĩ. Nơi chôn xương chỗ, trước kia là Vũ Châu Quan phủ địa giới, nhưng bây giờ thuộc về Ma Vân trại. Ma Vân trong trại lớn nhỏ ma tu, tà tu, khắp nơi cùng Vũ Châu Quan phủ luẩn nghịch. Nếu như ngươi muốn chạy trốn mệnh, nơi đây có hai trọng hộ sơn đại trận, phía trước càng là có cửu trọng sơn. Ngươi chắp cánh cũng khó thoát được ra ngoài, một khi bị người gặp được, muốn cho ngươi chết người cố nhiên rất nhiều, tra tấn đến ngươi nửa chết nửa sống cũng không phải số ít. Cho nên ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe lời của ta, có ta ở đây, đảm bảo ngươi không có việc gì." Tây Võ Vương hồn tâm lộ bộ chìm xuống, nguyên lai là đâm vào Cùng Vũ Châu Quan phủ đối nghịch ma vân trại tu sĩ trong tay, mà lại ma vân trại, nghe song chính là tà ma ngoại đạo nơi tụ tập, chiếm núi làm vua sơn trại, vì sao lại có người tốt lành gì? Cùng Vũ Châu Quan phủ còn thuộc về thế lực đối nghịch. Hiện tại tiểu hài này cũng không dám lại nói tới yêu cầu gì, mặc cho bị cuốn vào gió cửa bên trong, cho dù thổi hắn hồn phách đều có chút bóp méo, hắn cũng đành phải nhận mệnh. Diệp Lăng thu hồi cổ bảo gió cửa, đem băng quan tính cả Tây Võ Vương hài cốt, giấu đến một cái mới trong túi trữ vật, đặc địao tăng thêm thượng cổ phong cấm chi pháp, ngăn cách hết thảy khí tức. Sau đó Diệp Lăng lại dụng thần biết tìm kiếm lòng đất, sẽ không có gì sóng linh khí, dùng phi kiếm lại đào móc một phen, cũng không thu hoạch được gì. Xem ra nơi đây, ngoại trừ băng quan, sẽ không có gì chôn cùng chi vật, khiến Diệp Lăng trong lòng nghi ngờ nhất thời. Triệu Tiểu Hai hồn phách lời nói, hắn là thế tập Tây Võ Vương, Vương công quý tộc Hạ Táng, vô luận là mộ huyệt vẫn là vật bồi táng, nhất định là mười phần khảo cứu, mà chung quanh nơi này không có cái gì, giống như là vội vàng an trí đến băng quan, lại che giấu hai mắt người vui lấp đến như thế vắng vẻ địa phương. Diệp Lăng đầy bụng hồ nghi, việc này mười phần kỳ quái. Nếu như Tiểu Hải lời nói là thật, như vậy hắn thân là Tây Võ Vương người thừa kế, Vũ Châu Vương tử tuyệt đối không phải bình thường hạ tán. Dù sao ở tại Ma Vân trong trại cũng không có việc gì, ngày mai liền đi tìm trong trại các huynh đệ nghe ngóng Vũ Châu quan phụ truyền thừa, tra một chút mấy ngàn năm qua này, đến cùng có hay không liên quan tới Tây Võ Vương ghi chép. Diệp Lăng đè xuống trong lòng nghi hoặc, vận khởi pháp lực, đem trăm trượng sâu hang động lui lấp, một lần nữa về tới u cốc trong đập phủ, đặc biệt lại luyện chế ra mấy lô đan năng lực, để tránh Ma Vân trại chủ hỏi có cái bằng răng dao. Chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Lăng liền ngự kiếm rời đi U Cốc, nắm lấy lệnh bài thuật lợi thông qua được phía sau núi Hồ Sơn đại trận, đi tới Ma Vân trên đỉnh. Hiện tại Diệp Lăng là trại chủ bên người Hồng Nhân. Hôm qua vừa cử hành qua bảy tiệc mời khách tiệc ăn mừng, Ma Vân trên đỉnh hạ đều nhận ra hắn. Đám người nhìn thấy Diệp Lăng đi vào chủ phong đại điện, chắp tay cười nói: "Diệp huynh đệ, sớm a, hôm nay trại chủ không lên điện, từ chúng ta mấy cái nghi sự, ngươi cũng nhập tọa, ngươi tới." Bên trên linh hữu, Diệp Lăng vội vàng hoàn lễ, khoát tay đáp nói: "Linh hữu thì không cần, nguyên lai là ta qué giày đến chứ vị. Ta tới là muốn hỏi một chút." trong trại nhưng có liên quan tới Vũ Châu Quan phủ ghi chép lục giản. Ta dù sao cũng là mới đến, đối Vũ Châu Quan phủ phạm vi thế lực, cùng Vũ Châu sông núi địa lý, phong thổ đều không phải là rất quen thuộc. Tại trong đại địa nghị sự Ma Tu, Vệ Dâu cười nói, Diệp huynh đệ thật sự là cần cù, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta cùng Vũ Châu Quan phủ thế bất lưỡng lập, Diệp huynh đệ đúng là có cần phải tìm hiểu một chút đối thủ. Ngươi cầm khối này lễ bài Đi đại điện phía đông điện tàng trong các, nơi đó có quan hệ với Vũ Châu quan phủ ký cẩm ghi chép, cùng những năm gần đây, chúng ta Ma Vân trại cùng Vũ Châu quan phủ lớn nhỏ chiến dịch, điện tàng trong các đều có ghi chép. Diệp Lăng mừng thầm trong lòng, tiếp nhận lệnh bài đến xem xét, nguyên lai like khối này là huyện thiết chế, La Ma Vân trại trưởng lão lệnh bài, Diệp Lăng chắp tay, quay qua đám người, trực tiếp đi hướng đại điện phía đông điện tàng các. Quy 1 chương 962, Thiên Lang quốc, Vũ Châu. Chờ Diệp Lăng đi tới trụ phong đại điện phía đông, tìm kiếm nửa ngày. Rốt cục tại một cái không đáng chú ý lầu các phía trên, tìm được điện tàng các chỗ. Nhìn ra được, nơi này ít có người tới cũng đều chất đống không ít lá rụng, hiển nhiên Ma Vân trong trại Ma Tu cùng Tà Tu loại hình sẽ rất ít đến chơi như vậy tới. Diệp Lăng nắm lấy Ma Vân trại trưởng lão Huyền Thiết lại bày, đặt ở điện tàng các trên trấn pháp, lúc này mới mở ra trận pháp, theo cửa phòng một tiếng cột cái vang, ngay cả cửa sổ bên trên đều đổ rào rào rơi xuống một chút bụi bặm. Nguyên lai like điện tàng các trên giá sách chứ bày, không phải ngọc dàn gì, mà là các loại quyển trục cùng sổ sách. Diệp Lăng tiện tay lật ra một bản sổ sách, phía trên ghi lại đều là năm đó Ma Vân trại tu sĩ cùng Vũ Châu Quan phủ kịch chiến sự tích, tại năm nào tháng nào cái nào ngày, ở nơi nào, đại bại Vũ Châu Quan phủ, chém giết nhiều ít người. Hoặc là tại một nơi nào đó, cứ Bốc Vũ Châu Quan phủ trọng bảo, lại sau này lượt, gần nhất phát sinh sự kiện lớn đều là 3 năm trước kia. Diệp Lăng cũng không quan tâm Ma Vân trại là như thế nào lầm rầu, cùng phía trên chỗ sách Ma Vân trại chủ chiến công hiền hách, các loại ca công tụng đức chi tử, hắn chỉ là muốn từ bên trong tìm kiếm được Vũ Châu lịch sử. Khi hắn lật ra sổ sách bên trên quần trụ, rõ ràng là một bộ địa đồ. Mặc dù phía trên chủ yếu là ghi chép Ma Vân trại cùng Vũ Châu quan phủ các đại chiến dịch phát sinh địa điểm, nhưng là rõ ràng hơn sáng tỏ hội chế toàn bộ Vũ Châu chỗ, cương vực, biên giới đều rõ ràng. Thiên Lang quốc, Vũ Châu Diệp Lăng tại trên địa đồ rốt cục thấy được Vũ Châu Sở thuộc quốc gia, nguyên lai like là gọi là Thiên Lang quốc, mà hắn tấm bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, nhưng chỉ là tấm bản đồ này bên trên liền ghi chép Thiên Lang quốc 6 cái châu quận, Vũ Châu chỗ với Thiên Lang quốc phía tây nhất, lại hướng tây chính là một phiến Đông Dương đại hải, trên bản đồ đánh dấu chính là Tây Hải. Chết không được đứa bé kia hồn phách tự xưng là Tây Võ Vương, nguyên lai like Vũ Châu chỗ Thiên Lang quốc phía tây nhất, Ma Vân trại chiếm cứ Vũ Châu Phương Viên mấy vạn dặm địa bàn, đây chỉ là trong đó một chỗ thế lực, tại Vũ Châu Phương Viên gần trăm vạn dặm địa giới bên trong, không tính là cái gì, ngoại trừ Ma Vân trại Còn có một số còn cái khác tông môn thế lực, còn có cái này tới gần bờ biển Tây Du Hư Bảo. Nhìn qua địa bản Soma Vân trại còn muốn lớn hơn một chút, chắc hẳn cũng không về Vũ Châu quan phủ quận hạt. Diệp Lăng hiện tại rốt cục biết rõ chính mình sở tại địa phương, mặc dù không có càng lớn địa đồ, nhưng Diệp Lăng cũng đồn đến, ngoại trừ trên bản đồ này 6 cái châu quận, Thiên Lang quốc còn có cái khác châu quận, chí ít Thiên Lang quốc đô thành cũng không tại cái này trên bản đồ. Ngoại trừ Thiên Lang quốc, hẳn là còn có các quốc gia, liền ngay cả cái này Tây Hải bên ngoài, hẳn là cũng không phải man hoang chi địa. Theo Diệp Lăng tiếp tục lần xem quyển trụ cùng hồ sơ, rốt cục tại một khối cổ lao trúc bạch bên trên, lật ra Vũ Châu tư liệu lịch sử, đại khái tại 3000 năm trước, Thiên Lang quốc đại quân khai cương thác thổ, khu thuộc yêu thú, làm lớn ra cơ vực. Vũ Châu chính là lần này đại quân chinh phạt ở trong khởi công xây dựng châu quận, Thiên Lang quốc chủ đem Vũ Châu làm đất phòng, ban cho Trinh Tây tướng quân hứa sủng, phong làm Tây Võ vương, thế thiên sói quốc chủ mục dã một phương, thế hệ trấn thủ Vũ Châu cùng Tây Hải bên cạnh. Bởi vì Vũ Châu về phía tây gần như Tây Hải, thường xuyên có hải thú, hải yêu lần hiện, di truyền đến Vũ Châu bách tính khộ không thể tả. Mà Trình Tây tướng quân Tây Võ Vương Hứa Sùng tọa trấn Vũ Châu về sau, chăm lo quản lý, cùng Hải Yêu phát sinh qua mấy lần đại chiến, khiến cho Vũ Châu bờ biển Tây rốt cục an bình. Tây Võ Vương Hứa Sùng hậu đại, trải qua mười mấy đời người, từng cái đều thế tập vương tước, cho đến 400 năm về sau, cũng chính là 2.600 năm trước, ngay lúc đó Tây Võ Vương Hứa Vân Chiêu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Con hắn Hứa Chương tung tích không rõ, Vũ Châu lại không thế tập vương tước người. Ngay lúc đó Thiên Lang quốc chủ lãnh phải phái binh đóng quân Vũ Châu, gọi chung là Vũ Châu quan phủ, đến nay có 2.600 năm. Theo Thiên Lang quốc quốc lực sự suy thoái, Vũ Châu quan phủ cũng là cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên có binh tướng phản thượng, thay vào đó tình huống phát sinh, Vũ Châu quan phủ có thể nói là mấy dễ kỳ chủ, nhưng ở bên ngoài như cũ tôn sùng Thiên Lang quốc chủ hiệu lệnh. Quy 1 chương 963, tới lấy vượng lộ linh chu. Vũ Châu quan phủ suy sụp cùng nội bộ hỗn loạn, khiến cho các thế lực lớn thừa cơ của thời, ngoại trừ ma vân trại, còn có Du hồn bảo, thậm chí ngay cả Tây Hải Hải yêu cũng thừa cơ của thời, quét sạch Vũ Châu bờ biển tây bên trên rất nhiều thôn xóm, không ngừng hướng Vũ Châu thâm đấu. Nguyên Lai chôn giấu tại đáy cốc trong quan tài băng, ngủ say mấy ngàn năm hải đồng hỗn phách. Tuân vân nửa chính là cái kia chưa kịp kế vị Tây Võ Vương Hồn Hứa Trương. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không nghi tới đi vào Ma Vân trại điện tàng cát, tra tìm Vũ Châu quan phủ tư liệu, không chỉ có tìm được Vũ Châu địa đồ, hơn nữa còn biết được cái này nhất trọng đại ân bí. Nguyên lai like Vũ Châu quan phủ là Thiên Lang Quốc chủ phái binh đóng có tới, kinh lịch hơn 2.6005, sớm đã không phải năm đó Tây Võ Vương phủ. Bởi vì cái gọi là vật đổi sao rồi, mà lại Hứa Trương cha Hứa Vân Triều, năm đó là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết 10 phần kỳ quặc, ngay cả con hắn Hứa Trương cũng bị vội vàng chôn ở u cốc lòng đất. Hiện nhiên là ngay lúc đó Tây Võ Vương Hứa thị nhất tộc tao ngộ biến cố đột nhiên xuất hiện, không biết làm sao làm cửa nát nhà tan. Trong này sẽ có hay không có Thiên Lang quốc chủ Âm Như, vậy liền không được biết rồi. Dù sao hiện tại Vũ Châu là kêu loạn, Vũ Châu quan phủ thế lực vốn là rất yếu, lại thêm các thế lực lớn chiếm cứ, bờ biển tây bên cạnh hải yêu còn hiện, khiến Vũ Châu tình hình càng thêm phức tạp. Diệp Lăng tự giải, hắn cũng không tính tranh đoạt vương nước lúc này, nhúng tay việc này, nơi này hết thảy người cùng sự đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Chỉ có tu vi tăng lên mới là khẩn yếu nhất, bằng không, Diệp Lăng cho dù thông qua 122 tiên phủ truyền tống về đến Cửu Lê hạ thổ, lại trở lại nô quốc tu tiên giới, nhưng có phong yêu cổ giới liên đại độc phủ Hồng Liên phu nhân đáng sợ như vậy tồn tại, hắn cũng có nhà khó về. Diệp Lăng nghĩ tới đây, từ túi trữ vật từ lật ra Hồng Liên lệnh, phía trên thành lĩnh khắc lấy, triệu lệnh Đông Hải các yêu tôn, Suất Yêu Tu, bắt nô quốc đàn tù Diệp Lăng, đưa lên sân núi. Bản tôn Hồng Liên, yêu thánh chi chủ vậy, gặp ta pháp chỉ, nhanh chóng làm việc. Nghiêm trọng nhất là, bây giờ phong yêu cổ giới đã khốn không được vị này yêu thánh chi chủ Hồng Liên phu nhân. Ngay cả nô quốc thiên kiêu nhóm đều làm nô bộc của nàng, chỉ có Diệp Lăng ngày đó trốn ra liên đại độc phủ, mới may mắn thoát khỏi tại khó nhưng cũng bị Hồng Liên phu nhân hạ đạo này lệnh truy sát, làm cho cả Đông Hải yêu tu đều đối địch với hắn. Đắc tội dạng này yêu thánh chi chủ, nô cốt tu tiên giới liền không còn dịp lăng nơi sống yên ổn, mà hắn rời đi, chính là đối ngày xưa bạn cũ thân bằng bảo vệ tốt nhất. Diệp Lăng thở dài trong lòng, đến mau chóng cầm tới Hoàn Tiên Hạo, chỉ có dạng này tài năng, tại tiên phủ linh điền loại thành cực phẩm, luyện chế đại hoàn đan, dùng cái này đến để thăng tu vi, nếu như một ngày kia, theo tu vi tăng lên, đạt được tiên phủ truyền thừa càng nhiều, đến lúc đó, liền không sợ tại yêu thánh chi chủ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng rời đi mà vân chạy điện tăng các, về tới phía sau núi. Lần này hắn không có trực tiếp đến Hậu Sơn U cốc, mà là căn cứ Khúc Nhu lưu cho hắn lưu địa đầu ngõ ngạn, trực tiếp lái kiếm quang đi hướng Khúc Nhu nơi ở. Mặc dù cùng ở tại phía sau núi, nhưng nơi này là Ma Vân trại trụ cùng trại chủ phu nhân chỗ ở, tu kiến tại giữa sơn núi, tráng lệ, tựa như hành cung tương tự, linh khí dồi dào chi cực, lại thêm trên núi mây vòng sương mù quấn, càng lộ ra nơi đây liền giống với là phía sau núi thắng cảnh, toàn bộ Ma Vân trại chín tòa đại sơn cũng không tìm tới dạng này nơi tốt. Diệp Lăng quan sát nửa ngày, cũng không có thấy trại chủ phu nhân coi là chân bảo phượng lộ linh chu sinh trưởng ở chỗ nào. Tâm hắn tâm niệm đọc Hoàng Tiên Hào, Tại Vũ Châu liền gọi là Phượng Lộ Linh Chu, mặc dù cách gọi không giống, nhưng tương tự là hiếm thấy hiếm thấy linh thảo. Diệp Lăng càng nghĩ, vẫn là đến thông qua khúc nhu đến lấy tới Phượng Lộ Linh Chu, dù chỉ là nho nhỏ một mảnh cành lá là được. Diệp Lăng kiếm quân đến, lập tức kinh động đến hành cung bên trong trại chủ thủ hạ ra phó nhóm, trong đó lão bộp là gặp qua Diệp Lăng, còn từng tự mình tiếp dẫn hắn tới phía sau núi. Lúc này lão bộp ngừng lại những nhà khác bộ, tự thân lên đến đây nên đón Diệp Lăng, hỏi: "Diệp công tử, ngài tới đây có gì muốn làm? Là muốn gặp Mã Vân trại chủ sao?" Lão phu cái này đi thông bẩm một tiếng. Diệp Lăng khoát tay lão nói, ta là tới Phó Ức tìm Khúc Nhu cô nương. Làm phiền ngươi đi cáo chi nàng, ta tới, cũng không cần kinh động những người khác. Lão bộc nhẹ gật đầu, đi không bao lâu. Khúc Nhu vội vàng chạy đến cùng Diệp Lăng gặp gỡ, nàng nhìn thấy Diệp Lăng rất là cao hứng, trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng tay, tiến vào hành cung bên trong. Khúc Nhu cười nói, ngươi còn không có tới qua chúng ta nơi này, đến ta trong đình viện uống chén linh trà. Diệp Lăng theo nàng ngự kiếm mà đi, một đường bay qua rừng cột trạm trổ đỉnh đài lầu các, ngay cả xà nhà cây cột đều dùng trung phẩm linh thạch, nhìn qua phú quý đã cực. Diệp Lăng biết đây đều là Ma Vân trại chủ nhiều năm qua khắp nơi vơ vét, tụ tập tài phú, coi như phía trước Ma Vân phong chủ núi lớn điện cũng không thể cùng nơi này so sánh. Vẹn vẹn khúc vân chỗ ở đỉnh viện, tu kiến chỗ này viện lạc sở dụng linh thạch cũng không giới mấy và nhiều, mà lại nơi này chỗ linh mạch, linh khí 10 phần nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, Ma Vân trại chủ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, cùng nơi này linh mạch rất có quan hệ. Hắn cũng không cùng Khúc Nhu khách khí, trực tiếp ngồi tại trong đỉnh viện trên ghế mây, chờ đợi Khúc Nhu dâng trà. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ta hôm nay đặc biệt tới thăm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi hôm qua hấp thu cực phẩm dưỡng nhan đan linh lực Hiện tại cảm giác như thế nào? Kinh mạch trong cơ thể khơi thông thế nào? Khúc Vân gặp Diệp Lăng quan tâm như vậy nàng, trên mặt càng là tiểu ỉ ệp như hoa, đã tạ Diệp đại ca quan tâm. Ta rất tốt, từ khi ăn ngươi luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan, linh lực dồi dào, mặt mày tỏa sáng. Nói đến đây, Khúc Nhu chợt tỉnh ngộ, nói như vậy chẳng phải là đem người chặn ở ngoài cửa. Diệp Lăng quan tâm như vậy nàng, vậy liền phải nói nghiêm trọng một điểm, để cho Diệp Lăng thưởng xuyên tới thăm nàng. Thế là Khúc Nhu lời nói xoẽ chuyện, trầm ngâm nói, chỉ là trong cơ thể ta linh lực còn có chút bất ổn, ngồi xuống điều tức thời điểm, khó mà bị phục. Ồ. Vươn tay ra, Để cho ta xem mật đập, nhìn cần phục dụng đàn dược gì, đến điều tiết trong cơ thể ngươi linh lực." Diệp Lăng bắt lấy Khúc Nhu ngọc thủ cổ tay trắng, tra xét rõ ràng một phen, lại phát hiện Khúc Nhu linh lực trong cơ thể tràn đầy, kinh mạch thông suốt, cũng không có trở ngại. Diệp Lăng lại nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Khúc Nhu ánh mắt giảo hoạt, liền biết Khúc Nhu chưa hề nói nói thật. Diệp Lăng mượn nàng, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng là nếu như muốn thể nội linh lực vững chắc, dược hiệu càng tốt, vậy liền cần dùng đối dưỡng nhan có càng có trợ giúp dư liệu, lại luyện chế mới chú nhan đan. Không biết các ngươi cái này phía sau núi bên trong còn có hay không cái gì kỳ hoa dị thảo. Ta lại đi ngắt lấy đến lựa chế. Diệp Lăng đây là biết rõ còn cố hỏi, cố ý dẫn đạo Khúc Nhu hướng Vượng Lộ Linh Chu phương hướng suy nghĩ, dù sao hắn không thể chủ động đưa ra dùng Vượng Lộ Linh Chu, bằng không mà nói, mục đích quá rõ ràng. Nếu như hắn mở miệng liền muốn Vượng Lộ Linh Chu, Khúc Nhu có lẽ sẽ không đem lòng suy nghi, nhưng nàng tỷ tỷ trại chủ phu nhân nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, Diệp Lăng đến Ma Vân trại mục đích không thuần, lại đem Phong Thanh truyền đến thân là Nguyên Anh tu sĩ Ma Vân trại chủ trong lỗ thay, liền hỏng hết tri cực. Quy 1 chương 964, bãi phòng trại chủ phu nhân. Quả nhiên, Khúc Nhu không có suy nghĩ nhiều, cười khan khất nói: "Tỷ tỷ của ta nuôi một gốc tên là Phượng Lộ Linh Chu Kỳ Hoa Dị Thảo, nghe nói đối dưỡng nhan rất có hiệu quả, nàng tại phục dụng ngươi cực phẩm dưỡng nhan đan trước đó, đều là dùng Phượng Lộ Linh Chu hoa lộ đến uống trà uống rượu." "Ồ, Phượng Lộ Linh Chu? Kia là một vị dạng gì dược liệu?" Diệp Lăng biết rõ còn cố hỏi, thầm nghĩ có hy vọng, chỉ cần Khúc Nhu nói ra miệng, chịu nói cho hắn biết, vậy liền dễ làm nhiều. Khúc Nhu đáp: "Ngay tại tỷ ta trong hậu viện, ta dẫn ngươi đi, xem xét liền biết. Ngươi nhìn có thể hay không đem Phượng Lộ Linh Chu làm thuốc?" Diệp Lăng mừng thầm trong lòng, gật đầu nói, "Như thế rất tốt. Chỉ là tỷ tỷ ngươi nơi ở, ta không tiện đi thôi. Dù sao ta chỉ là Ma Vân trại Tuần Sơn tu sĩ, ngay cả đầu lĩnh cũng không tính, lại há có thể đi trại chủ phụ nhân hộ trạch." Khúc Nhu cười nói, "Có cái gì? Có ta đây, chúng ta cũng không coi ngươi lạ là làm ngoại nhân." Khúc Nhu lúc nói những lời này, thâm ý sâu sắc, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt cũng rất không giống nhau. Diệp Lăng tránh đi Khúc Nhu ánh mắt, hắn rất rõ ràng Khúc Nhu tình ý đối với hắn, nhưng bây giờ hắn lại muốn lợi dụng chút tình ý này, đến tu Hỏa Phượng Lộ Linh Châu, nghĩ như thế nào cũng không phải một kiện hảo quang sự tình. Nhưng Diệp Lăng nghĩ lại lại nghĩ một chút, hiện tại Nam Mây trấn cứu ra Khúc Nhu hòa Khúc gia tiểu nhi, lại cho các nàng Khúc gia tỷ muội luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan, đối với các nàng Khúc gia có đại ân, lấy một nhánh Phượng Lộ linh châu cảnh lá là đủ, cũng không phải nổ tận ốc, cũng không tính quá phận. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thản nhiên gật đầu nói, "Ừm, chúng ta không phải ngoại nhân. Đơn giản là hướng tỷ tỷ ngươi muốn một chút kỳ hoa dị thảo, ta cũng phải ngó ngó Phượng Lộ linh châu hình dạng thế nào, là có hay không có dưỡng nhan hiệu quả." Khúc Nhu kéo Diệp Lăng cánh tay, ra đình viện. Lần này có nhị tiểu thư tiếp khách, không còn trại chủ ra đinh bọn nô bộc ngăn đón cho dù gặp gỡ có gia đinh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bọn hắn, Khúc Nhu cũng không thị hiệm, vẫn như cũng là làm theo ý mình, kéo diệp lăng tay chặt hơn, một đường cười cười nói nói. Bọn hắn đến, một mực đi trại chủ phu nhân hậu trạch, sớm đã kinh động đến phía trước viện tự linh trận pháp trước, ngồi xuống tu luyện ma vân trại chủ, hắn chỉ là tản gia nguyên anh, kỳ thần thức nhìn lướt qua, liền vội vã thu hồi ánh mắt. Dù sao Khúc Nhu là ma vân trại chủ cô em vợ, sở tác sở vi, hắn cái làm tỷ phu là không xem vào. Người ta hôn nhân đại sự cũng không phải hắn có thể nhúng tay, thậm chí tại trại chủ phu nhân trước mặt, Ma Vân trại chủ còn phải tận lực tránh hiềm nghi, rất sợ nhìn nhiều vài lần, chê đến phu nhân không vui. Đối với Diệp Lăng đến, Ma Vân trại chủ cũng không có gì kinh ngạc, hôn qua phu nhân trở về, mang về Diệp Lăng luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan, hắn cẩn thận quan sát qua, không có bất cứ vấn đề gì, thật có dưỡng nhan hiệu quả. Giống Diệp Lăng dạng này luyện đan kỳ tài, chính là Ma Vân trại thiếu hụt, cho nên hắn đối Diệp Lăng cũng càng tăng mấy phần hảo cảm. Không lưu kéo Diệp Lăng cánh tay, đi tới tỷ tỷ nàng hậu trạch, trực tiếp đi hậu rất cửa, cũng không kinh động nàng tỷ phu Ma Vân trại chủ. Nàng cũng không có phát giác được ma vân trại chủ thần thức, nhưng Diệp Lăng không chỉ tu vi cao hơn, thần thức cũng càng thêm mẹ cảm, biết ma vân trại chủ phát giác bọn hắn, thần thức khẽ quét mà qua, liền vội vã thu hồi. Diệp Lăng biết rõ, lần này tới đúng, may mắn mà có, có Khúc Nhu dẫn đường, mà lại như hình với bóng một mực bồi theo, lúc này mới sẽ một đường thông suốt. Bằng không mà nói, vẹn vẹn bằng một mình hắn, cho dù cho ma vân trại chủ lập xuống đầy trời công lao, cũng đừng hòng tiến vào trại chủ phu nhân hậu trại, chụp lấy vượng lộ linh châu. "Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ngươi nhìn ta mang hai tới." Khúc Nhu hảo hững nói. Diệp Lăng chỉ thấy trại chủ phu nhân trong hậu viện, trong đây các loại kỳ hoa dị thảo, trang trí liền cùng vườn hoa, thậm chí ngay cả lan can, dàn trồng hoa đều là dùng thượng phẩm linh thạch chế tạo thành, chỉ là còn không có nhìn thấy Vượng Lộ Linh Chu còn tiên thảo chỗ. Quy 1 chương 965, chặt nửa cây đâu, vẫn là toàn chặt. Trại chủ phu nhân gẩy nhẹ màn long, một chút liền nhìn thấy nàng muội tử mang theo Diệp Lăng đến đây. Hôm nay Diệp Lăng, mà không phải xanh nhạt gấm trường sam, mà là Khúc Nhu cho hắn đặc địa cắt may gấm vóc bộ đồ mới. Trại chủ phu nhân có chút ngoài ý muốn, không biết Khúc Nhu kéo Diệp Lăng đến hậu trạch gặp nàng là có ý gì, chẳng lẽ lại là muốn lên cửa làm mai? Nghe tới đây, trại chủ phu nhân mặc dù có chút vẻ chần chờ, vẫn là rất nhiệt tình nói, nguyên lai like là Diệp huynh đệ. Mau mời tiến. Người hôm qua tặng cho ta cực phẩm dưỡng nhan đan, ta dựa theo ngươi phân phó, dùng linh tiểu điểu hòa mỡ, đã ăn vào ba thành, hiện nay cảm giác rất tốt, mặt mày tỏa sáng. Ta còn chưa kịp như thế nào đi cảm ơn ngươi, ngươi ngược lại đến nhà ta chơi, như thế nào dám đảm đương. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, là khúc nhị cô nương dẫn ta tới, ta muốn luyện chế chú nhan đan, còn thiếu khuyết có dưỡng nhan hiệu quả kỳ hoa dị thảo. Nàng nói phu nhân nơi này có một gốc tên là Phượng Lộ Linh Chu thiên tài địa bảo, đặc địa đến xem thử. Không lưu nhẹ gật đầu, Tiêu Dung chân thành mà nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên tàng tư a. Liên quan tới ngươi coi như chân bảo phượng lộ linh chu, ta đều nói cho Diệp đại ca. Người ta ăn vào cực phẩm dưỡng nhan đan, dưỡng hiệu rất tốt, nếu có chú nhan đan, cũng có thể làm thành xuân mãi mãi." Trại chủ phu nhân thế mới biết, nguyên lai bọn hắn chỉ vì phượng lộ linh chu mà đến, khiến trại chủ phu nhân thở dài một hơi, nàng vốn cho rằng Khúc Nhu mang theo Diệp Lăng đến tới cửa cầu hôn, bây giờ chỉ là nhìn hoa, ngược lại tốt làm. Mặc dù phượng lộ linh chu là trại chủ phu nhân yêu mến nhất chi vật, tùy tiện không cho người ta nhìn, thậm chí ngay cả muội muội của nàng đều không nỡ để ngắt lấy. Nhưng nếu là muốn luyện chế chú nhang đàn, không thể thiếu phải nhẫn đau nhức bỏ những thứ yêu thích." Trại chủ phu nhân cười nói, "Nguyên lai là dạng này, các ngươi đi theo ta." Nói, nàng dẫn Diệp Lăng cùng Cúc Du, một mượn xuyên qua hậu viện quanh tay hành lang, đi tới hậu hoa viên bí ẩn chỗ. Diệp Lăng lúc này mới nhìn thấy, trong hậu hoa viên trận pháp quang hoa sáng chói, bên trong thỉnh lỉnh sinh trưởng một gốc cước trừng 500 năm phần phượng lộ linh chu, tựa như cây nhỏ. Diệp Lăng ánh mắt sáng lên, đây chính là ngày khác đêm nhớ nghĩ đến Hoàn Tiên thảo. Chỉ là tại ngày này sói nước Võ Châu địa giới được xưng là Phượng lộ linh chu, mà tại Cửu Lễ Hạo tổng Ngô Quốc tu tiên giới, xưng là Hoàn Tiên thảo nhưng làng nô quốc trong tu tiên giới, giống như vậy Hoàn Tiên thảo đã tuyệt tích. Đây cũng là bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng xuất hiện kim đan kỳ thánh dược Đại Hoàn đan nguyên nhân. Trong truyền thuyết Đại Hoàn đan, chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong, đan phương lưu truyền xuống tới, nhưng xưa nay không ai có thể luyện chế thành công, cũng là bởi vì thiếu khuyết một vị chủ dược tài Hoàn Tiên thảo. Đao la san hô, thậm chí là chu quả cũng dễ dàng đến, duy có Hoàn Tiên thảo, lại là hiếm thấy hiếm thấy thiên tài địa bảo. Dưới mắt, mặc dù Hoàn Tiên thảo đang ở trước mắt, nhưng Diệp Lăng không có lóe mãng, dù sao trận pháp này cấm chế xem xét chính là Nguyên Anh kỳ ma vân trại chủ tự tay bố trí, tản ra linh áp làm cho người kinh hãi. Đối Diệp Lăng tới nói, hắn tu tập quá thượng cổ cấm chế chi pháp, giống như vậy cấm chế không khó phá giải, nhưng mà một khi chạm đến trận pháp kết giới, thế tất sẽ kinh động ma vân trại chủ, đây cũng là hắn đánh không lại. Trại chủ phu nhân dùng một viên mang theo huyết ấn lệnh bài, đem trận pháp mở ra, dùng ngọc Như Ý cùng chén ngọc thận trọng thu thập phía trên hoa lá hạ sương, nàng bình thường đều là dùng phượng lộ linh chu hoa lá hạ sương đến uống rượu pha trà, lấy đạt tới dưỡng nhan mục đích. Đối Diệp Lăng mà nói, như thế dùng hoàn tiên thảo, hiển nhiên là đại tài tiểu dụng. Hoàn tiên thảo tác dụng lớn nhất, chính là dùng để luyện chế đại hoàn đan. Khúc Nhu đề nghị, Diệp đại ca Ngươi nhìn gốc Phượng Lộ Linh Chu thế nào? Phù hợp ngươi luyện chế chú nhan đan yêu cầu sao? Nếu như dùng nó đến luyện đan chế dược, là muốn chặt nửa cây đâu. Vẫn là phải toàn chặt đi xuống. Quy 1 chương 966, hoàn tiên thảo tới tay. Trại chủ phu nhân tim gan run lên, nàng ngụy tử nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, Phượng Lộ Linh Chu là nàng yêu mến nhất chi vật, đừng nói là toàn chặt đi xuống, chính là chặt nửa cây, nàng cũng không tiếp thụ được. Diệp Lăng nhìn một chút trại chủ phu nhân sắc mặt, liền biết trong đó duyên cớ, cười nói, một gốc Phượng Lộ Linh Chu sinh trưởng 500 năm, có chút không dễ, thuộc về thượng phẩm linh chu. Ta chỉ cần hai cây cành lá cần làm luyện chế chú nhan đan thuốc dẫn liền có thể. Qua chút thời gian, bọn chúng sẽ còn mọc ra, phu nhân cũng không cần thiết lo lắng, không gây thương tổn được ngươi Phượng Lộ Linh Chu. Nếu như một mực đem nó nuôi đến hơn ngàn năm phần tứ phẩm, đó chính là hiếm thấy hiếm thấy vật. Trại chủ phu nhân nghe thấy lời ấy, lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là cắt may hai cây cành lá thôi, không có gì, đúng là không đả thương được Phượng Lộ Linh Chu căn bản. Thế là nàng tự tay gãy hai đoạn cành lá, đưa cho Diệp Lăng, nói ra, ngươi lấy trước đi thử xem, nếu như luyện chế chú nhan đan dự hiệu phi phàm, như vậy lại gãy mấy chỉ cũng không quan trọng. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Bất động thanh sắc đem hai chi vô cùng trân quý phượng lộ linh chu cánh lá thu vào trong túi trữ vật. Trại chủ phu nhân lúc này mới dùng máu khiến đem trận pháp kết giới khép lại, trở lại tiên viện, tiếp tục dâng trà. Khúc Nhu tự tay cho Diệp Lăng pha trà, lại cho nàng tỉ tỉ thêm nước, còn tại đoán giận nói, tỉ tỉ thật nhỏ mọn. Muốn ta nói nha, liền đem cả cây phượng lộ linh chu đều cho Diệp đại ca, để hắn luyện chế chú nhan đan, cố gắng một lò không thành, còn có thể luyện thêm mấy lô, luôn có thành công thời điểm. Trại chủ phu nhân chợt nhìn nàng muội tử một chút, vì lấy lòng Tỷ Lang, cầm tỉ tỉ mến yêu chi vật tùy ý tặng người, còn không có nói chuyện cưới gả đâu, tụi trò liền hướng bên ngoài garden Thế là trại chủ phu nhân hỏi, ngươi nha đầu chết tiệt kia, lần này mang theo Diệp huynh đệ đến, ngoại trừ Phượng Lộ Linh Trù, còn có chuyện gì muốn cùng tỷ tỷ nói? Trớ cùng ta quanh quơ lòng vòng, có việc nói thẳng. Khúc Nhu nhìn thoáng qua Diệp Lăng, tối đầu chỉnh đốn trang phục, chưa kịp mở miệng, mặt liền đỏ lên. Diệp Lăng gặp Khúc Nhu thần sắc rất không thích hợp, vội vàng nhìn trái phải mà nói hắn, nói ra, khu khu, làm sao không gặp Khúc tiểu công tử? Chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Trại chủ phu nhân cười nói, "Xá đệ đang lúc bế quan luyện công, bây giờ phu quân ta chuyển thụ cho hắn nội công tâm pháp, cần bế quan linh hội, hắn một mực tại linh mạch tu luyện, cứ như vậy" Tu vi tăng lên sẽ rất nhanh. Trong thời gian ngắn đạt tới luyện khí kỳ cũng không phải việc khó gì. Diệp Lăng đáp, thì ra là thế. Ngoại trừ chú Nhan Đan, ta lại cho Khúc tiểu công tử luyện chế mấy vị cố bản bồi nguyên đan dược, lấy trợ hắn tu luyện. Trại chủ phu nhân cũng đoán không ra Diệp Lăng tâm tư, đối với các nàng khúc gia như thế lại bụng, nhất định cóưu đồ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng nhất định là vì nàng muội muội Khúc Du tới, bằng không mà nói, như thế nào lại như thế tận tâm. Thế là Trại chủ phu nhân mỉm cười, chúng ta Khúc gia tụ Diệp huynh đệ đại ân, không thể bạc đáp, hiện nay còn phải làm phiền Diệp huynh đệ lữa đan, thật sự là ban quan. Ta muội muội Khúc Nhu, nhân dạng mà dài còn có thể, tính tình vốn hòa, ta nhìn nàng đối diện Diệp huynh đệ có tỉnh có nghĩa. Ta biết hai người các ngươi xấu hổ mà miệng, không bằng khai môn kiến sơn nói rõ đi, không biết Diệp huynh đệ đối sá muội vừa ý hay không. Khúc Nhu đến cùng là nữ hài tử ra, da mặt mỏng, mắt thấy Tỷ Tỷ nàng muốn cho nàng nói chuyện cưới gả, ngược lại thận trọng xấu hổ, giải thích, Tỷ Tỷ, ngươi trông ngươi xem, đừng muốn nói trò đùa nói. Ta cùng Diệp đại ca không có gì, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Diệp Lăng ho khan một tiếng, chính cảm thấy đau đầu, không biết nên như thế nào trả lời, nghe Hạ Nhu nói như vậy, tranh thủ thời gian thuận nàng nói ra, đúng vậy a, đúng a nhận được khúc nhị cô nương gọi ta một tiếng đại ca, lại từng cùng chung hoàn nạp, ta đối đãi nàng liền giống với là đối đợi thân muội muội, cùng phu nhân cũng không phân biệt. Trại chủ phu nhân còn tưởng rằng hai người bọn họ là trở ngại mặt mũi, không có ý tứ nói thẳng, lúng túng nói, "Là ta đường đột, cũng được. Sá muội cũng trưởng thành, bên trên không phụ mẫu, ta làm tỉ tỉ, một mực tại cho nàng tìm kiếm như ý lang quân, cũng là lòng nóng như lửa của ta." Diệp huynh đệ không cần thiết trách tội, đến, uống trà uống trà. Cuối cùng, chờ đến trại chủ phu nhân đưa bọn hắn ra trạch, Khúc Nhu lại không dám kéo Diệp Lang cánh tay, tối đầu, nhỏ giọng nói ra, "Diệp đại ca, mới tỉ tỉ của ta." ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Nàng tứ nhỏ đã yêu nói với ta cười chơi đùa, trò cười ta. Ừm. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn đến Ma Vân trại, duy nhất mục đích đúng là vì Hoàn Tiên Hạo, bây giờ Phượng Lộ Linh Chu tới tay, là thời điểm rời đi. Quy 1 chương 967, luyện chế đại hoàn đan. Diệp Lăng không nói thêm gì nữa, chắp tay, quay qua khúc nhu cô đường, như cũ về phía sau núi Húc Cốc. Theo Diệp Lăng, luyện chế chú nhan đan cho Khúc Nhu cùng trại chủ phu nhân, tự nhiên là nói là làm, cho Khúc gia tiểu công tử luyện chế mấy vị cố bản bổ nguyên đan dược, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Chờ làm xong đây hết thảy. Diệp Lăng liền có thể thuận lý thành chương rời đi mà Vân trại. Chỉ là còn cần một cái rời đi lý do thôi, nhưng lý do này, Diệp Lăng cũng rất dễ dàng làm được, đơn giản là hướng Ma Vân trại chủ đưa ra ra ngoài tuần sơn hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là ngắt lấy linh thảo. Đến lúc đó, Ma Vân trại chủ nhất định sẽ không ngăn cản, trời đất bao la, Diệp Lăng cứ thế mà đi, ai cũng không nợ người đó. Duy có Khúc Nhu nơi này, Diệp Lăng không thể đáp ứng quá nhiều. Hắn thấy, Khúc Nhu là cô nương tốt, nhưng Diệp Lăng cuối cùng không phải nơi đây người, mà là một đường đạo vòng đến nơi này, cùng Khúc Nhu tuy có mạc lịch chi giao, đã từng kề vai chiến đấu, có mấy phần hảo cảm nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ, Diệp Lăng chui vào ma vân trại, đạt được hoàn tiên thảo mục đích đã đạt tới, không thể bởi vì nàng mà phân tâm. Thằng kinh thương Hải Nam Vi Thủy, trừ xước Vu Sơn Bất Thi Vân. Diệp Lăng trong lòng thầm than, cũng không biết ở Sa Nô Quốc lục gia đại tiểu thư Lục Băng Lan hiện tại trôi qua thế nào. Lúc trước Diệp Lăng rời đi Ngô Quốc, đạt được có quan hệ với Lục Băng Lan sau cùng tin tức, nghe nói là Lục Băng Lan bị tiên môn đi an bài bắt mình, ở nơi đó có trợ giúp nàng đơn nhất băng linh căn tu luyện. Diệp Lăng vừa nghĩ đến đây, trở lại quê hương xuất ruột, nhưng lại không thể làm gì, dù sao phong yêu cổ giới Hồng Liên phu nhân hạ Hồng Liên lệnh khiến cho toàn bộ nô quốc Đông Hải yêu tộc đối địch với hắn. Một khi Diệp Lăng xuất hiện tại nô quốc, cho dù là đi bắt mình, không bao lâu liền sẽ bị Hồng Liên phu nhân mới được. Cũng không biết thời điểm gặp lại, lấy lục gia đại tiểu thư Thiên Chi Tiêu nữ tư chất mình tiền, cố gắng đã tu luyện tới nguyên anh kỳ. Mà ta còn là cái tu sĩ kim đan, về sau sẽ dần dần từng bước đi đến. Đừng nói là không thể quay về, cho dù trở về, một tại thiên nhất tại Uyên, lại có thể thế nào? Diệp Lăng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải bắt gấp tu luyện, tăng lên tu vi của mình quan trọng. Chờ đến phía sau núi U cốc, Diệp Lăng lập tức bày ra trùng điệp trận pháp cấm chế, thậm chí còn vận dụng cổ cấm chi pháp. Trong động phủ, Diệp Lăng mang tới một nhánh phượng lộ linh chu, lập tức trồng tiến vào tiên phủ linh điện. Mặc dù hao phí đại lượng linh thạch đến bội dưỡng, nhưng Diệp Lăng như cũng đem một nhánh phượng lộ linh chu trồng thành cực phẩm hoàn tiên thảo, trưởng hơn ngàn năm phận, tựa như đại thụ che trời. Đây mới là luyện chế cực phẩm đại hoàn đan tiên tài địa bảo. Diệp Lăng trong ánh mắt ngọc lên vẻ hưng phấn, hắn từ Ngô Cốc tu tiên giới, đến Hỏa Man chi địa, lại thông qua tinh tuyết xuyên tiên phủ truyền tống, đi thẳng tới Võ Châu địa giới, đau khổ tìm kiếm hoàn tiên thảo cho đến hôm nay mới có thể đã được như nguyện. Hắn dừng lại tại Kim Đan tầng 2 tu vi đã quá lâu, bây giờ có cực phẩm Hoàn Tiên Hảo, liền có thể luyện chế Kim Đan kỳ Thánh dược Đại Hoàn Đan, có hy vọng để tu vi tăng lên thêm một bước. Diệp Lăng góp nhặt cực phẩm Hoàn Tiên Hảo, lại từ tiên phủ Trích Tinh trong vách núi, lấy ra luyện chế Đại Hoàn Đan cần thiết cái khác hai vị dược tài, Đào lá san hô cùng chu quả, đều là cực phẩm phẩm tướng. Hai vị dược tài tại Trích Tinh sơn núi chứa thật lâu, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Diệp Lăng trong động phủ bày lên thất rượu đan lô, luyện chế Đại Hoàn Đan. Từ khâm hỏa, luyện đan đến sau cùng ngưng đan, hết thảy thuần thục chi cực. Giống như nước chảy mây trôi, cho đến khai lò. Chỉ một thoáng, đan ngùi thơm khắp nơi. Nếu không phải Diệp Lăng trong động phủ bày ra cổ cấm chi pháp, bằng không mà nói, Đại Hoàn đan nồng đậm đan hương cùng bảng bạc linh khí đã sớm truyền ra phía sau núi u gốc. Diệp Lăng chỉ là hít sâu một hơi, đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó rung một cái. Lập tức, hắn nuốt vào một hạt vừa ra lò cực phẩm Đại Hoàn đan, tiến hành thường ngày tu luyện, bắt đầu đạt tọa thủ nạn, hấp thu Đại Hoàn đan linh lực. Quy 1 chương 968, chấm dứt giới này nhẫn quả. Diệp Lăng ngồi xuống tu luyện, theo Đại Hoàn đan linh lực chìm vào đan điền, thuận kinh lạc thông hướng tứ chi trăm hợi. Thẳng đến một cái lớn tiểu chu thiên kết thúc, Diệp Lăng lúc này mới đem Đại Hoàn đan bảng bạc linh lực triệt để hấp thu, tu vi cũng có chỗ tiến tiến. Đại Hoàn đan so thất giai cam lộ đan dự hiệu thắng mạnh gấp trăm lần, không hổ là kim đan kỳ thánh dược. Diệp Lăng tâm thần phấn chấn, nhưng không có liên tiếp phục dụng Đại Hoàn đan, dùng đến xung kích cảnh giới. Bằng không, nếu như tu vi của hắn đột nhiên đột phá đến kim đan 3 tầng, thế tất sẽ để cho Ma Vân trại chủ cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả trong trại tu sĩ khác cũng sẽ nghi, mọi thứ vẫn là điệu thấp vi diệu, chờ đợi đi Ma Vân trại, lại đi đột phá. Chờ Diệp Lăng luyện chế tốt mấy lô cực phẩm Đại Hoàn đan, phần lớn đều tổn vào trong bình mạch. Chứa tiến tiên phù trích tinh trong vách núi, chỉ mang theo trong người mấy hạt, để tại thời khắc khẩn cấp, nhanh chóng bổ sung thể lực cùng pháp lực. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới bắt đầu cho Khúc Nhu hòa trại chủ phụ nhân luyện chế chú nhan đan. Giống như vậy nhỏ nhỏ linh đan, căn bản không thể cùng luyện chế đại hoàn đan độ khó đánh đồng, Diệp Lăng chỉ dùng một nhánh phượng lộ linh chu làm thuốc dẫn, rất nhanh liền luyện chế được cực phẩm chú nhan đan, lại tiện tay luyện chế ra một chút cho Khúc gia tiểu công tử Cố Bản Bồi nguyên đan dược, liền có thể đi giao nộp. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, sáng sớm ngày mai, ta đưa đan dược tới điểm, liền hướng Ma Vân trại chủ đưa ra ra ngoài hái thuốc, thuận đường đi chấp hành nhiệm vụ. Giọt sét vũ châu quan phủ động tĩnh, sau đó liền có thể triệt để rời đi mà vận chạy, một đi không trở lại. Hiện tại Diệp Lăng có vũ châu điệu giới địa đồ, thậm chí không lướt soát nước bộ phận địa đồ ngọc giàn cũng đều thác đến tới tay, vô luận đi nơi nào bế quan tiềm tu, đều có thể để tu vi đột phá, bởi vì cái gọi là vạn sự sẵn sàng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lúc gần đi, còn muốn chấm dứt một cuộc nhân quả. Từ trong túi trữ vật lấy ra cổ bảo phong phiền, gọi ra Tây Võ vương hồn, đứa bé trai kia hồn phách chi thể. Diệp Lăng thần sắc lạnh nhạt, nhạt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi có phải hay không gọi Hứa Trương? Cha ngươi gọi Hứa Vân Chiêu. Đúng hay không? Tây Võ Vương Hồn còn không có tỉnh táo lại, cổ bảo phong phiên thổi hắn hồn phách chi thể đều muốn lộn xộn, nghe được Diệp Lăng lời ấy, liền giống với làm một cái kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang. Tây Võ Vương Hồn run giọng nói, ta chính là Hứa Trương, cha ta Tây Võ Vương Hứa Vân Chiêu. Ngươi như là đã nghe được lai lịch của ta, còn xin quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, giúp ta tìm tới cha ta, cha ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Lăng thở dài một hơi, trong ánh mắt lộ ra đồng tình cùng vẻ thương hại, đem ma văn trại điện tàng trong các ghi chép có quan hệ với Vũ Châu quan phủ tư liệu lịch sử, tha gấn xuống tới Ngọc Giản, ném cho Tây Võ Vương Hồn. Lệnh Tôn đã chết 2600 năm, là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Về sau liền có Vũ Châu Quan phủ, là Thiên Lang Quốc chủ phái tới quan binh. Như hôm nay Lang Quốc sự suy thoái, ngay cả Vũ Châu Quan phủ đô mấy dã kỳ chủ, thế sự đều đánh không lại Thương Hải Tang Điền biến nào, bất đạo buồn đi đi. Tây Võ Vương Hồn run dậy thân thể bưng lấy ngọc giản, gào khóc. Diệp Lang an ủi một phen, lạnh nhạt nói ra, ngươi yên tâm, người ta đã gặp lại, chính là hữu duyên. Ta sẽ cho ngươi tìm một cái tử thi đọa xã. Từ đây ngươi khởi tự hoàn sinh, nương tựa theo Lệnh Tôn lưu lại băng quan, hảo hảo tu luyện, chúng ta xin từ biệt. Núi cao nước xa, sau này không gặp lại. Tây Võ Vương Hồn nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy chờ đợi, đây chính là hắn cuối cùng một góc cây cỏ cứu mạng. Mà Diệp Lăng rõ ràng là đối với hắn Tây Võ Vương Hồn thân phận không có hứng thú, cùng hắn mỗi người một ngả, nhưng lại cùng cái khác giết người đoạt bảo tu sĩ khác biệt, trúng mắt hắn thượng phẩm băng linh thạch chỗ tạo ban quan, thậm chí còn đáp ứng cho hắn tìm một bộ tử thi đoạt xá. Khiến Tây Võ Vương Hồn dấy lên hy vọng, đội vàng bái lại bái, vị đại ca kia. Ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi không phải người xấu, bằng không, đã sớm bắt hồn phách của ta luyện thành phế linh. Ngươi cũng đã nói, chúng ta gặp lại tức là hữu duyên có thể cho ta tìm kiếm một cái căn cốt xuất chúng, thiên tư chắc tuyệt tử thi, tại hạ nhất định có hồ báo. Quy 1 chương 969, trong truyền thuyết dịch dung thiên an. Diệp Lăng đối Tây Võ Vương Hồn, căn bản không tin, lạnh nhạt nói ra, ngay cả ta linh căn tư chất đều là thường thường, ngươi cũng muốn đoạt xá thiên tư chắc tuyệt tử thi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Việc này tốn công tốn sức, ta cũng không màng ngươi cái gì hồ báo, quyết định như vậy đi. Tây Võ Vương Hồn lập tức liền gấp, đây chính là liên quan đến hắn tương lai tốc độ tu luyện, là báo thủ đại nghiệp căn cơ, nếu như tùy ý đoạt xá một bộ tử thi, tư chất không tốt, chỉ sợ đời này đều báo thủ vô vọng. Thế là Tây Võ Vương hội hội đội vàng mà nói, "Đường nha, đại ca. Tại Tây Võ Vương phủ chốn cũ, tiên phủ từng mang ta đi qua một cái bí ẩn địa cung, chôn giấu ta hứa gia thế hệ để dành bảo vật, chỉ có chúng ta hứa gia dòng chính một mạch mệnh hồn mới có thể mở ra." Đại ca nhìn chúng cái gì? Một mực cầm đi. "Ta đời này duy có một cái nguyện vọng, chính là báo thù. Cha gia tiên phủ nguyên nhân cái chết, đoạt lại Tây Võ vương vị. Chúng ta hứa thị nhất tộc không thể cứ như vậy không minh bạch tiêu vong, ta hứa trương phẩm là có một hơi tại, cũng muốn vinh quang cửa nhà, làm rạng rỡ tổ tông." Diệp Lăng gặp hắn nho nhỏ hải đồng, chỉ còn lại hồn phách chi thể, ý chí lại không nhỏ. Ánh mắt kiên định tri cực, không khỏi trong lòng thầm than, gật đầu nói, "Liên sông ngươi câu nói này, ta sẽ cho ngươi tìm một bộ tư chất không tệ thi thể đoạt xá." Về phần các ngươi Tây Võ Vương phủ địa cung bảo vật, coi như xong. Ta không thiếu cái gì, không đáng bước lên thiên đại phong hiểm, chui vào vũ châu quan phủ, chỉ sợ còn chưa tới Tây Võ Vương phủ chuẩn cũ, liền bị phân thay môn mạnh. Lòng tham không dấy. Ngươi muốn tu luyện đến đủ mạnh mẽ, muốn sống lâu hơn một chút, liền không thể mơ tưởng xa vời. Tây Võ Vương hồn lại nhớ tổ tiên lưu lại địa cung trong bảo, nếu như có những này Về sau tu luyện sẽ thuận lợi hơn, nhưng bất đắc dĩ vị đại ca kia đối bọn hắn hứa thị nhất tộc chôn giấu mấy ngàn năm bạo vật căn bản không có hứng thú, chua xót mà nói, đại ca lời nói, ta nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là đại ca ngươi chưa từng thấy tận mắt vương phủ trong cung điện dưới lòng đất chôn giấu trấn bảo, có kim đan kỳ, nguyên anh kỳ pháp bảo cấp phẩm, các loại hiếm thấy hiếm thấy thiên tài địa bảo, thậm chí còn có tiên đan. Truyền thuyết là nhất đại thủy tổ tại tiên nhân trong di tích đo được, đây chính là tiên nhân luyện chế đan dược a. Vì thế, nhất đại thủy tổ cựu tử nhất sinh, suýt nữa mất mạng. Diệp Lăng đối cái khác bảo vật sát thực không có gì hứng thú, nguyên anh kỳ chí bảo Quy nguyên tiên trong phủ luyện có, chỉ cần hắn tu vi đạt tới, liền có thể lấy ra, nhưng Tây Võ Vương hồn nói tiên đan, ngược lại đưa tới hứng thú của hắn, dù sao hắn thân là luyện đan tông sư, tiên nhân luyện chế đan dược chưa từng thấy qua. Đây là một hạt dạng gì tiên đan? Diệp Lăng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chắc hẳn Lễ Tiểu hài này có cây tạo nghệ, chỉ có thể hình dung hình, hỏi không ra cái như thế về sau. Tây Võ Vương hồn rốt cục gặp Diệp Lăng đối với hắn nhà bảo vật ra truyền, có một tờ một hào hứng thú, đuổi vội vàng nói, nghe tiên phụ nói, nhất đại thủy tổ tại tiên nhân trong di tích, liều chết đạt được chính là một hạt dịch dung tiên đan. Ăn vào có thể không chỉ có cải biến dung mạo khí tức, thậm chí là thần hồn. Trừ phi tu vi cao hơn luyện chế đan này tiên nhân, bằng không mà nói, là vô luận như thế nào cũng nhìn không ra tới. Đan này mặc dù không thể đối tu vi tăng lên có chỗ trợ giúp, không tính là nghịch thiên đan dược, nhưng cũng là xảo đoạt tạo hóa chi công. Diệp Lăng nghe thấy lời ấy, tâm thần rung mạnh. Nếu như có dạng này Dịch Dung Tiên Đan, hắn liền có thể man thiên quá hải, trở lại cựu Lê Hạo tổng nô cốt tu tiên giới. Nghĩ đến phong yêu cổ giới Hồng Liên phu nhân, tu vi thông thiên, nhưng dù sao không có phi thăng thành tiên, hẳn là nhìn không ra. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng cũng không ngồi yên nữa, vừa nghĩ tới ăn vào Dịch Dung Tiên Đan, liền có thể trở về cố thổ, gặp lại bạn cũ thân bằng, không khỏi lòng chỉ muốn về. Thế là Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong ánh mắt mộc lên thần thái, gật đầu đáp, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Quyết định như vậy đi. Viên này Dịch Dung Tiên Đan, ta muốn." Quy 1 chương 970, rời đi ma vân trại. Tây Võ Vương Hồn gặp Diệp Lăng đáp ứng sảng khoái như vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, còn muốn thuộc như lòng bàn tay cho Diệp Lăng giới thiệu hắn hứa thị nhất tộc Vương phủ trong cung điện dưới lòng đất các loại bảo bối. Diệp Lăng lại nói, "Ta chỉ cần Dịch Dung Tiên Đan, cái khác cũng không đáng kể. Lưu cho ngươi chậm rãi tu luyện." Tây Võ Vương Hồn đều nhanh cảm động khóc, "Đại ca Ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng, tái tạo cha mẹ, này ân này đức, ta hứa trương suốt đời khó quên. Để chứng minh ta lời nói không hư, chúng ta đi trước vương phủ địa cung, từ ta dùng mệnh hồn mở ra, chờ lấy được địa cung bên trong bạo vật cùng tiên đan, đại ca lại vì ta tìm kiếm thích hợp đoạn xá thi thể cũng không mượn. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn cũng không sợ Tây Võ Vương hồn lửa gắt hắn. Hiện tại Tây Võ Vương hồn chỉ còn lại hồn phách chí thể, khi còn sống vẫn là cái hai đồng, tu vi vốn liền không cao, bây giờ càng là lưu lạc thê thảm chí cực, Diệp Lăng là hắn duy nhất trông cậy vào. Lại thêm Diệp Lăng đối địch dùng tiền đan nhất định phải được, cho dù là Tây Võ Vương phủ sớm đã tiêu vong hơn 2000 năm, Vương phủ địa cũng phải chăng còn tại, cho dù là vũ châu quan phủ địa giới nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Diệp Lăng cũng sẽ không từ bỏ. Diệp Lăng ánh mắt kiên định mà nói, ta dự định ngày mai liền lên đường đi Vũ Châu thành, nghe ngóng năm đó Tây Võ Vương phủ chỗ. Tây Võ Vương hồn đại hỉ, liền đáp, ta lờ mờ còn nhớ rõ Vương phủ vị trí, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến Vũ Châu thành sớm đã đại biến dạng. Bất quá Vương phủ địa cùng kết giới, là ta hứa thị nhất tộc lấy hồn làm dẫn bố trí, chỉ cần cách không phải quá xa, hẳn là có thể cảm ứng được. Hai người thương nghị định, Tây Võ Vương Hồn Như cũng trở lại Phong Phiên bên trong, lần này tâm hắn cam tình nguyện, cũng không hoán giận Phong Phiên kình phong tội linh, chỉ mong lấy hết thảy thuận lợi. Diệp Lăng vì ngày mai rời đi mà vần chạy làm chuẩn bị, cái khác ngược lại cũng thôi, Diệp Lăng đặc địa đem U Cấp động phủ lòng đất mở thành một cái luyện đan thất, bày ra mấy cái không đáng tiền thanh đồng lô, lại luyện chế ra mấy lô đan dược che giấu hai mắt người. Dù sao hắn tại phát hiện Tây Võ Vương Hồn bằng quan thời điểm, đem lòng đất đào móc liền cùng cái hố sâu, nếu như chỉ là dùng thổ vu lấp, rất dễ dàng bị phát hiện vết tích, chẳng bằng quang minh chính đại mở cái đan thất, cho dù Ma Vân chạy trủi phát giác, cũng sẽ không suy nghi. Chờ bố trí xong đây hết thảy, Diệp Lăng bắt đầu ngồi xuống tu luyện, đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Lăng triệt hồi u cốc động phủ tất cả cấm chế, lúc này mới lái like chu tà kiếm băng, không nhanh không chậm đi tới Ma Vân trại phía sau núi cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là một lần sinh hai hồi phục, thủ, thủ vệ ở chỗ này trong nhà hộ viện gia đinh tôi tớ, nhìn thấy Diệp Lăng tới, vội vàng tiến lên không người thi lễ, "Diệp công tử, ngài hôm nay tới rất sớm a. Thế nhưng là còn muốn tìm Khúc Nghị tiểu thư." Tiểu nhân đi luôn thông bẩm một tiếng. Diệp Lăng lắc đầu, hỏi, "Trại chủ ở đây sao? Ta có việc muốn tham kiến trại chủ." Gia đình đáp, chạy chủ ngay tại đốc thúc Khúc tiểu công tử tu luyện, mời Diệp công tử chờ một chút. Diệp Lăng ngay tại bên ngoài lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không có đi gọi Khúc Du ra, dù sao hắn đi lần này, hạ quyết tâm không trở về nữa, không cần thiết lại đi gặp Khúc Mềm. Bằng không mà nói, đương Khúc Nhu biết được hắn muốn đi Vũ Châu thành, thế tất sẽ đi theo, mà ma vân trại chủ là quả quyết không dám cự tuyệt hắn cô em vợ yêu cầu. Diệp Lăng mang theo nàng ngược lại phiền phức, lại nghĩ rời đi coi như khó khăn, huống chi, cùng Khúc Nhu cùng một chỗ, khó tránh khỏi biết nói tâm bất ổn, ảnh hưởng hắn tu hành. Rất nhanh, gia đình trở về, nói cái mời chứ. Dư Diệp Lăng đi hướng Ma Vân trại chủ chỗ ở trong cung điện. Diệp Lăng xem xét nơi này chỗ linh mạch trung ương, là phía sau núi linh quý nồng nặc nhất chỗ. Lúc này Khúc Gia tiểu công tử, ngay tại cung điện ở trong linh thạch xây thành pháp đài phía trên, điên cuồng hấp thu linh lực, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, cho dù là nhìn thấy Diệp Lăng tới, cũng không rảnh ân cần thâm hỏi. Ma Ma Vân trại chủ ngay tại một bên cho hắn hộ pháp, dạy bảo hắn như thế nào tổ nạp khí tức, hấp thu linh mạch linh lực. Ma Vân trại chủ gặp Diệp Lăng tiến điện, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, thuận miệng hỏi: "Diệp huynh đệ, ngươi là vì Khúc Nhu mà đến? Việc này ngươi hẳn là đi gặp chết kinh?" được đồng ý của nàng, mà không phải đến hỏi ta. Diệp Lăng hơi sững sờ, nghe Ma Vân trại chủ ý tứ, cho là hắn là đến cầu thân, xem ra trại chủ phu nhân không ít cho trại chủ tội bên cô gió. Diệp Lăng cười khổ lắc đầu nói, thuộc hạ đến đây là nghĩ lấy cái việc phải làm. Ta thân là trong trại Tuần Sơn tu sĩ, từ khi Nam Vân trấn trở về, ngay tại phía sau núi Linh Khí nồng đậm chỗ tu luyện, mặc dù luyện mấy lô đan dược, nhưng cũng không có cho trong trại lậm xuống kích thước chi công. Cho nên ta muốn trui vào Vũ Châu thành, tham thính Vũ Châu quan phủ Lộc Tĩnh, thuận tiện tại ven đường ngắt lấy mấy vị linh thảo. Ma Vân trại chủ còn cho trại chủ phu nhân cùng Khúc Nghị cô nương mang đến mới luyện chế cực phẩm chú nhân đan, còn cho Khúc tiểu công tử mang đến cố bản buổi nguyên đan dược, đầy đủ hắn dùng đến chút cơ khí. Ma Vân trại chủ nghe Diệp Lăng nói như vậy, không khỏi nhìn thật sâu hắn một chút, gật đầu nói, làm khó Diệp huynh đệ một lòng nghĩ vì trong trại lập xuống công lao, như thế rất tốt. Ngươi yên tâm, chờ ngươi trở về, ta sẽ cùng Tuyết Kinh tương nghị, đem ta kia cô em vợ Khúc Nhu gả cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Diệp Lăng ít nhiều có chút xấu hổ, hắn chủ động xin đi, xuống phong nhận việc đi thám thính vũ châu quan phủ động tĩnh, không nghĩ tới Ma Vân trại chủ đến cùng là hiểu ý sai còn tưởng rằng hắn nóng lòng làm công, làm hết thệ cũng là vì cưới khúc nhu cô nương. Diệp Lăng để sớm mà rời đi Ma Vân Trại, cũng không có phản bác, cười nói: "Đa tại trại chủ ý đẹp, thuộc hạ cũng nên đi." Ma Vân Trại chủ trầm ngâm nói: "Ngươi muốn đi tìm hiểu Vũ Châu quan phủ tin tức, lần này đi trên đường đi có phần không yên ổn, trong trại huynh đệ, ngươi tùy ý chọn lựa, mang mấy tên tùy người cùng đi. Trên đường đi cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau, để cho bọn họ tới bảo hộ ngươi, bằng không mà nói, ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng không tốt hướng ta kia cô em vợ giao phó." Diệp Lăng vốn định đơn độc rời đi Ma Vân Trại, nhưng là nhìn trại chủ ý tứ, Mười phần chiếu cố hắn, nếu như khăng khăng một người tiến về, ngược lại sẽ để cho trại chủ hoài nghi. Diệp Lăng nghĩ nghĩ, hiện tại Ma Vân trại người quen biết không nhiều, chỉ có La Hổ cùng Từ Minh Thịnh hai người này tâm thẳng tính cảnh, Diệp Lăng rất dễ dàng vùng thoát khỏi bọn hắn. Thế là Diệp Lăng đề nghị, như vậy đi, ta mang thứ tư núi La Hổ cùng thứ năm núi Từ Minh Thịnh hai vị huynh đệ tiến đến, đến Vũ Châu thành bên trong thám thính một chút tình huống, có hai người bọn họ tại, chúng ta một đường đồng hành, hẳn là không ngại. Ma Vân trại chủ biết Diệp Lăng từng cùng La Hổ cùng một chỗ tuần quan núi, lại cùng Từ Minh Thịnh cùng đi qua Nam Vân trấn, cứu ra khúc gia tỉ đệ, ba người bọn họ kết bạn đồng hành cũng làm cho người yên tâm nhiều. Hắn vui vẻ mà ứng, "Tốt. Cầm ta lệnh bài, điều khiển lão hổ cùng Từ Minh Thịnh tùy ngươi cùng đi. Cần phải một đường cẩn thận, không cầu có công, nhưng cầu không tội, các không thể tham công liệu lĩnh, chỉ cần tìm hiểu đi tình, bình yên trở về thuận tiện." Diệp Lăng nhận lấy lệnh bài, ổn quyến thi lễ, trước khi rời đi, vung xuống chú nhan đan củng cố bản bồi nguyên đan dược. Ma Vân trại chủ dùng thần thức đã qua, lộ ra vẻ mặt hài lòng, lập tức cho hắn em vợ khúc gia tiểu công tử đưa ra mấy hạt, phân phó nói, "Đây là tương lai ngươi nhị tỷ phụ, đặc địa cho ngươi luyện chế cố bản bồi nguyên đan dược, còn không mong mỏi." quy một chương 971, duy diệp huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp Lăng rời đi mà vân phong phía sau núi, lập tức lái chu tà kiếm quang, bay đến tứ năm núi. Hắn có ma vân trại chủ cho lệnh bài nơi tay, chỉ cùng tứ năm núi Giang Đầu lĩnh nói một tiếng, liền đi đi từ Minh Thịnh. Tứ Minh Thịnh nghe xong là muốn đi tham viếng Vũ Châu quan phủ động tĩnh, ước gì một tiếng này, vội vàng đuổi theo Diệp Lăng, ho khan vài tiếng. Diệp huynh, chúng ta chuyến này đi xa nhà, cũng không cần hổ. Trước khi đi thời khắc, không đi dưới núi Tú Hoa trang uống chén rượu nhã sao? Ta có trận không có đi tham viếng khiến biểu muội Tô Uyển, không biết ta cùng với nàng sự tình. Diệp Vinh có nói hay chưa? Nàng đáp ứng như thế nào? Diệp Lăng lạnh lùng nói, chúng ta lần này đi Vũ Châu thành là đi tìm hiểu Vũ Châu quan phủ tin tức cùng động tĩnh, không phải để ngươi xuống núi uống rượu. Còn nữa nói, biểu muội ta Tô Huyền thân là tú hoa trang trang chủ, trong trại các huynh đệ coi trọng nàng nhiều người. Ngươi bây giờ vẫn là thứ năm núi Tuần Sơn tu sĩ, làm sao cũng phải vì ma vân trại lập xuống một chút công lao, ra quan tin tức, mới có mặt mũi hướng biểu muội ta cầu hôn. Bằng không, ta nói cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng phải người ta nguyện ý mới được. Từ Minh Thịnh nghe xong, Diệp Lăng nói rất có lý, cho dù hiện tại lấy phổ thông tuần sơn tu sĩ thân phận đi, Tú Hoa Trang chủ Tô Uyển cũng chưa chắc có thể để ý hắn. Dù sao Tô Uyển tu vi cùng hắn tương tự, nhưng người ta có được Tú Hoa Trang, gia đại nghiệp đại, diễm danh lăng xà, Từ Minh Thịnh tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là có chút không xứng với Tô Uyển. Mặc dù hồi trước hắn cùng Diệp Lăng tại Nam Mây Trấn cũng coi là lập xuống công lao, nhưng công lao này chủ yếu là Diệp Lăng, hắn mặc dù có về khúc gia tiểu công tử, dẫn đầu trở về Ma Vân trại, nhưng cũng chưa từng gặp Ma Vân trại chủ để bắt hắn. Ngược lại là Diệp Lăng thâm thụ Ma Vân trại chủ coi trọng đặc địa chiêu hắn đi mà văn phòng phía sau núi tu luyện. Hắn làm sao biết, trong này khúc nghị cô nương tác dụng rất lớn, mà lại khúc ra tiểu công tử từ khi được cứu trở về, cũng nói là Diệp đại ca lấy sức một mình ngăn trở Vũ Châu quan phủ truy binh, về phần Từ Minh Thịnh, công lao là có, nhưng không có Diệp Lăng đại nộ như vậy. Từ Minh Thịnh thở dài một hơi, thôi, nhận được Diệp huynh đệ lần này đi chấp hành nhiệm vụ, còn muốn lấy huynh đệ ta. Hiện nay, ngươi có thể chạy chủ trước mặt hồng nhân, đừng quên chiếu cố một chút huynh đệ, nhiều hơn nói tốt vài câu." Diệp Lăng cười nói, "Kia là tự nhiên. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta đi thám thính Vũ Châu quan phủ động tĩnh." Vô luận dò thăm tin tức gì, đều từ ngươi trở về cùng trại chủ hội bẩm. Nói thế nào cũng muốn để trại chủ đệ phạt ngươi trở thành một núi chi đầu lĩnh, Dâu Di cũng muốn điều đến Ma Vân trại chủ phong đại địa đến, đến lúc đó ngươi liền có tư cách cùng ta biểu muội cầu hôn, lại thêm ta từ đó tác hợp, chắc hẳn việc này rất có triển vọng. Từ Minh Thịnh liên tục gật đầu, càng nghĩ càng đẹp, Duy Diệp Lăng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai người đang khi nói chuyện, đi vào đến thứ tư trên núi, nơi này đều là Diệp Lăng người quen cũ. Thứ tư núi kiều đầu lĩnh tự mình ra nghênh tiếp Diệp Lăng, dù là hiện tại Diệp Lăng thân phận vẫn như cũng là tuần sơn tu sĩ. Nhưng Thâm thụ Ma Vân trại chủ có trọng, lại tại Ma Vân phong phía sau núi tu luyện, cho nên tiểu đầu lĩnh cũng là mở miệng một tiếng diệp huynh đệ, làm cho hết sức thân mật. Trừ lão giả cùng La Hổ cũng là chắp tay đón lấy, nhìn thấy Diệp Lăng lấy ra Ma Vân trại chủ lệnh bài, hai người đều là sắc mặt nghiêm một chút. Diệp Lăng nói ra, "La Hổ huynh đệ, lần này xuống núi chấp hành nhiệm vụ, ta phải mang theo ngươi đi. Bởi vì toàn bộ Ma Vân trong trại ta nhận ra ngươi, cũng chỉ có mấy người các ngươi. Mà ngươi cùng từ huynh đệ tu vi cùng ta không sai biệt lắm, mang theo các ngươi đi tựa hộ cũng không có cái gì không ổn, cũng không dám lao động trừ lão giả cùng tiểu đầu lĩnh đại gia." La Hổ nheo miệng cười một tiếng, "Tốt, Diệp huynh đệ, ta tùy ngươi đi." Tiêu Đầu Linh khẽ mước cảm, biết được bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, bất quá là đi tìm hiểu Vũ Châu quan phủ động tĩnh, thám thính tung tích địch, không phải cái gì nhiệm vụ trọng yếu, hắn cùng trừ lão giả cũng không có để ở trong lòng, chỉ là khách khí với Diệp Lăng một phen. "La Hổ, ngươi muốn một đường bảo vệ tốt Diệp huynh đệ. Chúng ta liền canh giữ ở thứ tư trên núi, lặng chờ tin lành, nếu như phát hiện Vũ Châu quan phủ có cái gì dị động, các ngươi kịp thời truyền lại về tin tức, chúng ta cũng tốt làm tiếp ứng. Dù sao Vũ Châu quan phủ tại Nam Mây chuẩn bị đại lễ, nói không chừng tăng cường đề phòng." Ba người các ngươi kết bạn đồng hành, lẫn nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Lăng, La Hổ cùng Từ Minh Thịnh từng cái ứng, lại kiếm quang, giở đi thứ tư núi, bay thẳng đến qua trước mặt Tam Trọng núi, ra ma vân chạy. Từ Minh Thịnh lưu luyến không rời nhìn phía dưới núi túa hoa trang phương hướng, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng không có dừng lại ngừng chân ý tứ, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể đi theo phía sau, cắm đầu đi đường. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng rốt cục rời đi ma vân chạy, bây giờ hoàn tiên thảo tới tay, đại hoàn đan cũng luyện chế thành công, tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan ba tầng. Rốt cục biển rộng mạc cả bơi, trời cao mạc chim bay. Mặc dù bên người có Từ Minh Thịnh cùng La Hổ tại, nhưng lại hai người bọn họ tâm thẳng tính cảnh, mà lại đối Diệp Lăng nói gì nghe nấy, trên đường rất dễ dàng vùng thoát khỏi bọn hắn. Diệp Lăng có Từ Ma Vân chạy điện tảng trong các thác cuốn tới địa đồ ngọc giản, lại có Từ Minh Thịnh cùng La Hổ hai người ở bên, hai người bọn họ đã từng nhiều lần ra chấp hành nhiệm vụ, đối Ma Vân trại súng quanh hết sức quen thuộc. Ba người lái kiếm quang một đường hướng bắc phi nhanh, bay lại hơn nửa trời công phủ, lúc này mới tính ra Ma Vân trại phạm vi thế lực, tiến vào vũ châu quan phủ địa giới gần hạn. La Hổ hết sức cẩn thận mà nói, "Diệp huynh, chúng ta hiện tại hẳn là gìm xuống kiếm quang, gián lưng núi bay thấp xuống." Nơi này ngay cả Tôn trấn đều cấm Vũ Châu Quan phủ hành hoàng kỳ, phô trương quá mức, rất dễ dàng bị kiểm tra. Tứ Minh Thịnh cũng phụ họa nói, "La huynh đệ nói đúng lắm, chúng ta vẫn là hành sự cẩn thận, Vũ Châu Quan phủ cao thủ đông đảo, nếu như gặp trúc cơ tu sĩ, tự nhiên là không sợ hãi, vạn nhất đụng vào Kim Đan hậu kỳ cường giả, vậy chúng ta nhưng xôi sẹo." Diệp Lăng ngược lại là không sợ tại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn không chỉ có băng bướm cùng xích hỏa thanh vi báo, còn có hai đại ngư yêu trợ trận, cho dù là gặp gỡ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Chỉ cần không đụng vào Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên là một đường hoành hành không sợ, thông suốt. Mà vô luận là ma vương trại, vẫn là vũ châu quan phủ, tu vi đạt tới nguyên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường đều là tọa trấn tại riêng phần mình trong phạm vi thế lực chỗ trọng yếu nhất, tùy tiện là sẽ không ra tới. Nhưng ở hai tên đồng bạn trước mặt, Diệp Lăng vẫn gật đầu, đắc, tốt. Chúng ta liền tiếp lưng nuôi bay, tận lực không nên đi trêu chọc đến vũ châu quan phủ tiểu lâu la, nếu như gặp vỡ, chẳng không thoát, vậy cũng chỉ có thể trảm thảo trừ căn. Không thể để cho bọn hắn có một tơ một hào thông phong báo tin cơ hội. La Hổ xoa xoa tay, nhếch miệng cười nói, đúng là như thế. Chúng ta vì không đánh cỏ động rắn, không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức mà. Nơi này cách Lây Vũ Châu thành Sa Đâu, nếu như có mắt không mở ra hỏa giám đối với chúng ta bất lợi, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Tứ Minh Thịnh xa xa chỉ vào nói, phía trước chính là Hàn Thủy Lĩnh, có một tòa địa thế hiểm yếu quân hải, Vũ Châu quan phủ ở chỗ này bày ra trọng binh, ngăn cản chúng ta Ma Vân trại thế lực bắc xâm, chúng ta phải nghĩ cách vượt qua Hàn Thủy Lĩnh mới được, mặc dù muốn bao nhiêu cuốn hơn 10 ngày đường sá, nhưng thắng ở an ổn. Quy 1 chương 972, Quỷ Tu góc quan. La Hổ nghe Tứ Minh Thịnh ý tứ, là muốn đường vòng đi, những mày nói, an ổn. Ngươi nói những cái này đường nhỏ Ven đường đều là hoang vu vắng vẻ chi địa, đạm phỉ hung hăng ngang ngược, thậm chí ngay cả Tây Hải Hải yêu đều có tiếp xúc, cho dù không có gặp được Vũ Châu quan phủ kiểm tra, nếu là rơi xuống ổ trộm cướp, bị cản đường tặc đường, cũng là phiền phức. Thứ Minh Thịnh không vui nói, sợ cái gì? Đơn giản là một chút tán tu tụ tập đám ô hợp, nếu bản về hung hăng ngang ngược, bọn hắn có thể cùng chúng ta ma vân chạy đánh đồng sao? Đảm bảo chúng ta vừa báo bên trên danh hảo, cản đường đều phải chạy trối chết. Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, Diệp Lăng ánh mắt lại là dõi mắt trông về phía xa, nhìn phía xương mù nồng nặc Hàn Thủy Linh. Hán Điệu đồ ngọc giản bên trên đánh dấu rất rõ ràng, Hàn Thủy Linh địa thế hiểm yếu, chỗ Ma Vân trại thông hướng Vũ Châu quan phủ phải qua đường, chỉ có thể hướng tây đi vòng, nhưng phải tốn nhiều một phen chắc trở. Thế là Diệp Lăng đề nghị, các ngươi không cần tranh hình rảnh, ta ngược lại muốn xem xem, Hàn Thủy Linh bên trên cũng có nhiều ít Vũ Châu quan phủ qua mình. Chúng ta chuyến này chính là đến tìm hiểu tung tích địch, thám thính hư thực, các ngươi cũng tốt về trong trại thông bẩm. Quyết định như vậy đi, đi theo ta." Diệp Lăng không dung bọn hắn chất vấn, hào khí mười phần nói, nhưng trong lòng nghĩ đến, ngay tại Hàn Thủy Linh quang hai người bọn họ, một mình tiến về Vũ Châu thành, tìm Vương phủ địa cung chỗ La Hổ cùng Từ Minh Thịnh hai mặt nhìn nhau, gặp Diệp Lăng Kiếm Quang đi xa, thẳng đến Hàn Thủy Lĩnh, bọn hắn cũng đành phải lo lắng đề phòng ở phía sau đi theo, nhỏ giọng thầm thì nói: "Chỉ mong hôm nay trấn giữ Hàn Thủy Lĩnh bên trên Vũ Châu Quan binh bên trong, không có kim đàn cường giả. Chúng ta có thể lựa rối qua quan tốt nhất." Khụ khụ, Vũ Châu địa giới cũng chỉ có Vũ Châu thành dạng này đại thành trì, coi như phồn hoa náo nhiệt, giống như vậy vắng ngắt Hàn Thủy Lĩnh, hẳn không có nhiều ít người đóng giữ. Càng đến gần Hàn Thủy Lĩnh, hai người ngoài miệng nói không sợ, nhưng liền nói chuyện thanh âm đều giảm thấp xuống rất nhiều, sợ kinh động đến Vũ Châu Quan phủ quan binh. Nào biết được chờ bọn hắn ba người đến Hàn Thủy Linh dưới, Thinh Linh gặp linh bên trên có như mây đen फै thành, khắp nơi là khói đen che phủ, nhìn không rõ, thậm chí còn mơ hồ truyền đến tiếng hò hét. Đây là tình huống như thế nào? La Mắt Hổ chỉ riêng ngưng tụ, thất kinh hỏi, tựa hồ là có người đang tấn công Hàn Thủy Linh, chúng ta Ma Vân trại cũng không có quy mô xuất đột a, chẳng lẽ lại là Vũ Châu quan phủ lại lên nội chiến? Tứ Minh Thịnh nhìn qua đầy trời hắc vụ, âm phong chợt chợt, trầm ngâm nói, đây là quỷ tu góc quan, không phải là du hồn báo tới. Thế lực của bọn hắn luôn luôn là chiếm cứ tại Vũ Châu bờ biển tây. Cùng chúng ta Ma Vân trại nước giếng không phạm nước sông, làm sao lại đột nhiên đến nơi này, tay nhưng rơi đủ dài." La Hổ cười lạnh một tiếng, "Tới tốt lắm, thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Vừa vặn thừa dịp loạn quả quan, chúng ta lên đi tra rõ đến tận cùng, cũng tốt cho Ma Vân trong trại truyền âm." Bẩm báo một giọng yếu cô tình. Tứ Minh Thịnh xem xét rõ xét tung tích địch công lao dễ như trở bàn tay, cũng kích động, dù sao là Du hồn bảo đang cùng Vũ Châu quan phủ chiến đấu, đối bọn hắn Ma Vân trại mà nói, là thiên đại hảo sự. Đã có thể tọa sơn quan hổ đấu, cũng có thể chờ lấy ngoao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ cần tra ra tình huống, bẩm báo trở về. Trại chủ nhất định trung điểm có thượng. Diệp Lăng mục đích cùng bọn hắn hai người không giống, hắn là vì đi Vũ Châu thành, nhưng bây giờ là trăm sông đổ về một biển, luôn luôn phải đi qua Hàn Thủy Lĩnh, về phần đóng giữ Hàn Thủy Lĩnh Vũ Châu quan phủ với ai khai chiến, Diệp Lăng cũng không cảm thấy hứng thú, vẫn là thật sớm quá quan vi rượu. Vì vậy, Diệp Lăng chào hỏi một tiếng, "Đi." Đè xuống kiếm quang, đi bộ bên trên chiến lĩnh, hai người các ngươi phụ trách dò xét tung tích địch, ta tìm Hàn Thủy Lĩnh bên trên phòng thủ yếu kém địa phương, cũng tốt tiến lên. Ba người thương nghị định, lúc này gìm xuống kiếm quang, bắn lên thân hình, chạy vội bên trên Hàn Thủy Lĩnh. Trong đó lấy Diệp Lăng tốc độ nhanh nhất, Vỗ lấy gió tác quyết, thân hình như gió. La Hổ là ỷ vào thân đại lực không lỗ, rất ra hai cái đùi, tựa như khoa phụ chụp nhện, một đường chạy vội. Chỉ có Từ Minh Định, tự thân không có đủ phong linh dễ, không có luyện quang ngữ phong thuật loại hình pháp môn, bắt đầu còn có thể đề khí dự kịp, càng về sau thở không ra hơi, ngay cả thể nội linh lực đều bất ổn. Nhưng hắn còn không cam lòng là hậu, chỉ có thể cắn răng một cái, vỗ ra trong túi chứa vật chân tàng thần hình phụ, có thân hình phụ gia trì, mới miễn cưỡng đuổi kịp dịp lăng. Mắt thấy nhanh đến lĩnh bên trên, Hắc Vũ Quân, tối tăm không mặt trời, Hắc Vũ thậm chí còn có trở ngại cách thần thức hiệu quả, khiến La Hổ vô cùng kiên kỵ. Lã Hổ trầm giọng nói, nhất định là Du Hồn Bảo bày ra cấm chế. Cũng chỉ có bọn hắn đám này quỷ tu mới quen sẽ giả thần giả quỷ, dùng yêu thú thi hải tắc pháp, thôi động thi khí, đem toàn bộ Hàn Thủy Linh đều tràn ngập lên quỷ vụ. Xem ra là muốn đem đóng giữ Hàn Thủy Linh Vũ Châu Quan Bình một mẻ hút gọn a. Diệp Lăng đối Du Hồn Bảo ấn tượng, còn dừng lại tại Ma Vân trại điện tàng cấp địa đầu ngọc giàn bên trên, nghe Lã Hổ một hơi này, trước kia liền cùng Du Hồn Bảo quỷ tu đã từng quen biết, đối bọn hắn thủ đoạn rất rõ ràng. Diệp Lăng chỉ là hỏi, Du Hồn Bảo có mấy tên nguyên anh quỷ tu tọa trấn? Ta chỉ biết là, nếu như là quỷ tu sĩ, chiến lực bình thường so tu sĩ mạnh hơn. Những này quỷ tu là nghịch thiên mà tu, sử dụng thủ đoạn công kích, cùng chúng ta linh lực cùng pháp bảo cũng không giống nhau, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là em ngại thiên lôi. Diệp Lăng nói đến đây, theo bản năng sở về phía túi trữ vật, hắn có thiên kiếp lôi cùng cùng tử lôi nện vào tay, chuyên môn khắc chế quỷ tu, nếu như đến Gỗ Quan Du hồn bảo quỷ tu bên trong, không, có hạng người tu vi cao thâm, cũng là dễ dàng đối phó. La Hồ hít sâu một hơi, mấy tên, Du hồn bảo trên dưới, chỉ có một cái nguyên anh quỷ tu. Điểm ấy ngược lại cùng chúng ta Ma Vân trại tương tự. Nếu như bọn hắn thật muốn nhiều mấy cái nguyên anh quỷ tu, Kia Vũ Châu thành sớm đã đã rơi vào Du hồn bảo chí thủ, thậm chí ngay cả chúng ta Ma Vân trại cũng không còn tồn tại, những này quỷ tu chô đáng sợ, ta nhiều năm trước liền lĩnh giá qua. Từ Minh Thịnh gặp luôn luôn không sợ trời không sợ đất la hổ, nhấc lên Du hồn bảo đến, sắc mặt cũng thay đổi, làm hắn cũng cảm thấy da đầu giun lên, khẽ bước tiệm tung hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ quỷ vụ bên trong đột nhiên xông ra tồn tại đáng sợ nào. Diệp Lăng nghe nói Du hồn bảo chỉ có một nguyên anh quỷ tu, như vậy hẳn là sẽ không rời xa hang ổ, đến tiến đánh Hàn Phi Linh, bằng không mà nói, giống như vậy nguyên anh cường giả một khi xuất động, Vũ Châu quan phủ thế tất sẽ đem Du hồn bảo hang ổ cho tận diệt. Đừng sợ, có ta ở đây." Diệp Lăng vỗ vỗ Tử Minh Thịnh bà vai, ngược lại dọa hắn nhảy một cái. Tử Minh Thịnh trợn mắt nhìn Diệp Lăng ung dung không đội đi tới quỹ vụ bên trong, vội vàng đuổi theo, sợ rơi mất đội, lật mắt phương hướng. La Hổ Bạch Hầu, rõ ràng trầm mặc rất nhiều, lấy ra linh thú đại, tùy thời đều có thể triệu hoán huyết lang một trận chiến. Ba người còn chưa đi ra bao xa, liền nghe đến phía trước âm phong tiêu khóc, truyền đến một trận thâm trầm tiếng giống thảm, chạy đi đâu? Đầu người lưu lại. Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ, thình lình nhìn thấy trong hắc vụ, một đạo kiếm quang chạy trối chết, lập tức âm phong lướt qua. Đạo kiếm quang này bị hắc vụ bên trong đột nhiên hiện ra một đám thể to như ưng màu xanh sẫm con rơi vây lên, rất nhanh liền kiếm quang ám đạo, nga xuống đất, quy một chương 973, đầu người lưu lại. Tư Minh tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, xa xa nhìn qua bọn này màu xanh sẫm con rơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lục giai độc yêu bức. Có thể thúc đẩy nhiều như vậy dã yêu, tu vi nhất định không thấp. La Hổ có chút kiêng kỵ đạo, hắn cũng dưỡng linh thú, nếu như những này độc yêu bức chỉ có 2 3 con, căn bản không đủ gây sợ, nhưng ở cái này hắc vụ bên trong xuất quỷ nhập thần, đột nhiên bay ra ngoài một đám cho dù hắn thân là tu sĩ kim đan, cũng rất khó chống đỡ. Tư Minh Thịnh kinh hồn tán đảm nói, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, tận lực tránh đi. Tiên địa Vũ Châu quan binh chết được quá thảm rồi, kiếm quang còn không có bay ra ngoài, liền bị độc yêu bướm tấn phệ. Đúng lúc này, đột nhiên một trận âm phong lướt qua, hát vụ bên trong khắp nơi là độc yêu bướm tiếng quái khiếu, đem bọn hắn ba người vây kín. Diệp Lăng Biên sắc, lập tức chém ra chu tà kiếm, trong nháy mắt có hai con độc yêu bướm rơi xuống đất. La Hổ cùng Tư Minh Thịnh cũng đội vàng tế ra pháp bảo cùng pháp khí, thậm chí còn vận dụng tất giai trận kỳ, dựa vào trận pháp màn sáng đến cách trở nhóm lớn độc yêu bướm xâm lấn. Cùng lúc đó, trong Hắc vụ, chậm rãi đi ra một cái ất lên Hắc bảo gầy gò thân ảnh, bên người có độc yêu bức quay chúng quanh, cực kỳ quỷ dị. Người này sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, một đôi trống rỗng đôi mắt vô thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, la hổ cùng Từ Minh Tịnh ba người, quát hỏi, ba người các ngươi là ai? Nhìn các ngươi trang phục, không giống như là Vũ Châu Quan phủ. Từ Minh Tịnh con ngươi co rút lại, tên này người áo đen tản mát ra cường đại uy áp, rõ ràng là Kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, cách Kim đan hậu kỳ chỉ kém cách xa một bước. Chết không được hắn một thân một mình liền dám từ Hắc vụ bên trong đi ra, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người lại thêm đông đạo lục giai độc yêu bức, đừng nói là đối phó ba cái kim đan sơ kỳ, chính là nhiều người hơn nữa đến, cũng không sợ hãi. Diệp Lăng đánh ra hắc bảo nhân này, gặp hắn mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn qua cũng không giống như là cương thi, cũng không phải khô lâu hình thái, cả người làm cho người ta cảm thấy âm trầm cảm giác, nhưng lại có máu có thịt. Trừ phi là tên này quỷ tu đoạt xá một bộ người sống nhập thân, còn chưa chết hẳn, bằng không mà nói, quỷ tu muốn lấy hồn phách chi thể, lấy vô hình tu luyện thành hữu hình, đây tuyệt đối là cực kỳ cường hãn tồn tại. Đối mặt tên này quỷ tu âm trầm ánh mắt, Từ Minh thịnh thanh âm đều có chút phát run, các hạ hảo nhãn lực. Tại tại hạ hoàn toàn chính xác không phải Vũ Châu quân phủ, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua." La Hổ cũng chấp tay nói ra, "Chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nhìn đến đây nhiều người náo nhiệt, nhất thời hiếu kỳ tiến đến xem rõ ngọn ngành, cũng không có ý tứ gì khác, khụ khụ, chúng ta chỉ là lĩnh hạ tu luyện tán tu, lúc này đi." Hai người bọn hắn căn bản cũng không có ngờ tới, vừa tới đến cái này Hàn thủy lĩnh bên trên, liền gặp Du hồn bảo kim đan trung kỳ cường giả, thật sự là không may chí cực, sớm biết như thế, nói cái gì cũng không được. Đến bây giờ, La Hổ cũng không biết ma văn trại tên tuổi có được hay không làm chỉ có thể lấy tán tu tự cho mình là, vạn nhất trại chủ lão nhân gia ông ta cùng du hồn bảo có khúc mắc, đột nhiên báo lên ma văn trại tu sĩ danh hảo, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, còn không bằng tự sưng tán tu, cố gắng có thể lựa gạt qua. Diệp Lăng trầm mặc không nói, mắt lộ ra vẻ trầm tư, trận kỳ trung quanh nhóm lớn lục giai độc yêu bước, hắn còn không có để vào mắt, chỉ cần tế ra bốn u ma diễm liền có thể bắt lui, ngược lại là tên này quỷ tu không quá dễ dàng đối phó. Lúc này áo bào đen quỷ tu nhưng không có để ý tới Từ Minh Thịnh cùng La Hổ giải thích tâm thành, ung dung không vội từ trong túi trữ vật lấy ra một cây bạch cốt sâm sâm sưng địch, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, thầm trầm mà nói, "Chế, đã tới, đầu người lưu lại." Quy một chương 974, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đang khi nói chuyện, áo bào đen quỷ tu gợi lên sưng địch, trong nháy mắt từ trong hắc vụ bay ra ngoài lít nha lít nhít đàn rơi, chừng trên trăm con. Trong đó có gần một nửa là lục giai độc yêu thú, càng nhiều hơn chính là tứ giai cùng ngũ giai, nhưng có có thể so với tu sĩ chúc cơ kỳ tu vi, như thế phô thiên cái địa lạnh tới, cho dù là La Hổ có thất giai trận kỳ cũng khó có thể ngăn cản, trận pháp màn sáng cũng tại từ từ hạ đạm xuống. Tên này áo bào đen quỷ tu ngoại trừ vận dụng đại lượng độc yêu bức bên ngoài, còn tế ra một cây hồn cờ, tụ tập mấy trăm cái vong hồn, tản mát ra nồng đậm tử khí. La Hổ cùng Từ Minh Long trọng vì chấn kinh, tên này kim đan trung kỳ đỉnh phong quỷ tu, rõ ràng là muốn đem ba người bọn họ một mẹ hốt gọn. Vừa ra tay liền hạ xuống tử thủ, phong kiến bọn hắn hết thảy đều lui. Từ Minh Tịnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hối hận không nên nghe giựt lằng, tùy tiện lên Hàn Thủy Linh thám tính tung tích địch. Dưới mắt Vũ Châu quan phủ quan binh còn không có nhìn thấy, liền bị quỷ này tu cho vây khốn, muốn phá khốn có như lên trời. Từ Minh Thịnh không có cam lòng tiêu lên, làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết a. Ta. ta ngay cả Tô Huyền Tây đều không có chạm qua. La Mát Hổ chỉ riêng bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn, liều mạng với ngươi. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Chờ đã." Đợi chút nữa hai người các ngươi chia nhau chạy, lập tức trở về Ma Vân trại báo tin, chuyển xin tứ binh, để ta tới ngăn chặn hắn. Từ Minh Thịnh cùng La Hổ không nghĩ tới Diệp Lăng như thế trợ nhiễu, không hổ là huynh đệ một trận, rất dạng nhiệt khí. Từ Minh Thịnh đem chiếc oán trách tất cả đều ném đến ngoài 9 tầng mây, La Hổ lại lắc đầu, "Không được, dạng này quá nguy hiểm." Diệp Lăng Tử trong túi trữ vật vỗ ra bắt giác một hồn, thần sắc trấn định như thường nói, ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn bảo mệnh, hắn vẫn là ngăn không được ta. Từ Minh Tịnh mắt thấy Diệp Lăng lại lấy ra cái kia kỳ dị bắt giác một hồn, biết đây là hắn giữ nhà pháp bảo, tại Nam Mây trấn lấy sức một mình chặn Vũ Châu Quan phủ truy binh, dựa vào là chính là cái này một hồn, một khi gọi lên, uy lực lớn. Thế là Từ Minh Tịnh liên tục gật đầu, thôi được. Diệp huynh cẩn thận một chút, hai chúng ta trùng sát ra ngoài, trở về điệu binh trở trận. Không quan tâm là du hồn bảo quỷ tu, vẫn là Hàn Thủy lĩnh đóng giữ Vũ Châu Quan binh, tất cả đều cho hắn tận diệt. La Hổ cũng chỉ đành gật đầu mà ứng, tốt, Diệp Vinh nhiều hơn bảo trọng. La Hổ lúc này triệu hoán ra linh thú đại bên trong vết lang, dự định liều chết chạy ra. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm ngay tại gợi lên thương địch, thúc đẩy nhóm lớn độc yêu bướm vây công trận kỳ áo bảo đen quỷ tu, cao giọng nói ra, các ngươi du hồn bảo chính là như vậy đạo đại khách, đã như vậy, vậy liền đừng trách Diệp Mộ không khách khí. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng bước ra một bước trận kỳ, tay phải hướng dưới mặt đất nhấn một cái, thi triển tứ u ma diễm. Chỉ một thoáng, to lớn tiếng rít nương theo lấy chín sát tứ sắc ma diễm chi quang, liên lụy trăm trượng phương viên, ma diễm nhất thời đem chúng quanh đại lượng độc yêu bướm nuốt hết. Còn lại Độc Yêu Bức cũng nhận kinh hãi, nhao nhao lui bước. Ngay tại La Hổ cùng Từ Minh Tịnh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này thời điểm, Diệp Lăng trầm giọng quát, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Hai người lúc này mới tỉnh ngộ lại, liên tục không ngừng đuổi lên với làng, lại kiếm quang, Liều Mạng hướng Linh Hạ chạy trốn, trong lòng vẫn như cũng là đối Diệp Lăng xuất thủ cảm thấy chừng kinh. Đông dạng là Ma Vân trại Tuần Sơn tu sĩ, Kim Đan sơ kỳ tu vi, chiến lực cùng so sánh, đơn giản chính là thiên xoa địa viễn. La Hổ mới đầu còn lo lắng Diệp Lăng an nguy, sợ hắn có cái gì sơ suất, dù sao đối địch chính là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong quỷ tu, nhưng nhìn đến Diệp Lăng một màn này tay Trên trăm con độc yêu bức toàn bộ lôi tán, lúc này mới tin tưởng hắn lời nói không hoa, cho dù đánh không lại, cũng nhất định có thể trốn được. Quy 1 chương 975, ai cản ta thì phải chết, áo bào đen quỷ tu nhìn thấy thân mang xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, không những không sợ, ngược lại bước ra trận kỳ, vừa ra tay liền có thần uy như thế, làm hắn độc yêu bức nhao nhao tránh lui. Áo bào đen quỷ tu trống rỗng vô thần trong ánh mắt lóe lên một tia yêu dị chi sắc, nghiêm nhiên đem người này coi là đại địch, không rảnh quan tâm chuyện khác. Đợi đến La Hổ cùng Từ Minh Tịnh đi xa, Diệp Lăng Tử tối chữa vật tử vỗ ra kim thiềm bảo đăng, vật này có chiếu mặc mê vụ hiệu quả nhất thời đem chúng quanh hắc vụ bên trong hết thảy hiện hiện ra, đồng thời tản ra uy áp, khiến ngũ giai cùng lục giai độc yêu bức không dám lên trước. Áo bào đen quỷ tu Sâm nhân hỏi, "Đèn này khí linh là kim tiêm yêu hồn, tại vũ châu cực kỳ hiếm thấy, các hạ đến cùng là ai?" Diệp Lăng lộ ra ngay hắc mục lệnh bài, lạnh lùng nói, "Ma Vân trại tuần sơn tu sĩ. Hôm nay đến Hàn thủy lĩnh dò xét vũ châu quan phủ tung tích địch, không nghĩ tới lại gặp các ngươi du hồn bảo." "Thưa thầy, chính ra một con đường, bằng không mà nói, chờ chúng ta chạy chủ đuổi tới, quản ngươi là du hồn bảo, vẫn là vũ châu quan phủ, nhất định sẽ ngọc thạch câu phần." Diệp Lăng biết phàm là đến tiến đánh Hàn Thủy Lĩnh Du hồn bảo quỷ tu, nhân số nhất định không thể thiếu, nếu như đều vây tới, cùng Công Trì, Song Quền Nan địch tứ thủ, cho nên Diệp Lăng vẫn là lấy trấn nhiếp làm chủ. Nếu như áo bào đen quỷ tu có chỗ chần chờ, tiên kỳ ma vân trại thế lực, Diệp Lăng liền có thể bình yên thông qua. Nếu như hắn hỉ vào người đông thế mạnh, không chịu cho đi, kia Diệp Lăng liền dạng không được nói không dậy nổi, thế tất yếu tới tốc chiến tốc thắng. Áo bào đen quỷ tu hừ lạnh một tiếng, ta tưởng là ai? Con tưởng rằng Vũ Châu quan phủ tới cương viện, nguyên lai là ma vân trại một cái nho nhỏ tuần sơn tu sĩ, còn dám ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn, tin hay không? Quỷ tu lời còn chưa nói hết, đột nhiên, Diệp Lăng tế ra Chu Tà kiếm, tới một chiêu Thiên Lôi chém quỷ. Hắn Chu Tà kiếm cùng tự lôi truy, vốn chính là dùng Thiên Lôi giải luyện, trên lưỡi kiếm đều ẩn ẩn tản mát ra tử lôi quan mang, như hôm nay lôi trảm quỷ vừa ra, ở giữa không trung chém ra một đạo sáng chói tử lôi quan cùng. Áo bào đen quỷ tu con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng lắc lư hồn cờ, bước ra mười mấy cái oan hồn ngăn cản, lúc này mới ngăn trở tử lôi quan cùng, làm hắn đau lòng không thôi. Chết không được tên này Kim Đan sơ kỳ ma vân chạy tuần sơn tu sĩ đối mặt hắn không có sợ hãi không chỉ có phía sau có ma vân chạy khủng lồ như vậy thế lực, thế mà còn là một lôi tu, chuyên khác hắn quỷ vận. Hắn hiển nhiên nói ra, ngươi là lôi tu. Khô khụ, đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, chúng ta không đánh nhau thì không có biết. Đều là cùng Vũ Châu quan phủ đối đầu. Thương nói nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi trả về ngươi ma vân chạy, chúng ta còn đánh Vũ Châu Hàn thủy lĩnh, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ngươi mới cũng không phải nói như vậy. Chánh gia, ai cản ta thì phải chết. Theo Diệp Lăng, hắn muốn đi chính là Vũ Châu thành Hàn thủy lĩnh là phải qua đường, hôm nay nếu không trở dịp loạn thông qua, vô luận là Vũ Châu quan phủ giữ vững Hàn thủy lĩnh, vẫn là bị du hồn bảo chiếm, đều sẽ ngăn trở Diệp Lăng tiến lên bộ pháp, đường vòng đi lại hội phí rất nhiều chật trở, Dạ gia hỏa này khăng khăng muốn chặn đường, kia Diệp Lăng liền không khách khí với hắn. Áo bào đen quỷ tu cắn răng một cái, lấy ra một trường quỷ phù, trong nháy mắt bốc nát, hóa thành lửa hỏa, đi tứ tán. Muốn chết. Diệp Lăng trầm giọng quát, Dạ gia hỏa này là cho phụ cận du hồn bảo đồng bọn truyền lại tin tức, lúc này tế ra tử lôi truy, đánh phía áo bào đen quỷ tu. Lần này áo bào đen quỷ tu nếm qua thua thiệt ngầm, không dám tiếp tục chủ quan huy động hồn cờ, triệu hoán mấy trăm oan hồn tế suất, giống như bách quỷ dạ hành, nhao nhao nhào về phía Diệp Lăng. Quy 1 chương 976, tứ đại linh thú tế suất. Hồn tiên, ta cũng có. Diệp Lăng ý tại tốc chiến tốc thắng, không thể chờ Du hồn bảo các lộ quỷ tu tới, như thế liền phiền toái, thế là hắn lập tức tế ra Cổ Bảo Phong Thiên, quắc, phệ hồn. Chỉ một thoáng, Cổ Bảo Phong Thiên thổ động, mây đen mặc mạc, âm phong thảm thảm, rất nhanh liền đem quỷ tu hồn tiên mấy trăm hồn phách đều thôn phệ. Áo bào đen quỷ tu con người đột nhiên co rú lại, kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi ra, đây là dạng gì Phong Thiên, nhìn qua giống như là thất giai cực phẩm. Nhưng uy lực lại không lỗ như thế, hắn hồn phiên hoàn toàn cũng không phải là đối thủ. Hấp thu đông đảo hồn phách về sau, Diệp Lăng cổ bảo Phong Phiên phát sinh một tia biến hóa, ẩn ẩn tản ra bóng ánh lục mang, ở bên trong ngủ say khí linh cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Bị hư hẩn thân trong đó tây võ vương hồn cả kinh kêu lên, "Đại ca, người Phong Phiên bên trong, làm sao phong ấn cái tổn tại hết sức đáng sợ? Đây là cái gì khí linh?" Diệp Lăng cũng không ngờ tới Phong Phiên tôn vẻ hỗn phách sẽ xuất hiện biến hóa, lúc ấy hắn dùng tám phong thạch cùng thất giai phong linh đang đang dịch, tế luyện cổ bảo Phong Phiên thời điểm, từng dùng đến kích thích cổ bảo Phong Phiên ngủ say khí linh, khiến cho dần dần thức tỉnh. Mắt thấy đạt tới thất giai cực phẩm phàm chủ, Diệp Lăng liền thu hồi đang ngưng địch, lần nữa để khí linh ngủ say. Bây giờ Cổ Bảo Phong Phiên khí linh ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, một khi triệt để thức tỉnh, Cổ Bảo Phong Phiên vượt xa quá Diệp Lăng tu vi, rất có thể sẽ phản phệ ký chủ. Thế là Diệp Lăng mặt trầm, vội vàng dùng thượng cổ cấm chế phong ấn Phong Ẩn Phong Phiên khí linh, chờ đến lục mang dần dần tiêu tán, Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại. Lúc này áo bào đen quỷ tu, kiến thức Diệp Lăng chiến lực, vô luận là pháp bảo vẫn là đạo thuật, đều là cực kỳ mạnh mẽ, càng là khắc chế quỷ tu sĩ Lôi Tu. Cho dù là lấy hắn kim đang trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng sinh ra cảm giác vô lực, trước đó còn muốn đem sông tới Hàn Thủy Lĩnh ba người vây khốn, bây giờ xem ra, ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách chiến thắng tên này xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, chỉ có vừa đánh vừa lui, chờ đến du hồn bảo bẩy quỷ tu bỏ xuống Vũ Châu Quan Bình, lần lượt chạy đến, mới có đem nó chu sát khả năng. Diệp Lăng cũng biết lúc không ta đợi, tên này áo bào đen quỷ tu đã dùng quỷ phù hóa thành lửa hỏa, cho đồng bọn truyền âm, rất nhanh du hồn bảo đại đội nhân mã sẽ tới. Vì vậy Diệp Lăng gặp hắn một bên đánh một bên hướng Hắc Vũ Trú chỗ sâu tối lui, lúc này triệu hoán ra bát giai băng mướm Xích Hỏa Thành Vĩ báo cùng xanh đen ngư yêu cùng cựu giai Niêm Ngư Lao yêu, chỉ truyền ra một đạo thần niệm, rít. Trong chốc lát, tứ đại linh thú tê suất. Xích Hỏa Thành Vĩ báo vừa rơi xuống đất, còn muốn ngửa mặt lên trời gào thét, run lắc một cái uy phong, lại bị diệp lăng lênh khớp ánh mắt ngừng lại, bị hồn toàn thân khẽ run dậy, đành phải hối hạ chạy đuổi theo r짓 áo bảo đen quỷ tu. "Ừm? A, đó là cái cái quá gì? Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Chạy đi đâu? Cho báo ra lưu lại." Xích Hỏa Thành Vĩ báo ra sức truy đuổi, tốc độ vậy mà không kém gì Niêm Ngư Lao yêu. Hiện tại áo bảo đen quỷ tu Sớm đã là hủ đến hồn phi phế tán, tuyệt đối không ngờ rằng tên này xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, không chỉ có pháp bảo cùng đạo thuật cường hãn, thế mà còn có nhiều như vậy cao giai linh thú. Trong đó ba cái cùng hắn tu vi phàm phật, một cái khác đã hoàn toàn thệ biến, hóa thành hình người, rõ ràng là cái cựu giai ngư yêu, tản gia vi áp, so với hắn còn cường đại hơn. Nghiêm ngư lão yêu cầm trong tay ngạ cốt trượng, hương áo bào đen quỷ tu sau lưng hư không đệ xuống, vây núi đá băng liệt, chặn đường đi của hắn lại. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo cố ý tại chủ tử trước mặt khoe khoang, toàn thân lưu diễm nhào tới liền mở ra huyết buồn đại khẩu cắn xé. Băng bướm càng là vỗ như băng tinh cảnh bướm, đem áo bảo đèn quỷ tu trùm quanh trong nháy mắt bao vòng, tất cả độc giới yêu đều đông lạnh thành tảng băng rơi xuống đất, kế vỡ nát. Xanh đen ngư yêu liền tựa như một cái xoàng lân giáp lưu nhân, vây cá lổ sắc thành một đôi có thể khai sơn phá thạch cự thủ, đem quỷ tu bắt lấy, vẫn hỏi, "Tôn chủ, muốn sống, vẫn là chết?" Quy 1 chương 977, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Lăng cầm trong tay thiên kiếp lôi cùng, đang chuẩn bị không chút khách khí cho áo bảo đèn quỷ tu đến một tiễn. Lúc này, cổ bảo phong phiên bên trong Tây Võ Vương hồn đội bàn hô, đại ca chấm đá. Quỷ này tu nhục thân Thế nhưng lạ tốt nhất đoạn xác chi thể. Ta muốn Diệp Lăng cho tứ đại linh thú truyền ra thân nghiệm, lưu lại toàn thây, diệt hồn. Sinh hỏa thanh vi báo vốn định ăn non nê, mở ra huyết buồn đại khẩu, đành phải thu hồi, hung tận trứng mắt bị bắt áo bào đen quỷ tu. Nghiêm Ngư lão yêu dùng ngạ cốt trợ một điểm áo bào đen quỷ tu mi tâm, nhất thời sắp nội thần hồn phế diệt. Diệp Lăng thu quỷ tu thi thể, lại lấy đi hắn túi trữ vật, lúc này triệu hồi tứ đại linh thú, trong nháy mắt mở ra ẩn thạch chợt bản, ẩn thân trong đó, biến mất tại nặng nề trong hắc vụ. Chỉ một lúc sau, bốn phương tám hướng tụ tập đến không ít khô lâu khối lỗi, có mấy tên kim đan kỳ quỷ tu vội vã đuổi tới. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, chỉ có đông lạnh nát một chỗ độc yêu bức. Không được, cô hồng tử nhất định là chúng Vũ Châu quan phủ mai phục. Súng không thấy người, chết không thấy xác. Lấy hắn kim đan trung kỳ định hình phong tu vi, vậy mà bại nhanh như vậy. Từ cô hồng tử giấy lên quỷ phù cảnh báo, bất quá một nén nhang cơ phù, chúng ta cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Có thể thấy được đối thủ cứng hãn, tuyệt không phải Hàn thủy lĩnh bên trên đám kia thùng cơm có thể so với được, hơn phân nửa là Vũ Châu quan phủ tới cường viện, mọi người không thể không đề phòng. Trong lúc nhất thời, mấy tên kim đan quỷ tu như Lâm lại địch, cũng không dám tứ tán ra tìm kiếm lại không dám một mình hành động, sợ rơi cùng cô hồng tử kết quả giống nhau. Diệp Lăng tại đá cuội chạm ẩn thạch trận trong mâm quanh chân ngồi tĩnh tọa, lẳng lặng nhìn, gặp bọn họ mấy cái tu vi còn không đội kịp chết áo bào đen quỷ tu, về phần còn lại đều là khô lâu a minh, bất quá là trúc cơ tu vi, không đủ gây sợ. Nhưng Diệp Lăng mục đích của chuyến này là vì thông qua Hàn thủy lĩnh, đi hướng Vũ Châu thành, không muốn lại nhiều nhạ sự đoan, tên kia gọi cô hồng tử áo bào đen quỷ tu là đúng phải, không thể không giết, cũng coi như hắn không may. Về phần du hồn bảo đại đội nhân mã, Diệp Lăng mặc dù không sợ Nhưng cũng không miễn ý nhiều trêu chọc, dù sao còn có Hàn Thủy Lĩnh đóng lại Vũ Châu Quan Minh, vẫn là chờ bọn hắn tìm kiếm không có kết quả, như cũ cùng Vũ Châu Quan phủ thời điểm đối địch, Diệp Lăng trở ra đi đường. Cũng may Hàn Thủy Lĩnh bên trên tình hình chiến đấu khẩn cấp, những này Kim Đan quỷ tu nhóm không kịp làm nhiều điều tra, chỉ thấy lĩnh bên trên hắc diễm chủ tiên, chính là Du hồn bảo đồng bọn triệu hoán bọn hắn nhanh đi trợ giúp, đành phải hợp binh một chỗ, vội vã tiến đến, chỉ để lại mấy cái khô lâu khôi lỗi cùng cô hồn dã quỷ dú đãng. Diệp Lăng chờ đợi một lát, từ ẩn thạch trận bản đi ra, vẫn như cũng là nước gần chẳng thái, không nhìn những này khô lâu khôi lỗi, theo bọn nó trước mặt đi qua thậm chí còn quan sát tỉ mỉ một phen, cùng hắn tự hỏa màn chi điệu mang ra có thể so với nguyên anh lục thân của Man Khôi Lỗi Ân chứng với nhau, phát hiện những này khô lâu khôi lỗi bất quá là thông qua luyện hồn tế luyện, chẳng có gì lạ, cùng hắn cổ man khôi lỗi thiên xoa điệu diễn. Thế là Diệp Lăng cũng đánh mất đối bọn chúng hương thú, một đường đi tới Hàn Thủy lĩnh bên trên, quả nhiên trông thấy một chỗ tàn phá quân hải, ngay cả lĩnh bên trên hộ sơn đại trận đều vỡ vụn, khắp nơi là lỗ hổng. Đến mai không hết cô hồn dã quỷ cùng khô lâu khôi lỗi trùng sát tiến quân hải, bị Vũ Châu quân binh giá sức chống cự. Mà du hồn bảo kim đan quỷ tu nhóm thì là ở phía sau xa xa khu xử, một khi có toạ trấn ở chỗ này vũ châu tu sĩ kim đan xuất mã, liền lập tức liên thủ tới chống đỡ, đánh khó phân thắng bại. Diệp Lăng cũng không để ý tới bọn hắn như thế nào chiến đấu, như cứ tại nước gần bên trong, xâm nhập vào một đám khô lâu khôi lỗi bên trong, rất nhẹ nhàng liền xuyên qua hộ sơn đại trận lỗ hổng. Quy 1 chương 978, động một chút, chết. Diệp Lăng đi theo một đám khô lâu khôi lỗi, mới vừa vào hộ sơn đại trận, Hàn thủy lĩnh bên trên phòng thủ quan hải vũ châu quan binh nhao nhao đến đây bao vây chặt đánh, thậm chí còn bay ra một tu sĩ kim đan. Diệp Lăng mắt sáng lên, không để ý đến đám này Vũ Châu quan phủ quan binh, như cũ tại nước gần trạng thái bên trong, bốn phía dò xét địa hình, nhìn từ nơi nào trèo đèo lội suối. Tiến đánh Hàn Thủy lĩnh du hồn bảo quỷ tu nhóm, nhìn thấy có Vũ Châu quan phủ già, cũng tương tự xuất động một kim đan quỷ tu, xuất linh chúng khôi lỗi cùng du hồn tiến lên đây vây công, Vũ Châu quan trước phủ đến chặn đường bọn quan binh rất nhanh liền ngăn cản không nổi, bại lui xuống dưới, ngay cả tên hồn kia tu sĩ kim đan cũng bị chém giết. Diệp Lăng nhìn tên này tu sĩ kim đan, ngã xuống đất địa phương cách hắn cũng không xa, lúc này từ nước gần bên trong lặng yên không tiếng động tiệm hành tới, đem người này túi trữ vật lấy xuống lấy đi. Đối với trong túi trữ vật linh thạch, bảo vật, Diệp Lăng không để vào mắt, hắn nhìn chúng chính là tên này Vũ Châu Quan phủ tu sĩ Kim Đan lệnh bài, rõ ràng là một cái giáo úy lệnh bài. Dù sao hắn muốn đuổi hướng Vũ Châu thành, nếu như trong tay không có lệnh bài, ngay cả Vũ Châu thành trận pháp đều hôn không đi vào, nơi đó cũng không so Hàn Thủy lĩnh, là Vũ Châu Quan phủ trung tâm trụ sở, phòng vệ nhất định mười phần nghiêm mật. Lúc này, Kim Đan quỷ tu xuất lĩnh khô lâu đám khô lỗi quy mô sầm lớn, tản ra thần thức, đang muốn tiến lên đây đoạt lại chiến lợi phẩm, lại đột nhiên phát hiện tu sĩ Kim Đan thi thể bên trên túi trữ vật không thấy. Cái này khiến Kim Đan Quỷ Tu rất là nổi giận, dùng thần thức đảo qua tất cả khô lâu khối lỗi, cũng không có phát hiện cái nào khô lâu trong tay cầm túi trữ vật, Quỷ Tu không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, lập tức lấy tên này tu sĩ Kim Đan tử thi khí huyết làm dẫn, thi triển hồn dẫn chi thuật, phải tất yếu truy tra ra túi trữ vật hạ lạc. Diệp Lăng tại nước gần bên trong, mắt thấy dấu không được, lúc này hiện ra thân thể, thử lạnh một tiếng, không cần tìm. Túi trữ vật là ta lấy đi, ngươi nếu là dám động một chút, chết. Tên này Kim Đan Quỷ Tu giật nảy cả mình, quay đầu đã thấy là một xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, không biết từ nơi nào đột nhiên hiện thân, khí định thần nhàn nói với hắn: Các hạ là người nào?" Kim Đan Quỷ Tu trầm giọng hỏi, hắn mặc dù không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chúng quanh tất cả khô lâu khôi lỗi tất cả đều hộ vệ tại trước người hắn. Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, "Cô Hồng tử, là ta giết. Ngươi nếu là nghĩ bước hắn theo gót, một mực phóng ngựa tới." Kim Đan Quỷ Tu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù gặp tên này xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ tu vi, bất quá là Kim Đan sơ kỳ, cùng hắn chênh lệch không xa, nhưng khi Diệp Lăng ôm đổ ra cô Hồng tử thi thể thời điểm, Kim Đan Quỷ Tu lại không bất luận cái gì hoài nghi. Ngay tiếp theo hắn điều khiển khô lâu đám khôi lỗi, tất cả đều vì đó rung dậy. Hắn vội vàng nhìn quanh tả hữu, gặp trên chiến trường đánh cực liệt, không có người lưu ý bên này, vội vàng hạ giọng nói, các hạ chuyện gì cũng từ từ. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Kim Đan quỷ tu vừa nói vừa lui, sợ người này một chút không hợp, ngay cả hắn đều rét. Hắn nhưng không có cô hồng tử Kim Đan trung kỳ định phong tu vi, ngay cả cô hồng tử đều chết tại trong tay người này, cho dù bọn hắn một đống lớn du hồn bảo quỷ tu nhóm đuổi tới, cũng không có phát giác nửa điểm mấy khỏe, giống như vậy xuất quỷ nhập thần tu sĩ, hắn là quyết định không dám trêu chọc. Đồng thời, hắn cũng nhịn xuống không có cho đồng bọn đốt quỷ phù xin giúp đỡ. Hắn biết rõ cô hồng tử cũng là bởi vì đốt cháy quỷ phù, mọi bọn họ đến trợ giúp, lúc này mới tu nhận hỏa sát thân. Diệp Lăng gặp hắn cử động còn tính là trung thực, lại nhặt nói, các ngươi đánh các ngươi, ta đổi ta con đường, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bằng không mà nói, cô hồng tử chính là của ngươi hạ chẳng. Ngươi nếu là muốn cho hắn báo thù lời nói, vậy liền một mực thử một chút. Kim Đan Quỷ Tu run lên vì lạnh, vội vàng chua xót mà nói, sao dám sao dám. Tại hạ cái gì cũng không thấy. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, thân ảnh đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Uy một chương 979, ngươi ông đã lợi. Kim Đan quỷ tu kinh nghi bất định, toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ xuất linh chúng khô lâu khôi lỗi đi ra rất xa, không còn nhìn thấy xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ thân ảnh, lúc này mới thở dài một hơi, theo bản năng xoa xoa cái trán. Lúc này hắn mới phản ứng được, từ khi trầm luân quỷ đạo, lại tu luyện từ đầu đến nay, không còn là tu sĩ nhập thần, chỗ nào còn sẽ có mồ hôi lạnh thấm ra. Có thể thấy được đã có bao nhiêu năm, không có như thế nghĩ mà sợ qua. Mà tên này thân mang xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, tại Hàn Thủy lĩnh bên trên Vũ Châu quan phủ cùng du hồn bảo giao chiến chỗ. Có thể như thế khí định thần nhàn lấy đi túi trữ vật, không sợ chút nào bọn hắn du hồn bảo bất kỳ một cái nào, hiển nhiên là không có sợ hãi, không phải hắn có thể trêu chọc. Nhất là cô hồng tử chết, làm hắn lòng còn sợ hãi. Ngay cả Kim Đan trung kỳ cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của người này, mà lại là trong thời gian cực ngắn lên đường tiêu mệnh vẫn, đủ thấy xanh nhạt gấm trưởng tàm tu sĩ đáng sợ. Người này nhất định là che giấu tu vi, nhất định là như vậy. Kim Đan quỷ tu trầm luân quỷ đạo lúc, đã chết qua một lần, thật vất vả tu luyện tới hôm nay, cũng không muốn lại chết một lần nhất là khi hắn nhìn thấy cái này xanh nhạt gấm tu sĩ ngay cả cô hồng tử thi thể đều không buông tha, càng là cảm thấy cổ sống buốc lên hơi lạnh, không rét mà run. Thế là Kim Đan quỷ tu đối Diệp Lăng biến mất, mở một con mắt nhắm một con mắt không còn dám truy cứu, chỉ coi cái gì cũng chưa từng xảy ra, lại không dám cùng đồng bạn chào hỏi, thậm chí còn sợ Diệp Lăng hiểu lầm, cách du hồn bảo đám người xa xa, tiếp tục xuất linh bên trên hắn khô lâu đám khối lỗi, tiếng công hàn thủy linh bên trên quân hải. Chỉ là hắn ít nhiều có chút nương nớp lo sợ, thỉnh thoảng quét mắt một vòng sau lưng Khô Lâu Khôi Lỗi, sợ xanh nhạt gấm trường Sam Tu Sĩ còn sen lẫn trong trong đó, thậm chí đối với mình luyện chế Khô Lâu Khôi Lỗi, đều khách khí mấy phần. Lúc này Diệp Lăng, như cũng tại nước gần trạng thái bên trong, gặp Hàn Thủy Linh bên trên Vũ Châu Quan Phủ Tu Sĩ cùng Du Hồn Bảo Quỷ Tu nhóm đánh kịch liệt, tử thi khắp nơi, hai phe đều hoàn mỹ quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Diệp Lăng ngay tại lĩnh bên trên thay bọn hắn quét dọn, làm lên ngư ông đắc lợi mùa bán, trong chiến trường nước gần xuyên thẳng qua, thu hồi từng cái túi trữ vật. Một khi có Vũ Châu Quan Phủ của mình, hoặc là Du Hồn Bảo Quỷ Tu bị chèn nhốt Vô luận là kim đan kỳ hay là trúc cơ kỳ, Diệp Lăng luôn có thể ngay đầu tiên xông lên phía trước, lấy đi túi trữ vật, thậm chí ngay cả vô chủ phi kiếm cũng không rơi xuống, tất cả đều bỏ vào trong túi. Hai bên giao chiến tình hình chiến đấu kịch liệt, bắt đầu ai cũng không có quá mức lưu ý, đến cuối cùng chờ bọn hắn đấu tình trạng kiệt sức, chớp mắt nhìn tới tay chiến lợi phẩm đột nhiên không có, tại rũi mí mắt bọn hắn biến mất không thấy, không khỏi rất là nổi giận. Ai? Ngươi nào? Túi trữ vật là của ta, đó là của ta chiến lợi phẩm. Là ai du làm? Nhanh cho lão tử giao ra. Du hồn bảo quỷ tu nhóm từng cái phát rắc được không thích hợp con tưởng rằng là người một nhà sai sử cô hồn dã quỷ làm, không khỏi la hét kêu to lên. Trước đó gặp qua Diệp Lăng Kim Đan Quỷ Tu, nghe được đồng bạn phát rắc được trong đó mấy khoẻ, chính ở chỗ này kêu la, chỉ sợ tránh không kịp, chỉ làm một lòng một dạ phá trận, tiến đánh quân hải. Diệp Lăng xem xét Du Hồn Bảo Bảy Quỷ Tu đã nhận ra một hai, lại xâm nhập vào Vũ Châu Quan phủ đội ngũ bên trong, tại Tạn Phá Hồ Sơn đại trận mấy tiến mấy ra, lấy đi thi thể túi chứa vật cùng lại bài, cuối cùng góc nhặt mấy chục khối Vũ Châu Quan binh lại bài, trong đó không chỉ có giá quý, quân tốt, thậm chí ngay cả Hàn thủy quan phó thống lĩnh đều có. Đủ rồi. Ta cũng không tin có nhiều như vậy Vũ Châu quân binh lệnh bài, còn hôn không tiến Vũ Châu thành đi. Diệp Lăng hốc lượng chứa nặng túi trữ vật, xuyên qua tàn phá Hồ Sơn đại trận cùng còn tại kịch chiến quân ải, treo đeo lối suối, hướng bắc mà đi. Quy 1 chương 980, ra vẻ giá húy vào thành. Diệp Lăng vượt qua Hàn Thủy lĩnh về sau, vùng đất bằng phẳng, địa thế khang đạt, ngựa kiếm phi nhanh. Hắn biết Từ Minh Thịnh cùng la hổ trở về cho Ma Vân trại báo tin, không dùng đến hai ngày công vụ, Ma Vân trại chủ nhất định đem người quy mô lớn tới Hàn Thủy lĩnh bên trên. Đến lúc đó, vô luận là đóng giữ Hàn Thủy lĩnh Vũ Châu quân binh, vẫn là tiến đánh Hàn Thủy lĩnh du hồn bảo quỷ tù. Mặc kệ bọn hắn phương nào thắng được, đều sẽ ngăn cản không nổi mà Vân trại thế lực. Dù sao Hàn Thủy Lĩnh là Ma Vân trại cùng Vũ Châu Quan phủ phía bắc giao giới, có thể so với Lã Ma Vân trại Bắc môn hộ, khoảng cách Ma Vân trại bất quá 1 ngày lộ trình, mà cách Vũ Châu thành cùng Du hồn bảo khá xa, nếu như Ma Vân trại chủ biết được Hàn Thủy Lĩnh có biến, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Diệp Lăng suy nghĩ, làm sao cũng phải đợi tại nơi này Vũ Châu Quan binh tan tác xuống tới, sớm đạt tới Vũ Châu thành, bằng không, hắn tử trên chiến trường nhặt được mấy chục cái túi trữ vật, một đống lớn lệnh bài cũng không dùng tới. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lúc này từ trong túi trữ vật gọi ra có thể so với Nguyên Anh đục thân cổ man phối lỗi, ngồi tại cổ man khôi lỗi đầu vai, sải bước chạy về phía Vũ Châu thành. Kể từ đó, cổ man tản mát ra có thể so với Nguyên Anh kỳ khí tức cường đại, cho dù gặp gỡ dọc đường tu sĩ, vô luận là tán tu, đạo phỉ, vẫn là Vũ Châu quan binh, thậm chí là trên hoàng gia yêu thú, nhau nhau vì đó né tránh, trên đường đi thông suốt. Diệp Lăng lúc này mới tốt cả dĩ hạ kiểm kê từ trên chiến trường nhặt được mười mấy cái túi trữ vật, từng cái dùng thần thức dò qua, bên trong có thể để cho Diệp Lăng để mắt đồ vật, thực sự không nhiều duy có bên trong cất giữ các loại kỳ hoa dị thảo, đưa tới Diệp Lăng hứng thú. Dù sao tại Vũ Châu địa giới sinh trưởng linh hoa linh cỏ, cùng cựu Lê Hạo thổ ngũ quốc khác nhau rất lớn. Rất nhiều sinh trưởng tại Vũ Châu là phổ thông linh thảo, nếu như đặt ở cựu Lê Hạo thổ, đó chính là hi hữu linh thảo. Lại càng không cần phải nói những loại Vũ Châu quan binh cùng du hồn bảo quỷ tu siêu tạp tới, đều là Vũ Châu địa giới kỳ hoa dị thảo, Diệp Lăng tại sở học linh thảo đồ giám bên trên thấy cũng chưa từng thấy qua, còn phải dùng thần thức cẩn thận quan sát, thôi diễn dư hiệu. Qua 2 ngày, đến ngày thứ 3 trên đầu, Diệp Lăng rốt cục đi tới Vũ Châu thành Nam giao bên ngoài. Vãng Lai like kiếm quang Nhưng lại chỉ cần có phi kiếm đi vào cổ Man Khôi lỗi phù cận, rõ ràng là đối diện đi thẳng đục vào, nhưng một phát rắc được cổ Man tạn ra khí tức cường đại, liền thất kinh quấn ra rất xa, căn bản không dám tới gần. Diệp Lăng gặp tình hình này, không chỉ có âm thầm cảm khái, vô luận đi đến nơi nào, cường giả vi tôn là trong tiên địa này vĩnh hằng bất biến phắc. Cân nhắc đến Vũ Châu thành có Vũ Châu quan phủ Nguyên Anh cường giả tọa trấn, Diệp Lăng thu hồi cổ Man Khôi lỗi, từ trên chiến trường nhặt được trong túi trữ vật, đổi một thân Vũ Châu giáo úy phục sức, bên hôm buộc thượng lễ bài. Diệp Lăng không dùng Hàn thủy quan phó thống lĩnh lễ bài, dù sao quá mức rêu rào, chỉ sợ tiến Vũ Châu thành liền sẽ nhận quan phủ gọi đến. Mà Dung bình thường Vũ Châu quan binh lệnh bài, chỉ sợ là không có tư cách vào thành, cho nên vẫn là ra vẻ quan binh tiểu đầu lĩnh giáo úy vi diệu. Diệp Lăng tiện tay ném ra ngoài một thanh thất giai thượng phẩm phi kiếm, lự kiếm đi tới Vũ Châu thành cửa nam, không hổ là tiên lang nước Vũ Châu lớn nhất thành trì, thành quách kéo dài hơn trăm trạm, ra vào cửa thành đám người rộn rộn rằng rằng, trên vai thiết cánh. Chấn giữ cửa thành Vũ Châu quan binh cũng không rõ thêm kiểm tra, chỉ là phụ trách thu lấy vào thành linh thạch, dùng thân tốc đội vàng quét qua, liền thúc dục mọi người nhanh chóng vào thành. Diệp Lăng xem xét thủ vệ cửa thành quan binh tu vi không cao, bất quá là chút cơ trùng kỳ, lúc này điên lòng, duy có tại thông qua hộ thành đại trận thời điểm, âm thầm nắm nuốt một thanh mồ hôi, sợ bị trận pháp này nhìn ra mánh khóe, đã làm xong thấy tình thế không ổn liền chuẩn đi chuẩn bị. Cũng may theo bên hung hắn buộc lên giá húy lệnh bài lóe lên, Diệp Lăng thuận lợi bước vào hộ thành đại trận, lại đi qua cửa thành lúc, tướng lệnh bài đưa ra, ngay cả vào thành phí đều không cần giao nộp, tại thủ vệ quan binh ôn quyền thi lễ dưới, Diệp Lăng trực tiếp nên ngang mà vào. Quy 1 chương 981, Vương phủ chuẩn cũ. Diệp Lăng thuận lợi tiến vào Vũ Châu thành, phát hiện phố xá bên trên tuần tra quan binh nhìn thấy hắn, cũng đều nhao nhao nổi lòng toan tính, thậm chí ngay cả dân chúng nhìn thấy hắn, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Lăng gặp tình hình này, trong lòng đại định, biết là trên thân cái này một thân Vũ Châu giáo huy quan phục có tác dụng rất lớn, nước cờ này là đi đúng, lại không người hoài nghi, hiện tại cần gấp tìm chính là năm đó Tây Vọ Vương phủ chỗ. Trờ hắn đổi qua một cái góc đường, đi vào yên lặng ngõ nhỏ, lập tức từ cổ bão gió cờ bên trong, gọi ra Tây Vọ Vương hồn hồn phách chi thể. Hiện tại Diệp Lăng đã cho hắn tìm được một bộ thích hợp thi thể, là Du hồn bảo kim đan trung kỳ đỉnh phong quỷ tu cô hồng tử nhập thân, lấy cung cấp Tây Vọ Vương hồn loá sá. Dựa vào cô Hồng tử thiên tư, Tây Võ Vương Hồn đoạt xá trùng sinh tu luyện, cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Căn cứ trước đó ước định, làm trao đổi, Tây Võ Vương Hồn cũng muốn đem Vương phủ địa cung bên trong dịch dung thiên đan, cho Diệp Lăng tìm đến. Đây cũng là Diệp Lăng đến Vũ Châu thành duy nhất mục đích. Tây Võ Vương Hồn mới vừa ra tới, mặc dù là hồn phách chi thể, cho dù đi qua hơn 2.6005, nhưng vẫn vẫn có cảm nhận được cố hương khí tức quen thuộc, còn có mệnh hồn ở giữa mơ hồ liên hệ, đều làm tâm hắn triều bành trướng. Chúng ta tới đến Vũ Châu vương thành. Tây Võ Vương Hồn hít sâu một hơi, hỏi: Diệp Lăng tự giải, hiện tại là Vũ Châu thành Không phải cái gì vương thành, kinh lịch nhiều năm như vậy biến thiên, ta nhìn Vũ Châu thành bên trong cũng không có cái gì bách tính nhớ kỹ năm đó Tây Võ Vương, bọn hắn hiện tại nhìn thấy ta cái này một thân Vũ Châu giáo úy quan phục, mười phần kính sợ. Tây Võ Vương hồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc lên vẻ khổ sở, Thành Như Diệp lăng lời nói, đi qua 2600 năm, đừng nói là hắn cái nho nhỏ 8 tuổi hài đồng Tây Võ Vương thế tử chuyển thế, chính là cha hắn Tây Võ Vương hứa Vân Chiêu khởi tự hoàn sinh, chỉ sợ hiện tại Vũ Châu thành bách tính cũng sẽ không có bất luận kẻ nào ủng hộ. Diệp Lăng lại nói, "Chuyện của ngươi, ta đã giúp ngươi làm xong, cô hồn tử thi thể ngay tại trong túi trữ vật, ngươi tùy thời có thể lấy đoạn xá phụ thể. Hiện nay, liên nhìn ngươi có thể hay không tìm tới Vương phủ địa cung phu vị. Nghĩ đến ngày xưa Tây Võ Vương phủ, sớm đã xuống dốc, thành dân chúng tầm từng nhà, hoặc là không, có tại bùi bặm, cho dù là chôn ở sâu trong lòng đất, cũng không khó tìm tới." Tây Võ Vương hồn điểm một chút đầu, căn cứ mệnh hồn liên hệ, xa xa điểm chỉ lấy phương hướng tây bắc, năm đó nhà ta Tây Võ Vương phủ là tại Vũ Châu Vương thành chính giữa, mà bây giờ Vũ Châu thành lại so năm đó xây dựng thêm gấp bội, hẳn là tại hướng tây bắc. Diệp Lăng thuận hắn chỉ hướng, một đường đi tới Vũ Châu thành Tây Bắc, lại phát hiện nơi này, tuần tra quan binh càng ngày càng nhiều, thậm chí đều không nhìn thấy Bạch Tính nơi ở. Theo khoảng cách Vương phủ trốn cũ càng ngày càng gần, Tây Võ Vương hồn mệnh hồn cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt, chỉ vào phía trước màu xanh tường đá, chúng điệp cấm chế, nói ra, bên trong chính là ta Tây Võ Vương phủ chỗ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vua ta phủ để phòng còn sâm nghiêm như thế. Chắc là Vũ Châu quan phủ tu hú chiếm tổ chiếm khách, đem phủ nha thiết lập tại chúng ta vương phủ. Diệp Lăng thuận màu xanh tường đá, cuốn đi cửa chính, gặp nơi này phòng giữ sâm nghiêm, chờ đến cùng xem xét, ở đâu là cái gì phủ nha? Rõ ràng là Vũ Châu Đại Lao chỗ, thượng thư ba chữ to, Vũ Châu Ngục. Diệp Lăng cười khổ một tiếng, nguyên lai like các ngươi Tây Vọ Vương phủ, hiện tại biến thành Vũ Châu Đại Lao. Những địa phương khác, ngược lại cũng tôi, cho dù là phủ nha, ta mặc cái này thần quan phục, cố gắng còn có thể trà trộn vào đi. Chỉ có cái này lại lao, lại là không quá dễ giản tiến. Tây Vọ Vương hồn tức giận nói, Vũ Châu quan phủ khinh người quá đáng. Thế mà đem nhà ta hiêm đẹp Tây Vọ Vương phủ, đổi thành lao tù. Ta căn cứ mệnh nguồn ở giữa liên hệ, xác định Vương phủ địa cung ngay ở chỗ này, dưới đây bất quá một dặm xa, địa cung phương vị, hẳn là trong lòng đất 60 triệu. Diệp Lăng ánh mắt kiên định mà nói, "Tốt, đã có thể xác định thân vị, kia cho dù là đầm rồng hang hổ, Diệp Mỗ cũng đi xong." Quy 1 chương 982, phô trương thân thế. Diệp Lăng trầm tư một chút, nghĩ đến lấy chỉ là giáo úy thân phận, sợ là vào không được Vũ Châu Ngục, thế là hắn thay đổi Hàn Thủy quan phó thống lĩnh quân phục, bên hông cũng phụ lên phó thống lĩnh lệnh bài. Đây chính là hắn từ trên chiến trường thu hồi tới, quan hàm lớn nhất Vũ Châu quân binh, chỉ mong có thể trà trộn vào đi. Tây Võ Vương Hồn nhìn thấy Diệp Lăng bộ này trang phục, đều sợ ngây người, nhưng tỉ mị nghĩ lại, sắp thực không có biện pháp gì tốt xong vào Vũ Châu đại lao. Nơi này khẳng định là Vũ Châu thành bên trong, ngoại trừ phủ nhà, phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, nếu như có thể lựa rối đi vào không còn gì tốt hơn. Thế là Tây Võ Vương Hồn dặn đi dặn lại mà nói, "Đại ca, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận a. Chớ để cho nhốt đi vào." Nói như vậy, hai người chúng ta đều phải chơi xong. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, không vào han quọ. "Làm sao bắt được của con? Chỉ cần Vũ Châu quan phủ Nguyên Anh cường giả không tại, coi như qué rầy Vũ Châu ngục lại như thế nào. Ngươi vẫn là giữững đủ tinh thần, chờ một lúc tốt mở ra địa cùng." Nói, Diệp Lăng một tay lấy hắn nhét vào cổ bảo phong phiên bên trong, từ đường phố miệm chuyển ra. Sửa sang lại uy quan, ngẩng đầu mà bước, trực tiếp đi tới Vũ Châu ngục trước. Không đợi trấn giữ cửa chính ngục tốt mà miệng, Diệp Lăng liền lộ ra ngay Hàn thủy quan phó thống lĩnh lệnh bài, nghiêm mặt nói, "Phùng Hàn thủy quan thống lĩnh chi mệnh, đặc địa đến đây truy tra phạm nhân." Diệp Lăng đang khi nói chuyện, thần sắc nào nghệ, mà không tằng sắc, không có chút nào rụt rè. Ngục tốt không dám thất lễ, vội vàng ôn quyền tri lễ, không biết bên trên kẻ muốn truy tra người nào. Là thẩm vấn, vẫn là thẩm vấn. Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, từ Hàn thủy quan chạy ra một du hồn bảo dân tệ, theo thẩm thính, người này tại gần đây tiệm nhập Vũ Châu ngục, muốn tùy thời cướp ngục phần ngục chuyện quá khẩn cấp, ta muốn lần lượt nhận một nhận, thỉnh cầu dẫn đường." Diệp Lăng lời nói này nói có bại bản hẳn hỏi, nếu như nói là thẩm vấn pháp nhân, kia thế tất sẽ để cho hắn chỉ mặt gọi tên lời nói, chẳng bằng mượn lý do này, tiến vũ châu đại lao đi một vòng. Cứ như vậy, hiện tại vũ châu ngục phạm vi hoạt động liền lớn, mà lại, trong thời gian ngắn, không có người sẽ phát giác dị thường của hắn tới. Ngục tốt không dám tự tiện làm chủ, hướng về phía Diệp Lăng vừa chắp tay, bên trên kém xin đợi. "Tiểu nhân đi luôn thông bẩm, thông báo chúng ta tổng cai thủ." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng, thần sắc kiêu căng đứng ở vũ châu ngục trước cửa chính, kiên nhẫn chờ cái khác mây tên ngục tốt, nhìn thấy Diệp Lăng bộ này thần thái, cũng không dám tiến lên hỏi nhiều, thậm chí còn tự mình rót một chén linh tửu dâng lên. Diệp Lăng khoát tay áo, chỉ chờ đến Vũ Châu Ngục cửa chính nghẹt lớn, từ giữa vừa đi ra một đội ngục tốt đến, cầm đầu rõ ràng là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, bị chúng ngục tốt tiền hô hậu ủng, chính là Vũ Châu Ngục tổng cai tù. Diệp Lăng vội vàng ôm quyền tham kiến, mười phần khách khí nói: "Tại Hạ Hàn thủy quan phó tướng lĩnh, Thạch Hằng, tham kiến được quan." Vũ Châu Ngục tổng cai tù gặp hắn thần thái cũng kính, luôn ngự khách khí, khẽ gật đầu nói: "Nguyên lai là Thạch phó tướng lĩnh, từ Hàn thủy quan đường xa mà đến, vất vả" Ngài nói ngươi muốn điều tra bản ngục Trọng Phượng, nhưng có thủ dụ. Diệp Lăng thần sắc bình tĩnh mà nói, chuyện quá khẩn cấp, hạ quan chưa từng nắm bắt tới tai dụ. Vũ Châu ngục tổng tài tù lông mày nhíu lại, đang chờ chất vấn. Diệp Lăng không đợi hắn mở miệng, tiếp tục nói ra, tên này từ Hàn thủy quan chạy trốn gian tế, là du hồn bảo quỷ tu, tên là Cô Hồn Tử. Có kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, am hiểu nhất nuôi dưỡng độc yêu bức, mà lại người này hành tung quỷ bí. Từ Hàn thủy quan đạo thoát về sau, chúng ta một đường truy sát không có kết quả, về sau đạt được tỉ báo Dụ hồn bảo cô hồng tử tiệm nhập Vũ Châu thành, mục tiêu chính là các ngươi Vũ Châu ngục, không biết hắn muốn cướp ngục phần ngục, vẫn là có âm mưu quỷ cái gì, không thể không phòng a. Quy 1 chương 983, các ngươi cấm chế quá đơn giản. Vũ Châu ngục tổng khai tù nghe Diệp Lăng nói có cái mũi có mắt, không khỏi nhíu mày, cái gì? Dụ hồn bảo quỷ tu cô hồng tử xâm nhập vào chúng ta Vũ Châu lại lao. Lại có chuyện như thế. Lấy hắn kim đang trung kỳ đỉnh phong tu vi, cùng bản quan không kém bao nhiêu, loại người này chui vào ta Vũ Châu ngục, làm hại không nhỏ. Nhất định phải nhanh truy sát đến. Diệp Lăng vội vàng phụ hòa nói, không thể bắt được người này, con phải mời đại nhân tương trợ, nếu không trở xuống Quan Tu Vi, chỉ sợ không phải tên này quỷ tu đối thủ. Nếu có thể thành công bắt được cái thằng này, công lao tự nhiên là toàn quy đại nhân, hạ quan chỉ là giúp đỡ một hai, nếu như bắt không được, để người này chạy, hoặc là tai họa các ngươi vũ châu ngục, ta Hàn Thủy đóng lại hạ cũng khó thoát thất trách chi tội. Tổng tài tổ không ngừng gật đầu, cảm thấy tên này Hàn Thủy quan tới thành phố thống lĩnh nói mười phần có lý, quả nhiên là cái thông tình đạt lý người, thế là vô vô diệp lăng bà bay, động viên nói, tốt, chúng ta cái này hành động. Ngươi đi mỗi gian phòng nhà tù đều tuần tra một lần, nếu như nhìn thấy người này, đừng rêu dao, lập tức cáo chi ta. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, tuyệt không thể để tên này du hồn bảo quỷ tu trốn ra chúng ta Vũ Châu ngục. Đúng là như thế. Diệp Lăng gật đầu mà ứng. Hai người thương nghị định, Vũ Châu ngục tổng tài tù muốn đích thân mang Diệp Lăng đi thị sát mỗi một ở giữa nhà tù, phải tất yếu từng cái nhìn qua, không thể bỏ qua một phạm nhân. Diệp Lăng nghĩ đến có hắn cái này Kim Đan hậu kỳ cường giả đi theo, hành động có chút không tiện, thế là đề nghị, đại nhân, nơi này mỗi một cái tù phạm đều nhận ra ngươi. Nếu như ngươi tự mình mang ta đi thị sát, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn, gây nên cô hồng tử cảnh giác. Ngược lại không dễ dàng bắt hắn lại, chẳng bằng để ngủ tốt theo ta đi Tuần cha." "Ừm." "Nói có lý." Tổng tài tù sai khiến bên người hai tên ngục tốt, phân phó bọn hắn, hai người các ngươi đi theo Thạch phó thống lĩnh, từ phía trên danh tiếng địa lao bắt đầu. Muội gian phòng nhà tù đều muốn cẩn thận kiểm tra thực hư, nếu như có du hồn bảo quỷ tu trà trộn vào đến, lập tức cho ban quan cảnh báo, ta sẽ trước tiên đuổi tới." Hai tên ngục tốt gật đầu nói phải, mang theo Diệp Lăng, đi trước hướng phòng chữ Thiên Địa Lao. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng rốt cục có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Vũ Châu ngục, hắn biết trong này chính là năm đó Tây Võ vư phụ, nhưng tất cả đỉnh đài lâu các đã sớm không tồn tại nữa. Thay vào đó là trận pháp cấm chế trùng điệp địa lao. Diệp Lăng vừa bước vào phòng chứa Thiên Điệu Lao bên trong, liền phát hiện ngục tốt nắm lấy một viên đặc thủ phù văn lệnh bài, mở ra địa lao đại môn trận pháp cấm chế. Diệp Lăng dùng thần thức âm thầm lưu ý, phát hiện phù văn này trên lệnh bài trận pháp, so với hắn sở học thượng cổ cấm pháp đơn giản hơn nhiều, rất dễ dàng phòng chế ra phá trận chi pháp. Đợi đến phòng chứa Thiên Điệu Lao đại môn vừa mở, đập vào mi mắt lại là một trọng cấm chế, đạo này cấm chế trận pháp, Diệp Lăng cũng dùng thần thức dò qua, cẩn thận thôi diễn, nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng bày ra trận pháp người, hiển nhiên không có lấy máu lằn rẫn, khắp nơi đều là sơ hở. Hoàn toàn có thể làm được gầm thầm phá trận, lại không chút nào kinh động bất luận kẻ nào. Bị giam giữ tại chứa Thiên Hào địa lao lớp cấm chế thứ 2 bên trong, là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua mười phần hung ác chẳng hẳn. Trở Diệp Lăng cùng hai tên ngục tốt vừa bước vào đại môn, tên tráng hán này liền giống giận đấm ra một quyền, đánh tới lớp cấm chế thứ 2 bên trên, lan ra tầng tầng trận pháp gợn sóng, nhưng không, có một chút xíu tác dụng. Mãnh vu, Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, không khỏi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Hắn thấy, đơn giản như vậy cấm chế, tại Cửu Liên Hạo thổ nô quốc tùy tiện tìm một cái trận pháp đại sư, đều có thể nhẹ nhõm phá giải. Thế mà có thể vây khốn một vũ châu tu sĩ kim đan, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, Quy 1 chương 984, chó ngáp phải rồi. Ngục tốt chặn lại nói, bên trên kém chớ hoàn sợ. Lai lịch người này không rõ, hồi trước tại vũ châu thành phụ cận ẩn hiện, cùng hung ác cực, chuyên môn cùng chúng ta vì tù đối nghịch. Chúng ta phí hết lớn khí lực chụp tới về sau, một mực không có thẩm vấn rõ ràng lai lịch của người này, mời lên trên lịch kiểm tra thực hư. Nếu như thật sự là du hồn bạo quỷ tu trà trộn vào đến, vậy nhưng đến tinh tế thẩm vấn một phen. Nhìn hắn có hay không đồng bọn. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn thấy u ám trong địa lao, bị giam giữ trên người thanh niên lực lưỡng cũng không có trò yêu dây thường loại hình dây thường, chỉ có cái này hai trọng cấm chế trận pháp khốn chủ hắn. Diệp Lăng mừng thầm trong lòng, chỉ cần phá vỡ cái này hai đạo cấm chế, liền có thể thả ra người này, lại nhiều thả mấy cái, thế tất sẽ khiến Vũ Châu nổ một trận đại loạn. Tiên tráng hắn này máy ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này hai tên ngục tốt, lại tại mới tới Diệp Lăng trên thân liếc qua, gặp hắn bất quá là kìm đan sư kỳ tu vi, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khi miệt. Diệp Lăng lắc đầu, người này không phải du hồn bảo quỷ tu, trên thân không có tử khí vần quanh. Đi, chúng ta đi tới một gian địa lao. Hai tên ngục tốt gật đầu nói phải, khi bọn hắn quay người thời khắc, Diệp Lăng Âm thầm điểm chỉ bẫm nghiệm pháp quyết, đem phá trận chi pháp lạc ấn tại đệ nhị trọng trận pháp cấm chế bên trên, đồng thời sắp mở ra lớp cấm chế thứ nhất phủ văn trên lệnh bài trận pháp, cùng âm thầm dung nhập trong cấm chế. Khiến cho tiên địa hào địa lao hai trọng cấm chế trận pháp đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách, đây hết thảy rơi vào bị giam giữ tại địa lao tráng hắn trong mắt, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thật sâu một chút Diệp Lăng, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiên tráng hắn này đến cùng là tu luyện nhiều nhiều năm tu sĩ kim đan, tâm trí không yếu, nghe Diệp Lăng lúc gần đi đợi nói, muốn đi nhìn xem một gian địa lao, vậy liền không đơn thuần là âm thầm thả hắn một người, mà lại hiện tại nổi lên chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, cho dù xông ra phòng chữa thiên địa lao, cũng trốn không thoát Vũ Châu ngục, dù sao nơi này có Kim Đan hậu kỳ tổng cai thủ tọa trấn. Người này là ai? Tại sao muốn âm thầm cứu ta? Nghe ngục tốt xưng hô hắn là bên trên kém, cũng hẳn là Vũ Châu quan phủ mới đúng, lại ngay cả phá hai đạo cấm chế, hắn đến cùng có cái gì mưu đồ? Tráng Hán trăm mối vẫn không có cách giải, rốt cục kiềm chế lại tâm tình kích động, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như người này liên tiếp bại trừ địa lao cấm chế, phóng xuất ra càng nhiều người đến, như vậy Vũ Châu trong ngục chắc chắn có một trận đại loạn. Tất cả mọi người cúp ngủ phần ngủ, cứ như vậy mới có cơ hội chạy đi. Lúc này Diệp Lăng đã cùng những ngục tốt đi tới phòng chứa địa địa lao, xem xét nơi này hai trọng cấm chế, cùng trước đó phòng chứa thiên đồng dạng không hai, Diệp Lăng thậm chí đều không cần thôi diễn phá trận chi pháp, liền có thể trông bầu vén giáo, khiến cho nơi này cấm chế cũng búng lòng. Duy nhất làm hắn kinh ngạc chính là, phòng chứa địa trong địa lao giam giữ chính là cái tóc dài rối tung nước tu, trong con mắt tản ra u u biu yêu dị chi mang. Hai tên ngục tốt cũng có chút sợ mất mật, ánh mắt không dám cùng cô gái này tu đối mặt, nói với Diệp Lăng, tên này tù phạm, chúng ta hoài nghi nàng là quỷ tu cũng không biết nàng có phải hay không du hồn bảo phái tới, cùng kia cô hồng tử có liên lạc hay không. Cô hồng tử, tóc dài rối tung nữ tu thanh âm giống như quỷ mị, sắp nhọn tay gãi gãi cho ở lao cấm chế trận pháp màn sáng, nghiêm nghị kêu lên, ngươi nói cái gì? Diệp Lăng trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười nói, quả nhiên là du hồn bảo người, cô hồng tử đống đãng. Đi, hai người các ngươi nhanh chóng đi bẩm báo tổng tài tổ, liền nói phòng chứa địa trong địa lao có manh mối. Cô hồng tử trà trộn vào vũ châu ngục, nhất định là vì hắn nhân tình mà đến. Rõ. Hai tên ngục tốt đại hỉ, mấy ngày liên tiếp đều không có thẩm vấn rõ ràng không nghĩ tới Hàn thủy quan Thạch phó thống lĩnh vừa đến, liền có như thế thu hoạch. Bọn hắn hiện tại đối Diệp Lăng không có một tơ một hào hoài nghi, đối du hồn bảo cô hồng tử lẫn vào bọn hắn vũ châu hộ sự tình cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nhanh đi bẩm báo tổng thái tử. Quy 1 chương 985, địa cung mở ra. Hai tên ngục tốt cấp cho tổng thái tử bẩm báo cái tin tức tốt này, hai người bọn họ vừa đi, Diệp Lăng lập tức phá vỡ phòng chữ địa địa lao hai trọng cấm chế, chuẩn bị đi hướng huyền tự hào địa lao, bắt trước làm theo. Nào biết được phòng chữ địa trong địa lao, tóc dài rối tung nữ tu lại không lĩnh tỉnh, cấm chế vừa mở. Mắt xanh trợn lên, Nô gia sắc nhọn móng vuốt phải bắt Diệp Lăng bà bay, thấp giọng cô nói, ngươi là ai? Diệp Lăng không có công phu cùng với nàng độ pháp, lúc này lộ ra ngay Du hồn bảo cô hồng tử lệnh bài, trầm giọng nói, ngươi như nhận ra này lệnh, liền thành thành thật thật phối hợp ta, cấp ngục phản ngục. Tóc dài rối tung nữ tu tâm thần chấn động, lại không bất luận cái gì hoài nghi, Nghiễm Nhiên đem Diệp Lăng coi là là cô hồng tử phái tới cứu nàng, không khỏi kích động, dù giọng đáp, vâng. Cô hồng tử hắn rốt cục chịu tới cứu ta. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, gặp người này không giống nhân quỷ không giống quỷ nữ tu kích động như thế, hắn cũng không dám đem cô hồng tử thi thể lấy ra, bằng không không phải lật trời không thể." Diệp Lăng phân phó nói, "Đi theo ta phá cấm. Đem Vũ Châu ngục nhà tu đều mở ra, một khi nơi này đại loạn, ngươi liền có cơ hội chạy đi. Ra khỏi thành một mực đi về phía năm đi, đi Hàn Thủy Linh, cùng Du Hồn Bảo đám người hội hợp. Vậy còn ngươi, cô hồng tử hắn ở đâu?" Tóc dài rối tung nữ tu cùng sau lưng Diệp Lăng truy vấn. Diệp Lăng nhún vai, nhìn ta thân phó thống linh chấp vụ, tự nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu hơn. "Cô hồng tử vào không được Vũ Châu thành, sẽ ở trên nửa đường tiếp ứng ngươi." Thế này nữ tu lại không hoài nghi, đi theo Diệp Lăng đi vào huyền tự hào địa lao. Diệp Lăng điểm chỉ bấm niệm phá quyết, rất nhanh liền phá vỡ hai trọng cấm chế, thả ra huyền tự Hào Địa Lao phạm nhân. Vệ phần như thế nào cấp ngủ phản ngục, cùng ngủ tốt giáo thủ, Diệp Lăng liền giao cho nữ tu xử lý, hắn một mực hết sức chuyên chú phá cấm, liên tiếp phá vỡ 10 cái nhà tù, đến cuối cùng lại không kim đan tù phạm, chỉ còn lại chốc cơ tu sĩ nhà tù, Diệp Lăng lúc này mới dừng tay. Lúc này Vũ Châu ngục đã là một trận đại loạn. Không nớt danh tiếng trong Địa Lao, một mực nắm nhìn ác hán cũng tùy thời mà động, liền xông ra ngoài. Một đám kim đan tù phạm giống như vừa ra khỏi lồng mãnh hổ, nhao nhao muốn xông ra Vũ Châu ngục, cùng tổng thai tù cùng chúng ngục tốt cư chiến. Diệp Lăng thừa này công phu, lập tức từ trong túi trữ vật vô ra cổ bảo gió cỡ, gọi đến Tây Võ Vương Hồn. "Địa cung ở đâu? Chúng ta tốc độ phải nhanh." Tây Võ Vương Hồn đã không còn bất luận cái gì chần chờ, mặc dù nơi này đã từng là hắn Tây Võ Vương phủ trấn cũ, nhưng bây giờ cũng không kịp thấy vật nghĩ tỉnh, tưởng nhớ tông nhân, lập tức cho Diệp Lăng chỉ dẫn, tòa kia địa lao dưới đáy, sâu 60 trượng. Diệp Lăng lập tức xông vào nhà tù, xem xét là giam giữ trúc cơ tu sĩ, lập tức phá vỡ hai trọng cấm chế, ở bên trong trúc cơ tù phạm sợ ngây người trên nét mặt, Diệp Lăng trực tiếp tựa như xách gà con, đem hắn ném ra ngoài. "Mau trốn đi thôi." Đi trễ chắc chắn bị ngủ tốt bắt trở lại. Chúc cơ tụ phạm liên tục bái tạ, vội vã lái kiếm quang bỏ chạy. Diệp Lăng lập tức chìm vào lòng đất, quả nhiên tại 60 trượng phụ cận, chạm đến thâm tảng ở chỗ này, cực kỳ bí ẩn cấm chế. Nơi đây cấm chế cương đại, vừa xa Diệp Lăng tu vi, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này là một tòa lấy hồn làm dẫn huyết trận. Tản ra tuế nguyệt tang thương khí tức, đủ thấy năm đó bố trí trận pháp này người cường hãn. Tây Võ Vương hồn trong ánh mắt lộ ra vô tận bi thương chi sắc, lúc này cũng không lo được tưởng nhớ liệt tổ Li tông, lúc này lấy mệnh hồn làm dẫn, dung nhập huyết trận, ngay cả hồn phách chi thể đều suy yếu mấy phần. Chỉ một thoáng, Huyết trận mở ra, lộ ra ẩn tạng trong đó địa cung, chừng hai trượng cửa đá ầm vang mở ra, lộ ra trong đó sáng chói ánh sáng hoa, tản ra mãnh liệt linh lực ba động. Diệp Lăng không có bị bạo quang mà thay đổi, dừng bước không tiến, chỉ là ném cho Tây Vọ Vương Hồn một cái túi đựng đồ, "Ta tại bên ngoài chờ ngươi, đem dịch dung tiên đan mang tới. Cái khác bảo vật đều là các ngươi Tây Vọ Vương hứa thị nhất tộc, ngươi cần gì liền lấy cái gì, ta không mạnh bay lấy." Tây Vọ Vương Hồn không khỏi khẽ giật mình, nhìn thật sâu một chút Diệp Lăng, cầm túi chứa vật vọt vào địa cung. Diệp Lăng biết rõ nơi đây huyết trận không tầm thường, lại là năm đó Tây Vọ Vương liệt tổ liệt tông chôn giấu bảo vật chỗ. Nói không chừng có cái gì cấm chế lợi hại, một khi đột vào, nút ở bên trong, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mặt trời. Mà Tây Võ Vương Hồn hứa chương không giống, vốn chính là hứa thị tộc nhân, ra vào tự do. Theo Diệp Lăng, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, hắn đã đáp ứng Tây Võ Vương Hồn, tự nhiên sẽ nói được thì làm được, toán tính cũng bất quá là dịch dung thiên đàn, không cần thiết đi trong cung điện dưới lòng đất đánh cược bảo vật. Đồng thời Diệp Lăng cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, lựa chọn tin tưởng vô điều kiện Tây Võ Vương Hồn, vạn nhất đứa bé này lên cái gì ý xấu, vậy coi như lật truyện trong mương. Quy 1 chương 986, Vương Hồn hiến vật quý. Chỉ một lúc sau, Tây Võ Vương Hồn mang theo tràn đầy túi chứa vật ra địa cung, lập tức huyết trận quân bễ, lại đem địa cung một lần nữa phong ấn. Tây Võ Vương Hồn hào hứng nói, "Ta lấy ra địa cung bên trong một bộ phận bảo vật, Dịch Dung Tiên đang ngay tại cái hộp ngọc này bên trong." Nói, Tây Võ Vương Hồn bưng ra một cái cổ pháp hộp ngọc, từ đó phát ra linh lực ba động, có thể xưng kinh khủng. Diệp Lăng trước dùng thần thức dò qua, xác định phía trên cũng không có cái gì cấm chế, lúc này mới thận trọng mở ra, rõ ràng là một viên màu trắng loáng bóng ánh sáng long lanh tiên đan. Lấy Diệp Lăng luyện đan tông sư tạo nghệ, rất nhanh liền đánh giá ra này mai ẩn chứa có bảng bạc linh lực tiên đan không chỉ có dịch dung hiệu quả, mà đối tu vi tăng lên vô cùng hữu ích, có thể kinh phạt tụy công hiệu. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi. Diệp Lăng thu hồi dịch dung tiên đan, liền muốn dắt lấy Tây Võ Vương Hồn rời đi nơi đây. Tây Võ Vương Hồn lại mở ra túi trữ vật, đem hắn từ địa cung bên trong lấy ra tất cả bảo vật, toàn bộ đều giao cho Diệp Lăng xem qua. Tây Võ Vương Hồn nói ra, ta đi vào vội vàng, chưa kịp mang ra đông đảo bảo vật, chỉ đem ra một bộ phần tới. Đại ca, ngươi nhìn chúng cái nào mấy thứ? Một mực chọn lựa. Chờ ta tu vi đạt tới trình độ nhất định, sẽ còn lần nữa chui vào địa cung, xuất ra càng nhiều bảo vật, đến lúc đó còn cho đại ca mang ra một chút đến. Tây Võ Vương Hồn rất sợ Diệp Lăng lên giết người đoạt bảo chi tâm, không có đem trong cung điện dưới lòng đất tất cả bảo vật đều lấy ra, mà chỉ lấy ra một bộ phận, thậm chí còn ngay đầu tiên hiến cho Diệp Lăng, không có chút nào chiếm làm của riêng ý tứ, thậm chí còn nói về sau sẽ tiếp tục tới lấy, như cũng có Diệp Lăng một phần, nói tóm lại, chính là không muốn để cho Diệp Lăng giễu hắn. Diệp Lăng nhìn thoáng qua Tây Võ Vương Hồn, thầm khen tiểu tử này tâm trí không yếu, lạnh nhạt nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta như hàng người hứa thị nhất tộc Bạo vận, đã sớm phái ra linh thú đem điệu cung cấp sạch không còn. Ngươi không khỏi coi thường ta, đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử." Tây Võ Vương Hồn lúng túng nói, "Sao dám sao dám? Ta biết đại ca không phải người như vậy, bằng không cũng sẽ không một đường tương trợ ta đến nơi đây. Mời đại ca tùy ý chọn tuyển đồng dạng Bạo vận, tạm thời cho là ta hiến cho đại ca một chút tâm ý, hơi tỏ tấm lòng." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, dùng thần thức nhìn lướt qua túi trữ vật, nếu là hắn không thu, thịnh tình không thể chối từ, ngược lại sẽ để cho Tây Võ Vương Hồn cảm thấy bất an. Cuối cùng, Diệp Lăng chọn lựa một kiện kỳ lạ kim đan kỳ pháp bảo là một thanh côn trời trạng phi toa, Diệp Lăng có thể kết luận đây là một kiện truyền thừa linh bảo, tựa như Tu Lama đao cùng Cổ bảo gió cỡ, là có thể đi đến chú linh tế luyện, dùng để tăng lên phẩm giai. Diệp Lăng trầm ngâm nói, "Liên côn này phi toa, ta cũng không bạch thu ngươi bảo vật, chờ ngươi đoạt xá cô hồng tử thi thể, đầu thai làm người, tu vi khẳng định sẽ rơi xuống đến luyện khí kỳ, ít không muốn lại tu luyện từ đầu. Ta tại Ma Vân trại cho Cốc gia tiểu công tử luyện chế ra một chút cơ sở đáng nể lượng, còn dư không ít, thích hợp luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu luyện, ngoài ra còn có một viên trúc cơ đan, đều tặng cho ngươi." Nói, Diệp Lăng từ trong túi trữ vật lấy ra không ít đan dược đến, nhất là Chúc Cơ đan, năm đó Diệp Lăng tại Chúc Cơ thời điểm, bởi vì linh căn tư chất quá kém, vẹn vẹn Chúc Cơ đan liền làm ra năm mai nhiều, một viên, hai cái đều không có hiệu quả, cuối cùng quả thứ 3 cùng quả thứ 4 sử dụng đồng thời, mới miễn cưỡng đạt thông hai mạch nhâm đốc, thành công Chúc Cơ. Nhưng là tại Vũ Châu địa giới, bởi vì đan đạo sự suy thoái, không có luyện đan đại sư, luyện chế không ra dạng này đan dược, cho nên Chúc Cơ đan ở chỗ này mười phần hiếm thấy, vô cùng trân quý. Quy 1 chương 987, giả vợ giả vịt. Tác phẩm: Tiên phủ làm ruộng tác giả, Tư Đỗ Minh nguyện phân loại. Về đến kỳ viện số lục tự, 1069 thời gian đổi mới, 2105242042. Đệ cử quyển sách chương trước trở về mục lục chương sau tăng thêm phiếu tiền sách. Ngài có thể tại bãi đỗ bên trong lục soát tiên phủ làm rộn bút pháp thần kỳ các, y mị a hạo. Con, cha tìm chương mới nhất. Tây Võ Vương hồn vui mừng quá đỗi, vội vàng nói ta. Hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong dạo qua một vòng, phát hiện tổ tiên còn sót lại phần lớn là chút pháp bảo, pháp khí, mặc dù có một ít linh đan rượu dược, cũng đều là cao giai, không có loại này luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cơ sở đang dưỡng. Mã Hàn muốn đoạt xá sau lại tu luyện từ đầu, những cơ sở này đang ngược ngược lại là cần có nhất. Lúc này Vũ Châu Ngục một trận đại loạn, đấu pháp tiếng hò hét truyền đến dưới mặt đất. Lúc không ta đợi, đến đi nhanh lên. Bằng không, chúng ta liền không ra được Vũ Châu Thành, cái này Vũ Châu Ngục tổng cai tổ là Kim Đan hậu kỳ tu vi, rất khó đối phó. Diệp Lăng trầm giọng nói, lúc này tế ra cổ bảo gió cờ. Không đợi Diệp Lăng triệu hoán, Tây Võ Vương hồn chủ động bay vào gió cờ bên trong. Diệp Lăng xông ra lòng đất, phát hiện hắn mở ra địa lao thả ra những phạm nhân này, vì xông ra Vũ Châu Ngục, chính liên thủ cùng tổng cai tổ đấu pháp. Mà cái khắc ngục tốt cũng nghêu nhau bao vây chặn đánh, hai bên kịch chiến say sưa, dường co không xong. Tổng tài tủ nôn nóng bất an, lớn tiếng kêu gọi nói, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, ngăn trở bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy thoát. Diệp Lăng lúc này mới nhìn thấy Vũ Châu ngục tứ phương có bốn cái trận giác, quang hoa ngút trời mà lên. Hắn dùng thần thức quét qua, phát giác được trận pháp này linh lực ba động có thể so với Nguyên Anh kỳ, liền biết cái này nhất định là Vũ Châu thành Nguyên Anh thành chủ bày ra trận pháp, một khi triệt để mở ra, Vũ Châu ngục liền sẽ vây khốn cùng thùng sắt tương tự, lại nghĩ chạy liền chắp cánh cũng khó chạy thoát. Đến lúc đó Nếu như những phạm nhân này bị bắt lại một, rất dễ dàng liền chấn động rất xuống ra Diệp Lăng phá vỡ hai trọng cấm chế, thả bọn họ ra ngục sự tình, không cách nào lại giả trang Hàn Thủy quan Thạch Hàng Phó Tổng lĩnh. Cho nên Diệp Lăng hiện tại cũng là người đang ở hiện cảnh, nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây, không thể để cho trận pháp triệt để mở ra. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lập tức hô lên một tiếng, cho ngay tại vây công tổng khai tú tóc dài rối tung du hồn bảo nữ tu, thần thức truyền âm, chớ có ham chiến, đi theo ta. Tóc dài nữ tu sớm đã đối Diệp Lăng nói gì nghe nấy, cho rằng Diệp Lăng là người một nhà, lập tức chạy hạ đến, đi theo Diệp Lăng. Diệp Lăng trầm giọng nói: Không thể chờ đến trận pháp mở ra, chúng ta phải sớm làm bứt ra thoát đi nơi đây. Ngươi ở phía trước mà chạy, ta ở phía sau truy, hai người chúng ta làm bộ trận giết, mạn tiên quá hải, lừa qua những người này. Tốt. Tóc dài nữ tu thầm khen đó là cái ý kiến hay, liền hỏi, chúng ta hướng phương hướng nào chạy? Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi nói, phía tây nam. Nơi đó trận giấc quang hoa ảm đạm, yếu kém nhất. Hiển nhiên đóng giữ nơi đó ngục tốt tu vi khá thấp. Tóc dài nữ tu nhẹ gật đầu, lúc này lái một đoàn hắc vụ, hướng tây nam phương vượt mạnh, nàng còn sợ Diệp Lăng đuổi không kịp, thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Nào biết được Diệp Lăng lái chu tà kiếm quang Tự sắc đích lôi mang như là sấm sét vang dội đuổi theo ra, làm cho tóc dài nữ tu giật lại mình. Hai người một trước một sau xong ra, cho dù gặp những nguy tốt, cũng không có hoài nghi bọn hắn, dù sao Diệp Lăng cái này một thân phó thống linh trấn phụ, thấy thế nào đều là đuổi bắt phạm nhân đi. Tổng tài tu hiện tại chính xuất đầu mẹ chán cái đấu, không rảnh bận tâm Diệp Lăng. Vệ phân mấy cái kia mang theo Diệp Lăng tiến vào Vũ Châu ngủ ngốt, gặp tình hình này, còn cao giọng hô, làm phiền thạch phó thống linh, phải tất yếu chặn đứng lại nữ phạm. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, cùng tóc dài nữ tu rất ngoa đuổi theo trục đến Vũ Châu ngủ góc Tây Nam, nơi này trận pháp vừa mới mở ra. Thủ vệ trận pháp ngủ tốt ngay tại hướng trận giặc bên trong thêm thả linh thạch, duy trì trận pháp màn sáng vật chuyện, chợt nghe ác phong bất tiện, vánh ngẩng đầu nhìn đến cái tóc dài rối tung nữ quỷ, bị hu sắc mặt hắn trắng bệ, vội vàng hướng đồng bạn cảnh báo, không được. Địch tập. Quy 1 chương 988, Tế luyện phi toa. Tác phẩm: Tiên phủ làm rộn tác giả, Tư Đồ Minh nguyện phân loại, Huyền huyễn, kỳ huyễn số lượng từ: 2057 thời gian đổi mới: 210.5242042. Đề cử quyển sách chương trước trở về mục lục chương sau tăng thêm phiếu tiến sách. Ngài có thể tại bãi đỗ bên trong lục soát tiên phủ làm rộn bút pháp thần kỳ các, y mị a hảo. Con, cha tìm chương mới nhất. Tóc dài rối tung nữ tu không nói lời gì, nhô ra sắc nhọn móng vuốt, trực tiếp đặt tại ngục tốt thiên linh bên trên, nhất thời đem nó giết hồn. Sau đó, nàng lại giết hướng về phía mấy tên khác ngục tốt. Diệp Lăng biết chuyện quá khẩn cấp, lúc này đánh ra từ u ma diễm, đốt cháy này đại trận tây nam trận giác. Cho đến lúc này, tóc dài nữ tu mới nhìn đến Diệp Lăng xuất thủ, đánh ra ma diễm lại có như thế chi uy, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, không biết du hồn bảo lúc nào nhiều dạng này một cao thủ. Mắt thấy trận giác bị ma diễm đốt tổn hại, Trận pháp màn sáng kịch liệt phai nhạt xuống, hai người liên thủ phá trận, lại làm một trận thuật pháp tấn kích, rốt cục mở ra lỗ hổng, xông ra Vũ Châu Ngục. Diệp Lăng gặp cái này, Du Hồn bảo tóc dài nữ tu còn muốn cùng hắn cùng một chỗ đàm bệnh, lúc này phân phó nói, ngươi lập tức trà trộn vào trong thành, đi cửa nam. Đi Hàn Thủy Linh cùng đồng bạn hội hợp, ta có khác nhiệm vụ, nhiều hơn bảo trọng. Diệp Lăng đang khi nói chuyện, thân ảnh ba lướt hai lướt, biến mất tại Vũ Châu thành phố xã bên trên trong đám người. Tóc dài nữ tu không thể làm gì, biết hiện tại vừa mới thoát đi Vũ Châu Ngục, rất nhanh Vũ Châu quan phủ liền sẽ có động tác, không thể thiếu muốn toàn thành điều tra. Thế là tóc dài nữ tu xông vào trong đám người, tự biết hiện tại cái bộ dáng này mười phần lòe người, quá mức làm người khác chú ý, nàng ánh mắt quét qua, để mắt tới một Vũ Châu Thành bên trong phụ nhân, đem nó đỡ phách, đổi lại tên này phụ nhân trang phục, lúc này mới đi hướng cửa nam. Lúc này Diệp Lăng cũng chuyển qua góc đường, thay đổi Hàn Thủy quan phó thống linh quan phục, vẫn như cũng là giáo úy trang phục, không nhanh không chậm hướng đi Vũ Châu Thành Tây môn. Theo Vũ Châu ngục đại trận tổn hại, các phạm nhân nhao nhao cấp đường mà ra, Vũ Châu ngục tổng cai tủ rốt cuộc không ngăn cản nổi, vô định lấy tự thân chí lực, đem ngục bên trong tình thế lắng lại, hiện tại xem ra là dấu giếng cũng ở đành phải đánh ra truyền âm phủ, hướng phủ nha xin giúp đỡ. Chỉ một lúc sau, Vũ Châu phủ nha một đạo cường hãn thần thức quét ngang bắt phường, phản phất lôi đình tức giận, khiến Vũ Châu thành toàn thành tu sĩ tất cả đều là trong lòng run lên. Cũng may Diệp Lăng bên hôm treo giáo úy lệnh bài, thần thức quét ngang mà đến thời điểm, lệnh bài chợt lóe lên, lúc này mới không có bị nhận ra. Diệp Lăng yên lòng, ung dung không đợi đi tới Vũ Châu thành tây môn, gặp cửa thành đang muốn quan bế, Diệp Lăng giơ lên giáo úy lệnh bài, thần sắc trấn định cùng trấn giữ cửa thành quân tốt nói ra, "Phục mệnh tổn tra, truy đuổi đảng phạm. Mấy người các ngươi bảo vệ tốt cửa thành." Không thể tha bất luận cái gì người không có phận sự ra khỏi thành. Rõ. Thủ thành quan binh ôm quyền thi lễ, rất cung kính đưa mắt nhìn Diệp Lăng ra khỏi thành. Diệp Lăng ra khỏi thành, kiếm quang không nhanh không chậm bay lên, làm bộ vượt thành tuần tra, chờ đi ra rất xa, lập tức thay đổi chu tạc kiếm quang, nhanh như điện chớp rời đi. Chờ Diệp Lăng phi ra mấy ngàn dặm, đi tới một mảnh rừng núi hoang vắng, lúc này mới ngừng rơi xuống kiếm quang, tế ra cổ bảo phong tiên, gọi ra Tây Vọ vương hồn, đồng thời vỗ túi trữ vật, chấn động rất xuống ra quỷ tu cô hồng tử thi thể. Diệp Lăng lạnh nhạt nói: Hiện tại chúng ta đã cách Sa Vũ Châu thành, ngươi có thể bắt đầu đoản xá cô hồng tử nhập thân, mặc khác, hắn tất cả quỷ tu công pháp đều ở nơi này, ngươi muốn đoản xá trùng sinh tu luyện, quỷ tu công pháp vẫn là rất thích hợp ngươi. Ta cho ngươi hộ pháp, chờ ngươi đoản xá thành công, chúng ta xin từ biệt. Tây Võ Vương hồn bái tạ qua Diệp Lăng, lúc này bắt đầu đoản xá cô hồng tử thi thể. Diệp Lăng thì là ở một bên, một bên cho hắn hộ pháp, vừa bắt đầu tế luyện Tây Võ Vương hồn từ địa cung bên trong cho hắn mang tới bảo vật phi toa. Diệp Lăng biết rõ đây là một kiện truyền thừa linh bảo, chỉ cần vật liệu xung tốc, tế luyện một phen, là có thể tăng lên phẩm giai. Khi hắn dùng thần thức cẩn thận quan sát phi toa, phát hiện phi toa chất liệu cực kỳ đặc thù, ẩn dấu đi các loại phong linh chất pháp, hẳn là một kiện phi hành loại pháp bảo. Diệp Lăng từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng thất giai thượng phẩm phong linh hạch, lấy cổ bảo Phong Phiên làm hướng dẫn, điểm chỉ bẩm nghiệm pháp quyết, đem tất cả thượng phẩm phong linh bột đan nát, linh lực dung nhập cái này phi toa bên trong. Rất nhanh, phi toa ẩn ẩn tản mát ra sâu kín lu quang, đạt đến thất giai thượng phẩm phẩm chất, Diệp Lăng cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra chân quý thật lâu mấy khối cực phẩm phong linh hạch, ấn tại phi toa phía trên. Cùng lúc đó, Diệp Lăng lần nữa kích thích cổ bảo Phong Phiên bên trong ngủ say khí linh chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, phi toa dung hợp cực phẩm phong linh sao đá, lại thêm phong phiên cuồng phong giàn luyện, đặt đến thất giai cực phẩm, tản mắt ra sáng chói lù mang, nhìn qua linh động chi cực. Diệp Lăng cắn chốt lưỡi, phun ra một đoàn huyết vụ, lại đem phi toa huyết tế một phen, cuối cùng đánh xuống thần thức là gần, rốt cục có thể tùy tâm sử dụng chiệt để điều khiển. Nhưng phàm là phi kiếm, đều phải dùng thần thức, tiêu hao tự thân linh lực đến điều khiển, mới có thể ngự kiếm phi hành. Mà cái này phi toa, cùng loại với gió thuyền, không chỉ có thể tụ tập giữa thiên địa phong linh lực chậm rãi phi hành, còn có thể hấp thu phong linh thạch linh lực, hấp thu phong linh lực càng nhiều, tốc độ phi hành liền sẽ càng nhanh. Diệp Lăng tế ra phi toa, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, nhảy lên, lúc này đem mấy khối thượng phẩm phong linh thạch dung nhập phi toa bên trong, thông qua thần thức điều khiển, phi toa tốc độ phi hành bạo tăng, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền vọt tới trên trời. Nếu không phải là Diệp Lăng sớm có chuẩn bị, một mực nắm lấy phi toa, bằng không, sớm đã bị đánh xuống đến, chờ hắn trên không trung thử bay mấy cái vừa đi vừa về, cuối cùng điều khiển thuần thục, thế đứng phi toa tốc độ. Diệp Lăng thầm thán nói, phi toa tốc độ cực nhanh, so cực phẩm phi kiếm tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều, mà lại không cần tiêu hao linh lực trong cơ thể. Chỉ cần phong linh thạch đủ, liền có thể bay thẳng đến đi rất thích hợp đi đường. Trở hắn về tới Hoang Sơn Giá Linh, phát hiện Tây Võ Vương Hồn đoạt xá cô hồng tử thi thể, đến thời điểm mấu chốt, cô hồng tử cỗ này kìm đang trung ký thi thể, hiển nhiên mười phần bại xích Tây Võ Vương Hồn xâm lấn. Diệp Lăng gặp tình hình này, trợ Tây Võ Vương Hồn một chút sức lực, đem cô hồng tử thi thể triệt phong ấn lớn hơn phân nửa. Tây Võ Vương Hồn lúc này mới thuận lợi chiếm cứ cô hồng tử nhục thân, theo cô hồng tử tầm mắt chậm rãi mở ra, lộ ra không còn là hung quang, mà Tây Võ Vương Hồn hài đồng ngây thơ chưa thoát ánh mắt. Diệp Lăng tùy theo giải khai thi thể phong ấn. Tây Võ Vương Hồn tự nghiệm không chế mới nhục thân. Mặc dù hành động còn chưa đủ linh hoạt, nhưng chung quy là chiếm cứ bộ thân thể này, phải cần một khoảng thời gian đến thứng. Chỉ là hắn vừa mới đoạt xá trung sinh, tu vi rơi xuống, nhưng cũng may cô hồng tử nhục thân đủ mạnh mẽ, bình thường yêu thú cũng không làm gì được hắn. Tây Võ Vương hồn khống chế bộ thân thể này, run run dậy dậy một lần nữa quy xuống, hướng về Diệp Lăng thăm viếng, đà tại đại ca. Đại ca đợi ta, giống như tái sinh phụ mẫu. Mời lên, thu tiểu đệ túi đầu. Diệp Lăng thụ hắn cái này thi lễ, dặn dò, ta chẳng mấy chốc sẽ đi xa, rời đi vũ châu địa giới, thậm chí là thiên lang quốc. Ngươi phải nhiều hơn bảo trọng, nhất là muốn lưu ý du hồn bảo người. Dù sao ngươi bộ thân thể này đã từng là du hồn bảo cử dạ. Tây Võ Vương hồn điểm đầu đáp, "Vâng." Đại ca phân phó, "Tiểu lệ ghi nhớ. Quy 1 chương 989, Diệp huynh đệ đại hỉ." Diệp Lăng từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đệ giai linh phù để lại cho hắn, người ta quen biết một trận, cũng coi như lưu duyên. "Hiện tại ngươi tu vi mất hết, ta ngoại trừ một chút đan dược đưa ngươi, chính là những này linh phù, ngươi mau chóng tu luyện, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói, Diệp Lăng lái phi toa, nhẹ lướt đi. Tây Võ Vương hồn một mực đưa mắt nhìn Diệp Lăng thân ảnh biến mất tại chân trời, lúc này mới quay đầu. Ánh mắt nhìn phía Vũ Châu thành phương hướng, âm thầm thệ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đoạt lại Vũ Châu, khôi phục tổ tiên vinh quang. Diệp Lăng lái phi toa một đường đi về phía nam, tốc độ nhanh chóng, không cần nửa ngày công vu, liền đi tới Hàn Thủy lĩnh phủ cận. Quả nhiên như hắn sở liệu, Hàn Thủy trại hiện tại dựng thẳng chính là Ma Vân trại cơ đen, mà đóng tại nơi này Vũ Châu quan phủ của mình, cùng tiến đánh Hàn Thủy quan du hồn bảo quỷ tu sớm đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là hai nhà bọn họ ngang cổ tranh nhau, bị Ma Vân trại ngư ông đắc lợi. Diệp Lăng gặp tình hình này đạo, đổi lại Chu Tả kiếm quang, mặc vào khúc nhị cô nương khúc nhu tự tay cho hắn theo gầm võ trường sam đi tới Hàn thủy quan thành lâu bên ngoài, kêu lớn, là trong trại vị Kiêu huynh đệ đóng giữ Hàn thủy quan. Nhanh mở đại trận, ta trở về. Hàn thủy đóng lại Ma Vân trại tu sĩ, nhao nhao nhìn ra bên ngoài, xem xét nhận ra, chính là trại chủ trước mặt huynh nhân, Diệp Lăng Diệp huynh đệ. Ôi, Nguyên Lai like là Diệp huynh đệ trở về, hai ngày này trại chủ suốt ngày lẩm bẩm ngươi nha. Mau mau, nên đón Diệp huynh đệ. Diệp Lăng đến Hàn thủy đóng lại xem xét, phòng thủ quan hải chính là Ma Vân trại chủ phong một vị trưởng lão, dẫn theo trong trại chúng các huynh đệ, trong đó có thứ 7, thứ 8 núi các loại núi đầu lĩnh cùng tuần sơn tu sĩ, Diệp Lăng nhìn quanh tả hữu, rốt cục thấy được thứ năm núi sông đầu lĩnh, chỉ là không thấy Từ Minh Thịnh cùng La Hổ bọn hắn. Diệp Lăng chắp tay cười nói, chúc mừng chúc chúng ta huynh đệ, đã xuống Hàn thủy quan. Ma Vân trại chủ phong trưởng lão cùng các sơn đầu lĩnh, cũng là sắc mặt vui mừng, "Vô Vô Diệp Lăng bả bai, vui vẻ nói, may mắn mà có ngươi cùng La Hổ, Từ Minh Thịnh ba người thám thính tung tích địch, hai người bọn hắn, cái trở về báo tin, biết được du hồn bảo quỷ tu thế mà đoạt tại chúng ta đang trước, tiến đánh Hàn thủy lĩnh, động tác của chúng ta mới có thể nhanh như vậy." Trại chủ đích thật tới, xuất lĩnh cầm xuống Hàn thủy quan cũng mười phần thuận lợi. Chỉ là duy trì có không thấy ngươi, trại chủ cùng huynh đệ nhóm đều lo lắng hỏng. Còn bốn phía phái người tìm ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, "Ta đi Vũ Châu thành tìm hiểu tin tức, làm kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, nghĩ đến các vị huynh đệ nghe, nhất định sẽ càng cao hứng hơn." Các ngươi trước nhìn cái này. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đem hắn Hàn Thủy Quan hạ nhật Vũ Châu quan phủ quan binh lệnh bài, bảy trên bản, trong đó còn có Hàn Thủy Quan phó thống lĩnh, to to nhỏ nhỏ mấy chục khối. Ma vân trại chúng tu sĩ gặp, đều vì đó sợ hai thành phục. Diệp Lăng cười nói, "Những lệnh bài này, đều là du hồn bảo người tiến đánh Hàn Thủy Quan lúc, ta thu thập tới. Đây coi là không là cái gì, nhưng là đi Vũ Châu thành, những lệnh bài này lại cử đi tác dụng lớn." Ma Vân trại các tu sĩ nhao nhao kinh ngạc. Diệp Lăng tiếp lời nói ra, ta là nắm lấy lệnh bài, mặc vào Thạch Phó thống lĩnh quân phục, xâm nhập vào Vũ Châu thành Vũ Châu trong ngục, đem địa lao mở ra, thả ra bên trong phẩm nhân, khiến cho Vũ Châu thành bên trong một trận đại loạn, quấy rầy bọn hắn cái long trời lở đất, lúc này mới ra khỏi thành trở về. Ma Vân trại chúng tu sĩ nghe, đều chọn ngon cái tán thưởng. Thì ra là thế. Diệp huynh đệ thật sự là có gan có biết, trách không được trại chủ mười phần coi trọng Diệp huynh đệ. Hiện tại lại lập xuống như thế công lao, chắc hẳn một hồi Ma Vân trại trại chủ ngoại trừ chúng điệp có thưởng, tất nhiên sẽ đem khúc nhị cô nương gả cho ngươi. Đúng vậy a, đúng a. Trại chủ xuất lĩnh chúng ta đánh xuống Hàn Thủy xem xét, liền đặc địau phất phó, đem đại điện trang đèn kết hoa, bố trí vui mừng một chút, chỉ chờ Diệp huynh đệ trở về. Chúng ta phỏng đoán, đến một lần trại chủ là phải làm lớn tiệc ăn mừng, thứ hai là vì khúc nghị cô nương hôn sự, bằng không, vẻn vẹn trang đèn kết hoa thì cũng thôi đi, vì sao trại chủ phu nhân còn đặc địau ra xuống, muốn đặt mua hơn ngàn chi đèn đỏ. Còn muốn đem Ma Vân trại phía sau núi cung điện nạp lại điểm sửa chữa một phen. Diệp Lăng nghe bọn hắn cả đám đều tại chúc, trong lòng hơi động, đây chính là rời đi giới này cơ hội tốt. Thế là ho khan một tiếng, đã như vậy Ta hiện tại liền chạy về Ma Vân trại, trừ vị huynh đệ cáo tử. Quy 1 chương 990, trả lại hồn máu. Ma Vân trại đám người một mực đem Diệp Lăng đưa tiến Hàn Thủy lĩnh, lúc này mới dừng lại kiếm quang. Diệp Lăng chắp tay ô quyển, cùng mọi người từ biệt. Đối Diệp Lăng tới nói, hắn chẳng qua là nghị thuận lợi trải qua Hàn Thủy quan, cũng không phải là muốn tại Ma Vân trại trước mặt mọi người trưng công, dù là Ma Vân trại chủ biết được hắn lập xuống đại công, lại 10 phần coi trọng hắn, nhưng đối Diệp Lăng tới nói, lưu ở nơi đây cuối cùng lục bình không dễ, là thời điểm rời đi Vũ Châu. Cho nên, đưa Diệp Lăng lái phi toa cũng không có thẳng đến Ma Vân trại, mà là bước lên đi Quy Nguyên tiên phủ Đường sá. Quy Nguyên tiên phủ chỗ vùng quê, Tú Hoa Trang tọa lạc trong đó, Diệp Lăng đường tắt nơi đây, nghĩ đến cùng Tú Hoa Trang chủ Tô huyện ước định, đưa Diệp Lăng rời đi Ma Vân trại thời điểm, chính là trả lại hồn huyết chi lúc. Diệp Lăng phi toa ngừng rơi vào trên vùng quê, lấy ra hộp mực đến, đem Tô huyện hồn máu để vào trong đó, lập tức triệu hoán ra băng bướm, phân phó nói, đem ngọc này hộp trả lại cho Tú Hoa Trang chủ Tô huyện, ta liền không tự mình tiến đến. Băng bướm trừng mắt nhìn, chủ nhân, ngươi liền không sợ Tô huyện thu hồn máu? Chả đùa, tại Ma Vân trại nơi đó cáo bên trong hình. Đưa ngươi giả trang nàng bà con xa biểu ca sự tình nói thẳng ra. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ đối chủ nhân bất lợi. Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, "Ta đều phải rời giới này, theo nàng nói thế nào." Tóm lại, ta sợ tác Sở Vi cũng không có thương tổn đến Ma Vân trại, ngược lại lập xuống không ít công lao. Bọn hắn cho là ta là gian tế cũng tốt, còn coi ta là huynh đệ cũng được, những này cũng không đáng kể. Diệp Mỗ làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, về phần người khác, thích nói như thế nào nói thế nào, ta không quan tâm. Bang bướm gật đầu nói phải, "Tốt, ta đi liền đem hồn máu vứt cho nàng, nếu như Tô trang chủ có nửa chút bất tín" Ta cam đoan đem nàng trong trang tất cả vỏ rượu đều đông thành khối băng, ngay cả nàng trên làng hoa hoa thảo thảo cũng toàn bộ băng phong, đông cứng, cam đoan để nàng đau lòng gần chết. Diệp Lăng mỉm cười, đúng là như thế, đi nhanh vậy nhanh. Nếu như nàng thật có cái gì ý đồ không tốt, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Băng Bướm lại liếc mắt nhìn trên người chủ nhân gấm vóc trưởng sang, chỉ vào nói, "Chủ nhân, ngài đi lần này, kia cho ngài làm thân quần áo vị cô nương kia đâu? Ngươi có lời gì muốn dạo phó nàng?" Từ ta cáo chi túa trang chủ, mệnh nàng chuyển đạt, cũng giống như nhau. Diệp Lăng trầm ngâm nói, "Ngươi đi nói cho Tô trang chủ, ta đi lần này" cố gắng khúc nhị cô nương sẽ tới chỗ tìm kiếm, rất có thể liền chạy đến túa trang hỏi Tô Điển. Nếu như khúc Nhu hỏi, liền nói ta đi Vân Du rồi, có thể là 3 năm cũng có thể là là 5 năm, cũng có thể là là một thế, để nàng không nên lại tìm ta, chỉ coi ta chưa từng có xuất hiện qua. Nha. Băng Bướm như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn cảm thấy chủ nhân làm như thế, tựa hồ có chút khó ổn, lại quay đầu nói ra, nếu không chủ nhân ngươi lưu một chương chữ giản, thứ ta đưa đi mà Vân trại thứ nhất trên núi, cam đoan chuyển giao đến Khúc Nhu cô nương trong tay. Diệp Lăng lắc đầu, ta chủ ý đã định, không cần nhiều lời, đi nhanh về nhanh. Băng bướm đành phải đi. Diệp Lăng ngắm nhìn bốn phía, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Qua gần nửa ngày công vụ, băng bướm rồi mới trở về, sau lưng cánh bướm băng phong bên trong, còn dẫn dắt không ít kỳ hoa dị quả. Băng bướm bẩm, hồi bẩm chủ nhân. Túy hoa trang chủ Tô Uyển Thu hồn máu, rất là cao hứng, nghe nói chủ nhân muốn ra ngoài dạo chơi, nàng lúc đầu dự định tự mình đến đưa chủ nhân, bị ta khuyên trở về. Đắc địa đưa một chút cất rượu hoa quả. Diệp Lăng dùng thần thức dò qua, nhẹ gật đầu, cái này cũng thôi, khó được nàng hữu tâm, ngươi giữ lại cho ăn xích hỏa thanh vị báo. Quy 1 chương 991, Dịch dung, đột phá, tiên phụ dị biến. Diệp Lăng triệu hoán trở về bằng mượm, lái phi toa, đi tới Quy Nguyên Tiên phủ chỗ, bước vào trùng điệp mây mù trong cấm chế. Hắn năm lay tiên phủ Ngọc Bội, thuận lợi đi tới trên Vân Sơn, bước vào Quy Nguyên Tiên trang phủ. Đến nơi này, Diệp Lăng không có lập tức bước vào truyền thống trận, truyền thống về Cửu Lê Hạ thổ, mà là ở Quy Nguyên Tiên phủ bên trong, khoấn chân ngồi tính toán, nuốt vào cực phẩm đại hoàn đan, dùng đến để thăng tu vi. Hắn lúc đầu cách Kim Đan 3 tầng chỉ kém một đường, tại đan dược tác dụng dưới, rất nhanh liền đột phá đến Kim Đan 3 tầng. Chờ Diệp Lăng ngồi xuống điều tức, củng cố tốt tu vi về sau, lập tức từ tiên phủ trích tinh trong vách núi lấy ra cất giữ ở chỗ này Dịch Dung Tiên Đan. Diệp Lăng biết rõ này tiên đan không chỉ có dịch dung hiệu quả, hơn nữa còn là vật đại bổ, đối tu vi tăng lên rất có dục ích. Hấp thu Dịch Dung Tiên Đan linh lực, vô cùng có khả năng từ Kim Đan 3 tầng, nhất cử bước vào đến Kim Đan trung kỳ. Diệp Lăng lựa chọn ở Quy Nguyên Tiên Phủ ăn vào Dịch Dung Tiên Đan, thứ nhất là Quy Nguyên Tiên Phủ là tuyệt hảo bế quan tu luyện chỗ, bí ẩn tri cực, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Thứ hai, nơi này đến cùng là trăm hai tiên phủ ở trong một tòa, Diệp Lăng thân là tiên phủ chi chủ, nếu như Dịch Dung Tiên Đan tại ăn quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì, Diệp Lăng liền có thể mượn tiên phụ cấm chế lực lượng tới áp chế. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát, nuốt vào dịch dung tiên đan. Theo bảng bạc linh lực nhập thể, trong nháy mắt tràn ngập bảy gân tám mạch, một mờ quyết tán đến toàn thân, liền giống với là tẩy tịnh phật tủy. Diệp Lăng khí tức cả người đều tùy theo cải biến, vô luận là kinh lạc, xương cốt, hình thể, thậm chí ngay cả dung mạo đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tướng mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, giống như ngọc thụ lâm phong, nhất là mắt như lãng tinh, ngay cả con người đều tự hắc biến tử, rất có một loại yêu dị cảm giác. Diệp Lăng dùng thần thức phản chiếu tự thân, đối với mình những biến hóa này đều nằm trong dữ liệu, chỉ có này đôi mắt nghĩ đến là tu luyện tự đồng thuật nguyên nhân, thế mà biến thành một đôi mắt tím. Duy nhất không đổi là Diệp Lăng thân hồn. Hiện tại hắn cả người trên người tán phát ra là ngập trời sát khí, tựa như một tôn ma thần, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đừng nói là phong yêu cổ giới đại sen phu nhân, chỉ sợ sẽ là ngay cả hắn nhất quen biết thân bằng hảo hữu, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng quả quyết nhận không ra. Vô luận là thân thể tướng mạo, vẫn là xương cốt kinh lạc, thậm chí phát ra khí tức, tất cả đều là hoàn toàn đại biến. Theo Diệp Lăng tâm niệm vừa động, liền có thể biến trở về đến, mà dịch dung tiên đan linh lực, đến giờ phút này, chỉ bị Diệp Lăng hấp thu gần một nửa, còn có hơn phân nửa chìm vào đan điền. Diệp Lăng tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu dịch dung tiên đan linh lực. Đan này chung quy là tiên nhân luyện thành, đối với tiên nhân thì nói, đan dược này linh lực không tính là cái gì, nhưng là đối với hắn một cái tu sĩ kim đan tới nói, dịch dung tiên đan linh lực không phải tầm thường, tuyệt đối là vật đại bổ. Diệp Lăng chọn vẹn ở Quy Nguyên Tiên phủ bên trong, ngồi xuống hấp thu nửa tháng, lúc này mới đem dịch dung tiên đan linh lực triệt để hấp thu, mà hắn lúc này tu vi đã từ kim đan sơ kỳ đỉnh phong, bước vào đến kim đan trung kỳ. Thậm chí không chỉ là Kim Đan 4 tầng, cách Kim Đan 5 tầng cũng không khác nhau lắm. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bước vào đến Kim Đan 5 tầng chi cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Lăng có thể cảm nhận được tiên phụ ngọc bội lại truyền ra làm hắn quen thuộc mà đã lâu hàn ý. Chỉ có tiên phụ ngọc bội ngọc trung tiên phát sinh biến hóa, Diệp Lăng mới có thể cảm thụ được cố hàn ý này, lúc này tinh thần của hắn tiến vào ngọc trung thiên địa. Tại ngọc trung thiên trong đất, hình dạng của hắn vẫn là dịch dung trước đó dáng vẻ, nhìn tiên phụ Trích Tinh Sơn núi cùng linh điện cũng không dị dạng, lưng chừng núi đỉnh cũng như cũ, nhưng là giữa sườn núi trở xuống mây mù cấm chế khuyết tán không ít, lộ ra chân núi tới. Diệp Lăng vội vàng đi vào chân núi dưới, nhìn thấy Thần Linh có một chút linh truyền, tại cốt cốt chảy suối, tản ra khí dị linh lực. Diệp Lăng đưa tay đặt ở linh truyền bên cạnh ngọc trên tấm bia, Thần Linh hiện ra. Đông Hoàng Tiên phủ linh truyền nghĩa. Chủ chủ, Diệp Lăng. Tu vi, Kim đan 4 tầng. Thọ nguyên, 489. Phong Hạo, Tiên phủ linh truyền chi chủ, ban cho linh truyền, nước linh truyền có thể làm thuốc, nhưng chữa thương tối thể, nhưng khôi phục pháp lực. Diệp Lăng mừng thầm trong lòng, lúc này mốc ra một bầu tiên phủ linh truyền, thử uống một phen, chợt cảm thấy thần thanh khí sáng. Đem trước tu vi liên tiếp đột phá mang tới thân thể ám tật đều khôi phục, lập tức lại đem cực phẩm đại hoàn đang ngâm ở trong đó tầm bổ. Quy 1 chương 992, Diệp Lăng trở về. Diệp Lăng ở Quy Nguyên Tiên phủ bên trong ngồi xuống điều tức, khiến cho tự thân thể lực cùng pháp lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Lăng đang muốn thông qua tiên phủ truyền thống, trở về Cửu Lê Hạo thổ tinh Tuyết xuyên tiên phủ, ánh mắt lại rơi xuống dị bảo các bên trên. Về Nguyên Tiên phủ trong tảng tinh các, chân tảng đều là nguyên anh kỳ trở lên đạo thuật pháp môn, mà dị bảo trong các, Diệp Lăng nhớ ký ngoại trừ Vân Vân Đảo một kiếm còn có một cái bắt gai bảo vật, lấy hắn tu vi hiện tại hẳn là có thể lấy ra. Thế là Diệp Lăng đi tới dị bảo các, thử mở ra nơi này cấm chế, quả nhiên, thành công gọi ra một cái cổ sơ cự đỉnh. Diệp Lăng dùng thần thức dò qua, phát hiện cái này cự đỉnh là một cái cùng loại với luyện đan đan lô giờ đỉnh, nhìn phẩm giai hẳn là bắt gai cự phẩm, ẩn ẩn tản ra một luồng linh chi khí, so thất diệu đan lô cùng ly diễm lô phẩm giai đều cao, lúc này Diệp Lăng thắt xuống thần thức là ẩn, đem nó thu vào trong trữ vật đại. Chờ tới bây giờ, Diệp Lăng đi vào về nguyên tiên phủ truyền thống trận, bước vào trong đó, trực tiếp mở ra, truyền tống đến Cửu Lê Hạo tổ vạn yêu cốc tinh tuyết tiên phủ theo trận pháp Hào Quang rực rỡ hiện lên, Diệp Lăng lại mở mắt nhìn nhìn lên, đã đi tới đứng sừng sững ở dãy núi Chí Đỉnh, bừng tỉnh lực giao đại Lâu cấp Tinh Tuyết xuyên tiên phủ. Trước cửa phủ Ngọc trên tấm địa sách, hạ giới tiên phủ chi 13, vạn điều cốc ly cùng biệt truyện. Rốt cục trở về. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm nhận được cựu Lê Hạo tổ khí tức quen thuộc, mặc dù tại dãy núi Chí Đỉnh, Tinh Tuyết xuyên phía trên, hàn phong lạnh thấu xương, nhưng Diệp Lăng vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể trở lại nô quốc, nhìn thấy cố nhân, trong lòng tràn đầy mừng rỡ chi tình. Đương Diệp Lăng xuyên qua Tinh Tuyết xuyên tiên phủ biển mây quần quần cấm chế, lái phi toa, thuận Tinh Tuyết xuyên đầu môn, thuận dòng chảy xuống. Chỉ một thoáng, vạn yêu cốc bảy yêu dần mình, vô số yêu thú tuôn hướng tinh tuyết xuyên, thậm chí còn có có thể so với hóa hình kỳ cường đại yêu thú tới gần, tản ra kinh thiên khí tức. Diệp Lăng biết rõ, đây là ăn vào dịch dung tiên đan, triệt để dịch dung, thay đổi bộ mặt nguyên cơ, vạn yêu cốc yêu thú cũng có nhận hẳn đến, không giống lúc trước tới thời điểm như vậy bảy yêu tối đầu. Thế là Diệp Lăng lộ ra tiên phủ ngọc bội, tản mắt ra nhu hòa chi quang, một đường những nơi đi qua, như là tiên uy hạ đẳng, không còn một con yêu thú dám tới gần, nhao nhao lóe ra nói tới, nằm rạp trên mặt đất. Thậm chí hóa hình kỳ yêu thú cũng là như thế, nhìn thấy tiên phủ ngọc bội quang hoa, phụ phục triều bái. Diệp Lăng đảo mắt một vòng, thử nghiệm lấy tiên phù ngọc bội đến hiệu lệnh bẩy yêu, lại phát hiện cũng không hiệu quả, cầm tiên phù ngọc bội chỉ có thể trấn nhiếp, không cách nào thống ngự. Dù sao Diệp Lăng tu vi còn chưa đủ cấp cho vạn yêu cấp yêu thú in dấu xuống thần thức là gánh. Diệp Lăng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thôi, vạn yêu cấp đông đảo yêu thú, tất nhiên là năm đó đông hoàng thái nhất thu phục, in dấu xuống hồn ấn, mệnh thế hệ trấn thủ vạn yêu cấp, đến bây giờ cũng không biết qua mấy đời mấy kiếp. Nếu như có thể mang ra một con hóa hình kỳ yêu thú, Thế tất sẽ quét ngang Hỏa Man Chi địa, ngay cả phụ hậu nô cốc chư thần điện hóa thần lão quái, gặp ta cũng phải khách khí hơn mấy phần. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này là thất bại. Diệp Lăng đành phải một lần nữa lái phi toa, tại bầy yêu phụ phục dưới, bay xuống Tinh Tuyết xuyên, đi thẳng tới Vạn Yêu cốc bên dưới. Nơi này đã rốt cuộc không nhìn thấy yêu thú, khắp nơi là xanh núi tươi tốt sơn lâm. Diệp Lăng ngày đó rời đi thời điểm, từ Thương Lang rất thiếu chủ cùng cánh họa vu nữ nơi đó biết được, Hỏa Man Chi địa man tộc đại bộ phận cùng vu tộc đại bộ phận muốn ở chỗ này tranh đoạt Vạn Yêu cốc. Chỉ có Diệp Lăng biết rõ, vô luận là phương nào chiến thắng cũng không thể chiếm lĩnh vạn yêu cốc, không nói đến tinh tuyết xuyên tiên phủ biển mây cấm chế, chính là có thể so với hóa thần tu sĩ tu vi hóa hình kì yếu tố, bọn hắn liền ngăn cản không nổi. Chiếm đoạt lĩnh địa bàn, cũng giới hạn tại cái này vạn yêu cốc khu vực bên dưới, lại nghĩ bước vào vạn yêu cốc một bước, chính là người si nói mộng. Quy 1 chương 993, để Nguyệt Man thánh nữ tới gặp ta. Diệp Lăng lái phi toa, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Vạn yêu cốc chỗ Hỏa Man chi địa Tây bộ, Diệp Lăng muốn về nô quốc, chỉ cần tung mặc Hỏa Man chi địa, vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, mới có thể đi vào nô quốc vùng cực nam truyền sơn quận. Nào biết Diệp Lăng vừa bay ra mấy trăm dặm, đột nhiên Giữa rừng núi quanh quẩn lên linh lực ba động, khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Diệp Lăng tâm thần khẽ động, lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn phía chỗ rừng sâu. "Ngươi nào? Tự tiện xông ta man tộc địa giới?" Lúc này, núi rừng bên trong đột nhiên toát ra mười mấy tên man tộc chiến sĩ, đồ đàng phục sức không đồng nhất, nhưng tu vi yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, trong đó cầm đầu hai người càng là kim đan hậu kỳ tu vi. Một cái thân mặc bạch hộ gia, cầm trong tay bánh xe lớn cự phủ, mi tâm đồ đàng là liệt diễm bay vút lên hình, xem xét chính là dũng mãnh thiện chiến chi sĩ. Một tên khác râu tóc hoa râm lão giả, mi tâm bảy biển ra nguyên ngẩn. Đồ Đăng Diệp Lăng hết sức quen thuộc, chính là phòng thủ thập vạn đại sơn nguyệt rất bộ là người. Diệp Lăng kết luận, tu vi của người này đạt tới cảnh giới như thế, tại nguyệt rất bộ lạc thân phận địa vị nhất định không thấp, dù sao nguyệt rất rất căm, cũng chỉ là gần trăm năm nay mới bước vào nguyên anh kỳ. Diệp Lăng bị nhiều người như vậy ngăn chặn, thân sắc vẫn là trấn định như thường, chỉ dựa vào bọn hắn những người này, muốn vây khốn Diệp Lăng, nhưng cũng không dễ. Nhưng làn nếu như bọn hắn lại triệu hoán đến càng nhiều man tộc tương giả, Diệp Lăng lại nghĩ thoát khốn, vậy chỉ có thể là hướng vạn yêu cốc bên trong chạy. Cũng may có nguyệt rất bộ lạc người ở đây, Diệp Lăng trong lòng hơi động. Hắn cùng Nguyệt rất bộ lạc rất có giao tình, nhất là Nguyệt Man Thánh nữ, lúc trước thế nhưng là đem nó bắt một đường, lúc này mới thông qua được Thập Vạn Đại Sơn, thuận lợi đến Hỏa Man chi địa, đến cuối cùng cũng không có trả lại Nguyệt Man Thánh nữ hơn máu. Thế là Diệp Lăng cao giọng nói ra, "Chư vị Man tộc đồng đạo không nên hiểu lầm, ta không phải người của Vu tộc." Diệp Lăng lời vừa nói ra, thân mang Bạch hổ gia chiến sĩ nhướn mày, bên trên một chút tiếp theo mắt đánh giá Diệp Lăng, gặp hắn tướng mạo tu lãng, dáng người thẳng tắp, khí chất không tầm thường, duy có tự động 10 phần yêu dị, nhìn qua tả khí lâm nhiên, thấy thế nào đều không phải là Man tộc người, cũng có 3 phần giống như là Vu tộc. Bạch Hổ Chiến Si quát, có gì làm chứng? Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, ta là Thương Lang thiếu chủ mời tới, xem như Thương Lang màn khách hành. Mà khác, ta cùng bọn Hán Nguyệt rất cũng rất quen biết biết, nếu như không tin, một mực đem Thương Lang thiếu chủ mang đến, hỏi một chút liền biết. Vô luận là Thương Lang thiếu chủ, vẫn là Nguyệt Man thái nữ, hồn máu đều tại Diệp Lăng trong tay, cho nên Diệp Lăng đáp lại lực lượng 10 phần. Bạch Hổ Chiến Si không khỏi sửng sở, Thương Lang thiếu chủ, hắn hiện nay không tại Vạn Yêu Cốc, Thương Lang rất thuộc về Tha Hỏa Man đại bộ phận, ta cũng chưa nghe nói qua Thương Lang rất có khách hành. Nguyệt Dật Kim Đan hậu kỳ lão giả trầm giọng một khúc, Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Lăng, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi theo chúng ta nguyện rất quen biết? Lão phu thân là nguyện rất lớn thế tử, chưa hề từng gặp ngươi." Lời vừa nói ra, bọn này man tộc chiến sĩ liền muốn vây quanh, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Lăng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Diệp Lăng thần sắc trấn định như thường nói, "Đã thương lang thiếu chủ không tại, kia nguyện man thánh nữ ở đây sao? Ta cùng ngươi lão đầu nhi này không quen, nhưng cùng với nàng rất quen. Dẫn ta đi gặp nàng, ta đang có sự tình muốn tìm nàng." Nói, Diệp Lăng không chút hoang mang đi tới hai người nãy phụ cận, mở ra hai tay, lấy đó cũng vô để ý. Nguyệt rất lớn tế tự sắc mặt thay đổi liên tục, cả giận nói, nói vậy, ta tộc thánh nữ, là bực não băng thành ngọc khiết, há lại sẽ nhận ra tiểu tử ngươi? Hòa Man đại bộ phận Bạch Hổ chiến sĩ, gặp dịp lăng như thế chắc chắn, lại nhìn nhìn Nguyệt rất lớn tế tự thẹn quá hóa giận, râu tóc đều dựng dáng vẻ, ho khan một tiếng, khụ khụ, nhìn hắn không sợ chết dáng vẻ, cố gắng cùng các ngươi Nguyệt rất thánh nữ nhận biết cũng chưa biết chừng. Dù sao Nguyệt rất bộ lạc chính là ở đây đóng quân, mời thánh nữ nghiệm một nghiệm, liền biết thật giả. Nguyệt rất lớn tế tự khí cấp bại phối nói, làm sao có thể? Ta tộc thánh nữ luôn luôn thâm cư sơn lâm, cực ít ra ngoài xuất đầu lộ diện. Người này rõ ràng chính là Vu tộc Thám tử, đến tham thính chúng ta hư thực, lão phu đề nghị, lập tức đem hắn cầm xuống. Bạch hổ chiến sĩ thản nhiên nói, thông thả, hiện tại mời thánh nữ Di giá, gặp một lần hắn thì thế nào? Nếu như là tiểu tử này nói năng đại bạn, lại muốn tính mạng hắn cũng không muốn. Chẳng lẽ lại tại ngươi ta dưới mí mắt, còn có thể để hắn trốn thoát rồi. Quy 1 chương 994, thánh nữ đó lấy, nguyệt rất lớn tế tự không lay chuyển được hỏa man đại bộ phận Bạch hổ chiến sĩ, đành phải gật đầu mà ứng, nhưng ánh mắt một mực không hề rời đi Diệp Lăng, giám thị lấy hắn, sợ người này có cái gì mưu đồ bất chính cử động. Diệp Lăng tại trung điệp vây quanh dưới, Theo bọn hắn đi thẳng tới Vạn Ưu Cốc biên giới nguyệt rất chủ sở, nguyên lai là tại nơi núi rừng sâu xa, một tòa lâm thời dựng hành cung, đóng tại nơi này đều là nguyệt rất bộ toàn người. Có mấy cái Diệp Lăng nhìn xem vẫn rất nhìn quen mắt, ngày đó Diệp Lăng tại Thập Vạn Đại Sơn, gặp qua bọn hắn đi theo thành nữ, còn từng bái nguyệt, tế gia huyết nguyệt chi thường, còn cùng hắn giao thủ qua. Không nghĩ tới bây giờ, nguyệt rất những người này thế mà đi tới Vạn Ưu Cốc bên ngoài, cùng Hỏa Man đại bộ phận liên thủ đối kháng vu tộc. Nguyệt rất lớn tế tự đi tới hành cung trước, dùng thần thức cùng bản tộc thánh nữ giao lưu, ngoại nhân không được biết, ngay cả hỏa man đại bộ phận bạch hổ chiến sĩ đều chỉ có thể xa xa ngừng chân, không cách nào tới gần Nguyệt rất hành cung. Rất nhanh, Nguyệt rất lớn tế tự quay trở lại, phân phó một tiếng, đem người này mang tới. Bốn phía đều là ta Nguyệt rất bộ tộc người, lượng hắn cũng trốn không thoát. Diệp Lăng đi theo Nguyệt rất bộ là người, đi tới hành cung, một chút liền nhìn thấy màn trúc bên trong thân ảnh quen thuộc kia, chính là Nguyệt man thánh nữ. Mà tại hành cung chung quanh bảo hộ nàng, vẫn như cũng là kia mấy tên thể trạng tráng kiện kim đan man tu. Chết không được nguyệt rất lớn tế tự không có sợ hãi, nơi này là nguyệt rất bộ lạc mới mở địa bàn, không chỉ có hắn kim đan hậu kỳ đại tế ti toa trấn, còn có đông đảo nguyệt rất trong bộ tộc cùng giả. Mà Diệp Lăng theo bọn hắn nghĩ, bất quá là cái kim đan trung kỳ tu sĩ, bất kể có phải hay không là vu tộc dân tế, cũng đều không đủ gây sợ. Nguyệt Man thánh nữ xuyên thấu qua màn trúc, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng, thấy người này anh tuấn tiêu sái chi cực, đứng nơi đó vừa đứng, giống như ngọc thụ lâm phong, mà lại khí định tơn nhàn, không có chút nào vẻ sợ hãi, cho dù chung quanh đều là đàn nguyệt rất bộ tộc người, mà người này giống như là đi bộ nhàn nhã, trấn định phong dong. Không đợi thánh nữ mở miệng, Diệp Lăng lúc này thông qua hồn huyết chi ở giữa liên hệ, cho nàng truyền ra một đạo thần niệm, ngươi hồn máu trong tay ta. Nếu như không muốn chết, liền chiếu ta nói đi làm. Nguyệt Man thánh nữ tâm thần rung mạnh. Mở to hai mắt nhìn nhìn qua Diệp Lăng, trong nháy mắt liền đã nhận ra mình một sợi mệnh hồn chỗ, chính là ở đây trên thân người. Ngươi. Nguyệt Man thánh nữ khẽ hé môi son, trong lúc nhất thời thất kinh, không biết nên ứng đối ra sao. Diệp Lăng lại cho nàng truyền ra thần niệm, ta là Thương Lang Man, Thương Lang thiếu chủ mời tới khách khanh. Ngươi dẫn ta đi ra Hỏa Man chi địa, xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn. Đến lúc đó, nhất định trả lại ngươi hồn máu. Nguyệt Man thánh nữ nghe xong trả lại hồn máu bốn chữ, ánh mắt nhất thời từ hoang sợ bên trong biến vô cùng khát vọng, theo bản năng nhẹ gật đầu, dùng thần thức thử hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Chuyện này là thật, lúc trước thu ta hồn huyết chi người đâu? Hắn ở đâu? Nói đến, Nguyệt Man thánh nữ đối diệp lăng hết sức quan tâm, từ khi thập vạn đại sơn từ biệt về sau, cơ hội là ngày đêm cầu nguyện, lấy đi nàng hồn máu xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ, tuyệt đối đừng chết. Bằng không, ngay cả nàng đều đến cùng theo cho cùng. Bây giờ Nguyệt Man thánh nữ dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thực hư, thấy thế nào người này dung mạo, cùng phát ra sát khí, đều cùng kia xanh nhạt gấm trường sam tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Mà mệnh hồn đúng là trên tay người này không thể nghi ngờ, khiến thánh nữ kinh nghi bất định. Diệp Lăng thần sắc bình tĩnh truyền ra thần niệm, chuyện này là thật. Người kia sớm đã rời đi Hỏa Man chi địa, đi một cái cực kỳ nơi xa xôi. Ngươi nếu không theo ta đi, vậy trong này tất cả mọi người cũng ngăn không được ta. Mà ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Man thánh nữ hít sâu một hơi, vội vàng truyền ra thần niệm, đừng, ta đi với ngươi. Cho tới bây giờ, dù không được nàng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tin tưởng người trước mắt này, dù sao hồn ma bị quản chế tại người, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, nàng liền phải hương tiêu ngập vẫn. Thế là Nguyệt Man Thánh Nữ ngay trước chúng tộc nhân trước mặt, cười nói doanh doanh đứng dậy đón lấy, "Ai dù, ta tưởng là ai?" "Nguyên Lai là quý khách Lâm Môn, tha thứ tiểu nữ tử không có tự sa tiếp đón." Lời vừa nói ra, không chỉ có hành cung phụ cận Nguyệt rất bộ tộc người, tất cả đều mắt trợn tròn. Ngay cả đại tế ti trong mắt đều nhanh trừng ra. "Thánh nữ, tiểu tử này là ai?" Đại tế ti mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng mà xuống, trước đó còn cùng hỏa man đại bộ phận nói khoác bản tộc thánh nữ như thế nào băng thanh ngọc khiết. Bây giờ xem ra, thánh nữ tựa hồ cùng tiểu tử này rất hiểu biết bộ dáng, liền nói chuyện thanh âm đều mềm mại đáng yêu không biết thậm chí đứng dậy mời hành động từ chỉ đều mang mấy phần mị thái, tựa hồ sợ người này không cao hứng đồng dạng. Quy 1 chương 995, canh cánh trong lòng. Chương 995, canh cánh trong lòng. Cho tới bây giờ, Nguyệt Man thánh nữ cũng không đoán hỏi tới hướng Đại tế Ti giải thích, chỉ có thể nói ra, hắn không phải ngoại nhân, là thương lang Mạn khách khanh. Cùng chúng ta Nguyệt Man rất quen thuộc biết, các ngươi tạm thời lui xuống đi, ta có việc muốn cùng hắn thương nghị. Đại tế Ti dùng ánh mắt hoài nghi, trừng mắt nhìn thấy bình thản ung dung diệp lang, thấy thế nào đều giống như mới tới, nhưng Nguyệt Man thánh nữ ở trong tộc địa vị, gần với nàng A gia, Nguyệt Man dứt công Cho nên lại tế ti dù có lo nghĩ, nhưng vẫn là dẫn người thức thời lui xuống, đem Diệp Lăng Lưu tại nơi đây. Hỏa Man đại bộ phận Bạch Hổ chiến sĩ liền hỏi hắn, tiểu tử này đến cùng là lai lịch là gì? Làm sao các ngươi Nguyệt Man thánh nữ còn đem hắn mời vào trong phòng? Xem ra, quan hệ của hai người không phải bình thường a. Nguyệt Man lớn tế tự trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được, ho khan vài tiếng, người này thật là thương lang man khách hành, tìm bản bộ tộc thánh nữ có chuyện quan trọng. Tóm lại, là bạn không phải địch, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Mà tại hành cung bên trong, chờ đóng lại cửa phòng, buông xuống màn trúc, Nguyệt Man Thánh Nữ thận trọng nói, các hạ phải xuyên qua Hỏa Màn Chi Địa, đi thập vạn đại sơn, cũng không khó, chúng ta Nguyệt Man bộ lạc ở chỗ này sắp đặt phát trận, có thể trực tiếp truyền tống đến thập vạn đại sơn. Như thế tốt lắm." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn biết Nguyệt Man chiếm cứ tại thập vạn đại sơn, thủ giữ nô cốt tu tiên giới đến Hỏa Màn Chi Địa yếu đạo, như có truyền tống trận, không còn gì tốt hơn. "Bằng không, hắn lại cưỡng ép Nguyệt Man Thánh Nữ, một đường tại Hỏa Màn Chi Địa ghé qua, khó tránh khỏi gặp được cường địch, khi đó liền phiền toái." Nguyệt Man Thánh Nữ lại nói, "Ta có thể mang ngươi mợ già phát trận, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của ta, nhất định phải thuộc về đưa ta hơn máu, nếu không Nói đến đây, Nguyệt Man thánh nữ không biết nên như thế nào hướng Diệp Lăng đưa ra yêu cầu, dù sao nàng là một bộ tộc thái nữ, ở Lâu Thâm Sơn chưa từng thấy qua việc đời, nói đến đây vành mắt đều đỏ. Diệp Lăng thở dài một hơi, chờ ta qua Thập Vạn Đại Sơn, bình yên đến nô quốc tuyển sơn quận, khẳng định trả lại ngươi hồn máu, ngươi cứ yên tâm tốt. Nguyệt Man thánh nữ đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, mà lại ngữ khí mười phần kiên quyết, lúc này mới yên lòng lại, điểm nhẹ cho nói, chỉ mong ngươi giữ lời hứa, không giống trước đó người kia lừa ta, một đường đem ta từ Thập Vạn Đại Sơn cưỡng ép ra, kết quả đến cuối cùng, ngay cả hồn máu đều không trả ta. Nói, Nguyệt Man thánh nữ gương mặt xinh đẹp bên trên còn có vẻ tức giận, hiển nhiên việc này đối nàng tổn thương cực lớn, một mực canh cánh trong lòng, giống như bị lửa rất nhiều năm đọng dạng. Diệp Lăng trầm giọng một khúc, lúc ấy là sự tình gia có nguyên nhân, Diệp Lăng vì tự vệ, chỉ có thể đem nó hồn máu mang đi, bây giờ xem ra, Nguyệt Man thánh nữ thật đúng là tâm địa đắc thuần, còn tại giận hắn. Diệp Lăng lời thể son sắc mà nói, ta cùng hắn khác biệt, ta nói trả lại bên trong hồn máu, vậy liền nhất để còn. Dù sao ngươi ta không thân chẳng quen, xưa nay không có thù hận, ngươi nếu chịu giúp đỡ ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Sau khi chuyện thành công, Hai chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Nguyệt Man thánh nữ cao hứng nhẹ gật đầu, "Ừm. Vậy là tốt rồi, ngươi đi theo ta." Nguyệt Man thánh nữ mang theo hắn ra hành cùng, đi tới Nguyệt Man bộ lạc trụ sở chốn sâu. Diệp Lăng xem xét bốn phía đều là dùng cự thạch bố trí pháp trận, cùng bình thường truyền thống trận cổ xưa vẫn là có rất lớn khác nhau, phía trên chỗ khắc trận pháp phù văn mười phần cổ sơ, lấy hắn tại thượng cổ cấm chế trên trận pháp tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là phòng chế thượng cổ truyền thống trận. Chính là thủ pháp có chút thô ráp, dùng cự thạch là bình thường linh quan thạch, linh lực còn chưa đủ tinh khiết. Đúng lúc này, Nguyệt Man đại tế ti nghe hỏi chạy đến, Vội vàng hỏi nói, "Thánh nữ, ngươi đây là muốn dẫn hắn đi đâu?" Nguyệt Man thánh nữ xin sợ đại tế ti theo tới, hòng nàng cùng Diệp Lăng trước đó ước định, thế là nghiêm mặt nói, "Ta dẫn hắn về Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, gặp mặt ta a gia, chuyện này ngài không cần lo lắng." Đại tế ti lúc này mới nhẹ gật đầu, hắn biết trận pháp truyền tống có thể trực tiếp truyền tống đến Thập Vạn Đại Sơn Cựu U Ma Động, nơi đó có nguyên anh, kỳ rất công to tợn. Một khi đi nơi nào, lượng trước tiểu tử này cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn đến, Nguyệt Man thánh nữ dẫn hắn đi gặp rất công, không thể tốt hơn. Quy 1 chương 996, dùng tên giả Tô Trần. Diệp Lăng hạ giọng nói, "Nguyên Lai gia gia ngươi là Nguyệt Man Man công." Nguyệt Man thánh nữ cười nói, "Đúng thế, chờ một lúc ngươi liền gặp được hắn, ta A gia đối ta vừa vặn rất toá. Nếu là hắn biết ngươi là đến trả ta hồn máu, nhất định sẽ tự mình ra nên tên ngươi, đưa ngươi đi Ngô Quốc." Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn bộ dáng của nàng không giống như là có cái gì ý đồ xấu, gật đầu nói, "Cũng tốt." Diệp Lăng ngược lại muốn xem xem, hắn ăn vào Dịch Dung Tiên đan, Dịch Dung thành hiện tại cái dạng này, Nguyên Anh kỳ cường giả có thể hay không nhìn ra được. Nếu như ngay cả nàng A gia đều có thể nhìn thấu, kia liền càng không cần phải nhắc tới phong yêu cổ giới liên đại phu nhân. Hai người bước vào trận pháp truyền tống, theo trên đá lớn quang hoa hiện lên, Diệp Lăng lại mở mắt xem xét, đã đi tới xanh um tươi tốt thập vạn đại sơn bên trong. Nơi này chính là Nguyệt Man bộ lạc nội địa, vừa ra tới chính đối Cửu U Ma động. Diệp Lăng không có sợ hãi, không chỉ có Nguyệt Man thánh nữ hồn máu nơi tay, còn có tứ đại linh thú cùng cổ Man khôi lỗi, thậm chí còn có truyền thống thành, cho dù đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ Nguyệt Man man công, mặc dù tu vi phát giấc quá lớn, không phải người ta đối thủ, nhưng muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lại thêm Diệp Lăng tới qua một lần, đối thập vạn đại sơn địa thế cũng không xa lạ gì. Mà lại nơi này cách lấy nô quốc vùng Tực Nam suối núi quận cũng không xa xôi. Cho nên, Dương Cửu U Ma trong động Nguyệt Man Man Cung, cường hành thần thức quét ngang mà đến thời điểm, Diệp Lăng bất động thanh sắc, vẫn là trấn định tự nhiên. A da, ta trở về á. Nguyệt Man thánh nữ hào hứng đạo, giống như về đến nhà, lại thêm nàng hồn máu hạ lạc rốt cục có manh mối, vì vậy hết sức cao hứng. Nguyệt Man Man Cung cường lưng thân thể, chống một cây chăng non trượng, đi ra Cửu U Ma động, nhìn qua gợi như quét tuổi, nhưng dàn ngũ mà ánh mắt thâm thúy bên trong, trải qua đầy đủ thời gian tan thương, mười phần tư hái nhìn phía thánh nữ. Người này là ai? Màn công cộng trăng non trượng điểm chỉ lấy Diệp Lăng, ra mua ánh mắt chuyển hướng hắn, sắc bén mấy phần, tựa hồ muốn nhìn tấu Diệp Lăng hết thảy. Nguyệt Man thánh nữ cứng họng mà nói, "Hắn, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, hắn nói là tới trả lại ta hồn máu. Là khách quý của chúng ta, á gia ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm." Màn công nghe xong hồn máu hai chữ, thần thức lần nữa đảo qua Diệp Lăng, lúc này mới phát hiện tôn nữ bảo bối mệnh hồn, hoàn toàn chính xác ở đây trong tay người. Làm hắn như lâm đại địch, ánh mắt lại thâm thúy mấy phần, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bàn về Diệp Lăng tu vi, bất quá là kim đan trung kỳ, đối Nguyệt Man Màn công không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tung Chi, nơi đây là Nguyệt Man nội địa, lượng trước người trẻ tuổi kia cũng chạy không được, lại nhìn hắn một bộ khí định tàm nhàn, người vật vô hại dáng vẻ, khiến Màn công chần chờ không quyết. Thời khắc này Diệp Lăng cũng tại nắm nĩa Nguyệt Man Màn công, phát giác được Màn công tản ra khí tức, chính là màn đêm buông xuống hắn cưỡng ép lấy Nguyệt Man thánh nữ sông ra thập vạn đại sơn, phía sau theo sát không bỏ người. Hiện tại lần nữa gặp mặt, Diệp Lăng gặp Màn công quả nhiên không có nhận ra hắn, lúc này mới đối địch dùng tiên đan hiệu quả cảm thấy hài lòng. Lập tức Diệp Lăng lại nghĩ tới, hiện nay, cố nhiên là không thể lại dùng Diệp Lăng chi danh mà hắn từng tại Đông Lai quận tự xưng xuôi núi quận Tô thị, mục lạnh chi danh cũng không thể lại dùng. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, đặt tên càng không đáng chú ý càng tốt, nghĩ đến hắn từng giả mạo say hoa trang chủ Tô huyện Miểu Ca, sao không giả mạo anh ruột? Thế là Diệp Lăng chắp tay nói ra, "Vạn bối Tô Trần, xin ra mắt tiền bối." Nguyệt Man thánh nữ trong ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, "Nguyên Lai like ngươi gọi Tô Trần, ta gọi Vân Ly. Hắn là gia gia của ta, Nguyệt Man Màn công." A Ly lui ra phía sau. Màn công ngừng hắn tôn nữ bảo bối một chút, ổn định lại tâm thần, bình tâm tính khí hỏi, "Tô Trần, ngươi nếu là tới trả lại hồn ma?" kia vì sao đến bây giờ còn không có trả lại Ali hồn máu. Quy 1 chương 997, thỉnh tướng không bằng cái tướng. Tại Man công xem ra, Vô Luận Tô Trần là ai, dấu trong lòng dạng gì mục đích, đầu tiên cần giải quyết chính là hắn tôn nữ bạo bối hồn máu. Bằng không mà nói, vẫn tứ bị quản chế tại người, 10 phần bị động. Diệp Lăng nghiêm mặt nói, Vạn Bối có một chuyện, cần xin tiền bối tương trợ. Sau khi chuyện thành công, Ali cô nương hồn máu, ta nhất định hoàn hảo dâng lên. Man công hừ lạnh một tiếng, gặp Diệp Lăng thái độ còn có thể, lúc này mới không có tiêu lý, hỏi, chuyện gì? Nói nghe một chút. Diệp Lăng cũng không giấu giếm. Chi tiết nói ra, Vạn Bối muốn đi Ngô Quốc Tuyển Sơn Quận, đường tắt thập vạn đại sơn, đi ngang qua Quý Điệp, còn xin tiền bối cho đi, đưa ta đến Tuyển Sơn Quận. Man Công mày trắng vẩy một cái, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly lôi kéo Man Công ống tay áo, "A dạ, ngài liền đáp ứng hắn đi. Tô Đại Ca lúc đầu muốn cho ta dẫn hắn đi ngang qua Hỏa Màn chi địa, bây giờ chuyển tông tới, bớt đi không ý chuyện. Mười đỉnh đường đi chín đỉnh, chúng ta liền đưa Tô Đại Ca ra thập vạn đại sơn." Man Công nao nao, "Ngươi ở đâu gặp gỡ hắn?" Vân Ly nói ra, vạt y phục bên ngoài hành hình. Nghĩ đến là Tô Đại Ca một đường tìm đến. Diệp Lăng cũng không phủ nhận, đúng vậy. Màn Công híp mắt mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, ánh mắt sáng rực mà nói, "Ngươi tử trong tay ai, đặt được Gali hơn máu?" Diệp Lăng biết hắn tất có cái này, hỏi một chút, bình thản ung dung mà nói, "Là một nô quốc tu sĩ đưa cho ta. Nói là để cho ta chuyển giao cho Nguyệt Man thánh nữ, hắn còn nói, ngày đó cưỡng ép thánh nữ, tốc tốc bất đắc dĩ, tốt một cái bất đắc dĩ." Nguyệt Man thánh nữ nghe thấy lời ấy, không khỏi hừng hực giận dữ, rõ ràng là hắn cưỡng ép ta. Hắn bất đắc dĩ? Cuối cùng còn ta, vẫn luôn không có trả lại ta hôn máu. Màn Công trầm giọng hỏi, "Người này hiện tại chỗ nào?" Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra hắn cách xa Cửu Lê Hạ Tổ, đi một cái cực kỳ nơi xa xôi. Man Công nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa, tính tiểu tử này gặp may mắn. Trước khi rời đi, còn đem hồn máu cho ngươi, bằng không, lão phu thượng cùng Bích Lạc Hạ hoàn toàn cũng phải tìm đến tung tích của hắn. Bây giờ hồn máu rơi ở trên thân thể ngươi, rất tốt, rất tốt. Vân Ly sợ nàng A gia tức giận, giật giật A gia ống tay áo, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đưa Tô Trần Đại Ca đi Ngô Quốc, tin tưởng lấy Tô Đại Ca tướng mạo cùng nhân phẩm, nhất định sẽ trả lại ta hồn máu. Man Công nhíu mày, nhân phẩm chính là nhân phẩm, cùng tướng mạo có quan hệ gì? Hơn phân nửa là tôn nữ bảo bối nhìn thấy tiểu tử này dáng dấp tu thiếu, sớm đã đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Lăng trong lòng thầm than, xem ra bề ngoài cực kỳ trong yếu, sự tình muốn tốt xử lý rất nhiều. Lúc trước hắn bắt thánh nữ một đường, thánh nữ đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nhấc lên liền nổi giận, bây giờ nhìn thấy hắn dịch dung về sau, anh tuấn thiếu thái, phong lưu phóng khoáng bộ dáng, ngược lại là hoàn toàn tiến nhiệm, không ngừng cho mình nói tốt. Thế là Diệp Lăng túy người hành lễ, thần sắc trấn định nói, nhận được Caliqo nương tảng hướng dương, ta vốn chính là đến trả lại hồn máu. Mở Alico nương đường tắc hỏa Man Chi Địa, lại thông qua thập vạn đại sơn, đi tuyển sơn quận, cũng chỉ là muốn cho Alico nương một đường đưa ta, theo giúp ta trò chuyện, dọc theo con đường này mới không tìm mình. Kỳ thật có hay không Man công hộ tống, cái này không trọng yếu. Diệp Lăng tại Võ Châu say hoa trang cùng Ma Vân trại, thông qua Tô huyện cũng khúc nhu sự tình, trải qua thấy nhiều đến rộng, thường xuyên ứng phó loại này sự tình, mặc dù nói hoa ngôn xạo ngữ nói có chút không lưu loát, còn chưa đủ hoàn mỹ không một tì vết, nhưng thắng ở chân thành, sống Tô huyện rất khó khăn, nhưng dụ dỗ một chút cái này tiền chân vô tà nguyệt man thánh nữ đầy đủ. Quả nhiên, Vân Ly nghe thấy lời ấy, gương mặt xinh đẹp bừng hồng không khỏi tối đầu, điểm nhẹ trán. Man công cả giận nói, "Ali cũng là người kêu a?" "Ali, ta liền nói tiểu tử này lai lịch không rõ, tất nhiên là không có hảo ý. Nguyên lai hắn trả lại hồn máu là giả, bắt cóp đi ngươi mới là thật." "A gia như thế nào lại yên tâm để ngươi theo hắn đi? Dọc theo con đường này, a gia nhất định phải hảo hảo che chở ngươi. Chúng ta đi." Nói, Man công cộng trăng non trưởng trùng điệp điểm, điểm xuống mặt đất, toàn bộ Cửu U Ma động cũng vì đó run rùng, núi rừng bên trong đổ rào rào rơi xuống không ít đá vụn cùng bụi bặm, đồng thời từ bốn phương tám hướng hiện ra không ít nguyệt man tộc người. Man công nhìn chằm chằm Diệp Lăng, Uy hi nói: "Tôi Trần Tiểu Nhi, lão phu cảnh cáo ngươi. Ngươi như đúng A Ly có bất kỳ tâm tư, lão phu cùng bản bộ tộc người, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Vân Ly gương mặt xinh đẹp bên trên thoạt đỏ thoạt trắng, nhìn chộm nhìn Diệp Lăng, nhưng lại nhìn A gia tức giận, rất ít giận đến như vậy, nàng cũng không dám lại quên, chỉ là hướng về phía Diệp Lăng lắc đầu. Diệp Lăng chắp tay, thở dài một hơi: "Sao dám? Con xin Màn công dẫn đường." "Hừ." Màn công hừ lạnh một tiếng, một tay dắt Ly Vân Ly đi tại trước nhất đầu. Diệp Lăng tại Đông Đảo Nguyệt man tộc người giám thị cùng hộ tống phía dưới, theo sát phía sau quy một chương 998, đi, ta mang ngươi bay, đợi đến cách Sa Nguyệt Man bộ lạc, Man công chợt nhớ tới cái gì, dừng bước, quay đầu dùng xem, kia ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng, quáp, Tô Trần Tiểu Nhi, ngươi mơ tưởng ở trước mặt lão phu giở trò gian, nếu như muốn làm cái gì kế điệu hổ ly sơn, như vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly cười khổ nói, a da, ngươi lại tới, ta tin tưởng Tô Trần đại ca là người tốt, sẽ không hại chúng ta. Diệp Lăng nôn bay, thở dài một hơi, tiền bối đã có ban khoan như vậy, như thế lo trước lo sau. Trang bằng để Vân Ly cô nương theo ta đi suối núi quận, ngươi đại khái có thể trở về tọa trấn Cửu U Ma Động. Hừ. Nguyệt Man Man công lo lắng nhất chính là hắn tôn nữ bảo bối An Nguy, nhưng lại lo lắng, vạn nhất thật trúng kế điệu hổ ly sơn, vậy coi như không xong. Thế là Man công lúc này thét ra lệnh chúng tộc nhân, mệnh bọn hắn trở về trấn giữ Cửu U Ma Động, chỉ đem lấy Á Ly một người, cùng Diệp Lăng đồng hành. Man công còn có chút khí không thuận, tôn nữ hồn máu bị quản chế tại người, làm hắn một cái nguyên anh cường giả bó tay bó chân, còn phải hộ tống một cái kim đan vãn bối đi suối núi quận. Man công lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, lão phu cưỡng chính nhanh Ngươi nếu là theo không kịp, quay đầu chết tại Thập Vạn Đại Sơn yêu thú trong miệng, đừng trách lão phu không có nhắc nhở." Nói, Màn Công dắt lấy Tôn Nữ Vân Ly, trực tiếp tuấn di gian lẫn trở xa. Diệp Lang gặp tình hình này, một không hoàng 20 đội vàng từ trong túi trữ vật tế ra truyền thừa linh bảo phi toa, ngồi đang phi toa bên trên không nhanh không chậm đi theo Màn Công phía sau. Hắn căn bản không an Màn Công một bộ này. Hắn vậy mới không tin, Màn Công hội bỏ đi Tôn Nữ bảo bối hồn mạo mặc kệ, đem hắn nhét vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Chân chính quan trọng truy không bỏ người, là Màn Công, mà không phải hắn. Quả nhiên, Man công cũng không có tuấn di ra rất xa, chả hết hạ đánh giá một chút Diệp Lăng phi toa, nhíu mày nói, không nghi tới, ngươi tiểu tử này lại có như thế bảo vật. Là một kiện cùng loại với gió thuyền truyền thừa linh bảo, hoàn toàn chính xác bất phàm. Diệp Lăng cũng mặc kệ hắn là tán dương vẫn là dè pha, chẳng hề để ý, chỉ là hướng về phía Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly nói, "A Ly, đến ta chỗ này, ngươi chớ cùng lấy ngươi a gia bay tới bay lui, cánh tay đều tốn đau đớn đi. Đi, ta mang ngươi bay." Vân Ly tránh thoát nàng a gia tay, tại Man công chợt lên chợt mắt dưới, cùng Diệp Lăng ngồi chung đàng phi toa bên trên, cả tiểu hư khán cảm giác đây hết thảy đều là tới mới. Diệp Lăng cười nói, "Mang công, đoạn đường này cũng không gần hổ, ngài thể cốt được chứ? Có thể một mực tuấn di sao? Tuyệt đối đừng tụt lại phía sau." Nói, Diệp Lăng trực tiếp đem bó lớn thượng phẩm phong linh thạch, không cần tiền giống như dung nhập phi toa bên trong, tốc độ đột nhiên bạo tăng, như là một ngựa tuyệt trận, phóng tới thập vạn đại sơn thâm sơn khê cốc trên không. Diệp Lăng ngược lại muốn xem xem, phi toa bị hắn tế luyện đến bắt giai cực phẩm về sau, thực hạn tốc độ có bao nhanh. Cùng Nguyệt Man Man công dạng này nguyên anh cường giả, trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Vân Ly về sau khinh đạo, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gạt gạt. Đội vàng bắt lấy Diệp Lăng bả vai, cười cái khừ ở. Ngụy Man Man công càng xem càng khí, nhưng lại không thể để cho Tô Trần Tiểu Nhi cho coi thường, cũng không có tế ra pháp khí Tân Nguyệt Trượng phi hành, mà là tại phía sau Lăng không mà đi, như bóng với hình đi theo. Bắt đầu Man công còn có thể theo sát không bỏ, không nghĩ tới Diệp Lăng càng đi phi toa bên trong dung nhập Phong Linh Thạch, phi toa lại càng bay càng nhanh, lấy cước lực của hắn, đều lực có chỗ đã không kịp. Về sau Man công không thể không mặt âm trầm, thế ra Tân Nguyệt Trượng, giẫm lên Tân Nguyệt Trượng đi theo. Mà nhất khiến Man công kinh ngạc chính là, Tô Trần Tiểu Nhi tựa hồ hết sức quen thuộc thập vạn đại sơn địa hình. Xuyên Sơn vượt bèo, thậm chí có địa phương ngay cả hắn cũng không từng từng tới, mà Diệp Lăng chỉ là lái phi toa, liền có thể tại quần sơn trông, đi tắt thông dòng mà qua. Ngươi nhận ra đường? Man công quái nhãn cho lần, trầm giọng hỏi. Quy 1 chương 999, trở về nô quốc, phong giống thú gào thét. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đương nhiên nhận ra. Ta tìm ngươi hộ tổng, chủ yếu là các ngươi Nguyệt Man bộ lạc cựu u ma động, địa thế hiểm yếu, cấm ở thông qua thập vạn đại sơn phải qua trên đường, không phải qua không thể. Bằng không, ta một người đều có thể qua. Diệp Lăng thủy phủ cẩn trụ, phong ma đồ bên trong ma đầu chính là 300 năm trước chiếm cứ tại Thập Vạn Đại Sơn U Diễm Ma Quân. Diệp Lăng tòng Ma Đầu nơi đó đạt được Thập Vạn Đại Sơn địa đồ, 10 phần tường tận, xa xa muốn so Nguyệt Man Man công càng thêm quen thuộc nơi này hết thảy. Cự U Ma Động 4 là U Diễm Ma Quân đọng phủ, bây giờ vật đổi sao dời, U Diễm Ma Quân rơi vào cái tàn hồn kéo dài hơi tàn hạ trạng, ngay cả đọng phủ đều bị Nguyệt Man bộ lạc chiếm cứ. Man công nghe Diệp Lăng không cảm kích chút nào lời nói, khí tức vì đó cứng lại. Đối Tô Trần Tiểu Nhi không thể coi thường, xem ra tiểu tử này trước kia không ít trong Thập Vạn Đại Sơn ẩn hiện, bằng không, có như thế nào ngay cả như thế bí ẩn lộ tuyến đều như lòng bàn tay. Màn công hừ lạnh một tiếng, là lão phu coi thường ngươi. Tại ta Nguyệt Man bộ lạc phụ cận bơi lại đi dạo đi, âm hồn bất tán. Xem ra ngươi nhớ Ali, cũng không phải một ngày hai ngày. Ngược lại là soi lương địa băng Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly, trong ánh mắt lộ ra thần thái, nghe A gia nói như vậy, đỏ mặt lên, phản bác, A gia. Nhìn ngươi nói, Tô đại ca không phải ngươi tưởng tượng như thế, nếu là hắn thật tới tìm ta, như thế nào lại để cho ta dẫn hắn đến Thập Vạn Đại Sơn? Chúng ta tại Vạn Ưu cốc không tốt sao? Màn công bị tôn nữ bảo bối phản bác cá khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới nói, nói tóm lại, tiểu tử này khắp nơi lộ ra tà khí. Không phải người tốt, người cho ta xuống tới. Không. Vân Ly nắm chặt Diệp Lăng, theo Diệp Lăng tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua. Mang công tất chết đi được, chỉ có thể lại phía sau theo đuổi không bỏ, lắc đầu liên tục thở dài. Trờ bọn hắn xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, trước mắt địa thế khổng đạn, vùng đất bằng phẳng, bắt đầu từ nơi này, chính là Lô Quốc Nam Cương, suối núi quận địa giới. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vòng nhìn qua cổ thổ, rốt cục trở về. Nguyệt Man Man công đi ra Thập Vạn Đại Sơn, sắc mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Thánh nữ Vân Ly còn chưa hề từng đi ra Thập Vạn Đại Sơn, nhìn cũng không có gì, đơn giản là vùng bỏ hoang, núi sa. Nhìn qua non xanh nước biếc, kỳ thực giữa thiên địa tràn ngập linh khí, so hỏa Man chi địa còn muốn mỏng manh, ngay cả Thập Vạn Đại Sơn cũng so ra kém. Vân Ly liền nói ra: "Tô Trần ca ca, nơi này chính là Ngô Quốc địa giới rồi sao? Ta nhìn cũng không có gì chỗ thần kỳ. Linh khí trong thiên địa cũng không nồng đậm, còn không bằng chúng ta nơi đó tốt đâu. Ngươi đã biết rõ Thập Vạn Đại Sơn con đường, nhất định phải thường đến xem ta nha. Chúng ta Nguyệt Man trận pháp truyền tống, có thể đi chúng ta Man tộc rất nhiều địa phương, thậm chí là ngay cả Vu tộc địa bàn bên trên, cũng có chúng ta ẩn nấp phát triển." A Ly Man công hung hăng trừng nàng một chút. Diệp Lăng nghe trong lòng hơi động mỉm cười, "Tuất, ngay khác có rảnh, nhất định còn đến phủ thượng làm khách." Vân Ly cao hứng cùng Diệp Lăng lôi kéo ngất lút, "Chúng ta quyết định, nhất định đến." Nguyệt Man Man công khí dựng râu trừng mắt, "Nếu không phải A Ly hồn máu còn tại Tô Trần trên tay, không phải hộ tống hắn đi Tuyền Sơn thành mới có thể trả lại, bằng không mà nói, Man công hận không thể một bàn tay chụp chết hắn." "Nào biết không đợi bọn hắn đi ra bao xa, đột nhiên, một tiếng đến từ suối núi chỗ sâu kinh thiên động ngâm thanh, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Tuyền Sơn quận." Diệp Lăng nghe được có chút quen tai chấn thiên giá tiếng giống trận dữ, bắt đầu là sợ sở, lập tức tỉnh ngộ lại, vô hốt một cái, thầm nghĩ trong lòng, không được, lại quên dấu cờ. Hắn rất nhanh liền phát giác được trong túi trữ vật, Cổ Bảo Phong Phiên mãnh liệt triệu hoán, thậm chí tại rõ cờ bên trong một mực ngủ say khí linh, đều có ẩn ẩn muốn dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Lăng biết rõ, đây là Tuyển Sơn quận Thiên Phong hẻm núi chỗ sâu, phong hùng thú tiếng gầm ngừ. Hắn trở về, mang theo Cổ Bảo Phong Phiên tới gần, kinh động đến đã từng trông coi cờ này phong hùng thú. Lúc này man công như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương chí cực, sợ ai nói, nghe tiếng rống, như thế bị áp, tất nhiên là thập nhị giai yêu thú. Vân Ly càng là kinh hãi hoa dung tất sát. Vừa ra Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, nàng còn không có cảm thấy nô quốc địa giới có cái gì cho thần kỳ, bây giờ xem ra, nơi này thật sự là quá hung hiểm. Diệp Lăng tâm niệm vừa động, âm thầm đem trong túi trữ vật cổ bảo Phong Phiên, thu hút tiên phủ ngọc bội trích tinh trong vách núi. Sau đó, Diệp Lăng ngăn tại Vân Ly trước người, thần sắc trấn định an ủi, "Đừng sợ, có ta ở đây." Theo Phong Phiên khí tức biến mất, Phong Hùng thú tiếng gầm giận dữ một tiếng thấp giống như một tiếng, giống lên một tiếng bên trong hình như có nghi hoặc, đến cuối cùng thời gian dần trôi qua lặng lại. Quy 1 chương 1000, ngươi, qua giới. Thập nhị giai Phong Hùng thú tiếng gầm gừ dần dần dừng. Nguyệt Man man công xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhưng vẻ cảnh giác không giảm chút nào. Diệp Lăng đối với tập mãi thành thói quen, chỉ cần gió cờ nấp kỹ, phong long thú không phát hiện được khí tức, đương nhiên sẽ không gào ghét, như cô tại Tiên Phong trong hạp cốc ngủ say. Chánh sau lưng Diệp Lăng Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly, máy mắt nhìn xung quanh cũng không có nguy hiểm, lúc này mới thở phào một cái. Nhìn qua Diệp Lăng ngăn tại trước người nàng bóng lưng, Vân Ly có chút cảm động nói, "Tôi Trần Ca Ca, làm ta sợ muốn chết, may mắn có ngươi tại." Nô quốc địa giới nguy hiểm như vậy sao? Màn Công trừng mắt liếc Vân Ly, nhưng nhìn ra Tô Trần Tiểu Nhi sát thực có che chở hắn tôn nữ bảo bối cử động, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt hỏa hoạn không ít, nhưng vẻ cảnh giác càng đậm. Kẻ này tính toán người lớn, không thể không đề phòng. Lão phu chỉ có Ali một cái cháu gái, cũng không thể để tiểu tử thúi này cho ngọ chạy. Diệp Lăng cười nói, nô quốc địa giới chính là như vậy, yếu tố đơn giản là ngẫu nhiên phía mượn, giống như hô, không cảm thấy kinh ngạc. Đi thôi, chúng ta đi đường quan trọng. Nói, Diệp Lăng lái phi toa, như cũng chờ Ali tại phía trước dẫn đường. Màn Công gặp tiểu tử này rất có căn đảm hắn cũng không cam chịu lạc hậu, như cũng bảo hộ Đàng Phi toa chi bên cạnh. Hắn cũng không lo lắng Tô Trần Tiểu Nhi an nguy, chủ yếu nhất vẫn là bảo hộ Ali, cho dù thập nhị gia yêu thú xuống tới, cũng phải kiên trì cùng đánh một trận. Đợi đến xa xa có thể trông thấy Tuyển Sơn thành hộ thành đại trận, Man Công dõng nhiên nói ra, "Tô Trần tiểu tử, liền đem ngươi đến nơi này, ngươi có thể trả lại Ali hồn máu." Diệp Lăng mỉm cười, còn chưa tới trên địa đầu, chờ đến Tuyển Sơn thành hạ lại nói, "Ta như thế nào biết được, hồn máu một trả, ngươi có thể hay không xuất thủ." Vân Ly lần này hoàn toàn là hướng về Diệp Lăng, bây giờ tại nàng nhìn lại, hồn máu không hồn máu, ngược lại không quan trọng. Ôm chặt Tô Trần, Kaka bên hông, cũng khuyên nói ra, "Đúng vậy à, à a da, chúng ta lại đi đọ đường, ngược lại đều nhanh đến, không kém một đoạn này." Nói đến đây, Vân Ly thần sắc có chút hàm đạt, hình như có mấy phần khó bỏ khó rời chi ý, sâu kín tự giải. Màn công nhíu mày, sâu quái tôn nữ nhanh như vậy liền tuổi trọ ra bên ngoài gạt, nhưng cũng không thể tránh được mà nói, "Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì?" Đợi đến ba người tới gần Tuyền Sơn thành hộ thành đại trận bên ngoài, Màn công cũng không có thu liễm khí tức, trong nháy mắt kinh động đến trong thành Tuyền Sơn thành chủ. Chỉ một thoáng, Tuyền Sơn thành hộ thành đại trận, trận pháp điên cuồng vận chuyển, quang hoa sáng chói chói mắt. Người khoác ngân vũ áo choạng Tuyền Sơn thành chủ, nghe tin lập tức hành động, xuất hiện ở ngoài thành trận pháp màn sáng bên trong. Diệp Lăng nhận ra hắn, năm đó ở Thiên Phong hẻm núi lịch lữa lúc, chúc cơ kỳ Diệp Lăng vẫn là cái văn bố, mà có Kim Đan hậu kỳ tu vi Tuyền Sơn thành chủ, chấp trưởng lấy toàn bộ Tuyền Sơn quận quyền sinh sát, là uy phong lẫm lẫm dừng nào. Bây giờ xem ra, Tuyền Sơn thành chủ ngân vũ áo choạng không thay đổi, tướng mạo vẫn như cũ là 30 trở lên dưới, nhưng hắn khí thế, hiện tại rơi vào Diệp Lăng trong mắt, căn bản không đáng để lo, bất quá là ngang hàng luận giao mà thôi. Tuyền Sơn thành chủ kinh nghi bất định nhìn qua Nguyệt Man Ma công, lớn tiếng nói, "Ma tộc" Các ngươi đến ta Tuyển Sơn Thành, ý muốn như thế nào? Ngươi cũng đừng quên, chúng ta Ngô Quốc chín đại tiên môn cùng các ngươi Hỏa Màn Chi Điệu Mạn tộc cùng Vu tộc cổ lão ước định. Ngươi, quá rồi. Nguyệt Mạn Mạn công chính tức giận, "Quá rồi cái rắm." Hiện tại các ngươi Ngô Quốc chín đại tiên môn ốc còn không mang nội mình ốc, các ngươi đương lão phu thích Chô Thompson, không biết ta. Quy 1 chương 1001, trả lại thánh nữ hồn máu. Tuyển Sơn Thành chủ sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại không làm gì được Nguyệt Mạn Nguyên Anh kỳ Mạn công, lại không dám ra khỏi thành lý luận, chỉ có thể đem hộ thành đại trận trận pháp Mạn sáng vận chuyển tới cứ hạng, tùy thời đề phòng Mạn công tập kích. Diệp Lăng nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi động, cũng không có Man Công, cùng sau Lương Vân Ly nói ra, "A Ly, giúp ta hỏi một chút, nô cốt chín đại tiên môn ốc còn không mang nỗi mình ốc, ngươi A gia cớ gì nói ra lời ấy?" Vân Ly điểm nhẹ trán, đang muốn quay đầu lại hỏi nàng A gia. Man Công hừ lạnh một tiếng, trưng nàng tôn nữ bảo buổi một chút. Lập tức, Man Công điểm chỉ lấy hộ thành đại trận bên trong Tuyền Sơn thành chủ, ngươi cho lão phu lui ra phía sau. Cút xa một chút, chờ lão phu xong xuôi sự tình, tự sẽ rời đi. Nếu như việc này làm hư hại, vậy liền dạng nói không dạy nổi. Ngay cả ngươi Tuyền Sơn thành, lão phu cũng cho ngươi vén cái ngọn nguồn mà rơi. Truyền Sơn thành chủ hít sâu một hơi, không miễn ý trêu chọc cái này Mạn tộc Nguyên Anh cường giả, cho dù là thân ở hộ thành đại trận bên trong, cũng không thể không lui về sau ra mấy trăm trượng xa, đều nhanh đến tường thành dễ sa sát quan sát. Nguyệt Man Man công nỉu mày nhìn chằm chằm Diệp Lăng, nhắc nhỏ nói: "Tô Trần Tiểu Nhi, ngươi nếu không trả lại Ali hồn máu, chạy đến thành đi, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Thế tất sẽ quấy giày Truyền Sơn thành long trời lở đất, cho dù ngươi may mắn đào thoát, cũng muốn nhận ta Mạn tộc vô cùng vô tận truy sát." "A da." Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly bĩu môi nói ra: "Tô Trần ca ca không phải như ngươi nghĩ, hắn là người tốt, không phải người xấu." Man Công cả giận nói: "Ngươi biết cái gì? Gia gia thấy thế nào hắn, đều không giống như là người tốt." Diệp Lăng Duy có cười khổ: "Xin hỏi Man Công, nô quốc chín đại tiên môn tình hình gần đây, ngươi thì làm sao biết? Bọn hắn gặp phiền phức gì?" "Là các ngươi Hỏa Man chi địa man tộc cùng Vũ tộc, phải quy mô lớn sấm lớn." Nguyệt Man Man Công hừ lạnh một tiếng: "Đông Hải bảy đại yêu tôn xuất lĩnh, Đông Hải yêu tộc xâm chiếm nô quốc duyên hải một vùng, chín đại tiên môn ốc còn không mang nỗi mình ốc. Muốn nói lão phu như thế nào biết được, cũng không cần ngươi. Có Đông Hải yêu tôn phái người tới qua Hỏa Man, giật dây chúng ta man tộc cùng bọn hắn cộng đồng thảo phạt nô quốc." Lão phu mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu, không tranh đoạt vũng nước đục này. Lão phu trả lời, ngươi hài lòng sao? Hiện tại có thể trả lại A Ly hồn máu. Hai lòng chi cực. Diệp Lăng cười khổ nói, nếu như Man tộc thật muốn cùng Đông Hải yêu tộc liên thủ, cộng đồng công phạt nô quốc, kia chín đại tiên môn nhưng quá sức. Còn tốt Man tộc thất thời, chỉ ôm định tọa sơn quan hổ đấu, không có nhúng tay việc này, vô luận phương nào bại đều đối bọn hắn có chỗ tốt. Lúc này Diệp Lăng điểm chỉ mỹ tâm, đứng hẹn trả lại thánh nữ Vân Ly hồn máu, còn đưa cho nàng một chút đan dược, nói ra, những đan dược này là ta tự tay luyện chế, có thể giúp ngươi khôi phục hồn phách tổn thương. Không cần mấy ngày, ngươi hồn máu liền sẽ triệt để dung nhập thần hồn, hoàn mỹ như lúc ban đầu. Vân Ly Yên lặng tiếp nhận, nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Lăng tay, lưu luyến không rời ngắm nhìn hắn, Tô Trần Kaka, ngươi về sau còn sẽ tới Thập Vạn Đại Sơn thăm viếng ta sao? Màn công nhìn thấy Diệp Lăng rốt cục trả lại nàng tôn nữ bảo bối hồn máu, dùng thần thức đạo qua đang lưỡng, sắp nhận không sai, đích thật là chữa trị hồn tổn thương cực phẩm năng lực, hắn thấy lại hướng Diệp Lăng ánh mắt, cuối cùng là hỏa hoạn mấy phần. Nhưng khi Màn công nhìn thấy Ali lôi kéo Tô Trần tiểu nhi, không nguyện ý để hắn đi, không khỏi vừa trầm hạ mắt đến, Ali, ngươi làm cái gì vậy? Hôn máu đã trả lại, chúng ta đi. Lần sau lại để cho ra ra nhìn thấy cái này, Tô Trần Tiểu Nhi xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, nhất định đánh gãy chân hắn. Vân Ly khí giậm chân một cái, "A gia, Tô Trần Kaka đã trả lại ta hơn máu, còn đưa ta đang được, ngươi còn đối với hắn làm gì dữ vậy?" "Tô Trần Kaka, ta A gia nói là nói nhảm, chưa hề làm mổn không ứng với tâm, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Đúng rồi, ta có một kiện chuyện rất trong yếu, đến nói cho ngươi. Vạn Yêu Cốc bên trong hung hiểm dị thường, có có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ hóa hình yêu thú." Hơn nữa còn không chỉ có một con, ngươi các không thể bước vào trong đó. Các ngươi man tộc cùng vu tộc tranh đoạt vạn yêu cốc địa bàn, đều là tổn công vô ích, một khi kinh động đến trong cốc hóa hình yêu thú, từng cái hải cốt không còn. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi nơi đó. Thật sao? Vân Ly mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Tô Trần, trong hai con ngươi mọc lên dị sắc. Man công cũng lạ cả kinh, vội hỏi, chuyện này là thật? Vạn yêu cốc bên trong lại có hóa thần kỳ cường đại yêu thú? Diệp Lăng nghiêm túc nói, "Thật, Tô mỗi tận mắt nhìn thấy." Dứt lời, Diệp Lăng cũng không còn cùng Man công nói thêm cái gì. Tạm thời cho Lã Man cung đem Đông Hạ Yêu Tôn Bí ẩn làm việc bảo hắn biết hồi báo. Diệp Lăng chỉ là cùng Vân Ly nói ra, ta phải cáo từ. Tuyền Sơn thành chủ còn nhìn ta chằm chằm đâu. Ngày khác hữu duyên, chúng ta tự nhiên gặp nhau. Vân Ly hỏi vội, Tô Trần Ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi a? Diệp Lăng mỉm cười, ngươi như đến Tuyền Sơn thành, có thể đến hội tinh các tìm ta. Chắc hẳn kia Tuyền Sơn thành chủ cũng sẽ không làm khó ngươi một cái tiểu cô nương. Thánh nữ Vân Ly con mắt lập tức liền sáng lên, cao hứng nhẹ gật đầu, lúc này mới buông tay. Nguyệt Man Man cung cả giận nói, "A Ly, chúng ta đi." Đừng muốn tin vào tiểu tử thối này hoa ngôn xảo ngữ. Quy 1 chương 1002, các hạ cùng Tô Lama, sương hô như thế nào? Cuối cùng, tại Man công này ép lôi kéo phía dưới, Thánh nữ Vân Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi, vẫn không quên nhìn lại Diệp Lăng, Lưu Lyến không rời ngoắc từ biệt. Diệp Lăng nhìn bọn hắn biến mất tại phía nam chân trời, lập tức nhìn phía hộ thành đại trận, nhìn thấy trận pháp quang hoa vẫn tại lưu chuyển, hiển nhiên là tại tựa như để phòng cấp để phòng hắn. Lúc này Tuyền Sơn thành chủ, người khoác ngân vụ áo choàng, kinh nghi bất định nhìn qua hỏa Man chi địa nguyên anh Man công rời đi, chờ hắn đi tới trận pháp màn sương dưới, sắp định Man công rời đi. Âm thầm thở dài một hơi, lại không chút nào thả Diệp Lăng tiến đến ý tứ. Tuyền Sơn thành chủ đối mặt Diệp Lăng, vẻ cảnh giác không giảm, trầm giọng hỏi: "Các hạ người nào?" Xem ra, ngươi cùng Hỏa Man chi địa nguyên anh cường giả rất có giao tình, lai lịch không rõ. Buồn thành chủ không thể thả ngươi vào thành. Diệp Lăng không thèm để ý hắn, có chút cảm khái lấy ra Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, trực tiếp dùng lệnh bài đặt tại trên trận pháp, thuận lợi xuyên qua Tuyền Sơn thành hộ thành đại trận. Tuyền Sơn thành chủ sửng sợ, mở to hai mắt nhìn nhìn qua Diệp Lăng, từ hắn trên lệnh bài tản ra khí tức, cảm giác được người này là lão quốc 9 đại trong tiên môn người, mà lại thân phận địa vị không thấp. Tuyệt không phải là bình thường tiên môn lại bài. Truyền Sơn thành chủ lúng túng ho khan một tiếng, Nguyên Lai đạo hữu là trong tiên môn người, chính là không biết, ngươi cùng vị kia man công là? Truyền Sơn thành chủ vừa nói, một bên quan sát Diệp Lăng, gặp hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, lạ mặt vô cùng. Từ trên người hắn tản mát ra ngập trời sắc khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Những này ngược lại cũng tôi, duy có đương thành chủ lưu ý đến Diệp Lăng yêu dị từ đồng lúc, không khỏi tâm thần chấn động. Truyền Sơn thành chủ thốt ra, thất kinh hỏi, các hạ sẽ từ đồng tuận. Ngươi cùng Ma Diễm cung Tô cung chủ Tô La mà, sương hô như thế nào? Cung tiểu ma nữ Tô thải doanh lại là cái gì quan hệ. Ma Diễm cung ở vào Tuyền Sơn phía đông, vốn chính là Tuyền Sơn quận bên trong, không thể khinh thường một thế lực. Cho dù là hắn thân là Tuyền Sơn thành chủ, ngày bình thường đối Ma Diễm cung cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là Ma Diễm cung chủ Tô lão ma năm gần đây không thấy, ngay cả Ma Diễm cung cũng không biết sao, thế mà bị một mũi lựa đi. Thậm chí ngay cả năm đó danh xưng là Tuyền Sơn quận bên trong, chúc cơ tu sĩ đệ nhất nhân tiểu ma nữ Tô Thải Doanh, am hiểu nhất sử dụng chính là đối công kích linh hồn tự động thuật, cũng tương tự Mai danh ấn tích. Duy có năm đó phục thị Tô Thải Doanh ma cung thị nữ tiểu Đảo, lại là rời đi Ma Diễm cung chấp trưởng Tuyền Sơn thành bên trong hội tinh các. Những này Tuyền Sơn thành chủ cũng là hơi có nghe thấy, còn từng hỏi tại Tuyền Sơn quận sáng tạo hội tinh các tôi đặc cùng Diêu Trường Quỷ, hai người cũng chỉ là mơ hồ suy đoán, đối tiểu đạo Ma Diễm cung bối cảnh, lai lịch không hề để cập tới, ngược lại nói là hội tinh các đội chủ, vắng ra, bây giờ hội tinh các chủ là Hùng Đường, ngay cả tiểu đạo đều là bọn hắn đông ra. Về sau ngay cả tôi đặc, Diêu Trường Quỷ, đều đều đi cái khác tiên thành hội tinh các, rời đi Tuyền Sơn quận, một đi không trở lại. Tuyền Sơn thành chủ cũng không có từng tra, dù sao hắn đối Ma Diễm cung chủ Tô La Ma, vẫn có chút kiến khởi. Mặc dù Tuyền Sơn thành chủ tu vi tương đối cao, nhưng năm đó một trận chiến, Ma Diễm cung Tô cung chủ không chỉ có Ma Diễm lợi hại, đương quỷ dị tự đồng thuật vừa ra, ngay cả hồn phách của hắn đều bị thương, bế quan thật lâu mới đưa nuôi tới. Vì vậy, đương Tuyền Sơn thành chủ nhìn thấy Diệp Lăng tự đồng lúc, hãi hùng kia vía, mới có câu hỏi này. Diệp Lăng đối Tuyền Sơn thành chủ biết những này, cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là đứng đầu một thành, phụ trách Tuyền Sơn quận sự vụ lớn nhỏ, nếu như nhìn không ra hắn tự đồng lai lịch đến, thế thì kỳ quái. Thế là Diệp Lăng lật tay lại, trong tay ngưng lên một đoàn màu tím sẫm Ma Diễm, lạnh nhạt nói ra, "Tô cung chủ." Chỉ bằng hắn cũng xứng xứng Tô Lama, hắn chỉ là cháu của ta thế hệ, Tô thái doanh càng là trọng tôn của ta bối. Quy 1 chương 1003, không biết Tôn xứ Già Lâm. Truyền Sơn thành chủ nhìn thấy Diệp Lăng Ma Diễm, so Ma Diễm cùng chủ Tô Lama, càng thêm sáng chói chói mắt. Hắn chỗ nào biết được, theo Diệp Lăng, Ma Diễm cùng Tô cung chủ sở học, chỉ là học chút mà cựu U Ma Diễm gia lông. Chân chính du Diễm Ma quân, năm đó quát tháo phong vân, tọa trấn thập vạn đại sơn cựu U Ma động nguyên anh cường giả, bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn thần, còn tại Diệp Lăng Phong Ma Đồ bên trong. Bây giờ Ngay cả u diễm ma quân đều phải hô diệp lăng vì chủ nhân, liều mạng lấy lòng, mới khiến cho tàn thần kéo dài hơi tàn. Càng không cần nhắc tới ma diễm cung Tô công chủ, đã sớm bị diệp lăng tiêu diệt. Ngay cả thần hồn đều bị phong ma độ nhấp hồn, thành u diễm ma quân trong bụng chi vận. Truyền Sơn thành chủ kinh đến kinh người ma diễm, không khỏi hít sâu một hơi, đối diệp lăng thân phận ẩn ẩn có suy đoán, khẳng định là cùng Tô lão ma có quan hệ mật thiết, không phải đồng tộc người, chính là sư thừa đồng môn. Bằng không, hắn như thế nào lại tự đồng thuật dạng này dị thuật, cùng Tô lão ma bản lĩnh giữ nhà ma diễm, mà lại cản thêm tinh thuần, cản thêm sáng chói. Hết lần này tới lần khác người này còn đủ kiều xem thường Tô La Ma. Truyền Sơn thành chủ cười khổ nói, các hạ có được tiên môn lệnh bài, có thể bước vào ta Truyền Sơn thành hộ thành đại trận, tất nhiên là chín đại tiên môn người. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Như thế nào lại cùng thập vạn đại sơn man tộc vắng lại? Diệp Lăng lạnh lùng nói, tại hạ Tô Trần, phụng tiên môn bí lệnh, đi sứ hỏa man chi địa. Ngươi còn có cái gì muốn để ra nghi vấn sao? Tô Trần. Cho tới bây giờ, Truyền Sơn thành chủ lại không hoài nghi. Người này tuyệt đối là ma diễm cung Tô cung chủ trong tộc Thiên Kiêu, mà lại tại Tô thị nhất tộc bên trong đối phận rất cao, căn bản là không có có thể để ý Tô lắm mà. Truyền Sơn thành chủ vừa nghĩ tới người này, tại chín đại trong tiên môn địa vị không thấp, lại là phụ mệnh đi sứ Hỏa Man chi địa, còn có Man tộc Nguyên Anh lão quái tự mình đưa đến Truyền Sơn thành bên ngoài, có thể thấy được thân phận, lai lịch vô cùng xác thực không sai. Truyền Sơn thành chủ tranh thủ thời gian chắp tay bồi tội, sao dám sao dám? Không biết tôn sứ giá lâm, có nhiều đã tội, là ta làm muộn. Diệp Lăng không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đi hướng Truyền Sơn quận hội phong cách. Nhìn qua Diệp Lăng đi xa bóng lưng Tuyển Sơn thành chủ cảng thêm vượng tin, quả nhiên là đi tìm tọa trấn Tuyển Sơn thành hồi phong cấp ma cung thị nữ tiểu Đào. Nếu như Tô Trần đi hướng địa phương khác, ngược lại là hết sức kỳ quái. Hắn chỗ nào biết được, Diệp Lăng là thông qua hồn huyết chi ở giữa liên hệ, cảm giác được tiểu Đào chỗ. Năm đó Tuyển Sơn quận bị thập nhị giai phong hung thú đạp bằng về sau, ngay cả toàn bộ Tuyển Sơn thành đều là chủ tuyến, Diệp Lăng tự nhiên không biết mối hồi phong các xây ở nơi nào, chỉ là thông qua hồn máu chỉ dẫn, tìm tới cửa. Lúc này tiểu Đào, ngay tại hồi phong các trong đối mặt với một lớn trùng quan, ngủ gật, 270 vạn linh thạch, không đúng. Tang thêm hồi trước đang dựo đấu giá đoạt được hẳn là hơn 280 vạn, ai, lại tính một lần. Đúng vào lúc này, Tiểu Đào đột nhiên cảm ứng được hồn máu triệu hoán, một cái khắc vào nàng thần hồn, làm nàng hết sức quen thuộc linh lực ba độ. Vân Thưa chủ nhân, Tiểu Đào nhảy lên cao bao nhiêu, thu hồi tràn đầy linh thạch túi trữ vật, mừng rỡ như điên chạy vụt ra, tại hồi phong các cửa thủ nhìn quanh. Trong các hạ kế cùng người phục vụ, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua nữ trưởng quỷ. Tiểu Đào ngày bình thường cho bọn hắn ấn tượng đều là một bộ nghiêm khắc bộ dáng, bây giờ đột nhiên xem xét tiểu Đào chạy vội bộ dáng, làm bọn hắn ít nhiều có chút hoan hốt. Đều nhìn cái gì vậy? Túi đầu làm việc Tiểu Đào kềm chế trong lòng tức động, thét ra lệnh bọn hắn làm việc chịu khó chút. Khụ khụ, đây mới là quen thuộc nữ chủ quỷ. Bọn tiểu nhị cơm như hến, tranh thủ thời gian bận trước bận sau. Chờ Tiểu Đào thuận hồn máu chỉ dẫn, chuyển qua góc đường, chỉ gặp đường phố cuối cùng, thình lình xuất hiện cả người tư thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tướng mạo tuấn lãng, giống như ngọc thụ lâm phong, hai mắt tử đồng, đang dùng mừng rỡ ánh mắt nhìn qua Tiểu Đào. Tiểu Đào theo bản năng lui về phía sau mấy bước, thất kinh hỏi: "Ngươi là?" Diệp Lăng cười khổ nói: "Tiểu Đào, là ta." "Làm sao?" Dịch Dung về sau, ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta rồi. Uy một chương 1004, thiên hạ chúng tu đều biết ta. Tiểu Đào nghe được làm nàng thanh âm quen thuộc, lúc này mới chạy như bay đến, càng đến gần, hồn máu ở giữa liên hệ càng là chặt chẽ, nhưng nàng ngừng đến Diệp Lăng phụ cận, vẫn còn có chút chần chừ cùng mê hoặc. Vì cái gì ta mảy may cảm giác không đến chủ nhân khí tức quen thuộc? Hàn là ngươi đoạt xá chủ nhân, ngươi đến cùng là ai? Nói, Tiểu Đào ngọc thủ lật một cái, lộ ra ngay một đạo thanh mang truy thủ, nhưng không có chỉ hướng Diệp Lăng, ngược lại là chống đỡ mình cổ. Diệp Lăng không nghĩ tới Tiểu Đào cảnh giác cao như vậy, mặc dù có hồn máu ở giữa liên hệ, thanh âm như lúc ban đầu, Tiểu Đào còn không chịu tin. Thế là Diệp Lăng đành phải phất tay, vô gia đá của chợ bản, ngăn cách nơi này hết thảy, lúc này mới triệu hoán ra băng bướm để nàng đến xác nhận. Bướm nữ hướng về phía chủ nhân doanh doanh quý gối, lúc này mới ngoái nhìn cười nói, "Tiểu Đào muội muội, đã lâu không gặp." Tiểu Đào ăn một chút mà nói, "Bướm tỷ, hắn thật là chủ nhân." Bướm nữ đáp, "Đương nhiên là a. Chủ nhân ăn vào dịch dung tiên đan, mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Kể từ đó, mới có thể tránh thoát phong yêu cổ giới Hồng Liên Lão yêu bà truyền lệnh cho Đông Hà yêu tộc lệnh truy sát." Diệp Lăng còn sợ nàng không tin, lại lấy ra phong ma đồ, mọi thứ tiểu Đào thấy qua, Còn có tổng ma diễm cũng lấy được nhất tâm linh, hóa huyết bay khỏi lẫm. Đến lúc này, không khỏi tiểu Đào không tin, oa một tiếng nhào vào Diệp Lăng trong ngực, liền cùng nào nặn bánh bao, một thanh nước muối một thanh nước mắt khóc kể lễ, "Chủ nhân, ngươi có thể tính trở về. Từ khi ngươi đi thập vạn đại sơn, em không tin miểu, để cho ta bốn chị em hảo hảo nhớ. Duy có một lần kia đạp tiên độ, chủ nhân thân ảnh xuất hiện ở Cửu Lê Hạo thổ thương cung, giữa thiên địa bị vạn đạo hào quang chiếu rọi. Chúng ta còn tưởng rằng chủ nhân Vũ Hóa phi thang đâu, hôm nay thấy một lần, giống như trong mộng." Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình, lúc trước hắn tại Tinh Tuyết xuyên tiên phủ, đạp trời phi thang lúc Nhìn xuống tương cung, thần ẩn, ẩn cảm giác được đám người chỗ, không nghĩ tới văn động toàn bộ cựu Lê hạ thổ, khiến thiên hạ chúng tu rung động. Diệp Lăng gãi gãi đầu, đành phải thuận miệng giải thích nói, "Nguyên lai các ngươi đều nhìn thấy ta? Ai, đây chẳng qua là ta một lần tình cơ ngộ nhập thượng cổ tiên gia bí cảnh. Phát động nguyên cảnh mà tôi, hải thị thật lâu, chẳng có gì lạ. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, bằng vào ta tu vi, cho dù đi đến thượng giới, ngay cả ánh sáng đom đóm cũng không tính, há có thể cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng." Tiểu Đao nhẹ gật đầu, "Nguyên lai là dạng này a. Chủ nhân ngươi còn không biết, không nớt đan tiên môn lão tổ, Bạch Long tôn giả cũng làm thật." Tại Tiên môn trong điện tịch ghi chép hạ việc này, nói: Tiên tôn Diệp Lăng, Cửu Lê Hạo tổ, Nô Cốt Phong, tiểu trấn người, từng ra ngoài ta Tiên Đan Tiên môn, này ngày phi thăng lên dưới, Tiên Tùng có tiệm. Thậm chí dọa đến Phong Yêu cổ giới Hồng Liên lão yêu bà, đều mệnh lệnh Đông Hải yêu tộc rút lui đối chủ nhân lệnh truy sát, về sau Đông Hải yêu tộc bất kỳ một cái nào, không dám tiếp tục nhắc lên chủ nhân đại danh. Diệp Lăng duy có cười khổ, "Ồ, còn có chuyện như thế. Xem ra ta ngộ nhập nguyên cảnh, tại Đạp Tiên Đồ bên trên hiện thân, khiến Cửu Lê Hạo tổ chúng tu người người đều biết, cũng không phải chuyện gì xấu. Về sau cũng chỉ có thể lấy bộ này tôn dung, hành tẩu tu tiên giới." Đúng, hiện tại ta dùng tên giả Tô Bùi, mới xuôi sơn thành chủ, còn nghĩ lầm ta là ma diễm cung Tô lão ma nhất tộc, ta nói cho hắn biết, Tô lão ma chỉ là cháu của ta bối phận, tương lai có người hỏi, ngươi liền đem thân phận của ta, hướng Tô thị nhất tộc bên trên kéo. Tiểu Đào Nhu thuận điểm nhếch trán, lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhìn thấy chủ nhân bộ dáng này, cười nói, chủ nhân bộ này Tuân Dung, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái rất, nói là mỹ nam tử cũng đúng mức. Chỉ là chủ nhân dịch dung về sau, Tử Đồng lại hiện ra, đây là cỡ gì? Diệp Lăng trầm ngâm nói, chắc hẳn Tử Đồng tuật lai lịch vi phạm. Tu luyện Tử Đồng về sau, ngay cả tiên nhân luyện chế dịch dung tiên đan đều không thể chế đậy. Ta đối Tử Đồng thuật tạo nghệ, đại khái chỉ tính là sơ thua thiệt con đường thôi." Tiểu Đao giật mình nói, "Ai u. Vậy nhưng mà, Thanh Huyền tỷ cũng tu luyện Tử Đồng, xem ra sau này nghĩ hận tàng cũng hận tàng cũng ở. Nếu không thành tiên, chẳng phải là muốn tu luyện thành yêu tính a?" Diệp Lăng nghe trong lòng hơi động, hẳn là Tử Đồng thuật không phải tu tiên giới tất cả, không phải tiên gia pháp môn liệt kê, cho nên dịch dung tiên đan mới đối nãi vô hiệu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng cũng chỉ là cái suy đoán thôi, nhịn không được cười lên, "Ngươi cùng đường, Ngọc trà cùng Thanh Huyền ba vị tỷ tỷ, hiện tại nơi nào?" Hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Tốt, ngươi cũng đừng xoa nắng ta pháp y, đều nhanh vọ thành mì vắt, nhanh đi dẫn các nàng tới gặp ta. Quy 1 chương 1005, tiểu đào ngự hạ hữu phương. Tiểu đào lúc này mới buông ra chủ nhân, ngượng ngùng nói, là ta nhất thời thất tố, còn xin chủ nhân thứ lỗi. Ngọc trà tỷ tọa trấn đô thành hội tinh các, về phần hồng đường tỷ cùng thanh ngự tỷ, hai người bọn họ đều tại kinh doanh lai dương thành hội tinh các. Triệu hồi các nàng đến, chỉ sợ không dễ. Diệp Lăng kinh ngạc nói, "Ồ, đây là vì sao?" Theo lý mà nói, là đô thành hội tinh các sinh ý hẳn là tốt nhất, tiếp theo là chín đại tiên thành. Lai Dương Thành chỉ là ngô quốc Đông Hải bờ một tòa biên thành, còn cần Hồng Đường cùng Thanh Uyển hai người kinh doanh a." Tiểu Đào giải thích nói, bởi vì Đông Hải yêu tu nhiều lần phạm ta ngô quốc bờ biển, Lai Dương Thành bên kia chiến sự kịch liệt nhất, chủ nhân lúc gần đi luyện chế đan dược, tại Lai Dương Thành bán ra đấu giá, phi thường nơi tiêu thụ tốt. Cho nên Hồng Đường cùng Thanh Uyển tỷ đều ở nơi đó vì chủ nhân quản lý hội tinh cát, mỗi ngày kiếm lấy đại lượng linh thạch." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Chỉ là Lai Dương Thành tới gần Đông Hải chiến trường, chẳng phải là rất nguy hiểm. Nếu như tiên môn triêu mộ, toàn thành tu sĩ đều đi chinh chiến Đông Hải, hà không hằng bết." Tiểu Đào cười nói, Chủ nhân yên tâm. Toạ trấn Lai Dương Thành Nguyên Anh tu sĩ, chính là Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả. Chúng ta hồi tình các ở nơi đó bán ra đan dược, hấp dẫn Bạch Long Tôn giả chú ý khi hắn nghe nói những đan dược này đều là chủ nhân luyện chế, lúc gần đi lưu lại, liền không có nói thêm cái gì. Từ đây Lai Dương Thành hồi tình các liền thành trọng điểm bảo hộ địa phương, Bạch Long Tôn giả tự nhiên cũng sẽ không hạ khiến Chiêu Mộ Hồng Đường Hòa Thanh viện tỷ đi chống lại Đông Hải yêu tộc xâm lấn. Nói đến, đây hết thảy đều là nắm chủ nhân phúc. Diệp Lăng Duy có cười khổ, nhìn ra được, Thiên Đan Tiên môn lão tổ đối với hắn đại trưởng lão, luyện đan tông sư, mười phần để ý, từ đó yêu ai yêu cả đường đi. Phủ hộ Lai Dương thành hội tính các. Tiểu Đào nói ra, chỉ cần Lai Dương thành chuyển tống trận không phải rất bận rộn, liền có thể triệu hồi các nàng đến. Ta phái cái hỏa kế đi mời các nàng về Tuyền Sơn quận, liền nói có chuyện quan trọng tương lượng. Tốt. Diệp Lăng theo Tiểu Đào, bước vào Tuyền Sơn thành bên trong hội tính các. Tiểu Đào đang đứng trước mặt mọi người tuyên bố, đông gia trở về, để bọn hắn tham kiến đông chủ. Diệp Lăng lập tức thần thức truyền âm, nhắc nhở, chớ có quên, thân phận của ta còn không thể bại lộ. Ngươi chỉ nói quý khách Lam Môn, ta hiện tại là Tô Trần. Tiểu Đào vội vàng gật đầu mà ứng, cất cao giọng nói, chư vị, đều ngừng công việc trong tay kế, Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tô Trần Tô công tử, là chúng ta hồi tinh các quý khách, khách hàng lớn. Các ngươi nhìn thấy hắn, giống như gặp ta, đều cho ta khách khí một chút. Hồi tinh các hòa kế cùng nữ hầu đám người ầm vang mà ứng, "Vâng." "Trưởng quỷ, chúng ta tham kiến Tô công tử." Diệp Lăng không nờ rằng, tiểu đạo kinh doanh hồi tinh các đều có thể một mình đảm đương một phía, tại mọi người ở trong rất có hy vọng, tại hòa kế cùng nữ hầu người trước mặt, chắp tay sau lưng đi dạo, tản bộ đi, khí thế cũng là không tầm thường. Tiểu đạo điểm chỉ lấy một hòa kế, phân phó nói, "Ngươi, thông qua truyền tống trận, nhanh đi Lai Dương thành hồi tinh các chi nhánh." Liên nói phụng ta chi mệnh, mời Hồng Đường cùng Thanh Huyền đến Tuyển Sơn thành một lần, cấp tốc. Lập tức, Tiểu Đào lại điểm chỉ một nữ hầu, cáo chi nói, "Còn có ngươi, đi đô thành hội tinh cấp đi một chuyến, mời Ngọc trà tỷ, không được sai sót." "Rõ, tuân lệnh." Diệp Lăng nhìn thấy Tiểu Đào ngự hạ Hữu Vương, cảm giác sâu sắc vui mừng, lúc này bệnh Tiểu Đào an bài cho hắn một gian tinh thất, bày ra cấm chế dày đặc, Diệp Lăng lúc này mới nói ra, "Sĩ biệt tâm nhật, đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Tiểu Đào ngươi trưởng thành, thành tụ, đều không cần ngươi ba vị tỷ tỷ quan tâm, rất tốt." Tiểu Đào hé miệng cười một tiếng, đa tạ chủ nhân tán dương. Hồi tinh trong các hỏa kế cùng nữ hầu nhóm, đều là ta trọng kim phê tới, bọn hắn dám không nghe ta a. Dân giả, tự nhiên là đối ta nói gì nghe nấy. Đây là ta Tuyền Sơn thành hồi tinh các kinh doanh tất cả khoản, tổng cộng có hơn 280 vạn linh thạch, đều ở nơi này trong túi trữ vật, bây giờ đều hiến cho chủ nhân. Quy 1 chương 1006, thay ta thu thập vật liệu luyện khí. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không nghĩ tới vẻn vẹn Tuyền Sơn thành hồi tinh các kinh doanh đoạt được, liền có hơn 280 vạn linh thạch. Diệp Lăng dùng thần thức nhìn lướt qua túi trữ vật, chập chững thở dài, nhiều như vậy, thật có thể nói là ngày hôm đó tiến đấu kim a. Tiểu Đào cười một tiếng, may mắn mà có chủ nhân trước khi đi, luyện chế các loại cực phẩm đan dược, trên đấu giá hội được hoàn mệnh nhất. Hiện tại chúng ta tuyển sơn thành hội tinh các đều có thể cử hành đấu giá hội. Tới không đơn giản có suối núi quận các thế lực lớn tu sĩ, còn có phủ sông quận trợ địa phương các tới, một đàn khó cầu. Tự nhiên là ra giá cao người. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, xem ra còn phải luyện chế đại lượng cực phẩm đan dược, tạo điều kiện cho người trên đấu giá hội bán ra. Hiện nay, ta muốn ở chỗ này lui khí, gen đúc tăng lên một chút pháp bảo cùng pháp khí, cần các loại cực phẩm vật liệu, ngươi đi giúp ta sưu tập một chút. Nói Diệp Lăng liệt kê ra một phần danh sách, giao cho Tiểu Đào trên tay, về phần chứa 280 vạn linh thạch túi trữ vật, Diệp Lăng cũng không có thu, để Tiểu Đào đi đặt mua vật liệu lợi khí. Dù sao tu vi của hắn mặc dù đạt đến kim đan trung kỳ, nhưng trong túi trữ vật truyền thừa linh bảo, như là Cổ Bảo gió cờ, Tu La Ma Đao, Thiên Tiếp Lôi cùng, Tử Lôi Truy các loại, còn có Tây Võ Vương hồn đưa cho hắn phi toa, vẫn chỉ là thất giai cực phẩm, cũng không từng tăng lên tới bát giai. Muốn rèn luyện rèn đúc những truyền thừa khác linh bảo, cần có vật liệu lợi khí, chí ít cũng phải là bát giai cực phẩm vật liệu, hao phí to lớn, giá cả không ít. Tiểu Đào xem xét danh sách bên trên bày ra vật liệu quét vào một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng lấy nàng Tuyển Sơn thành hồi tình các chí lực, hẳn là có thể đặt mua thỏa đáng. Nhưng mà xem xét cần nhiều như vậy, tiểu đạo chỉ có cời khổ, chủ nhân cần thiết vật liệu, chỉ cần chờ ta ba vị tỷ tỷ đến, đồng tâm hiệp lực, sưu tập các nơi hồi tình các vật liệu lợi khí, thậm chí còn phải đi đô quốc đô thành phường thị, chín lại tiên thành phường thị bên trên mua sắm, mới có thể đầy đủ. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, ta biết việc này không dễ, không nhất thời vội vã. Đang khi nói chuyện, hồi tình các phòng trước bên trên, truyền đến thị nữ thông bẩm âm thanh, hồi trưởng quỹ, đô thành trưởng quỹ đến. Tiểu Đào vui vẻ nói, La Ngọc trà tỷ đến rồi. Chủ nhân, ngài dịch dung về sau, chỉ sợ nàng không nhận ra, ta phải trước cùng với nàng giải thích một phen." Nói, Tiểu Đao ra đón, gặp Ngọc Trà thần thái trước khi xuất phát vội vã đến đây, thân mang cung trang nên tưởng có chút lập lẫy. Ngọc Trà gặp nàng Tiếu Dung chân thành dáng vẻ, cười hỏi: "Thế nào? Hôm nay phái người hấp tấp tìm ta đến đây, là có cái gì chuyện gấp gấp sao?" Ta nhìn ngươi Tuyển Sơn thành hồi tình tất hết thảy như thường, không hề giống gặp khó khăn gì, cần ta đến bài ưu giải nạn." Tiểu Đao nhìn từ trên xuống dưới nàng, thản nhiên nói: "Ngọc Trà tỷ, ngươi hôm nay ăn mặc ngược lại là ung dung hoa quý, nghi thái vạn vương." Chẳng lẽ lại là nghe được phong thanh gì, đặc địa mặc thành giận này, đến tham kiến." Ngọc trà đánh lấy nàng, trừng nàng một chút, ta ngay tại đô thành hội tình các, chủ trì đấu giá hội. Nghe nói ngươi vội vàng triệu hoán, lúc này mới buông xuống trong tay sự tình, vội vàng chạy tới. Thì ra là thế." Đúng lúc này, Diệp Lăng ra tinh thất, xuyên qua cấm chế dày đặc, chọn màn long đi tới trong hậu viện, nhìn về phía Ngọc trà lối ăn mặc này, tán dương nhẹ gật đầu. Ngọc trà nghe được thanh âm quen thuộc, thân hình chấn động, dống nhiên thu tay đã thấy người trước mắt rất xa lạ, chưa hề từng gặp, Ngọc trà cảnh giác lui ra phía sau, lập tức bị hắn tự động hấp dẫn, theo bản năng nói, các hạ là ai? hẳn là tu luyện qua tử đồng thuận. Tiểu Đào đuổi vội vàng nói, "Ngọc trà tỷ, không được vô lễ, là tôn chủ trở về." Chủ nhân dùng dịch dung tiên đan, dịch dung giả dạng thành bộ dáng này, ta hơn nửa ngày mới nhận ra đến đâu." Diệp Lăng ho khan một tiếng, lập tức thông qua hồn huyết chi ở giữa liên hệ đến cảm ứng nàng, lúng túng nói, "Ngọc trà, là ta." Quy 1 chương 1007, nàng đều ở chủ nhân chân dung trước ngồi xuống. Ngọc trà trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Thật là ngươi sao? Chủ nhân." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đang chờ nói cái gì, Ngọc trà tiến lên đây mặc dù không có tiểu Đào kích động như vậy nào vào chủ nhân trong lực nhưng cũng là nắm thật chặt Diệp Lăng tay, hai con ngươi lóe ra hóng ánh nước mắt. Đúng vào lúc này, theo thị nữ lại một trận thông bẩm âm thanh, từ Lai Dương Thành chuyển tống về tới Hồng Đường cùng Thanh Uyển, bước nhanh đi vào hậu đường. Chỉ nghe đeo vòng tiếng đinh đông vang, Hồng Đường đi vào Diệp Lăng phủ cận, khác biệt cùng tiểu đảo cùng Ngọc trà, nàng lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt tướng mạo tu lãng, ngọc thụ lâm phong ngời, từ đồng bên trong kia nàng quen thuộc đến cực điểm thân thiết ánh mắt, liền biết, người trước mắt chính là chủ nhân. Tôn chủ. Hồng Đường tới chậm, còn xin Tôn chủ thứ tội. Hồng Đường lôi kéo Thanh Uyển, hai nữ doanh doanh quý gối. Diệp Lăng đưa các nàng dịu dắt đứng lên. Hắn cũng không ngờ rằng, còn không có dùng hồn máu ở giữa liên hệ đến cảm ứng, Hồng Đường liền liếc mắt nhận ra hắn. Khiến Diệp Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi: "Hồng Đường, ngươi là thế nào nhận ra ta tới?" Chẳng lẽ ta đều dùng tiên đan dịch dung, còn có chỗ thiếu sót? Hồng Đường nở nụ cười xinh đẹp, "Đó cũng không phải, ta bằng trực giác." Truy tống đến Tuyển Sơn Thành bên trong lúc, liền nhịp tim lợi hại, dự cảm đến có đại sự phát sinh. Trơ Cang là đến gần Tuyển Sơn Thành hồi tinh các, trực giác liền càng mãnh liệt, chẳng đến nhìn thấy chủ nhân ánh mắt cùng quen thuộc ánh mắt, liền biết nhất định không sai được. Chỉ có chủ nhân nhìn thấy ta tới là như vậy thân sắc, mặc cho là ai đều không làm được dạ." Diệp Lăng Duy có cười khổ, xem ra vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất." Thanh Huyền Quan Thai nói ra, "Vậy cũng không. Hồng Đường tỷ tâm tâm niệm niệm đều là chủ nhân, mỗi ngày đều muốn tại chủ nhân chân dung trước, hơn mấy nén hương nơi tính coi như tôi. Có đôi khi đêm đã khuya, một người chạy đến chủ nhân chân dung trước mặt, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống đến hừng đông, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta đều định dùng thượng phẩm linh thạch điêu một tòa chủ nhân ngọc tượng, đưa cho Hồng Đường tỷ." "Cái gì?" Diệp Lăng nghe đều sợ ngây người, theo bản năng nhìn phía Hồng Đường, đã thấy nàng túi đầu chỉnh đốn trang phục, hai gõ má hừng hồng. Nguyên bản tự nhiên hảo phóng nữ tử, hiện tại biến so ngọc trà còn muốn thận trọng. Hồng Đường hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Huyền một chút, tâm hoàng ý loạn giải thích nói, ta coi là sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Coi là chủ nhân Vũ Hóa Phi thăng tiên giới, lúc này mới làm một chân dung, mỗi ngày cung phụng, chỗ nào giống Thanh Huyền nói. Nàng đem chủ nhân đưa nàng đan dược, một hạt đều không nỡ ăn, đều dùng bình ngọc bảo toàn lại, còn tiếp thân cất giữ. Bằng không lấy nàng tự tư, tu vị như thế nào lại rơi vào ta phía sau, còn coi ta không biết đâu. Không tin các ngươi nhìn. Nói, Hồng Đường liền muốn từ Thanh Huyền trong lực lấy ra bình ngọc, Thanh Huyền vội vàng xin tha. Diệp Lăng ho khan một tiếng, không nghĩ tới hắn mới đi mấy tháng công phu, tứ nữ đều đối với hắn rất lạ tưởng nghiệm. Diệp Lăng tranh thủ thời gian nhìn trái phải mà nói nó, tại Hồng Đường Hỏa Thanh Uyển đến một cái trước mắt, Diệp Lăng đã phát giác được các nàng tạn ra khí tức, cùng Tiểu Đào cùng Ngọc Tra chúc cơ hậu kỳ khác nhau rất lớn, rõ ràng là Kim Đan sơ kỳ tu vi. Hồng Đường tu luyện đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, mà Thanh Uyển thì là vừa mới kết đan, còn dừng lại tại Kim Đan một tầng. Diệp Lăng cười nói, bản thân sau khi đi, đối với các ngươi cũng rất quan niệm. Bây giờ xem lại các ngươi từng cái bình yên vô sự, tu vi đều có chỗ bổ ích, đem cấp nơi hội tình các quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta hết sức cáo hứng. Dự định lại cho các ngươi luyện chế một chút cực phẩm đan dược, lấy giúp đỡ bọn ngươi thường ngày dùng để tu luyện, mặc khác, Thanh Huyền không cần quá mức chân quý đan dược, ta là luyện đan tông sư, ngươi còn sợ thiếu linh đan rượu dược hay sao? Dùng để tu luyện, tăng cao tu vi, điều quan trọng nhất. Thanh Huyền điểm nhẹ trán, đáp, vâng. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Quy 1 chương 1008, nghe nóng sư huynh, sư tỷ cùng Lục Băng Lan hạ lạc. Hùng đứng hỏi, chủ nhân dịch dung trở về, có tính toán gì? Hiện tại nô quốc tu tiên giới tình huống là, chín đại tiên môn chính tụ tập môn nhân đệ tử, chính là dọc theo tại biển một vùng, cùng Đông Hải yêu tu giằng co. Các đại tiên môn đều là Quảng Thu đệ tử, tích cực mở rộng tiên môn lực lượng. Thành lớn chủ huyền chân tử càng là ban bố săn giết Đông Hải yêu tu nhiệm vụ. Vô số tu sĩ tràn vào duyên hải các quận, nói là chống lại Đông Hải yêu tu, kỳ thật càng nhiều hơn chính là vì thu hoạch chiến công, đổi được các loại tu tiên tài nguyên. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, như thế nói đến, Đông Hải yêu tu quy mô sầm lớn, tân nô quốc tu tiên giới cũng không có rơi xuống hạ phong. Thanh Huyền cũng trở về bẩm, đúng vậy. Chỉ ít Lai like Dương thành hiện tại còn thủ được, mấy ngày liên tiếp gió hêm sóng lặng. Đông Hải bảy đại yêu tôn chợt có lộ diện, nhưng đều có nguyên anh tiên môn lão tổ tọa trấn. Trân chính tại duyên hải cùng hải vực chiếm giết, lấy chút cơ cùng tu sĩ kim đan chiếm đa số. Thậm chí còn điều động đến không ít luyện khí tu sĩ tới sửa chút công sự phòng ngự, cũng có thể đối được chiến công. Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại, nếu là dạng này, ta cũng không vội mà đi Đông Hải, vạn nhất bị đại sen động phủ Hồng Liên phu nhân phái ra thám tử nhìn thấu, vậy liền phí công cốc sức, nói không chừng duyên hải còn sẽ có một trận hạo kiếp. Cho nên ta dự định tại tiểu đảo nơi này ở tạm mấy ngày, luyện khí luyện đan. Đợi đến pháp bảo tiến giai, lại cho các ngươi luyện chế một nhóm cực phẩm đan dược, vô luận là thường ngày tu luyện, vẫn là đấu giá hội cao hơn giá gửi bán đấu giá, đều cần dùng đến. Tiểu Đào hỏi vội, "Về sau đâu? Chủ nhân đi đâu? Tiểu Đào liền đi theo na." Diệp Lăng cười khổ nói, "Ta đã về tới Ngô Quốc Tu Tiên linh giới, chúng ta gặp nhau có ngày, ngươi đổi theo ta, chẳng phải là để người khác suy nghĩ. Ta dự định về một chuyến Thiên Đan Tiên môn, lấy một chút đan phương cùng tiên môn dược viên linh điển trọng kỳ hoa dị thảo, đương nhiên là trôi vào, tận lực không kinh động bất luận kẻ nào. Dù sao thân phận của ta bây giờ là Tô Đǔ, còn không thể bại lộ, ai biết trong tiên môn lẫn vào nhiều ít đông hải yếu tố mà thám." Tiểu Đào nghe xong, chủ nhân là muốn hồi Thiên Đan Tiên môn, cái này không thể mang lên nàng, bởi vì nàng không phải Thiên Đan Tiên môn đệ tử, không có Thiên Đan Tiên môn đặc hữu hồ lô trạng lệnh bài, là không cách nào lẫn vào Tiên môn hồ sơn đại trận. Hồng Dương trầm ngâm nói, chủ nhân về Tiên môn, còn muốn đi nghe ngóng ngải sư huynh cùng sư tỷ hạ lạc. Bọn hắn hơn phân nửa là bị chiêu mộ đi, đối kháng Đông Hải yêu tu, hẳn là tại duyên hải một vùng, không tại trong Tiên môn. Bất quá chủ nhân trở lại Thiên Đan Tiên môn, hẳn là có thể nhìn thấy Tiên môn chiêu mộ lệnh, tra rõ ràng bọn hắn động tĩnh. Diệp Lăng khẽ hất cằm, "Ừm." Ta là hồi lâu đều không có nhìn thấy đại sư Vinh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư Tỷ Lương Ngọc Châu, thậm chí tưởng niệm cũng không biết bọn hắn tu vi hiện tại như thế nào. Ta gặp được bọn hắn, chí ít có thể dâng lên bọn hắn tu luyện cần thiết đan dược." Hồng Dương trầm lặng nói, "Kia Lục gia đại tiểu thư, Lục Băng Lan đâu? Ta như đoán được không sai, nhất làm cho chủ nhân nhớ mãi không quên người, hẳn là nàng." Diệp Lăng thân hình chấn động, cữ chế trong lòng kích động, bình phục nửa ngày, lúc này mới lạnh nhạt hỏi, "Nàng hiện tại như thế nào?" Hồng Dương dường như nhìn ra chủ nhân tâm tư, thản nhiên nói, "Nghe nói Lục đại tiểu thư tỷ là bị tiên môn đưa đi Bắc Minh tu luyện." Nơi đó chốn nô quốc cùng Bắc Hoang chi địa giáo giới, mà ở xa Bắc Hoang còn có phủ hộ ta nô quốc tu tiên giới trừ thần điện. Lúc đại tiểu thư ở nơi đó tu luyện, hẳn là không ngại. Thanh Huyền một mặt khiếp sợ nói, "Bắc Hoang, nghe nói nơi đó linh khí dồi dào, yêu thú hoành hành, hung hiểm dị thường, thậm chí còn có có thể so với hóa thần ngân kỳ cường đại yêu thú. Chúng ta nô quốc trừ thần điện tọa trấn Bắc Hoang, chính là vì ngăn cản Bắc Hoang thú triều xuôi nam. Vô luận là chính đại tiên môn đệ tử tinh anh, vẫn là các đại tu tiên gia tộc đích hệ tử đệ, hàng năm đều sẽ phái chú mấy đám thông qua Bắc Minh tiến vào Bắc Hoang, ở nơi đó lui luyện." Lục Băng Lan đại tiểu thư linh căn tư chất mỹ thiên, nghĩ đến tiên môn cũng là vì vun trồng nàng, này mới khiến nàng đi Bắc Minh tu luyện, cũng không biết nàng đi qua Bắc Hoàng không có. Quy 1 chương 1009, tế luyện truyền thừa linh bảo. Diệp Lăng đối với Bắc Hoàng cũng là hơi có nghe thấy, biết nô quốc tu tiên giới chí cao vô thượng tồn tại, chư thần điện, chính là tại Bắc Hoàng. Bây giờ nghe rõ Huyền nói cặn kẽ như vậy, Diệp Lăng vừa cẩn thận hỏi thăm một phen, xác định Lục Băng Lan tại Bắc Minh tu luyện, mà Bắc Hoàng lại là các đại tu tiên gia tộc đích hệ tử đệ lịch luyện chi địa. Lục Băng Lan là vô cùng có khả năng nơi đó. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng biết rõ muốn tìm được Lục Băng Lan, chỉ có một đường bắc thượng, đi bắc minh, thậm chí đến bắc hoang tìm kiếm. Mà nơi đó hung hiểm, không kém gì cùng Đông Hải yêu tu quyết chiến, hiện tại có khả năng làm, liền làm mau chóng luyện khí cùng luyện đan, tăng lên thực lực của mình, vì bắc thượng chuẩn bị sẵn sàng. Thế là Diệp Lăng phân phó nói, "Hồng Đường, các ngươi hiện tại đem mặt khác sự tình tạm một chút, chuyên tâm cho ta thu thập vật liệu." Tiểu Đào đem trước đó bày ra danh sách cho các nàng nhìn. Tiểu Đào liền đem chủ nhân cần thiết vật liệu luyện khí danh sách cho Hồng Đường, thỉnh nguyện các nàng xem, hai nữ đều là hít sâu một hơi. Lấy các nơi hồi tinh các tài lực, muốn mua đầy đủ nhiều như vậy bắt giai cực phẩm vật liệu, mặc dù linh thạch không thiếu, nhưng khan hiếm vật liệu khó tìm, là đến phí nhiều công sức. Lúc này, Hồng Đường cho Ngọc Trà Hỏa Thanh Nguyên phân công nhiệm vụ, Ngọc Trà tọa trấn đô thành hồi tinh các, ít nhất phải thu thập được một nửa trở lên bắt giai cực phẩm vật liệu, mà Hồng Đường Hỏa Thanh Nguyên như cũng về Lai Dương thành, nghị cách lấy tới còn sót lại vật liệu. Về phần tiểu Đào, hết sức chuyên chú đi theo tại chủ nhân Tạ Hữu, phục thị chủ nhân, cho chủ nhân luyện khí luyện đan hộ pháp. Hồng Đường lại hồi bẩm nói, "Chủ nhân, người sau khi đi, chúng ta các nơi hồi tinh các rất có bổ ích, kiếm lấy đến linh thạch có thể nói là hải lượng." Xử trí như thế nào, xin chủ nhân chỉ thị." Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, "Các ngươi lấy trước đi chọn mua vật liệu luyện khí, nếu có còn thừa, lại cho ta không mượn. Nếu là không đủ, ta chỗ này còn có." Theo Diệp Lăng, chỉ cần liên tục không ngừng luyện chế ra cực phẩm năng lượng, liền có thể liên tục không ngừng kiếm lấy đến linh thạch. Dù sao vật hiếm thì quý, toàn bộ lô cốt tu tiên trên giới, chỉ có hắn luyện đan tạo nghệ tối cao, mà phân bố tại các nơi hội tinh các, chính là hắn buôn bán cùng gửi bán đan dược thương hội. "Không đường, Ngọc trà Hỏa Thánh viện lĩnh mệnh về sau, diễn phần mình đi cho chủ nhân sưu tập vật liệu luyện khí, chỉ còn lại có tiểu đạo làm bạn tại Diệp Lăng tả hữu." Diệp Lăng phân phó một tiếng, "Tiểu Đào, canh giữ ở bên ngoài, ta muốn luyện đan. Nếu như có khách tới chơi, như là Tuyền Sơn thành chủ chi lưu, liền nói Tô Trần Tô công tử bế quan tu luyện, bất kỳ người nào cũng không thấy." "Vâng, chủ nhân." Tiểu Đào hào hướng, dựa theo chủ nhân phân phó, canh giữ ở tính thất trận pháp bên ngoài. Liên tiếp qua khứ mấy ngày, Diệp Lăng ngoại trừ luyện chế cực phẩm đan dược bên ngoài, lại thông qua tiểu Đào, thu được hồng đường tam nữ sưu tập tới vật liệu dược khí, bắt đầu tế luyện các loại truyền thừa linh bảo. Giống tu La Ma Đao, phi toa cùng tử gấm gấm hoa áo các loại, chỉ cần bắt giai cực phẩm vật liệu sưu túc, liền có thể tế luyện chỉ có cổ bảo gió cờ, Diệp Lăng hấp thụ trước mặt giáo huấn, sợ kinh động đến chiếm cứ tại suối khe núi cốc thập nhị giai phong thú, dự định rời đi tuyển sơn quận, lại đi tế luyện, đến lúc đó không thiếu được còn muốn kích thích một chút gió cờ bên trong khí linh, phụ chi lấy cực phẩm phong linh thạch, mới có thể tăng lên tới bát giai cực phẩm. Đến một ngày này, Diệp Lăng ngay tại tế luyện thiên kiếp lôi cùng, chuẩn bị đại lượng lôi thuộc tính vật liệu, thậm bổ trong đó khí linh thiên kiếp lôi long, thậm chí còn ở trong đó tăng thêm cực phẩm băng hệ vật liệu, khiến cho thiên kiếp lôi long dung hợp đại lượng băng linh khí. Vô luận là khí linh, vẫn là thiên kiếp lôi cùng vẻ ngoài, đều tại từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa tản ra từng tia ý lạnh. Ngay tại Diệp Lăng dùng thần thức kiểm tra thực hư thời điểm, chợt nghe tiếng thất bên ngoài tiểu đạo truyền đến thần niệm, "Hồi bẩm chủ nhân, có khách nhân đến, nói là muốn tìm ngươi." Diệp Lăng không lạnh không nhạt đáp lại nói, "Là Tuyền Sơn thành chủ a?" "Không thấy." Tiểu đạo lại nói, "Không phải hắn. Tới khách nhân, tự xưng là Hỏa Man chi địa Nguyệt Man tộc người, còn có nữ tử, nói là cùng chủ nhân quen biết, từng một đường cùng chủ nhân đồng hành, xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn." Diệp Lăng giật mình, nguyên lai là nàng, Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly. Nàng lại tới làm gì? Quy 1 chương 1010, Nguyệt Man thánh nữ tới chơi. Tiểu Đào vội vàng đáp, "Ừm, gọi là cái tên này. Hiện tại các nàng ngay tại hội đình các cộng, muốn hay không mời các nàng tiến đến?" Diệp Lăng lúc này đi ra khỏi tính thất, xuyên qua cấm chế trận pháp, tản ra kim đan trùng kỵ cường hành thần thức. Rất nhanh liền phát giác được, tới ngoại trừ Nguyệt Man Thánh Nữ Vân Ly, còn có một dâu tóc hoa dâm lão giả, mi tâm bảy biện da nguyên mẫn, chính là Diệp Lăng tại Vạn Yêu cốc bên ngoài thời qua, Nguyệt Man đại tế tử. Người này kim đan hậu kỳ tu vi, ngược lại không cho khinh thường. Cũng không biết bọn hắn là thế nào đi vào Tuyển Sơn thành hộ thành đại trận. Diệp Lăng nghĩ đến nơi này, mang theo Tiểu Đào Đi tối hội tinh các phòng trước, liếc mắt liền thấy được ngay tại cổng nhìn quanh nguyệt man thánh nữ Vân Ly. Tô Trần Ca Ca, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Vân Ly nhìn thấy Diệp Lăng, đôi mắt bên trong đều mọc lên thần thái, tiến lên đây liền tóm lấy Diệp Lăng tay. Kinh Hải ở một bên tiểu đảo, nửa ngày đều không ngậm miệng được. Kinh ngạc nói, man tộc nữ tử, đều là như thế hảo phong sao? Đi theo tại thánh nữ Vân Ly sau lưng nguyệt man đại tế tử, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, ho khan vài tiếng, thánh nữ, chú ý thân phận. Nơi này còn có rất nhiều người không có phận sự, không thể so với tại chúng ta địa giới lên. Diệp Lăng không để ý đến hắn chỉ là hướng về phía Vân Ly mỉm cười, "A Ly, sao ngươi lại tới đây? Trải qua Man công đồng ý a." Vân Ly Quan Thai nói ra, "Hừ hừ, A gia không xen vào ta. Ta nói cho A gia, lần này tới là đặc địa hướng Tô Trần Ca Ca nói lời cảm tạ. Còn tốt ngươi kịp thời cáo tri chúng ta Vạn Yêu Cốc bên trong có hóa thần yêu thú ẩn hiện, chúng ta Man tộc lúc này mới cùng Vu tộc Lưu Bình ngưng chiến. Ta cũng không cần đến đi Vạn Yêu Cốc đóng giữ, ai biết ngày nào sẽ bạch bạch mất mạng." "Thì ra là thế." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, nếu là nói lời cảm tạ, cũng không cần đến tự mình đến một chuyến. Đến cùng làng nô quốc địa giới Tuyển Sơn thành chủ như thế nào lại thả các ngươi tiến đến? Vân Ly cười nói, ta liền nói, ta là man tộc phái tới sứ giả. Phương Mạnh đi xứ Ngô quốc, không nghĩ tới suối núi quận thành chủ, nghe xong chúng ta là tới tìm ngươi, trực tiếp liền cho đi, hắn còn xưng hô ngươi là tiên môn tôn sứ. Không nghĩ tới Tô Trần Ca ca tại Ngô quốc rất có thân phận địa vị, ngay cả đứng đầu một thành, đều muốn kính ngươi ba phần. Diệp Lăng cuối cùng hiểu được, trách không được Tuyển Sơn thành chủ chịu thả bọn họ tiến vào hộ thành đại trận, đây cũng là bởi vì mình dư cớ. Diệp Lăng liền phân phó nói, Tiểu Đào, dẫm trà, chúng ta lên lầu một lần. Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly vừa mới tiến lúc đến, nhìn thấy Tô Trần bên người có cái thân mang lộng lẫy nệ thượng, hồn nhiên đáng yêu tiểu nữ, lại không biết thân phận của nàng. Vân Ly không khỏi có chút sinh lòng nghi đệ, bây giờ xem ra, này gọi là tiểu đạo thiếu nữ, tựa hồ là Tô Trần nha hoàn, Vân Ly lúc này mới yên lòng lại. Nguyệt Man đại tế tự ngước mắt nhìn trời, thần sắc ngạo mạn chí cực, nếu không phải thánh nữ nhất định phải đến, hắn mới sẽ không mạo hiểm đi vào Tuyển Sơn thành bên trong. Bây giờ chỉ là một tộc cũng không đòi bảo hộ thánh nữ, cái khác một mực chẳng quan tâm, cho nên cùng theo thánh nữ lên lầu. Diệp Lăng cùng bọn hắn phân chủ khách ngồi xuống, tiểu đạo rót linh trà, quay lại tại Diệp Lăng bên người phụng dưỡng, lại nhìn chộm nhìn nhìn Nguyệt Man thánh nữ, từ trước đó đủ loại tình hình đến xem, nàng này hơn phân nửa là chủ nhân đi Hỏa Man chi địa về sau, kết giao với bạn. Mà Nguyệt Man thánh nữ nhìn về phía chủ nhân ánh mắt, không tầm thường, tiểu đào không thể minh bạch hơn được nữa, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là nâng mắt nhìn trời, đối nàng giảo giạt lờ đi. Không đợi Nguyệt Man thánh nữ mở miệng, cùng Diệp Lăng tự khoát. Nguyệt Man đại tế tự liền vượt lên trước hỏi, các hạ từng tại Vạn Yêu cấp phụ cận, lựa gạt tại chúng ta, bây giờ còn muốn tiếp tục lựa gạt tộc ta thánh nữ. Hôm nay lão phu tới đây, chính là muốn ngay trước thánh nữ trước mặt, chất vấn ngươi. Diệp Lăng thần sắc trấn định như cũ, bình thản ung dung mà nói, "Ồ, Tôn gia cớ gì nói ra lời ấy? Quy 1 chương 1011, ta nói là khách khanh, đó chính là khách khanh." Vân Ly gương mặt xinh đẹp trầm xuống, quát lớn, "Đại tế ti, im ngay. Nếu không phải là Tô Trần ca ca cảnh báo, chúng ta còn tại đàn độn, cùng vu tộc tranh đoạt kia hung hiểm đáng sợ vạn yêu cấp đâu." Đại tế ti nhíu mắt lật một cái, lạnh lùng nói, "Một là một, hai là hai. Thánh nữ không cần che chở hắn. Chúng ta từ vạn yêu cấp rút về tới thời điểm, lão phu đặc địa đi hỏi thăm qua Thương Lang thiếu chủ, Thương Lang man liền chưa từng có cái gì khách khanh." mà hắn luôn miệng nói là thương lang man khách khanh. Cái này chẳng phải là ngay từ đầu liền lừa gạt chúng ta sao? Thu lỗ lão phu tin là thật, mời hắn tới gặp thánh nữ. Diệp Lăng mỉm cười, ngươi có thể đi trở về nói cho thương lang thiếu chủ, người kia cho ta hôn máu, không chỉ có Ali, còn có hắn thương lang thiếu chủ. Ta nói ta là thương lang man khách khanh, đó chính là khách khanh. Nguyệt Man đại tế tự khí tức trì trệ, hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Diệp Lăng một chút. Thánh nữ Vân Ly tiểu y hiệp như hoa mà nói, nguyên lai là dạng này a. Lần sau gặp được thương lang man người, chúng ta Nguyệt Man có thể không cố kỵ gì. Ta liền nói cho bọn hắn ta là Tô Trần Ca ca hảo hữu chí giao, bọn hắn dám động một cái thử một chút. Diệp Lăng Duy có cười khổ, gật đầu nói, "Nói đi." Ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, ngươi đường xa phong trần từ thập vạn đại sơn đến tuyển sơn quận tìm ta, còn có cái gì chuyện cần yếu? Vân Ly trầm ngâm nói, "Ta là tới chuyên nói lời cảm tạ, nghĩ đến thăm viếng một chút bên trong, cũng không có cái gì đặc biệt chuyện gấp gáp." "Đúng rồi." A Gia nói lên về ngươi cho đan dược, phẩm chất tuyệt hảo, ta dùng qua về sau, tổn tổn thương rất nhanh liền tốt. "Ngươi còn có cái gì thích hợp ta tu luyện dùng đan dược a?" Nếu như trở về A Gia hỏi, ta cũng tốt lấp liếm cho qua. Đương nhiên không thể để cho ngươi tặng cùng, nhiều ít linh thạch chúng ta mua." Ở một bên dâng trà tiểu đạo, nghe thấy lời ấy, con mắt lập tức liền sáng lên, thay đổi trước đó rảo giạt lờ đi thần sắc, tiểu dung chân thành mà nói, "Ai dù, thánh nữ ngươi tính ra đối địa phương, chúng ta hội tinh cắt đan dược, tại Tuyền Sơn quận đây chính là số 1. Muốn mua đan dược nha, đến, mời tới bên này." Nào biết thánh nữ Vân Ly lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Di Lăng, khang khang nói, "Ta chỉ cần Tô Trần ca ca tự tay luyện chế." Biết hàng, biết hàng a. Tiểu đạo vẩy một cái ngón cái tán thưởng, công tử nhà ta luyện chế đan dược, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm. Người khác rất khó mua được. Đây cũng là nhìn ngươi cùng ta gia công tử quen thuộc, mới bằng lòng bán cho ngươi." Diệp Lăng ngừng lại tiểu đào, mỉm cười, "A Ly, thích hợp ngươi luyện chế đang dương dược, ta ngược lại thật ra có, liền nhìn ngươi có thể hay không để mắt tới." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lấy ra một bình thất giai cực phẩm cam lộ đan, mở ra, đan hương xông vào mũi. Thánh nữ Vân Ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dù sao các nàng là hỏa man chi địa man tộc, thường ngày tu luyện dùng phần lớn là chất độc, cùng Ngô Quốc tu tiên giới đan dược khác lạ, vô luận là thủ pháp luyện chế, vẫn là dược liệu, cũng không giống nhau. Nguyệt Man đại tế tự dùng thần thức đã qua, khẽ gật đầu. Ừm, cũng không tệ lắm. Thích hợp kim dancer kỳ tu luyện, xem như cực phẩm. Chỉ có một bình a. Lão phu nhìn cũng không bao lâu. Diệp Lăng nghe đến đó, vỗ túi trữ vật, thất giai cực phẩm cam lộ đan đan bình, trong nháy mắt đem bản bảy đầy, chừng trên 100 bình nhiều. Cùng nhau mở ra, đan ngùi thơm khắp nơi, làm cả hội tinh cắt linh khí đều nồng nặc rất nhiều. Nguyệt Man đại tế tự suýt nữa kinh điệu cái cằm, thánh nữ Vân Ly cũng kinh hãi không ngậm miệng được, nửa ngày sau mới nói, nhiều như vậy nha. Đó căn bản dùng không hết a. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không dùng hết, có thể lưu cho bên trong các tộc nhân. Ta nhìn các ngươi Nguyệt Man có không ít man tộc chiến sĩ, dừng lại tại Kim Đan dược kỳ, chắc là đan dược thiếu thốn nguyên cơ. Người đã mang theo đại tế ti tự mình tìm tới cửa, muốn mua đan dược, vậy chúng ta dứt khoát làm một vụ làm ăn lớn. Nguyệt Man Thánh Nữ nghe xong nói có lý. Đại tế ti càng là mười phần tâm động, có nhiều như vậy thất giai cực phẩm đan dược, đối Nguyệt Man tộc mọi người tu luyện sẽ rất có giúp ích. Có trợ giúp Nguyệt Man tại Hỏa Man chi địa các bộ trong tộc khởi, quy một chương 1012, đan dược chỉ đổi không bán. Hắc hắc, không biết Tô công tử bán bao nhiêu linh thạch. Nguyệt Man đại tế tự vội vàng đống hạ khuôn mặt tươi cười đến. Biết rõ lần này đi theo thánh nữ đi vào Ngô Quốc truyền sơn quận, còn tới đúng rồi. Nếu có thể hoàn thành việc này, đặt thành giao dịch, mua về nhiều như vậy thất giai cực phẩm cam lộ đan, chắc hẳn Man công cũng sẽ hết sức hài lòng. Nào biết, Diệp Lăng lại nói ra, ta đối linh thạch không có hứng thú. Đan dược chỉ đổi, không bán. Nguyệt Man đại tế tự trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ khó xử, nếu như Tô Trần đưa ra, muốn đổi thánh nữ, đem thánh nữ lưu tại Tuyền Sơn quận, vậy coi như nguy rồi. Nghĩ tới đây, đại tế ti nhìn một chút thánh nữ Vân Ly, trầm giọng nói, Tô công tử sẽ không phải là còn đánh lấy chúng ta thánh nữ chú ý phải biết thánh nữ tại tộc ta bên trong địa vị tôn sủng. Tô công tử nếu là lấy đây là trao đổi thẻ đánh bạc, vậy liền tính lầm. Vân Ly nghe được đại tế ti nói bóng gió, đôi mi thanh tú cao lại nói, đại tế ti, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tô Trần ca ca sao lại là cái loại người này? Diệp Lăng nghe xong cái này, lão hồ đồ thế mà nghĩ sai, ho khan một tiếng, gọn gàng dứt khoát các loại nói cho bọn hắn, ta muốn đổi, là một chút vật liệu linh khí. Ta có một vật, là đến từ Hỏa Man chi địa bảo vật, cần tế luyện, tăng lên phẩm giai. Cần thiết vật liệu, chỉ sợ các ngươi man tộc chưa chắc sẽ có. Nguyệt Man đại tế tự giờ mới hiểu được, nguyên lai Tô Trần công tử là muốn lấy vật đổi vật, làm nguyên thủy nhất giao dịch, vậy thì càng dễ xử lý, bất quá là muốn đổi một chút vật liệu lợi khí, lấy thập vạn đại sơn sản vật phi nhiều, cho dù là hung thú chi nha, da thú, linh mục, kỳ thạch những vật này, đều có thể làm ra. Thế là đại tế đi ti lòng tin 10 phần mà nói, trò cười. Nếu là chúng ta Hỏa Man chi địa bạo vật, các bộ tộc tế luyện chi pháp tuy có khác biệt, nhưng vật liệu lại là tương thông. Nói, muốn cái gì vật liệu, ta Nguyệt Man cho ngươi góp đến. Diệp Lăng mỉm cười, vỗ túi trữ vật, từ đó lấy ra một kiện huyết sắc nghiêm nghị pháp bảo. Nguyệt Man đại tế tự con ngươi đột nhiên co rú lại. Ngay cả Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly cũng há hốc mồm, kinh hãi không ngậm miệng được. "Đây, đây là..." Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, "Đây là thượng cổ lục, cấp ngươi Hỏa Màn chi địa, Viêm Vũ Bộ Vô Công pháp bảo. Ta dự định tế luyện vật này, nhưng nô quốc rất khó tìm đến tương ứng vật liệu." Chắc hẳn đại tế ti kiến thức rộng rãi, rầu gì, đi về hỏi hỏi Màn công, hắn hẳn phải biết dùng cái gì mới có thể tế luyện vật này." Nguyệt Man đại tế tự hít sâu một hơi, trong truyền thuyết Viêm Vũ Bộ sớm đã biến mất tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong. Không nghĩ tới Tô Trần công tử thần thông quảng đại, trong tay còn có thượng cổ Vu tộc Vô Công pháp bảo. Nếu là man tộc chi vật, ta Nguyệt Man Quả quyết sẽ không tương trợ, nhưng vu tộc lại khác biệt. Lão phu quay đầu liền hỏi thăm Man công, đơn giản là tế luyện vu công pháp bảo, như thế nào tế luyện, cùng cần thiết tài liệu gì, đều tận lực cho người gọn gọt. Diệp Lăng Hải lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Việc này quyết định như vậy đi. Ali, ngươi trước mang mấy bình cực phẩm cam lộ đan, lấy về tu luyện. Còn lại, chờ hỏi qua ngươi A gia về sau, gọn gọt vật liệu lại đến cùng ta trao đổi. Vân Ly cũng không khách khí, thuận tay cầm hai bình, vừa nghĩ tới còn có thể tới gặp Tô Trần Kaka, 10 phần vui vẻ, đa tạ Tô Trần Kaka, ta hôm nào có tới. Ừm. Diệp Lăng khẽ bước cẩm, nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy vẻ của vũ. Đại tế ti nhìn qua trên trăm bình cực phẩm cam lộ đan, xoa xoa tay, thật không thể sớm đi trở về cùng man công thương nghị, hiện tại lại nhìn thấy Tô Trần tặng không thánh nữ hai bình, đủ thấy cao thượng, lúc này chắp tay cáo tử, đã như vậy, chúng ta xin được cáo lui trước, còn xin Tô công tử đem nhóm này đan dược cho chúng ta giữ lại, đừng vội bán đi, chúng ta sẽ mau chóng làmvarphi đáng Tô công tử giao phó sự tình. Diệp Lăng đáp, có thể. Tiểu đạo, thầy ta tiễn khách. Quy 1 chương 1013, đi Đông Lai đạo Lai Dương Thành gặp một lần cố nhân, đợi đến tiểu đảo đưa Tiễn Nguyệt Man đại tế tự cùng thánh nữ Vân Ly về sau, trở về liền cùng Diệp Lăng tương nghị. "Chủ nhân, ngươi đem tế luyện viên Vu Bảo giữ tỉnh, cáo tri Nguyệt Man tộc người, còn để bọn hắn giúp ngươi thu thập tế luyện vật liệu, việc này tiết lộ ra ngoài, có thể hay không đưa tới phiền phức?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Viêm Vu Bảo cùng truyền tông thạch, đều là chư thần điện ban tặng, ngoại nhân không được biết. Cho dù Nguyệt Man đại tế tự cáo tri hỏa Man chi địa vu tộc, ngược dòng tìm hiểu, cũng rất dễ dàng tra rõ ràng, Viêm Vu Bảo tại thật lâu trước đó, liền đã rơi vào nô cốt chư thần điện chi thủ, bọn hắn thì càng không dám tới tìm ta gây phiền phức." Tiểu Đào bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, vẫn là chủ nhân cân nhắc chu toàn, cái này gọi cáo mượn oai hùng. Ai dám tìm hiểu chứ thần điện bảo vật tin tức, đơn giản chính là chẳng sống. Diệp Lăng cười nói, đúng là như thế. Nếu không phải là Viêm Vũ bảo chất liệu đặc thù, chỉ có thể tự hỏa man chi điệu tìm kiếm vật liệu, bằng không, ta cũng sẽ không theo Nguyệt Man đạt thành giao dịch. Tiểu Đào thản nhiên nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tháng điêu man thánh nữ Vân Ly, tựa hồ đối với chủ nhân có chút tình ý, Tô Trần, ca ca giải, Tô Trần, ca ca ngắn, réo lên không ngừng. Diệp Lăng duy có cười khổ, việc này nói rất dài dòng. Nói tóm lại, Vân Ly thích chính là ta hiện tại cái dạng này, tuyệt không phải là ta lúc đầu diện mục. Lúc trước ta mới vào thập vạn đại số lúc, Đường Tắc Nguyệt Man bộ tộc, đánh nàng không hề có lực hoàn thủ, còn thu nàng hồn máu. Nếu như nàng khám phá diện mục thật của ta, chỉ sợ tránh không kịp, chỗ nào sẽ còn ba lần bốn lượt tới tìm ta. Tiểu Đào càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng, chủ nhân cùng tháng này Man thánh nữ quan hệ trong đó rất là không đơn giản. Thu nàng hồn máu, lại lấy Tô Trần Chi danh trả lại, Vân Ly một mực bị mơ mơ màng màng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn thích cửa tìm chủ nhân. Khô khụ, chủ nhân hảo thủ đoạn. Tiểu Đào bội phục cực kỳ, lại nói Dưới mắt bọn hắn trở về cùng Man công thương nghị, thu thập vật liệu, chắc hẳn còn phải qua chút thời gian mới có trả lời chắc chắn. "Chủ nhân sao không thừa dịp mấy ngày nay có vu, mang ta ra ngoài đi một chút?" Diệp Lăng nhẹ gật đầu, tốt. "Ta trở lại nô quốc, ngoại trừ tuyển sơn quận, còn không có đi qua địa phương khác." Tiểu Đào đề nghị, "Chúng ta đi Đông Lai đạo Lai Dương thành, tìm Hồng Đường Hỏa Thanh viện tỷ, thế nào? Hai ngày này cũng không gặp các nàng đến đưa vật liệu dược khí, có lẽ là bị sự tình gì cho ngăn trở, vẫn là linh thạch không đủ." Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ, khẽ vừa cằm, "Ừm, là có chút kỳ bạc. Đi, chúng ta lập tức chuyển tổng đi." Nếu có thể dò tham đại sư Huynh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư Tỷ Lương Ngọc Châu tin tức, không còn gì tốt hơn. Thuận tiện còn có thể tham viếng một chút Đông Lai đạo Bắc Hải vực lão bằng hữu, Cửu giai cử kình. Ta nuôi nấng nó lâu như vậy, cho dù hiện tại không nhận ra ta, lại nhận được đồ ăn. Không biết Đông Hải yêu thú, nhưng có điều động qua nó. Tiểu Đào Hào hướng, lúc này đi vào phòng trước. Truyền sơn thành hồi tinh các chiến dưới, vô luận là trong các hỏa kế vẫn là nữ hầu người, tiểu đạo đều triệu tập lại, trực tiếp hạ lệnh. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Bản trưởng quý muốn cùng đại đông gia Tô công tử đi ra ngoài một chuyến, đều cho ta xiên năng làm việc, không cho phép lơ đễng. Dâu gia đang rượp, trang bị còn chiếu vào bình thường giá cả bán, đoạt được linh thạch đều giao cho Khúc Di nơi đó. Nếu như có khách quý lâm môn, liền nói cho bọn hắn trưởng quỹ ra ngoài dạo chơi, vài ngày sau mới trở về, để bọn hắn qua mấy ngày lại đến chính là, biết sao. Truyền sơn thành hồi tỉnh các bọn tiểu nhị, nhao nhao ôm quyền mà ứng, nữ hầu đám người cũng nhất nhất đáp ứng, tiểu đào lại giận dò Khúc Di vài câu, lúc này mới tính, coi như thôi. Diệp Lăng gặp tiểu đào đem nơi này hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng, ném chi lấy ánh mắt tàn dương. Chờ ra hồi tỉnh các, tiểu đào tựa như biến thành người khác, lập tức kéo Diệp Lăng cánh tay. Cười nói tự nhiên mà nói, rốt cục có thể theo chủ nhân ra đi một chút. Đều ở hồi tinh trong các chiếu khán suy nghĩ, vồn vực đến hoàng. Bấm tay tính toán, rất lâu không cùng chủ nhân cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Quy 1 chương 1014, vừa đến đã bị U Nguyệt Tiên tử để mắt tới. Diệp Lăng cùng Tiểu Đào đi tới Tuyền Sơn thành chuyển tổng trận, Tuyền Sơn thành chủ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hắn vốn là vì phòng bị Nguyệt Man đại tế tự cùng thánh nữ xung trận, vì vậy đích thân tới chuyển tổng trận thủ vệ, để tránh man tộc người chạy qua chuyển tổng trận, đi hướng khắc thành trì. Như vậy hắn Tuyền Sơn thành chủ, liền không thoát được trách trách liên quan. Cũng may Nguyệt Man tới hai người Đuôi trong thành chuyển tống trận cũng không có hứng thú, như cũng đưởng cũ trở về, đi hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Hiện tại Tuyền Sơn thành chủ nhìn thấy tiên môn sứ giả Tô công tử, cùng hội tình các đạo trưởng quy đến, vội vàng khuôn mặt tươi cười chắp tay đón lấy, vừa mới buồn thành chủ mở ra hộ thành đại trận, đưa ra Thập Vạn Đại Sơn tới 2 tháng rất người, không biết tiên môn tôn sứ, y muốn đi nơi nào. Diệp Lăng cũng không ngăn hắn, lạnh nhạt nói ra, "Đông Lai đạo, Lai Dương thành, ta có chuyện quan trọng đi gặp tiên môn lão tổ, qua mấy ngày trả lại." "Nha?" "Thì ra là thế." Tuyền Sơn thành chủ tin chấp nhận, nhất định là vị này tiên môn sứ giả cùng Nguyệt Man đặt thành ăn ý nào đó, cần kịp thời trở về hướng Tiên môn lão tổ bẩm báo. Tiểu Đao nhìn thành chủ cùng theo đôi, giống như là giám thị chủ nhân nhất cử nhất động, không vui nói, "Ta nói thành chủ đại nhân a, ngươi làm gì luôn theo dõi Tô Trần công tử? Hiện nay, Tô công tử lai lịch, gia thế ngươi cũng đoán được, tại trong tiên môn địa vị cũng cao hơn ngươi, hiện tại Tô công tử muốn ra ngoài giải quyết việc công, ngươi còn muốn hỏi cái này hỏi cái kia, ngươi có phiền hay không a?" Truyền Sơn thành chủ lúng túng nói, Đao trưởng Quý nói đùa, không có sự tỉnh. Buồn thành chủ chỗ chức trách, không dám có chỗ thư giãn, mong rằng hai vị nhiều hơn làm đường nhất là cho Thập Vạn Đại Sơn man tộc mở ra trận pháp, còn thuộc là lần đầu, bổn thành chủ không thể không cẩn thận một chút, vẫn là phải hỏi rõ ràng tốt. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, cái này cũng tôi, thành chủ tọa Truyền Sơn quận, Châu nô quốc nam cương, là nên cẩn thận một chút. Nguyệt Man sứ giả đến thăm, chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ngoại trừ Nguyệt Man sứ giả bên ngoài, Thập Vạn Đại Sơn tới bất luận cái gì man tộc, người của Vu tộc, đều không được bước vào Truyền Sơn thành. Mong rằng thành chủ cẩn thủ thành trì. Truyền Sơn thành chủ nghiêm nghị nói, minh bạch. Cùng Tiễn Tôn sứ, tại Truyền Sơn thành chủ đưa tiễn dưới, Diệp Lăng cùng Tiểu Đạo bước vào trong truyền tống trận, rất nhanh liền truyền tống đến Đông Lai Đạo Lai Dương trong thành. Diệp Lăng ra truyền tống trận một cái trước mắt, không đợi cảm thụ Đông Hải chi Tân gió biển, lập tức đã nhận ra quét ngang mà đến cường đại thần thức. Diệp Lăng vội vàng đem nịt lên tiên đan tiên môn trưởng lão lại bài, cố này cường đại thần thức chỉ là ở trên người hắn một chút dừng lại, dường như khẽ ồ lên một tiếng, thần thức tại Diệp Lăng trên tay lưu lại một đó chăng non trạng ấn ký, lập tức liền quét mà qua. Úy Nguyệt tiên tử, Phượng Thải Linh. Diệp Lăng nhìn một chút trên tay chăng non ấn ký, chỉ có cời khổ, không nghĩ tới vừa tới đến Lai Dương thành liền bị tọa trấn ở đây U Nguyệt Tiên môn phượng tổ theo dõi. Diệp Lăng một đoán liền biết, khẳng định là hắn tiên môn trưởng lão lệnh bài quá mức rêu giao, lại là dịch dung về sau gương mặt lạnh, U Nguyệt Tiên tử trước kia chưa hề từng gặp, cho nên mới cho hắn tiêu ký, phá lệ lưu lại ý. Tiểu Đao nhìn một chút trên tay hắn trắng non ấn ký, che miệng cười cái không ở, không nghĩ tới chủ nhân vừa đến, liền kinh động đến phu tổ. Chủ nhân ngài nhưng cùng phượng tổ là quen biết đã lâu a. Hơn phân nữa là phượng tổ coi trọng chủ nhân hiện tại dung mạo, mười phần tuấn thiếu, cố gắng còn muốn truyền triệu tiếp tiền ấy. Diệp Lăng tức giận, đi, đừng muốn chế gẹo, ta muốn gặp cố nhân bên trong. Nhưng không có nàng. Quy 1 chương 1015, Phượng tổ. Người cũng dịch dung rồi." Tiểu Đào Khoan Thai nói ra, "Ta nhưng nghe nói, năm đó chủ nhân hạ xuống đan kiếp, tuấn thăng làm luyện đan tông sư lúc, U Nguyệt Tiên môn Phượng tổ cực lực mời chào, thậm chí động thu đồ chi ý, công bố muốn đem chủ nhân thu làm U Nguyệt Tiên môn ở trong duy nhất nam đệ tử. May mắn mà có Tiên đan Tiên môn Bạch Long lão tổ, cho chủ nhân Tiên môn đại trưởng lão chức vụ, lúc này mới lung là lấy. Nhưng cũng bởi vậy sự tình, đủ thấy Phượng tổ đối chủ nhân coi trọng." Diệp Lăng khoát tay áo, "Nàng bất quá là muốn cho ta cho nàng luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan thôi." Ung nguyệt tiên môn đối với cái này nhu cầu to lớn, ban thượng các nữ đệ tử, dưỡng nhang đang muốn so tu luyện dùng đan dược, thậm chí là thọ nguyên đan, càng có thể khích lệ các nữ đệ tử. Hiện tại ta đã bị Phượng tổ theo dõi, ngươi không thể cùng ta cùng đường, tạm thời còn không thể đi Lai Dương thành hồi tinh các, nếu không lấy nàng tâm trí, rất dễ dàng đoán ra ta là ai. Tiểu Đào hơi có chút thất vọng, đành phải giả bộ như cùng chủ nhân mỗi người đi một ngả, mỗi người một ngả, truyền ra thân niệm, nha. Biết, ta đi thông báo hồng đường tỷ hỏa thành huyện, ở trong thành đầy sao khách sạn chờ ngươi. Diệp Lăng khẽ vước cằm, tối đầu nhìn một chút trên mu bàn tay trắng no lớn ký. Không có đi trong thành phồn hoa náo nhiệt chỗ, mà là trực tiếp xuyên qua cửa thành, Lai Phi toa như là hóa thành một đạo sáng chói lู่ mang, thẳng đến đông lai trên đảo Thanh Mang Sơn. Tốc độ thật nhanh. Đó là cái gì phi hành pháp khí? Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Kẻ này phách lối rất. Món bảo vật này không tệ, nhưng bay nhanh như vậy, chỉ sợ là những cái kia cản đường quốc đường, liên sát người đoạt bảo cơ hội đều không có. Cửa thành các tu sĩ ngước nhìn Diệp Lăng Phi toa đi xa, lực bất tòng tâm. Mà tại lúc này, tọa trấn Lai Dương trong thành U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, chính tiếp vào Đông Hải Tiễn Tiên tri báo, điều bình phi thường. Đông Nhiên phát giác được mới tiêu ký người khả nghi, ra truyền tống trận về sau, trực tiếp ra khỏi thành, hướng phía Đông mau chóng đột eo. Hẳn là nắm lấy tiên môn trưởng lão lệnh bài người khả nghi, là Đông Hải yêu tộc phái tới nội ứng, không thể không quan sát. Vạn nhất bị hắn lần trốn về Đông Hải, lại nghi truy liền đến đã không kịp. Nghĩ đến nơi này, Phượng Hải Linh không chần chờ nữa, lúc này hạ lệnh, Lãnh Cúc trưởng lão, ngươi mang theo quốc hệ đệ tử, cùng những tiên môn khác đồng đạo, nhanh đi tiếp ứng tại trở về Đông Lai đạo trên đường, gặp được yêu tộc phục kích các tiên môn các đệ tử. Bản tọa sau đó liền đến. Vâng. Cần tuân Phượng tổ chi mệnh. Lãnh Cúc lĩnh mệnh. Theo rèm châu buông lên, phát ra một trận beo vòng lện ken tiếng vang. Lãnh Cúc chính là sửng sở, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hôm nay Phượng Tổ trang phục quả thực không giống bình thường. Toàn thân trên dưới ăn mặc cực kỳ diễm lệ, ngũ vượng tử sai, thủy yên quốc hạ, thất thải nên thượng, lại thêm lông mày mắt phượng, da trắng nõn nà, làn thu thủy lưu chuyển, hình thái cử chỉ, cười một tiếng một cái nhăn mày, rất có mị hoặc chúng sinh chi thế. Lãnh Cúc trưởng lão cảm thấy một trận ác hàn, chỉ cảm thấy nổi da gà đều rơi mất một chỗ, kinh ngạc nói: "Phượng Tổ, ngài lại dùng dịch dung đan." U Nguyệt tiên tử Phượng Tại linh dùng thần thức trái lại tự thân, rất là hài lòng. Đan này có thể làm tu vi ẩn tàng đến chút cơ kỳ. Lần này Đông Hải yêu tộc dám can đạm phục kích, nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chỉ dựa vào các ngươi, sợ là rất khó nghĩ cách cứu viện, bản tọa đến trong bóng tối một đường đi theo, còn không thể bại lộ Lai Dương thành hư thực. Lãnh Cúc trưởng lão giờ mới hiểu được, phụ tổ là sợ dòng chống khu chiến xuất động về sau, Đông Lai ở trên đảo không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, cho Đông Hải yêu tộc thời cơ lợi dụng. Cho nên lại vận dụng Thiên Đan lão tổ cho nàng dịch dung đan, dịch dung thành bộ này yêu diễm bộ dáng, có thể bảo trì 10 ngày hiệu quả. Còn không mau đi, Theo Phượng Thải Linh một trận đốc xúc, lãnh cúc trưởng lao lúc này mới dẫn cúc hệ đệ tử, đi gặp hợp những tiên môn khác đồng đạo, đi Đông Hải. Mà Phượng Thải Linh bị kín ngăn cách thần thức theo dõi lũa mỏng che mặt, lẫn vào đám người, lạng yên không tiếng động ra lai dương thành về sau, nhìn quanh tả hưu không ngời, lúc này mới một cái thuần hướng di, đi thẳng tới thanh mang sân hạ. Chính là chỗ này. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ai ngờ diệp lang phi toa, đi tới thanh mang sân hạ dưới, lại hám lại tốc độ. Chờ đến nhanh đến Thanh Mang Sơn, Hồ Sơn đại trận thời điểm, Diệp Lăng đang chờ dùng tiên môn trưởng lão lệnh bài, đập trên Hồ Sơn đại trận, bỗng nhiên gặp một cái trên mặt được lụa mỏng dáng người xinh đẹp nữ tử, ngăn cản đường đi của hắn. Đầu đội mũ vương tử sai, thân mang thủy yên khoác hạ thất thải nên thường, nhìn qua tu vi bất quá là chút cơ kỳ, nhưng nàng này lụa mỏng che mặt, ngay cả thần thức đều nhìn không thấu. Diệp Lăng nhìn xem nàng 10 phần nhìn qua mắt, trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên. Rất nhanh liền nhớ tới, đây không phải năm đó vương tổ dịch dung về sau, hóa thành rừng khuynh thành a. Bây giờ lại tới. Cái này tư thái, trang phục cũng không có thay đổi, phong thái vẫn như cũ. Thế là Diệp Lăng đứng thẳng người lên, giống như cười mà không phải cười mà nói, tại hạ tham kiến vô tổ. Quy 1 chương 1016, tiên tử lôi kéo không cho đi. U Nguyệt tiên tử Phượng Thải Linh không khỏi khẽ giật mình, nàng vốn định lập tức xuất thủ, bắt đi để ra nghi vấn, không nghĩ tới tướng mạo Tuấn Lãng khả nghi tu sĩ, một chút liền có thể nhận ra nàng đến. Cái này đều có thể. Phượng Thải Linh lùi xuống ngăn cách thần thức lởm mọng, đầy dây hổ nghi nhìn chăm chú Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng đem hơn phân nửa tâm thần xuyên vào tiên phủ ngụ bội, biết rõ U Nguyệt tiên tử Phượng tổ hồn siêu phách lạc chi thuật lợi hại, ổn định lại tâm thần. Đương Diệp Lăng nhìn thấy Phượng Tổ quả nhiên dị dịch dung thành Lâm Khuynh Thành bộ dáng, không khỏi ho khan một tiếng, "Phượng Tổ." "Khụ khụ, Lâm Khuynh Thành cô nương, ngài nếu là không có chuyện khác, đem trên tay của ta trang non đón ký lấy đi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, cáo tử, cáo tử." Úy Nguyệt tiên tử càng là lấy làm kinh hãi. "Này tu ngay cả nàng dị dung, dùng tên giả Lâm Khuynh Thành đều biết, tuyệt không phải là người tầm thường. Nếu là Đông Hải yêu tộc phái tới nội ứng, yêu tu thám tử, càng là lê bẫm." Người dừng lại. Úy Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp trầm xuống, bắt lại Diệp Lăng tay, tản ra nguyên anh kỳ khí tức cường đại, đang chờ chặt chẽ thẩm vấn lộ hắn một cái kim đan trùng kỳ tu sĩ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Nhất định phải hơi thi trùng trị, hỏi thăm rõ ràng không thể. Nào biết Diệp Lăng Tuấn lãng gương mặt bên trên, một mặt giam cầm chi sắc, nhưng không có mảy may phản kháng cùng dễ dỗ ý tứ, tựa hồ mười phần tín nhiệm U Nguyệt tiên tử, không sợ nàng nguyên anh cường giả khí tức. Diệp Lăng nghiêm mặt nói, "Phụ tổ, người đây là ý gì? Đây là thanh mang sơn dưới, khó đảm bảo sẽ không gặp phải người trong môn nữ đệ tử, nếu như bị nhìn thấy, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì?" U Nguyệt tiên tử khí ngắt đi, bôi cây bóng nước nước móng tay dài, khấu chặt Diệp Lăng mạch môn, lớn mặt cuồn đổ. "Ngươi không sợ chết a?" Nói: Ngươi đến cùng là người phương nào? Là Đông Hải yêu tộc cái nào yêu tôn phái tới? Vì sao có tiên môn trưởng lão lễ bài? Khiến U Nguyệt tiên tử kinh ngạc là, kẻ này tựa hồ không sợ uy hiếp của nàng, mười phần tín nhiệm bộ dáng của nàng, khiến U Nguyệt tiên tử càng thêm hồ nghi, mặc dù giữ lại Diệp Lăng mạnh môn, nhưng lại mắt đẹp đã mắt, trên dưới cẩn thận quan sát Diệp Lăng. Diệp Lăng liền biết, gặp gỡ U Nguyệt tiên tử Phượng Thải Linh, chuẩn không có chuyện tốt. Thế mà bị xem như yêu tộc thám tử bắt, nhưng điều này cũng làm cho Diệp Lăng đối địch dung tiên đan hiệu quả, càng thêm yên tâm, ngay cả U Nguyệt tiên môn Phượng tổ dạng này quen biết cũ. Muyên Anh Tu Vi đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, càng đừng đề cập Đông Hải Yêu Tu. Về phần Phong Yêu Cổ giới liên đài động phủ Hồng Liên Phu Nhân, tạm thời còn ra không đến, chỉ cần dưới tay nàng Đông Hải Yêu tộc không nhận ra, nàng cũng vô pháp biết được tình hình tư thế. Dưới mắt Diệp Lăng rất cảm thấy đau đầu, vừa mới đến Đông Hải chi trấn, liền gặp được U Nguyệt Tiên tử Phượng Thai Linh, nhìn nàng một mặt hồ nghi bộ dáng, nếu là không quang minh thân phận, chỉ sợ còn đi không được. Nhưng thật muốn bại lộ thân phận, thế tất sẽ nguy cơ trùng trùng, không nói đến U Nguyệt Tiên tử làm thế nào cảm tưởng, phải chăng còn nghĩ tới ngày xưa tình cảm, tu hắn làm U Nguyệt Tiên môn duy nhất nam đệ tử. Việc này vạn nhất bị Đông Hải yêu tu biết được, kinh động đến phong yêu cổ giới Hồng Liên phu nhân, thế tất sẽ khiến một trận hạo kiếp." Thế là Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, tại hạ Tô Trần. "Lô Cốt Chi Tu, từng chém giết Đông Hải yêu tộc vô số. Kính đã lâu Ung Nguyệt Tiên tử phương danh, hôm nay nhìn thấy, hành thế nào chi? Tại hạ tuyệt không phải Đông Hải yêu tu phái tới thám tử, phượng tổ cứ yên tâm, cáo tử." Ai có thể nghĩ, Ung Nguyệt Tiên tử móng tay thật dài chụp chặt hơn, lạnh lùng nói, "Tô Trần, hừ, hai ngày là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ dựa vào ngươi mấy câu, liền muốn đi?" Chín đại tiên môn trưởng lão, bản tọa đều gặp Trong tay ngươi như thế nào lại có tiên môn trưởng lão lễ bài? Lại là như thế nào biết được bản tọa dùng tên dạ vì Lâm Khuynh thành sự tình. Diệp Lăng thở dài một hơi, vỗ túi trữ vật, ném ra một bình hồng ngọc điêu khắc đan bình, lạnh nhạt nói ra, lần đầu gặp nhau, không có gì đem tặng. Một bình thất giai cực phẩm dưỡng nhan đan, phẩm chất cực cao, phụ tổ nếu không chê, cầm đi thượng cho môn hạ nữ đệ tử cũng là tốt. Đây là Diệp Lăng tại Vũ Châu Ma Vân trại lúc, cho Khúc Nghị cô nương khúc nhu luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan, còn lại mấy bình, vốn định tại sắp chia tay thời điểm, nếu là tao ngộ Ma Vân trại tu sĩ bao vây chặn đánh, dùng đến đưa cho trại chủ phu nhân, càng về sau cũng không có phát huy được tác dụng, bây giờ xem như mượn hòa hiên phận. Quy 1 chương 1017, rốt cục qua tiên tử cửa này. Tu Nguyệt tiên tử phượng thải linh mở ra hồng ngọc đan bình, đan hương nhất thời tràn ra, nàng dùng thần thức quét qua, tâm thần vì đó rung một cái. Đồng thời, đối trước mắt tự đồng tu sĩ Tô Trần càng thêm hoài nghi. Quả nhiên là thất giai cực phẩm dưỡng nhan đan. Tiểu tử ngươi là từ đâu lấy được? Toàn bộ nô quốc, chỉ có chút ít ba người có thể luyện chế đan này, đều xuất từ Thiên Đan Tiên môn. Bạch Long đạo hữu, Hàn trưởng lão, cùng Thiên Đan Tiên môn đã từng đại trưởng lão Diệp Lăng, Đan này tản ra khí tức, bạn tọa hết sức quen thuộc, nhất định là xuất từ Diệp Lăng chi thủ. Ngươi, đến cùng là ai? Là đoạt xá Diệp Lăng, vẫn là gia hại hắn? Nói đến đây, U Nguyệt Tiên tử mắt phượng lóe lên một tia tàn khắc, cấu chặt Diệp Lăng mạnh môn, cây bóng nước nước mỏng tay dài, thậm chí đâm rách Diệp Lăng làn da, chảy ra vết máu đến. Cùng lúc đó, U Nguyệt Tiên tử thần thức cơ hồ đem Diệp Lăng quanh thân nhìn mấy lần, nhưng vô luận như thế nào kiểm tra thực hư, đều không phát hiện được trên người người này có Diệp Lăng một tơ một hào khí tức, ngược lại là căn cốt tiên tử tuyệt hảo, cùng tư chất thượng thượng Diệp Lăng, có khác nhau một trời một vực. Diệp Lăng trong lòng thầm than, Dương Nhan đang còn không bằng không được, ngược lại sâu hơn U Nguyệt Tiên tử phượng tổ hoài nghi, truy vấn lên Diệp Lăng sự tình, nhìn bộ dạng này, U Nguyệt Tiên tử đối với hắn ngược lại là rất quan tâm, chỉ sợ một lời không hợp liền muốn giết người. Thế là Diệp Lăng thần sắc trấn định lạnh nhạt nói, "Phượng tổ nói đùa. Diệp Lăng Diệp huynh đệ sớm đã phi thăng lên giới, lô cốt tu tiên giới người chỗ chúng gặp, ta như thế nào lại đoạt xà hắn? Càng đừng đề cập ra hại hắn." Phượng tổ thấy không kém, bình đan dược này đích thật là Diệp huynh đệ luyện chế. U Nguyệt Tiên tử lúc này mới thở dài một hơi, ngày đó Diệp Lăng phi thăng lên giới, cả nước bành động, thiên hạ chúng tu đều từng nhìn thấy hắn có thể là giả. Nhưng U Nguyệt Tiên tử đối Tô Trần thân phận, vẫn như cũng là bán tín bán nghi, trầm ngâm nói, "Như thế nói đến, ngươi nhận ra Diệp Lăng?" Hắn đan dược, còn có tiên môn trưởng lão lại bài, đều cho ngươi." Diệp Lăng lúc này lấy ra Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lại bài, cho nàng nhìn, mười phần khẳng định nói, "Không tệ, đâu chỉ nhận biết. Ta cùng Diệp Lăng huynh đệ nói là bạn cùng chung hoàn nạn, cũng không đủ." Thứ không giam dâu diếm, Diệp huynh đệ bởi vì luyện đan tiên phú môn nhân, đã bị tiên nhân thu làm đệ tử, mang đến thượng giới, làm một cái chiếu khán đan lô dư động. Hắn sắp chia tay thời khắc, là cho ta không ít bảo vật. Diệp Vinh đệ nếu là gặp bất trắc, này lệnh bài sớm đã vỡ vụn. U Nguyệt tiên tử nhận lấy Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, chỉ gặp vẫn tản ra lưu chuyển u quang, Diệp Lăng hai chữ có thể thấy rõ ràng, đích thật là thật. U Nguyệt tiên tử điểm nhẹ trán, một mặt âm mộ nói, nguyên lai Diệp Lăng là bị tiên nhân thu làm đệ tử, làm dược đồng, đây chính là thiên đại tiên duyên a. Chết không được phong yêu cổ giới vị kia, chuyện hồi hồng liên lệnh. Tiên nhân đệ tử, há lại nàng có thể đắc tội nổi. Diệp Lăng xem xét hắn thuận miệng địa chuyện, phi thăng lên giới làm thuốc đồng, có tình có lý, quả nhiên thấy hiệu quả, tối đầu nhìn một chút bị U Nguyệt tiên tử bóp chảy máu cổ tay, cười khổ nói: khụ khụ, phụ tổ, ta hiện tại có thể đi được chưa? Chấm đã. U Nguyệt tiên tử như cũ rất lấy hắn không tha, lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi thăng lên dưới, mọi người đều biết, ai biết ngươi có phải hay không nhặt được túi chư vật, còn dám giả mạo thân phận của hắn, lẫn vào ta Đông Lai đạo. Bây giờ còn muốn tiến vào Thanh Mang Sơn, ý muốn như thế nào? Mà khác, ngươi một mực đối như thế nào khám phá ta, tránh. Có thể thấy được dụng ý khó dò. Diệp Lăng chỉ cảm thấy đau cả đầu ba vòng, nói hết lời, U Nguyệt tiên tử vẫn là dây dưa hắn không tha, vẫn là thật sâu hoài nghi lấy thân phận của hắn. Diệp Lăng thản nhiên bảo báo, ta đi Thanh Mang Sơn, là đi truy chúc phòng, tham viếng Diệp huynh đệ thưởng xuyên đề cập với ta lên cố nhân. Về phần như thế nào nhận biết phụ tổ, Diệp huynh đệ cũng thường thường đề cập với ta lên ngươi đến. Nói vượng tổ là nô quốc trong tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, từng hóa thân lâm quân thành, càng là huynh quốc quân thành, điên đảo chúng sinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên diễn quan quân vương, phương tín Diệp huynh đệ lời nói không oa. Hắn còn nói, U Nguyệt tiên tử nghe đến đó, theo bản năng vẩy xuống tóc xanh tóc dài, mắt phượng bên trong cũng tản ra thần thái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Lăng, coi như hắn còn có mấy phần nhãn lực, hắn còn nói cái gì? Diệp Lăng chứng chặt đàng hoàn mạc nói, Hắn còn nói, Đông Hải yêu tộc quy mô xâm lấn nô quốc, kỳ thật cũng không phải là vì chiếm lĩnh địa bàn, cướp đoạt tu tiên tài nguyên, mà là phong yêu cổ giới Đông Hải yêu thánh, coi trọng U Nguyệt Tiên tử Phượng tổ huynh quốc dáng vẻ. Chẳng có thể để Liên Đài Động phủ Hồng Liên Phu nhân phái vị. Hơn phân nửa Đông Hải bảy đại yêu tôn, cũng là thèm nhỏ dãi Phượng tổ mỹ mạo, cũng không dám cùng yêu thánh tranh đoạt. Nói vậy, U Nguyệt Tiên tử cáo giận nói, tốt người cái dịu dàng đầu trâu, dám cái nào bạn tọa giễu cợt. Diệp Lăng là hạ người gì, ta há có thể không biết. Hắn sẽ ở phía sau nói ta nói xấu, loạn tước cái lưới. Diệp Lăng ho khan một tiếng, ta lúc đầu cũng không tin. Trên đời này lại có mỹ nữ như vậy, còn có thể điên đảo chúng sinh. Dẫn phát Đông Hải chi chiến, cho đến hôm nay gặp nhau, mới biết được Diệp huynh đệ nói cũng không khoa trương. Phượng tổ nếu là còn không tin ta, tại Hạ Uyển đi theo Phượng tổ tả hữu, tự tay chém giết Đông Hải yêu tộc, vì Ngô quốc lập xuống chiến công. Không biết các ngươi U Nguyệt tiên môn còn thu nam đệ tử a? Ta nhưng nghe Diệp huynh đệ nói, lúc trước Phượng tổ phá lệ muốn thu hắn vị. Tốt. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh nghe vừa tức giận vừa buồn cười, gặp Tử Đồng tu sĩ Tô Trần một mặt mê lyên dáng vẻ, tranh thủ thời gian buông lỏng ra cổ tay của hắn. Như Diệp Lăng vết máu, U Nguyệt tiên tử lại lấy máu làm dẫn. Điểm chỉ bấm niệm phát quyết, đập vào diệp lăng trái tim, tại diệp lăng thể nội gieo huyết hồn dẫn. U nguyệt tiên tử khôi phục lãnh ngạo hờ hững thân sắc, lạnh lùng nói, dưới mắt chính là lúc dùng người, nhìn tư chất ngươi không tệ, tu vi không tầm thường. Đã trịu vì ngô quốc hiệu lực, không thể tốt hơn. Bản tọa liền tha thứ cho ngươi đường đột mạo phạm chi tội. Nhưng nói trở lại, ngươi như muốn chạy, nhu đồ làm loạn, huyết hồn dẫn mỗi 7 ngày phát tác một lần, không phải bản tọa không thể giải. Diệp lăng tâm thần sớm đã hơn phân nửa xuyên vào tiên phủ ngỗ bộ, vừa nghĩ tới tiên phủ lưng chừng núi đỉnh giấu gió tu khí, chữa trị hồn phách, chỉ liệu hồn tổn thương hiệu quả, đừng nói là huyết hồn dẫn chính là đánh xuống linh hồn là gấn, vậy cũng không gây thương tổn được hắn mấy may. Đồng thời Diệp Lăng cũng nghĩ đến, dạng này cũng tốt, chỉ ít qua U Nguyên Tiên Tử Phượng Thải Linh cửa này, nô cốt tu tiên giới liền lại không người hoài nghi. Chỉ nhận hắn là Tô Trần, là Diệp Lăng phi thăng lên giới trước đó hảo hữu chí giao, về sau mặc kệ xuất ra cái gì lệnh bài vật phẩm, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ, một khi có người hoài nghi, liền hướng phụng tổ trên thân đẩy, để phụng tổ cho bọn hắn giải thích. Về phần đường đột mạo phạm, rõ ràng là Phượng Thải Linh một mực nắm lấy cổ tay của hắn, đều bóp ra máu, giờ phút này hết lần này tới lần khác là một bộ lãnh ngạo như băng tuyết tiên tử dáng vẻ. Diệp Lăng cũng không tiện vạch chân nàng, khoan thai nói ra, 7 ngày phát tác một lần a, không thể tốt hơn. Nếu là mỗi ngày phát tác, ta liền có thể mỗi ngày đến yết kiến phụ tổ, thấy phương dụng, đời này cũng không uổng công. Úy Nguyệt tiên tử khí tức vị đó cứng lại, thật không thể đá một cái bay ra ngoài, cút. Nhanh đi Thú Trúc Phong làm chuyện của ngươi, đợi chút nữa theo bản tọa đi Đông Hải giật yêu. Sống hay chết, đều xem biểu hiện của ngươi. Diệp Lăng chẳng hề để ý ứng, một thanh tử trong tay nàng đoạt lấy Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lại bại, xuyên qua Hồ Sơn đại trận, lái phi tòa, quên thuộc, rất nhanh liền đi tới Thú Trúc chiến đỉnh. Uy một chương 1018, Động phủ cổ đại, nhị sư tỷ thưởng phái người qua đón. Diệp Lăng lái phi toa, bay thẳng hướng Thúy Trúc Phong đỉnh núi, nơi đó có hắn đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư tỷ Lương Ngọc Châu Động phủ. Cũng là bởi vì trên Đông Lai đạo thành mang sơn Thúy Trúc phòng, cực kỳ giống bọn hắn tại Thiên Đan Tiên môn ở Đông Trúc linh núi, cho nên Diệp Lăng mới cùng sư huynh sư tỷ tuyển tại nơi đây. Bởi vì cái gọi là cận hương tinh khiếp, Diệp Lăng càng là bay gần, cảm xúc càng là chập trùng không ngừng. Trở Diệp Lăng rìm xuống phi toa, đi vào đại sư huynh động phủ phụ cận, nhưng không có nhìn thấy đại sư huynh tọa kỵ gió điều, thậm chí ngay cả tiếng kêu ầm thanh đều không có chỉ gặp cửa động đóng chặt, người không, phòng trống, lênh lênh tanh tanh. Diệp Lăng trong lòng thất vọng mệt mỏi, không khỏi nhíu mày, lại đuổi chạy lương Ngọc Châu sư tỷ và phụ, nàng Bích Thủy Kỳ Lân, ngày xưa đều là ghé vào động phủ trước cửa hộ pháp, huệ bại phơi nắng. Hôm nay lại nhìn, đồng dạng là động phủ cửa đóng kín, quản cô ế chi cực. Diệp Lăng thở dài một tiếng, sư huynh cùng sư tỷ cũng không biết đi nơi nào, bây giờ đi vào Lai Dương thành, trước tiên liền đuổi chạy Thanh Mang Sơn Thúy Trúc Phong thăm viếng bọn hắn, lại là vô hụt. Diệp Lăng ở lại thật lâu, lúc này mới lai phi toa, đi tới Thúy Trúc Phong giữa sơn núi, hắn đã từng động phủ Vô Định Vội vàng xem xét, liền rời đi, dù sao U Nguyệt Tiên tử Phượng Tại Linh vẫn chờ hắn đi Đông Hải Lực Yêu. Không nghĩ tới khi hắn đi tới động phủ của mình trước, đã thấy động phủ cửa làm mở rộng ra. Trước cửa là một mảnh rực viên vườn mương, trông chút linh hoa linh cỏ, tựa hồ vẫn là vừa mới đổ vào qua, chảy xuống nóng ánh giọt nước. Vô luật là thêm đá, vẫn là rực viên vườn mương con đường, nhìn ra được đều là thường xuyên quét dọn, hết thảy đều thu thập phá lệ sạch sẽ, không có một chút xíu rêu xanh. Chẳng lẽ động phủ của ta đội chủ, Thiên Môn lại phái những đệ tử khác vào ở? Diệp Lăng vừa nghĩ đến đây, Dùng thần thức đảo qua động phủ trung quanh trận pháp cấm chế, lại cảm nhận được quen thuộc linh lực ba động, đây rõ ràng chính là nhị sư tỷ bố trí trận pháp. Mặc dù xa xa không sánh bằng hắn thượng cổ cấm pháp, nhưng nhìn xem thân thiết, Diệp Lăng tâm thần phất động, điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, không cần tốn nhiều sức liền mở ra trận pháp, vội vàng bước vào. Ai? Lúc này, trong động phủ truyền đến một tiếng nữ tử thanh âm, tay trái mang theo một khối khăn đấm, tay phải cầm cái chọi, xuất hiện ở động phủ trước cửa, cảnh giác nhìn qua xâm nhập trong trận pháp người xa lạ. Diệp Lăng liếc mắt quan sát, nguyên lai ra chính là nhị sư tỷ thị nữ mục cầm y. Diệp Lăng duy có cười khổ chắc không được động phủ của hắn thường xuyên có người quét dọn, nguyên lai là nhị sư tỷ phái mục cô nương đến quét dọn. Hắn liền nói, lấy nhị sư tỷ hấp tấp tính tình, ngay cả mình động phủ đều không yêu thu thập, lại thế nào khả năng cho hắn quét dọn như thế cẩn thận. Nguyên lai là ngươi, Mục Cẩm Vi. Ta. Ách, ngươi chủ nhân Ngọc Châu đạo hữu ở đâu? Còn có thế nguyên huynh đâu? Diệp Lăng nhìn nàng một mặt kinh ngạc cùng cảnh giác dáng vẻ, trực tiếp đường, khai môn kiến sân hỏi. Mục Cẩm Vi nghe xa lạ tự đồng tu sĩ, gọi thẳng tên, vậy mà nhận ra nàng. Lại xưng nàng chủ nhân vị Ngọc Châu đạo hữu, còn xưng hô vương thế nguyên vị thế nguyên huynh. Mục Cẩm Vy lúc này mới thoáng yên lòng, nhưng vẫn cũng là một mặt vẻ không vui, quá lớn, ngươi đã nhận ra chủ nhân nhà ta, thì càng không thể tự tiện xông vào động phủ. Đây là Diệp Đan sư động phủ, ngươi rảnh rỗi miễn tiến. Người tôn gia rời bước, ra ngoài vừa nói chuyện. Nói, Mục Cẩm Vy liền muốn giơ lên cái chổi đuổi người. Cử động của nàng, rơi ở trong mắt Diệp Lăng, làm hắn dở khóc dở cười, lại ít nhiều có chút cảm động. Không nghĩ tới lâu như vậy, nhị sư tỷ còn nghĩ về hắn, phái Mục Cẩm Vy thường thường quét dọn động phủ của hắn, dù chỉ là đông lai trên đạo lâm thời chỗ ở, thậm chí đông hải yêu tộc xâm lấn. Đông Lai đạo thành màng sơn đều chưa hẳn có thể giữ được, nhưng vẫn là quét dọn như vậy sạch sẽ sạch sẽ, đủ thấy sư tỷ trí tỉnh. Diệp Lăng vội vàng lấy ra Tiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, quan động thủ đã. Tại hạ là là Diệp Lăng hảo hữu Chí Dao, chính là dâng Diệp đan sư chi mệnh đến đây. Sư huynh của hắn cùng sư tỷ đâu? Làm sao truy chúc trên đỉnh chỉ một mình ngươi? Quy 1 chương 1019, câu dẫn bọn tiên tử người. Mục Cẩm Vy khẽ giật mình, tiên môn trưởng lão lệnh bài, nàng vẫn là nhận ra. Nàng vội vàng bước xuống cái chổi tiến lên đây, kinh ngạc nhìn qua trên lệnh bài Diệp Lăng hai chữ, không kịp chờ lại hỏi. Cơ hạ thật sự là Diệp trưởng lão hảo hữu. Hắn bây giờ tại nơi nào? Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, không ở giới này bên trong. Ngọc Châu đạo hữu cùng Thế Nguyên huynh, bọn hắn còn tốt đó chứ? Diệp Đan sư chuẩn bị lên đường thời khắc, đặc địa nhắc nhở ta, muốn tới thăm viếng hai cái vị này. Mục Cẩm Vy vội vàng hồi bẩm nói, "Tốt, rất tốt. Hồi trước chủ nhân nhà ta cùng Vương Thế Nguyên sư bá dâng chiêu mộ lệnh, đi Đông Hải đối kháng yêu tộc, nghe tin chiến thắng truyền về, đại hội toàn thắng. Hiện tại đã đang trên đường trở về, coi như cũng chính là một hai ngày, liền sẽ khai hoàn mà về. Quá tốt rồi." Diệp Lăng vui vẻ mà ứng. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, nguyên bản tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm triều, cũng nổi lên từng tầng tầng gợn sóng. Mục Cẩm Vy vừa nóng tình mở nói, "Các hạ nếu không chê Hàn Sát đơn sơ, mời tại Thúy Trúc Phong về sau, tiểu nữ tử trong động phủ ở tạm chút thời gian, chờ đợi bọn hắn trở về." Tin tưởng ta gia chủ người nghe được có Diệp trưởng lão tin tức, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Cái này, Diệp Lăng biết rõ Mục Cẩm Vy là nhị sư tỷ Lương Ngọc Châu thị nữ, còn có một cái thị nữ là Trần Quế Dung, lại là cùng hắn đi phong yêu cổ giới lúc, hám tại Liên Đài động phủ, cũng không biết Trần Quế Dung bị Hồng Liên phu nhân trà tấn thành dạng gì. Tương đương với Mục Cẩm Vi là nhị sư tỷ Thạc Quả Cận Tồn thị nữ. Mà đại sư Vinh Vương Thế Nguyên có Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa, thậm chí ngay cả hắn tại Thiên Đan Tiên môn tử tiêu trên đỉnh cũng có hai đại thị nữ, Phong Linh cùng Tiểu Hà Nhi. Diệp Lăng lại hỏi, "Thế Nguyên huynh hai tên thị nữ, Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa đây, các nàng không cùng ngươi cùng đi a?" Mục Cẩm Vi ngáy mắt, bên trên một chút tiếp theo mắt đánh giá tử đồng tu sĩ, nhu thuần đáp, "Thú trúc trên đỉnh chỉ có một người ta, các nàng còn tại Thiên Đan Tiên môn." "Mà khác, Vương Thế Nguyên sư bá, gần đây lại thu một thị nữ, cũng là bị hắn chư Phong Điêu mang đến Đông Hải, cùng nhau đi lịch luyện." "Nha." Diệp Lăng chỉ có cười khổ, lúc gặp lại cách lâu như vậy, đại sư Minh Nghiêu thích vẫn là không có biến. Mục Cẩm Vy lần nữa mời, mời Diệp Lăng đi động phủ của nàng, thậm chí càn rỡ đãi khách. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng, phá vỡ giữa sườn núi bên trong yên tĩnh. "Mục Cẩm Vy, ngươi ti tiện, lưu phản tiên môn thì cũng thôi đi. Hiện tại còn muốn câu dẫn ta người?" Diệp Lăng nghe được phụng tổ thanh âm quen thuộc, nhìn lại, chẳng biết lúc nào, U Nguyệt tiên tử Phượng Tại Linh đi tới ngoài động phủ, vẫn như cũng là Lâm Khuynh thành trang phục, nhưng là nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vy ánh mắt, mang theo vài phần tán khắc, có chút bất đắc. Mục Cẩm Vy không khỏi sửng sở, làm sao hôm nay đến thú chúc phòng đều nhận ra nàng. Nghe thanh âm này có chút quen hai, lại cẩn thận nhìn nhìn lên, chỉ gặp nàng này ăn mặc cực kỳ diễm lệ, ngũ phụng từ sai, thất thải nên hưởng, nhìn tu vi bất quá là chút cơ kỳ, so với nàng còn kém một chút, nhưng mắt phượng ngầm uy, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Mục Cẩm Vy đôi mi thanh tú cao lại mà nói, ngươi là ai? Là vị công tử này thị nữ a? Ta thành mời công tử nhà ngươi đến ta động phủ làm khách, cầm lễ rất cùng, ngươi vì sao nói nàng lố mãng? U Nguyệt tiên tử giận dữ, giơ tay một bàn tay, trưởng phong trực tiếp đập nát ngoài động phủ trận pháp, hướng Mục Cẩm Vy mà đi. Diệp Lăng vội vàng đứng ra, đánh ra luỹ quyền, tiếp nhận nàng một chưởng này, ỷ vào tử gấm gấm hoa hao tiến cấp tới bắt giai cực phẩm, lại thêm Phượng thải linh kịp thời thu chiêu, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Dù vậy, Diệp Lăng vẫn là bị trưởng phong đánh cái lão đạo, đập đập lui lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn. Mục Cẩm Vy gặp tình hình này, vội vàng đỡ lấy Diệp Lăng, hân cần nói: "Công tử, ngươi không sao chứ?" Lập tức, nàng kinh nghi bất định nhìn qua ngoài động phủ ngang ngược nữ tử, cả giận nói: "Ngươi dã man nữ tử, làm sao một lời không hợp liền đánh người? Nơi này là Thanh Mang Sơn, là chín đại tiên môn địa bàn, dung ngươi không được đến dương ai." quy 1 chương 1020, đông hạ yêu tộc phục kích, cứu người quan trọng. Diệp Lăng ngăn cản Mục Cẩm Vy, trầm giọng nói, "Im ngay. Nang là Úy Nguyệt Tiên tử, là người đã từng tiên môn tông chủ." Úy Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh gặp bọn họ hai cái vốn không có biết, còn lẫn nhau che chở, càng là giận không chỗ phát tiết, nổi giận nói, "Tôi trấn, ngươi tránh ra. Hôm nay bản tọa phải thật tốt giáo huấn một chút bản môn khí đồ." Cho tới bây giờ, Mục Cẩm Vy triệt để mắt trợn tròn, chết không được nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nguyên lai là Phượng tổ Gia Lâm. Mục Cẩm Vy kinh sợ quỳ xuống, không biết là Phượng tổ Gia Lâm, nô tỳ đáng chết. Vị công tử này là Thiên Đan Tiên môn Diệp Trưởng lão hảo hữu, khẩn cầu Phượng tổ nể tình ngày xưa đối Diệp Trưởng lão tình cảm bên trên, buông tha vị công tử này. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, cam nguyện tiếp nhận trách phạt. Còn xin vương tổ tuyệt đối không nên giận lây sang hắn." U Nguyệt tiên tử cười lạnh nói, hai người các ngươi ngược lại là có tình có nghĩa." Diệp Lăng ngăn tại Mục Cẩm Vy trước người, ôn quyền không người thi lễ, Mục cô nương nói không phải không có lý. Nàng rời đi U Nguyệt tiên môn về sau, cũng không phải một ngày hai ngày, phụ tổ không đáng vì một người chút cơ nửa đệ tử rời đi mà tức giận. Đây không phải còn có ta. Nguyện vì Phượng tổ hiệu lực. Chúng ta lập tức liền đi." đi Đông Hải Liệp yêu quan trọng. Mục Cẩm Vy thâm thụ cảm động, nhìn về phía Diệp Lăng bóng lưng, trong ánh mắt đều lóe ra bóng ánh nước mắt, nàng chối bỏ Sư môn, đối mặt Phượng Tổ Thiên Huy, vốn cho rằng lại không một tiếng xin cơ, không nghĩ tới vị này Tô Trần Tô công tử lại như thế che chở nàng. U Nguyệt tiên tử lại nói, ngươi đến Thú Trúc phòng, chỉ là vì gặp này Ti tỉ. Diệp Lăng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta cũng không biết mục cô nơi tại, ta là dâm Diệp đan sư chi mệnh, tìm đến ở nơi này vương thế nguyên cùng nàng chủ nhân Lương Ngọc Châu. Nhận ủy thác của người, tất xử lý hết lòng vì việc người khác. U Nguyệt Tiên tử lạnh lùng nói, hai người bọn họ đều không tại Thú Trúc trên đỉnh, hồi trước bọn hắn tính cả Thanh Mang Sơn bên trên cái khác tu sĩ Kim Đan, bị bản tọa điều động đi Đông Hải chống lại yêu tộc. Bây giờ truyền đến chiến báo, bọn hắn mặc dù thắng mấy trận, nhưng ở trở về trên đường, bị Đông Hải yêu tộc phục kích. Bản tọa đang muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện, lại không thể bại lộ Lai Dương Thành hư thực, cho nên mới dịch dung giả dạng thành Lâm Khuynh thành dáng vẻ. Diệp Lăng tâm lộ bộp chìm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mục Cẩm Vy cũng rất là sợ hãi, nàng còn tưởng rằng chủ nhân Lương Ngọc Châu ngay tại một hai ngày liền khải hoàn mà về, không nghĩ tới trên đường xuất hiện biến cố như vậy. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi cứu người quan trọng." Nói, Diệp Lăng một bả nhấc lên U Nguyệt Tiên tử Ngọc Thủ cổ tay trắng, muốn lái like phi tọa, thẳng đến Đông Hải phương hướng. U Nguyệt Tiên tử Phượng Thai Linh một hồi lâu kinh ngạc, bỏ rơi hắn, trở tay bắt lấy Diệp Lăng phía sau lưng, một cái thuần ngữ gì, liền ra thanh mang sơn hộ sơn đại trận, đi tới mênh mông trên biển đông. Mục Cẩm Vi gặp hai người biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn qua phương đông, chỉ cảm thấy vị này Tô Trần Tô công tử, tựa hồ cùng U Nguyệt Tiên môn phượng tổ quan hệ rất không bình thường. Hắn lại dám đi kéo phượng tổ tay. Mục Cẩm Vy trong đầu nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, cái này lật đổ nàng đối U Nguyệt Tiên môn lão tổ cố hữu nhận biết. Mục Cẩm Vy đầy bụng hùng nghi, trong lòng thầm nghĩ, còn có phụ tổ, cũng thật là. Ta rời đi U Nguyệt Tiên môn, gia nhập Thiên Đan Tiên môn, đều đi qua lâu như vậy, cũng chưa từng từng thấy nàng phái người đến trách phạt. Hôm nay chỉ là cùng với Tô công tử, đột nhiên nhìn thấy Phượng tổ xuất hiện, nàng lại dâng lên vô minh nghi hoặc, nói câu dẫn nàng người. Nếu không phải Tô công tử tiếp nhận một trường này, ta đâu có mệnh tại. Hẳn là Tô công tử là Phượng tổ đạo lữ. Đây không có khả năng, tuyệt đối không thể. Quy 1 chương 1021, còn có ta Diệp Lăng cùng U Nguyệt Tiên tử vượt Phượng Hải Linh, đi tới trên biển Đông, chạm mặt tới chính là trận trận gió biển, cùng mênh mông cùng trời một màu vùng biển vô tận. U Nguyệt Tiên tử trầm giọng nói, chúng ta đã đi tới Đông Hải yêu tộc phạm vi thế lực, bản tọa không thể lại tiếp tục hướng phía trước tuấn gì, còn phải ẩn giấu tu vi, nếu không như bị yêu tu thám tử phát giác, chắc chắn dẫn tới yêu tồn, đến lúc đó liền khó mà cứu viện, ngược lại là biến khéo thành vụng. Diệp Lăng lập tức triệu hoán ra phi toa, người đi theo ta. Chỉ rõ phương vị là được. Bằng vào ta tu vi, còn không đến mức dẫn tới Đông Hải yêu tồn hiện thân. U Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu, Đông Nam Kim Nham Đạo Các tiên môn tu sĩ, chính chiến trở về khu vực cần phải đi qua, bọn hắn dưới mắt đều bị vây ở Kim Nham ở trên nào. Diệp Lăng lập tức hướng phi toa bên trong dung nhập một nắm lớn thượng phẩm phong linh thạch, phi toa tản ra sáng chói lục quang, tựa như hóa thành một đạo thanh hồng, hướng đông nam phương hướng phi nhanh. U Nguyệt tiên tử tán thán nói, "Bắt giai cực phẩm phi hành pháp khí, giống như vậy pháp khí, tại nô quốc tu tiên giới lại không nhiều gặp, ngươi nhất định là từ nơi khác lấy được a." Diệp Lăng khẽ mút cằm, "Phượng tổ hảo nhã lực, nếu như ngươi thích, chờ nghĩ cách cứu viện các vị đạo hữu về sau, liền tặng cho ngươi, chỉ cần phong hệ vật liệu đầy đủ." gen luyện đến tử giai, thậm chí là thập giai cực phẩm cũng là có khả năng. Vũ Nguyệt Tiên tử cười bỏ qua, "Ồ, tưởng cho ngươi hảo phóng như vậy, chủ động đưa tiễn, có phải hay không sợ ta? Ngay cả tính mạng của ngươi đều tại trên tay của ta, đừng nói gì đến pháp bạo pháp khí. Tự nhiên là bản tọa nhìn chúng cái gì, ngươi liền phải ngoan ngoãn giao ra." Đại trưởng phu lấy lên được, thả xuống được, điều này cũng làm cho bản tọa thay đổi cách nhìn. Theo Diệp Lăng, dưới mắt khẩn yếu nhất là, nghi cách cứu viện bị vây ở Kim Nham trên đảo Đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư tỷ Lương Ngọc Châu. Nhiều U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh dạng này, nguyên anh cường giả tương trợ, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút, tự nhiên là Phượng thải linh nói cái gì, chính là cái gì? Chính là muốn trên trời tinh tinh cùng mặt trăng, Diệp Lăng cũng sẽ không lưỡng lự đáp ứng. Thế là Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, so với các vị đạo hữu tính mệnh đến, chỉ là một kiện truyền thừa linh bảo, lại coi là cái gì? Huống chi, giống Phượng tổ dạng này đẹp như tiên nữ người, chỉ sợ người khác đưa tiến lại nhiều quý giá đến đâu bảo vật, Phượng tổ còn chưa hẳn chịu thu đâu. U Nguyệt tiên tử nghe, che miệng cười cái không ở, nói rất có lý. Là chuyện như vậy, Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không đoạt người trò yêu, càng sẽ không cùng ngươi một cái tu sĩ kim đan tranh đoạt cái gì truyền thừa linh bảo. Người người này ngược lại là thú vị rất, nếu là tu vi lại cao hơn một chút, liền tốt. Diệp Lăng nghe nàng trong giọng nói, thâm ý sâu sắc, nhưng dưới mắt còn đến không kịp nghĩ lại, bất kể tiền vốn hướng phi toa bên trong dung nhập đại lượng thượng phẩm phong linh thạch, tốc độ nhanh chóng, cho dù là cùng giai tu sĩ gặp, đều muốn lực bất tòng tâm. U Nguyệt tiên tử trầm ngâm nói, ngươi như thế đi đường, đã sớm đem ta phái đi kim nham đạo lãnh cốc trưởng lão cấp nàng, xa xa vung ra phía sau. Đến lúc đó, chỉ có hai người chúng ta Đối phó với công kim nham đạo Đông Hải yêu tộc, bản tọa không thể không hiện lộ tu vi. Đến lúc đó, Đông Hải yêu tu một khi biết được bản tọa đi kim nham đạo, lại trầm trặm không thể giải vây, như vậy Đông Lai đạo nguy rồi. Chúng ta liền chúng phải Đông Hải yêu tộc kế địa hộ Lý Sơn. Diệp Lăng trong ánh mắt ngọc lên vẻ kiên định, trấn định tự nhiên mà nói, "Phụ tổ lo lắng không phải không có lý, còn có ta. Ngươi trước không cần xuất thủ, thứ ta một người tới đối phó bọn hắn." U Nguyệt tiên tử nhìn thấy hắn tự đồng bên trong, lóe lên một vòng tán khốc, hiển nhiên là cương nghị quả quyết hẳn người, can đảm lắm. U Nguyệt tiên tử sinh lòng khâm phục chi ý, nhưng vẫn là có chút hờn nghi nói: Ngươi làm thật sự là ta Ngô Cốt tu sĩ, vì chống cự Đông Hải yêu tộc, cần phải liều mạng như vậy. Sẽ không phải là ngoài miệng nói một chút, cho nhìn thấy Đông Hải yêu tộc thế lớn, liền bị hù rút lui, bảo đảm chạy so hiện tại còn nhanh." Diệp Lăng rất khẳng định nói, "Tôi muốn nói ra được, sẽ làm được. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy." Quy 1 chương 1022, chó cùng dữ dọ, Diệp Lăng xuất thủ. U Nguyệt tiên tử trong ánh mắt mọc lên thần thái, càng xem Tô Trần, càng cảm thấy không giống bình thường, có thể ở trước mặt nàng lời thề son sắt hứa hẹn, đặt xuống cam đoan, điểm này khiến U Nguyệt tiên tử mười phần tò tứ. Lần này đi cách kim nham đạo, Không hơn trăm bên trong xa. Nhìn sóng biển cuồn cuộn, hẳn là Đông Hải yêu tộc thúc dục thú triều vây công. Ngươi cũng phải cẩn thận hành sự, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bản tọa sẽ không xuất thủ bại lộ tu vi. Hết thảy đều xem ngươi. U Nguyệt tiên tử điểm chỉ lấy quần cuộn, cuộn sóng biển, cùng nước biển dưới đáy chen chúc mà tới bóng đen, đều là thẳng đến Kim Nham đạo phương hướng. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, chỉ gặp những này bởi chạy Kim Nham đạo thú triều, phần lớn là ngũ giai cùng lục giai hải yêu, một đám lính tôn tướng cua, nhưng số lượng rất nhiều. Cái này nếu là lít nha lít nhít đi vây công vây ở Kim Nham trên đảo chúng tu sĩ, tu sĩ Kim Đan còn có thể ngăn cản, chúc cơ tu sĩ coi như ta hương, không phải bị thú triều nuốt sống không thể. Diệp Lăng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không để ý tới săn giết những này đê giai yêu thú, chỉ là ở giữa không trung hóa thành một đạo lục cầu vòng, thẳng đến Kim Nham đạo phương hướng, khiếnấy biển những này ngũ giai, lục giai lính tôn tướng cuồ lực bất tạm tâm, nghĩ bao vây chặn đánh đều đổi không kịp. Diệp Lăng trầm giọng hỏi, "Phượng tổ, ngươi phái xuất chinh chiến tiên môn tu sĩ, tổng cộng có nhiều ít người?" Vũ Nguyệt tiên tử đáp, "Bất quá hơn 200 người. Dẫn đầu tu sĩ Kim Đan có mười mấy người." cái khác tuyệt đại đa số là các đại tiên môn trúc cơ tu sĩ. Kim Nham ở trên đảo có chúng ta bảy già pháp trận, nếu như chỉ là những này đệ giai hạ yêu thú chiều xâm nhập, vẫn là có thể ngăn cản được, liền sợ vây công Kim Nham đảo hạ yêu bên trong, có đông đảo kim đan cường giả. Nói đến đây, Diệp Lăng tăng nhanh tốc độ, mắt thấy tới gần Kim Nham đảo, nơi nào còn có cái gì hộ đạo pháp trận bóng dáng, sớm đã bị vô số phun lên hồn đạo hạ yêu nhóm xung phá, mà bị nốt tại Kim Nham đảo chúng tu sĩ ngay tại dục hết phân chiến. Không ngừng có các tiên môn trúc cơ tu sĩ đổ xuống, chỉ có tu sĩ kim đan kiếm quang giằng khắp nơi, đang khổ cực chống đỡ lấy. Tại kim Nham đảo chỗ sâu nhất, còn có lẽ thẻ mấy cái tàn phá trận kỳ, làm bọn hắn sau cùng lui giữ chi địa. Diệp Lăng liếc mắt liền thấy được chư Phong Điêu đại sư Minh Vương Thế Nguyên, ngay tại giữa không trung ngăn cản hai cái kim đan biển chim tấn công. Mà canh giữ ở Kim Nham đảo mấy cái tàn phá trận kỳ trước thì là nhị sư Tỷ Lương Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ Lân, nhìn nó cũng là mình đầy thương thích, còn làm trò cùng rất dữ dội. Diệp Lăng gặp sư huynh cùng sư tỷ còn tại, lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng bọn hắn hai người tạm thời còn không có lo lắng tính mạng. Chỉ có Đang Phi toa sau u nguyệt tiên tử, ánh mắt liếc nhìn Kim Nham đảo phía đông biển cả chỗ sâu, lấy nàng trực giác Khẽ o lên một tiếng, không thích hợp. Bản tọa làm sao cảm giác được, dưới biển sâu lộ ra phá lệ bình tĩnh. Yêu tộc thú triều đều là từ bên kia lách qua tới, kỳ quá thay quái vậy. Không phải là ẩn nốt đáy biển cự thú, Đông Hải yêu tộc còn có lưu chuẩn bị ở sau, chưa từng dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Lăng cũng ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng để phán đoán, Đông Hải yêu tộc thường thường đều là cùng nhau tiến lên, nhất là công phá trên đạo pháp trận, càng là thú triều tập kích, toàn lực ứng phó. Bây giờ kim nham đạo trung quanh đánh kịch liệt, mà Hải Dương chỗ sâu lại là dị thường bình tĩnh, hoàn toàn chính xác không đúng lẽ thường. Phượng Tổ, ngươi nhìn chằm chằm phía sau. Ta đi vậy." Nói, Diệp Lăng nhảy xuống phi toa, nghĩ đến trước đó hắn sử dụng Thiên Kiếp Lôi cùng từ lôi truy những này pháp bảo, Đông Hải yêu tộc bên trong cũng có không ít là được chứng kiến, mặc dù luyện hóa thành bát giai cực phẩm bằng lôi cùng, nhưng khó tránh sẽ bị yêu tộc nhị đấu. Thế là Diệp Lăng liền vận dụng Tại Hỏa Man Chi địa lấy được trảm bảo, từ trong túi trữ vật vô ra quỷ phù phù lệnh, đi đến rót vào pháp lực. Quỷ phù âm binh, Bách quỷ dạ hành. Chỉ một thoáng, quỷ phù dâng lên quỷ khí âm trầm hắc khí, từ đó hiện hóa ra vô số quỷ binh quỷ tướng, từng cái diện mục dữ tợn, nắm lấy hình thù kỳ quái quái binh khí, chạy vội kim nham trên đảo Đông Hải yêu tộc, tiếng la giết chấn thiên bị vây ở Kim Nham ở trên đảo đau khổ trèo chống tú sĩ, mãnh mẳng đầu nhìn đến hắc vụ tràn ngập, đại lượng quỷ binh quỷ tướng đánh tới, còn tưởng rằng là Đông Hải yêu thú thủ đoạn, từng cái kinh hai trận mắt hốt hồn, đều làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Nào biết được những quỷ binh này quỷ tướng lại là chạy thú triều đi, những nơi đi qua, vô luận là kim đan yêu thú, vẫn là lục giai trở xuống cấp cơ yêu thú, đều bị xé thành mảnh nhỏ, nhất thời đem thú triều cho làm rối loạn. Quy 1 chương 1023, cùng đại sư huynh cùng nhị sư tỷ trùng phùng. Diệp Lăng dùng quỷ phù khai ra giữ tận quỷ tướng quỷ binh, khí thế hùng hùng, hắc khí căng뜩. Quỷ tướng quỷ binh liền càng cường đại, thậm chí xuất hiện cơ quỷ đầu đao quỷ tướng, có thể so với Kim Đan hậu kỳ chiến lực. Ngay tại phi toa bên trên cho hắn xem địch lực trận U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, gặp Tô Trần vừa ra tay, liền cầm lấy một cái kỳ dị lệnh bài, phái âm binh phái quỷ tướng, thậm chí còn có thể triệu hoán ra Kim Đan hậu kỳ quỷ tướng. Cái này hoàn toàn ra khỏi U Nguyệt Tiên tử dự kiến, trách không được Tô Trần ở trước mặt nàng lời thề son sắt đánh tan đoan, cho dù là lấy lực lượng một người, cũng muốn đi giết Đông Hải Bỉ yêu, nguyên lai thật là có hai lần. Đông Hải yêu tộc vây công trong nháy mắt bị quỷ phù âm binh xáo trộn, Kim Nham ở trên đảo bị vây nốt chúng tu sĩ, tinh thần vì đó phấn chấn rốt cục đến có cơ bương lòng một hơi cơ hội, là người của chúng ta, viện binh của chúng ta đến. A, làm sao chỉ có hai người? Nhưng dù vậy, Diệp Lăng vừa ra tay, liền đánh lui Trúng Yêu, quỷ phù âm binh bên trong huyễn hóa ra Kim Đan Hậu kỳ quỷ tướng, giết Kim Đan Yêu Tu liên tục bại lui, vẫn là khích lệ chúng tu sĩ, bắt lấy cơ hội này, bắt đầu phản công. Lái gió điêu vương Thế Nguyên, lúc đầu lấy một địch hai, đối phó hai tên Kim Đan Yêu Tu, nhưng trong nháy mắt, hắc vụ bên trong quỷ tướng Giang Lâm, lao thẳng tới hắn nơi này, huy động quỷ đao trong nháy mắt chém xuống cùng vương Thế Nguyên giao đấu tuần hải dạ xoa thủ cấp. Đa tại đạo hữu tương trợ, Vương Thế Nguyên mãnh mẫm ngẩng đầu nhìn phía Thôi Động Quỷ phù âm binh Tô Trần, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, lập tức lại muốn chuyên tâm đối phó một tên khác Kim Đan yêu tu. Nào biết Diệp Lăng vẫy tay một cái, lại có mấy tên Kim Đan quỷ tướng giết tới đây, cho Vương Thế Nguyên giải quyết triệt để hầu hạ, thậm chí còn thẳng đến Kim Nham ở trên đạo, Lương Ngọc Châu bích thủy kỳ lần trùng quanh Đông Hải yêu tộc. Diệp Lăng đi tới Vương Thế Nguyên phụ cận, cho tới bây giờ, hắn cũng không nói hỏi tới cùng đại sư huynh nhận nhau, chỉ là hô to một tiếng, "Đi, theo ta cứu bọn họ!" Vương Thế Nguyên tâm thần phấn chấn, lái gió điu cùng sau Lương Diệp Lăng, nhìn thấy cái này tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong tử đồng tu sĩ, lại là thẳng đến hắn nhị sư muội Lương Ngọc Châu phương hướng đi, thôi động quỹ binh quý tướng, chuyên môn cho Bích Thủy Kỳ lần giải vây. Lương Ngọc Châu ngẩng đầu nhìn đến đại sư Minh hộ thống một vị xa lạ tu sĩ đến đây, vội vàng vén lên tóc dài tóc xanh, xoa xoa trên trán rợ mồ hôi, đại sư Minh hiền tâm, ta không sao mà. Nơi này còn chịu nổi. Các ngươi đi hướng nơi khác cứu viện. Diệp Lăng nhìn thấy nhị sư tỷ vẫn là tư thế yên ngang, mười phần hảo phong dáng vẻ, gặp nàng quả nhiên không có việc gì, chỉ là hao phí không ít thể lực, lúc này mới yên lòng lại. Diệp Lăng thuận tay từ trong túi trữ vật ném ra một bình cực phẩm đại hoàn đan, thuốc này dược hiệu không tồi, dùng cái này đến bổ sung thể lực cùng linh lực, không thể thích hợp hơn, nhưng một lần không thể nhiều phụ, nếu không sẽ khí huyết cuồn cuộn, linh khí bạo thể mà chết. Lương Ngọc Châu nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, mở ra đang bình, dùng thần thức dò qua, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, như thế linh khí nồng đậm đang dưỡng, nàng còn chưa hề từng gặp. Lúc này Lương Ngọc Châu không nói hai lời, nuốt vào hai hạt, lập tức lại đưa cho đại sư huynh Vương Thế Nguyên. Nào biết lúc này, Diệp Lăng quay đầu nhìn trộm một chút phi toa bên trên U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, gặp nàng chính chú mục Đông Hải phương hướng. Thế là Diệp Lăng lại lặng lẽ kính đáo đưa cho Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên mỗi người 10 mấy bình, không cần tiết kiệm, có rất nhiều. Lương Ngọc Châu mở to hai mắt nhìn, lại nhìn Diệp Lăng đem chân quý đan dược, còn đút cho Bích Thủy Kỳ Lân, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái cực phẩm linh quả, cũng nhét vào nạng linh thú trong miệng. Vương Thế Nguyên không ngờ rằng tên này xa lạ tự đồng tu sĩ sẽ rộng rãi như vậy, còn tưởng rằng là hắn nhìn chúng nhị sư muội, cho nên mới đại hiến ân cần. Thằng đến từ đồng tu sĩ kính đáo đưa cho hắn 10 mấy bình đan dược, mở ra xem lúc, Vương Thế Nguyên nhất thời một mặt chấn kinh chi sắc. Cái này, đây chẳng lẽ là lang lô cốc tu tiền giới, thất truyền đã lâu đại hoàn đan? có thể nói là kim đan kỳ thánh dược, hơn nữa nhìn phẩm tướng cũng đều là cực phẩm. Vương Thế Nguyên kinh hãi nửa ngày không ngậm được. Xuyệt, Diệp Lăng vội vàng ngừng lại hắn, không nghĩ tới đại sư huynh ngược lại là kiến thức rộng dãi, phân phó nói, lặng lẽ nhận lấy, tuyệt đối đừng để ngoại nhân biết được. Đi theo ta, chúng ta xông ra vòng đây, trước hộ tống hai người các ngươi thoát đi nơi đây lại nói, ta còn phải lại phụng tổ trước mặt biểu hiện một hai, hai người các ngươi đi trước. Quy 1 chương 1024, bắt giấc một văn ra. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu điểm mộng. Vương Thế Nguyên coi là anh tuấn tiêu sái tử đồng tu sĩ tại hướng sư muội hắn đại hiến dẫn cần. Mà Lương Ngọc Châu lại coi là Tử Đồng Tu sĩ là Đại sư Vinh Hào Hưu Trì Dao, cho nên mới sẽ lại đưa quý giá như thế đang được, còn muốn dẫn bọn hắn hai cái đi trước. Hai người hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được gật đầu đáp, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài." Diệp Lăng lúc này dùng Quỷ phù âm binh mở đường, vương thế nguyên trừ phong điêu, Lương Ngọc Châu cỡi bích thủy kỳ lần, ba người song song pha sóng sóng phá sóng, sắp nhập vào Đông Hải yêu tộc thú triều bên trong, ý đồ thoát đi kim nham đạo. Đại lượng Đông Hải yêu tu, lĩnh mệnh vây khốn kim nham đạo, đột nhiên nhìn thấy có ba người muốn xông ra trùng đây, nhao nhao tiến lên bao vây chặn đánh. Diệp Lăng đối với những này kim đan yêu tu vây công, Không sợ chút nào, không ngừng hướng quỷ phù âm binh bên trong rót vào pháp lực, trong hắc vụ Kim Đan quỷ tướng rất nhanh liền tại yêu tu trong vây công, giết ra một con đường máu. Lần này trận đánh Kim Đan yêu tu nhóm gặp tình hình này, cơ hội là điều hơn phấn nữa, đến ngăn cản ba người bọn hắn. Cho dù quỷ phù âm binh quỷ dị, lại thêm Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu đều có linh thú, chiến lực đã tại tầm thường tu sĩ Kim Đan phía trên, nhưng là thấy đến Đông Hải yêu tu nhóm như thế không để lại dư lực chặn đánh bọn hắn, cũng là vì đó sợ hãi. Gia Kim Nham Đạo đều là mênh mông hải vực, không hiếm có thể thủ, chúng ta nói vẫn là lui về đi. Lương Ngọc Châu xem xét thời thế, vừa nhìn thấy thú Triều mãnh liệt, lại có đông đảo Kim Đan yêu tu vây công, chỉ sợ là rất khó giết ra ngoài. Diệp Lăng lại tại trên đường tới, thấy được thành đàn thú Triều, biết lưu tại Kim Nham ở trên đảo, mặc dù có phượng tổ tại, không bị chết đường một đầu, nhưng là tuyệt đối là bị vây ở chỗ này, muốn đối mặt thú Triều không ngừng vây công, vô ích pháp lực, còn có mệnh vận đạo tiêu nguy hiểm. Thế là Diệp Lăng trầm giọng nói, chỉ có giết ra ngoài mới có thể triệt để rời đi. Bằng không mà nói, đến tiếp sau thú Triều sẽ liên tục không ngừng, không giới hạn số, mặc dù chỉ là ngũ giai cùng lục giai lính tôn tướng của Nhưng số lượng quá nhiều, giết đều giết không bao giờ hết. Nói, Diệp Lăng đem Quỷ phù Âm binh giao cho Đại sư Vinh Vương Thế Nguyên trong tay, nói cho hắn biết đi đến rốt vào pháp lực, duy trì hắc vụ bên trong quỷ tướng âm binh số lượng. Sau đó Diệp Lăng lại từ trong túi trữ vật vỗ ra bắt rắc một hồn, gợi lên thời điểm, một trận kéo dài hồn tiếng vang lên, liên tiếp bung ra ba cái sừng lỗ. Thứ nhất sừng lỗ bung ra, mục linh hóa hình, hóa thành chim bay hình dạng, không ngừng cảm giác chung quanh Đông Hải yêu tộc động tĩnh. Lại thả một góc, Tử Vân đoàn bay lên, nâng Diệp Lăng, Vinh Thế Nguyên gió điêu cùng Lương Ngọc Châu bích thủy kỳ lân, như là hóa thành một đạo trường hồng. Trong nháy mắt kéo ra cùng vây công mà đến Kim Đan yêu tộc khoảng cách. Lập tức là thứ 3 lô bung ra, cái thứ 3 sừng mục chi tinh hoa tùy theo rơi xuống, thình lình hóa thành một cái cự đại cột mục tâm chắn hư ảnh. Tản ra tuyết nguyệt tang thương cổ lão khí tức, cùng lúc đó, hư âm thanh từ trầm thấp dần dần đi dạo dương. Một thuần, ra. Theo Diệp Lăng niệm lực truyền ra, vạn cổ thần mục chế tạo cổ man một thuần ngưng tụ ra hư ảnh, trong nháy mắt ngăn cản được yêu tộc công kích, bảo hộ ba người, xông ra trùng đi. Cho tới bây giờ, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đã trợn mắt trợn tròn, không nghĩ tới tự đồng tu sĩ pháp bảo như thế kỳ dị, uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vẹn vẹn là quỷ phù âm binh cùng kỳ dị Mộc Hân, cũng đủ để tiếu ngạo cùng giai tu sĩ, liên tiếp đối địch Đông Đảo Kim Đan yêu tu, làm chúng nó thuốc thủ vô sách. Lúc này, Đàng Phi toa bên trên quan chiến lưu nguyện tiên tử Phượng Hải Linh, nghe được hư âm thanh, lại gặp Tô Trần tế ra dạng này kỳ dị pháp bảo, chỗ biến hóa ra cổ man một tuẫn, cũng là làm nàng lâm thầm kinh hãi. Không phải là vạn cổ thần mục chế tạo. Chỉ tiếc lại là cái hư ảnh, cũng không phải là thực chất, nhưng tương tự có cự địch hiệu quả. Xem ra Tô Trần chỗ thổi Mộc Hân không đơn giản, chẳng lẽ lại cũng là thần mục chế? Hết lần này tới lần khác trong đó còn ẩn chứa mạnh như thế niệm lực, nghĩ đến luyện hóa bảo vật này chi pháp, hết sức phức tạp. U Nguyệt Tiên tử đến cùng làng Nguyên Anh tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lăng thổi bắt rắc một văn châu khác thượng, không chỉ có chất liệu là tủ, mà lại ẩn chứa có niệm lực cường đại, thêm nữa phương pháp luyện chế phức tạp, cho nên mới sẽ huyền hóa ra các loại rất có uy lực mục linh hóa hình, quy một chương 1025, yêu tôn nhiệt thân, đợi đến Diệp Lăng bung ra bắt rắc một văn thứ tư sử lỗ, rắc mục linh hóa hình, rõ ràng là một thanh thượng cổ hàn thiết cự phụ vân ảnh, chém vào nước biển. Bên trong, nhấc lên Thao Thiên cự lãng, những nơi đi qua, vô luận là ngũ giai lục giai yêu thú, vẫn là Kim Đan YouTube, tất cả đều ngăn không được cái này hàn tiết tự phụ chém vào. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu gặp tình hình này, tất cả đều là âm thầm kinh hãi. Vương Thế Nguyên tâm thần phấn chấn sau khi, điên cuồng hướng Quỷ Phù Âm binh bên trong rót vào pháp lực, một lòng nghĩ, vị này tử đồng tu sĩ đã như vậy tiến những hắn, đem trọng bảo giao cho trên tay của hắn, Vương Thế Nguyên nhất định phải đem nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Cùng lúc đó, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa Diệp Lăng, nuốt vào hai hạt cực phẩm đại hoàn đan về sau, hít sâu một hơi, tiếp tục tụ Vân, nếm thử bung ra bắt giấc một luân thứ 5 sử lỗ. Quá khứ Diệp Lăng vẫn là Kim Đan sơ kỳ lúc, cực hạn chính là tứ tứ lỗ. Pháp lực cơ hồ bị rút mất không còn, hiện tại không chỉ tu vị đạt được đến Kim Đan trung kỳ, pháp lực mạnh hơn, lại thêm cực phẩm đại hoàn đan nhanh chóng bổ sung, lúc này mới dám nếm thử bung ra cái này thứ năm xử lỗ. Diệp Lăng ánh mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc, hít sâu một hơi, trong ngáy mắt bung lòng ra tay phải ngón áp út, bung ra một vân thứ năm lỗ, pháp lực như là vỡ đê Giang Hà, chút xuống tiến vào mồ hun bên trong. Trong chốc lát, rắc một linh hóa hình, rõ ràng là một trường to lớn tơ vàng lưới đánh cá, phát ra vô số bà quang, từ trăm trượng không ngừng mở rộng đến ngàn trượng, lập tức 3000 trượng, 5000 trượng. Nhưng Phạm là bị bao phủ tiến tơ vàng lưới đánh cá bên trong Đông Hải yêu tộc, liền cùng bị ngư dân tung lưới bắt cá lúc trong lưới tôi cá, nhẹ nhót mấy lần, cũng không còn cách nào đào thoát. Phi toa bên trên U Nguyệt tiên tử Phượng Hải Linh, mở to hai mắt nhìn nhìn qua cái này tơ vàng lưới đánh cá, đồng dạng là hư ảnh, lại như thực chất có thể đánh bắt Đông Hải yêu tộc. U Nguyệt tiên tử mừng thầm trong lòng, nhìn cái này lưới đánh cá tản ra kim quang, không biết là làm bằng vật liệu gì, giống như là cổ cá tộc một mạch thánh vật. Tựa như tiên la địa võng, ở trong biển thị triển, cực kỳ khắt chế Đông Hải yêu tộc. Tô bụi khốn chủ nhiều như vậy kim đan yêu tộc, bản tọa là thời điểm xuất thủ. Đem Kim Nham đạo trùng quanh đến đây vây công Đông Hải yêu tộc đều giật sắc. Tốc chiến tốc thắng. Không đơn thuần là nàng 10 phần vui vẻ, ngay cả Diệp Lăng bên người Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng là sợ ngây người nhìn về phía từ đồng tu sĩ tế ra tơ vàng lưới đánh cá, một mực mở rộng đến 8 ngàn trượng, cơ hồ bao phủ trùng quanh tất cả Đông Hải yêu tộc, thậm chí ngay cả Kim Đan yêu tu đều không thể tránh thoát, lập tức liền giảm bất kim nham đạo bên kia áp lực. Lương Ngọc Châu chậc chậc thở dài, đây là dạng gì pháp bảo? Lại có thể một bên thổi hồn, một bên đánh bắt. Đầu ta một lần phát hiện, cùng chúng ta đối địch Đông Hải yêu tộc, quay về tại Tôn Cá Chi Lưu, vẫn là có thể tung lưới đi bắt. Vương Thế Nguyên nhẹ gật đầu, nhưng cũng nhìn ra được, vị đạo hữu này vì tôi động lưỡi này, tiêu hao pháp lực quá lớn. Chúng ta phải ở một bên hiệp trợ, làm hộ pháp cho hắn. Hai người vừa nói xong, đúng lúc này, nơi xa dị thường bình tĩnh hải vực, đột nhiên lật lên thao tiên cự lãng, từ đó tách ra sóng nước, chui ra một cái hải mã giống như thân ảnh, thất lên tầng tầng lớp lớp giáp, nhưng đã hóa hình ra hai chân, vị nửa người nửa hải mã chi hình, tạm ra có thể so với nguyên anh tu sĩ uy áp bảy mẻ. Lê tổng, cổ gia tộc Tơ và Lưới đã sớm bị các tộc Xế rách, mục nát ngàn năm, ngay cả cổ gia tộc đều thần phục với yêu thánh đại nhân. Không nghĩ tới còn có thể lưu lại một tia tơ vàng lưới khí hồn, có thể lại thời ánh mặt trời. Vật này tại ta Đông Hải là cấm vật, ngươi, quá mức." Nói, nửa người nửa hải mã yêu tôn chẳng đến giật lăng, tản ra uy áp, khiến kim nham trên đạo chín đại tiên môn các tu sĩ không thở nổi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này vây công bọn hắn, còn có Đông Hải bảy đại yêu tôn chi một. Mà tại tơ vàng lưới đánh cá bên trong bị nhốt Đông Hải yêu tộc, tất cả đều tinh thần vì đó phấn chấn. Chỉ cần yêu tôn xuất thủ, không chỉ có bọn chúng có thể được cứu, nhất định phải huyết tẩy kim nham đảo. Đúng lúc này, u nguyệt tiên tử vượng thải linh yếu ớt thở dài, một cái thuần gì liền xuất hiện ở Diệp Lăng trước người, mở ra ung tù nộ tụ, một hân cho ta. Ta đến rồi. Quy 1 chương 1026, thứ 6 lô cùng thứ 7 lô hóa hình. Diệp Lăng trước đó liền phát giác được kia phiến hải vực bình tĩnh không thích hợp, nguyên lai like là ẩn nấp lấy yêu tôn, xem ra lần này đông hạ yêu tộc đến đây bao vây chặn đánh tiên môn tu sĩ, là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bây giờ, hắn chỉ là thổi thổi hân, cái này nửa người nửa hải mã yêu tôn vậy mà vì thế hiện thân, thẳng đến hắn tới. Diệp Lăng vốn còn muốn ném ra cổ man khối lỗi, ngăn cản một hai, xem xét phượng tổ giá lâm, ngăn tại trước người, lúc này đem bắt ra một hân kính đáo đưa cho nàng. Yêu tôn biến sắc, nó một mực tiềm ẩn xa xa trong biển, cho vây công kim nham đảo đông hải đám yêu tộc bậc hậu, áp trận, không có chú ý tới, nơi đây vậy mà tới có nhân tộc nguyên anh tu sĩ, còn tận lực che giấu tu vi. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đem vây công kim nham đảo yêu tộc đều diệt sát. U Nguyệt tiên tử thổi nhẹ lên một hồn, tơ vàng lưới đánh cá trong nháy mắt từ 8 ngàn trượng, triển khai đến 1 văn trượng, 2 văn trượng, cho đến 3 văn trượng, tính cả yêu tôn cùng kim nham đảo phụ cận đông hải yêu tộc, tất cả đều bao phủ trong đó, một mẹ hốt gọn. Tơ vàng lưới đánh cá nơi bao bọc chỗ, nước biển tại bức hơi, tơ vàng tại luyện hóa. Đầu tiên là ngũ giai Lục Gia Dê Gia yêu thú lại về sau, ngay cả Kim Đan yêu tu đều ngăn cản không nổi. Nửa người nửa hải mã yêu tôn trừng đỏ trong mắt, quát to một tiếng, cổ cá tộc tơ vàng lưới, sớm đã mục nát. Chỉ là một tia khí hồn, còn muốn vây khốn bản tôn. Phá cho ta. Yêu tôn trong nháy mắt tế ra tản ra băng hàn chi khí chưởng kích, những nơi đi qua, nước biển ngưng kết thành băng, tản ra hàn khí, ngay cả trùng quanh Đông Hải yêu tộc đều đông lạnh thành băng điêu. Dung cái này hàn băng kích, đến phá tơ và lưới. U Nguyệt tiên tử môi son hé mở, ngón tay ngọc nhẹ mở, liên tiếp bung ra bắt giấc mục vân thứ 6 lâu cùng thứ 7 lỗ. Tại Ung Nguyệt Tiên tử bên người, nuốt vào cực phẩm đại hoàn đan khôi phục pháp lực, lại lại tại một bên cho hắn hộ pháp Diệp Lăng, gặp tình hình này, nhíu mắt, không nghĩ tới bắt giấc một hồn tại Phượng tổ trong tay, thế mà có thể phát huy ra uy lực như thế. Không chỉ có chô thổi tơ vàng lưới đánh cá, so với hắn lớn, hơn nữa còn có thể liên tiếp mở sáu lỗ cùng thất không. Chỉ thấy rừng mục linh hóa hình, thứ sáu lỗ biến thành rõ ràng là một cây hồn cờ, trong nháy mắt mở ra, vô số Đông Hải yêu tu một phách, bị sinh sinh từ thể nội lôi kéo, tế hiến hồn cờ. Thậm chí ngay cả yêu tôn nguyên thần đều có chút bất ổn, hắn thế ra hàn băng kích, cũng tại rung động, phát ra một trận ông minh chi thanh. Trời hầu ngay cả khí linh đều ngăn cản không nổi hồn cờ triệu hoán. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn cũng chưa từng ngờ tới, từ xương mục rất nơi đó lấy được trọng bảo, bắt một hân, thứ sáu lỗ mở ra một vân, thứ 6 lỗ mộc già, lại là dạng này. Mà nhất làm hắn khiếp sợ, là thứ 7 lỗ mục linh hóa hình. Hư vân âm thanh bên trong, một nửa khô gầy như tuổi cánh tay rối ra, đen như mực, tràn ra nồng đậm tử khí, mà tản ra uy áp, lại khiến kim nham đảo trùng quanh tất cả tu sĩ cùng Đông Hải yêu tộc khí tức, tất cả đều ngưng trệ. Thậm chí ngay cả thổ hồn người U Nguyệt tiên tử, cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn qua cái này một nửa cánh tay, suýt nữa khí tức bất ổn, thổi xoá điệu Chỉ thấy cái này một nửa mực tàu giống như cánh tay, hướng yêu tôn xa xa một chỉ, phảng phất tuế nguyệt lưu chuyển, yêu tôn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhất thời gian yếu suy yếu, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra tử khí, thậm chí ngay cả nhục thân đều muốn mục nát. Yêu tôn kinh hãi, vội vàng nguyên thần ly thể, nhưng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, suy yếu xuống dưới, trong suốt không biết. Cũng may một nửa mực tàu giống như cánh tay, một chỉ này về sau, liền chậm rãi tiêu tán, dù vậy, vẫn như cũng là cực lớn suy yếu cái này nửa người nửa hải mã yêu tôn. Phương Tổ, còn có thứ tám lỗ. Diệp Lăng ở một bên nhỏ giọng nhấp nhợ U Nguyệt Tiên tử lườm hắn một cái, đem bắt giác một hồn giống bạo bối giống như nhét vào trong lực, nhưng ở trước mắt bao người, luôn cảm thấy cử động lần này có chút không ổn, lúc này mới yêu thích không buông tay ném còn đưa Diệp Lăng. U Nguyệt Tiên tử lúc này hạ lệnh, cái này yêu tôn đã hết sức yếu ớt, các ngươi mau theo bản tọa đi chặn đứng nó, tuyệt đối đừng để nó chạy. Quy 1 chương 1027, Triệu cổ man khôi lội phá trận. Diệp Lăng nhìn ra, cho dù lấy U Nguyệt Tiên tử nguyên anh kỳ pháp lực, đều không thể mở ra bắt giác một hồn cuối cùng một lỗ, khó được phượng tổ không, có tha mô, còn đem như thế trọng bảo ném còn đưa hắn, Diệp Lăng tự nhiên muốn cất kỹ. Dưới mắt vô luận là U Nguyệt Tiên tử bên người Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, vẫn là kim nhang trên đảo chúng tu sĩ, không khỏi là sĩ khí đại trấn, nhao nhao ngự kiếm, tế ra pháp bảo, bắt đầu phản kích. Bị Tơ Vàng lưới vây cuốn luyện hóa Đông Hải yêu tộc, cố nhân là Thất Điên Bát Đạo, cho dù là không có bị Tơ Vàng luyện hóa, may mắn không chết, cũng ngăn cản không nội tiên môn tu sĩ công kích. Mã U Nguyệt Tiên tử Phượng Phải Linh, thần thức lại gắt gao tập trung vào bị bắt giặc một hun thứ bảy lỗ một nửa hắc cánh tay trọng thương Đông Hải yêu tôn. Dưới mắt cái này nửa người nửa hải mã yêu tôn, thoa nguyên tiêu tán hơn phân nữa. Đục thân cơ hổ mục nát, nguyên thần đều có chút bất ổn, biết chiến lực tổn hao nhiều, lại không là U Nguyệt Tiên môn Phượng tổ đối thủ. Thế là yêu tôn hiếu khiến còn lại Đông Hải yêu tộc cho nó liều chết ngăn cản, có thể kéo một khắc làm một khắc, mà nguyên thần của nó thì là hóa thành một đạo băng mang, chui vào đáy biển. Thật vất vả làm nó bị thương nặng, bước bách nó nguyên thần ly thể bỏ chạy, cũng không thể để nó trốn thoát. U Nguyệt Tiên tử dắt lấy dịp lăng, thuần di đuổi theo, lại bị mặt biển kết thành băng ngưng pháp chặn ngăn lại, lại nhìn kia nửa người nửa hải mã yêu tôn nhập thân, đứng lặng tại trên mặt băng, lại lấy đục thân tế luyện pháp trận phương thức, để ngăn cản U Nguyệt Tiên tử vào biển. Mà trung quanh Đông Hải yêu tộc, liều mạng xông tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, ý muốn ngăn chặn bọn hắn. Diệp Lăng còn duy trì tỉnh táo hòa thanh tĩnh, nhắc nhở, "Phượng tổ, dưới mắt chúng ta đại hội toàn thắng, giặc cùng đường trở truy." Hàn La mang theo các vị tiên môn đồng đạo, nhanh chóng trở về Lai Dương thành. Nào biết U Nguyệt tiên tử lại không ngừng điểm chỉ bấm nghịa pháp quyết, lại vận dụng châm vàng phá trận, vội vàng mà nói, tận dụng thời cơ. Giống như vậy đã thương nặng Đông Hải yêu tôn cơ hội cũng không nhiều. Nếu như chúng ta có thể đem Nguyên Thần giết sát, Đông Hải yêu tôn ngoại trừ yêu tôn trưởng tổ, liền sẽ ít hơn nửa một vị, đối ta nô quốc rất là có lợi. Diệp Lăng gặp Vu Nguyệt Tiên tử lập công xuất truyện, nói cũng đúng, Đông Hải yêu tôn lại chết một cái, tình thế sẽ đối với Ngô Quốc tu tiên giới 10 phần có lợi, thắng lợi thiên bình cũng đem có khuynh hướng nô quốc. Tất, đã như vậy, Thế Nguyên huynh, Ngọc Châu đạo hữu, theo ta cùng nhau phá trận. Diệp Lăng lúc này triệu hoán đến đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, trong tay điểm chỉ bấm niệm phá quyết, thi triển thượng cổ cấm thuật, dùng cái này đến phá trận. Nhưng hắn tu vi cuối cùng chỉ là kim đan chu kỳ, mặc dù cấm pháp huyền diệu, nhưng muốn phá vỡ cái này yêu tôn nhục thân tế luyện băng ngôn phá trận, lại là không dễ, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không cách nào phá mở. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu Mặc dù có gió điêu cùng Bích Thủy Kỳ lấn chợ trận, đồng dạng là tu vi không đủ để cùng yêu tôn pháp trận chống lại, cho nên khó mà dung chuyện bằng ngưng pháp trận đỡ phần. U Nguyệt tiên tử chủ yếu đối phó yêu tôn nhục thân, mà thân thể này lại là dung nhập băng ngưng pháp trận, giống như vạn năm huyền băng, kiên cố vô cùng, mặc cho nàng châm vàng như thế nào chém, đều không có hiệu quả gì. U Nguyệt tiên tử tiết hận thở dài, cái này yêu tôn bản lĩnh chẳng ra sao cả, trận pháp lại là dị thượng tiên cố, mà lại cái này yêu tôn tâm ngoan thủ lạn, không để ý cái khắc đông hải yêu tộc sĩ tử, đem mặt biển triệt để bằng phong. Trừ phi còn có nguyên anh đạo hữu trợ trận, lại thêm bản tọa, hai người hợp lực mới có thể phá trận. Diệp Lăng nhìn U Nguyệt Tiên Tử vượng thái linh một chút, không nói hai lời, lập tức gọi ra Cổ Man Khôi Lỗi. Cái này Cổ Man Khôi Lỗi, là Diệp Lăng từ thượng cổ huyễn cảnh bên trong mang ra Cổ Man chi tu. Khi còn sống từng là Hỏa Man đại tộc thượng cổ chiến tướng, là một tôn uy phong lẫm lẫm, hắt lên ánh sáng màu vàng kim nhạt của man tự nhân. Mà lại là nguyên anh nhục thân chế khôi lỗi, vô luận là nhục thân kiên cố, vẫn là lực lượng, đều có thể so với nguyên anh tu sĩ. Phượng tổ, còn chờ cái gì? Ngươi cùng ta khôi lỗi hợp lực, nhanh phá trận này. Diệp Lăng nhìn thấy U Nguyệt Tiên Tử sợ ngây người thần sắc, lập tức thúc giục nói. U Nguyệt tiên tử không chần chờ nữa, thi triển toàn lực, cùng cổ Man Khôi lỗi cùng nhau đánh phía băng ngưng trận pháp. Mà sau Lương Diệp Lăng Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu bọn hắn, tất cả đều mở to hai mắt nhìn thấy một màn này, tự đồng tu sĩ xuất thủ hảo phóng, một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết, kinh động như gặp thiên nhân, Quy 1 chương 1028, lấy hồn làm dẫn, truy. Rất nhanh, tại U Nguyệt tiên tử cùng Diệp Lăng cổ Man Khôi lỗi hoành kích dưới, yêu tồn băng ngưng pháp trận cũng nhịn không được nữa, băng phong mặt biển giật vỡ vụt. Cùng lúc đó, hàn băng kích phóng lên tận trời, đâm thẳng hướng U Nguyệt tiên tử. Điều trùng tiểu kỵ, chỉ là nguyên thần chi thể, Còn muốn khống chế pháp khí, nắc. U Nguyệt Tiên tử hừ lạnh một tiếng, thế ra là sắt chạm, hồng quang xoắn một phát, yêu tôn hàn băng kích trong nháy mắt gãy làm hai đoạn. Diệp Lăng lập tức điều khiển cổ man khôi lỗi, đem cái này đoạn kích bắt về, ném vào trong túi trữ vật. Đến cùng là yêu tôn pháp khí, cho dù hao tổn, chất liệu cũng cực kỳ khó được, còn có thể nấu lại lại rèn, ném đi chẳng phải là lãng phí. Lúc này yêu tôn nguyên thần sớm đã hóa thành băng mang, chui vào đáy biển, bỏ chạy xa. U Nguyệt Tiên tử lập tức điểm chỉ bẫng nghiệm pháp quyết, thi triển bí pháp, bắt đầu tế luyện yêu tôn nửa người nửa hải mã chi hình nộ thân. Lấy hồn làm dẫn, truy Diệp Lăng hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua U Nguyệt Tiên tử huyết hồn dẫn, xem ra Phượng Tổ đối với hồn dẫn chi thuật cực kỳ am hiểu, đừng nói là truy tung kiếm dấu vết truy tra tung tích địch, chỉ sợ sẽ còn khiến yêu tôn Nguyên Thần tiến một bước suy yếu. Quả nhiên, U Nguyệt Tiên tử phân phó một tiếng, thu hồi khôi lỗi, theo ta đi. Diệp Lăng vừa thu hồi khôi lỗi, U Nguyệt Tiên tử Phượng Hái linh liền lôi kéo hắn, thuần di gian lẫn bên trong bên ngoài, đi tới đáy biển chỗ sâu, cách xa kim nham đạo chiến trường. Hừ, gia hỏa này chỉ còn lại Nguyên Thần, chạy cũng thật là nhanh. U Nguyệt Tiên tử lấy hồn làm dẫn, lần nữa chuẩn dẫn gì Lúc này đáy biển đều mười phần mờ tối, đã đi tới Đông Hải yêu tộc trong phạm vi thế lực. Diệp Lăng biết Kim Nham đạo phụ cận đại sư huynh, nhị sư tỷ bọn hắn là khẳng định không đợi kịp, bây giờ chỉ có hắn cùng Phượng Tổ hai người đuổi theo giết yêu tôn Nguyên Thần. Mà tại Đông Hải yêu tộc địa giới, cho dù yêu tôn chạy trối chết, mà bọn hắn lại có hồn dẫn truy tung chi pháp, không khó tìm tới yêu tôn tung tích, nhưng là nơi này đến cùng là lạ lạ lâm chí địa, ai biết ẩn giấu đi Đông Hải yêu tộc nhiều ít mai phục. Phượng Tổ, chúng ta có phải hay không hẳn là thấy tốt thì lấy, nếu như gặp được cái khác yêu tôn chạy đến nghị cách cứu viện cái này hải mã, vâng vào ta hai người chi lực, chỉ sợ không phải đối thủ. Diệp Lăng đã nói rất điển chuyện, Phượng tổ đến cùng là U Nguyệt Tiên môn lão tổ, nguyên anh nửa tu, mà hắn chỉ là cái kim đàn trung kỳ tu sĩ, nếu như gặp nạn, Phượng tổ có lẽ không có việc gì, nhưng cái thứ nhất chết người chỉ sợ sẽ là hắn. U Nguyệt Tiên tử một mực lôi kéo tay của hắn, giờ phút này mắt Phượng đã mắt, ngoái nhìn cười một tiếng, ngươi sợ. Diệp Lăng vội vàng tập trung ý chí, Phượng tổ mị hoặc chi thuật, đối ta vô hiệu. Mơ tưởng dùng cái này thuật mê hoặc ta. Ta mặc dù không sợ bọn hắn, nhưng yêu tôn môn thần, rõ ràng là muốn dự định xâm nhập, chúng ta không thể chung kế, vô ích mất mạng. U Nguyệt Tiên tử nắm chặt cổ tay của hắn, thâm ý sâu sắc nói: "Ngươi yên tâm, Đông Lai đạo phủ cận Hải vực chỉ có một cái yêu tôn, cái khác yêu tôn đều bị Bạch Long đạo hữu bọn hắn kiểm chế, chỉ sợ hiện tại bọn hắn còn tại tranh đoạt Lam Tịch chi hải, không rảnh quan tâm chuyện khác. Về phần yêu tôn nguyên thần dụ địch xâm nhập thì tính sao? Nếu như chỉ có bản tọa một người, đương nhiên sẽ không một mình xâm nhập, truy sát đến tận đây. Nhưng bên cạnh ta, không phải còn có ngươi a? Nếu có thể triệt để diện sát cái này yêu tôn, công lao chi lớn, ngươi hẳn là minh bạch." Nói đến đây, U Nguyệt Tiên tử phượng hái linh trong ánh mắt, phát ra thần thái tất cả đều là vẻ của vũ Diệp Lăng không thể làm gì, đành phải đáp, thôi được. Liên theo phụ tổ, nhưng hết thảy phải cẩn thận làm việc, ta luôn cảm thấy cái này nửa người nửa hải mã yêu tôn, bại quá nhanh. Mặc dù nhục thân đã diệt, chỉ còn lại nguyên thần, nhưng hồn thể không bị thương, pháp lực vẫn còn tồn tại, không thể không để phòng a. U Nguyệt Tiên tử điểm nhẹ trán, lôi kéo Diệp Lăng, tiếp tục thuần gì, một mực đuổi theo ra hơn 3000 dặm, rốt cục tại mở tối đáy biển, tìm được tung tích, Quy 1 chương 1029, U Nguyệt Tiên tử bị nuốt. Ở chỗ này, U Nguyệt Tiên tử hồn dẫn chi thuật tưởng thật đến, đuổi theo ra xa như vậy, như cũng có thể tìm ra yêu tôn nguyên thần ẩn thân chỗ lại là một mảnh mờ tối đáy biển chỗ sâu. Diệp Lăng lập tức triệu hoán ra cổ man khôi lỗi, hắn biết do Yêu Tôn đã hận, cho dù là nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần, nhưng là nếu bản về pháp lực, cũng trên hắn rất ra, nhất định phải triệu hồi ra cổ man khôi lỗi đến từ bảo đảm. Cứ như vậy, có nguyên anh khôi lỗi tiếp thân bảo hộ, cho dù vô công, cũng trước cầu không qua, mặc cho Yêu Tôn nguyên thần đuổi định hoa chiêu gì, đều mơ tưởng tới gần hắn. U Nguyệt tiên tử gặp tự đồng tu sĩ Tô Trần cẩn thận như vậy, phảng phất như lâm đại địch, không khỏi bật cười nói, không cần thận trọng. Đơn giản là một cái yêu tôn tàn thần thôi, hắn nhục thân còn tại thời điểm, đều không phải là bản tọa đối thủ. Bây giờ bị một hun mục linh hóa hình xương cánh tay, tiêu hao thọ nguyên cùng xin cơ, thì càng không phải bạn tọa đối thủ. Ngươi chỉ cần lưu ý chú ý, đừng để nó lần nữa chạy trốn là được. Đang khi nói chuyện, Phượng Hải linh tế ra châm vàng, lấy hồn dẫn chi thuật tìm ra tung tích, trực tiếp hướng đáy biển nước bùn bên trong đâm tới. Chỉ thấy kim quang lóe lên, không vào biển ngọn nguồn nước bùn bên trong. Rất nhanh, yêu tôn nguyên thần hóa thành băng mang thoát ra nước bùn, bị châm vàng quang hoa ở phía sau chăm chú truy đuổi. U Nguyệt tiên tử gặp tình hình này, lại liên tiếp tế lên phi kiếm, pháp bảo cùng pháp khí, như là mạn tiên hoa vũ tung ra. Vô số đạo bảo quang đồng thời đi bao vây chặt đánh phải tất yếu đem yêu tôn nguyên thần đánh giết. Diệp Lăng Lâm thầm sợ hai tháng phục, Nguyên Anh tu sĩ si thần thức cường hãn, vậy mà có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy pháp bảo cùng phi kiếm. Mắt thấy yêu tôn nguyên thần lên trời không đường, xuống đất không cửa, đột nhiên, yêu tôn không tiếp tiêu đốt nguyên thần, hóa thành ánh hỏa, đổi được tốc độ cực nhanh, một đường hướng đông bỏ chạy. U Nguyệt Tiên tử mắt thấy phải thất bại trong gang tấc, cắn chặt môi son, lưỡi kiếm tiếp tục hướng đông đuổi theo. Nào biết đúng lúc này, nguyên bản mờ tối đáy biển, trận pháp quang hoa ngút trời mà lên, cơ hồ rực sáng lên một phương này hải vực. Trong nháy mắt đem U Nguyệt Tiên tử vây khốn. Diệp Lăng hung hăng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới yêu tôn nguyên thần là trả bại, không tiếp tiêu đốt nguyên thần, tiêu hao đại lượng nguyên thần chí lực, đổi được hốt hoảng bỏ chạy giả tượng, dùng cái này đến che đậy đối đũi sát không dung ú nguyệt tiên tử. Úng nguyệt tiên tử gặp nguy không loạn, dù sao nửa người nửa hải mã yêu tôn, chỉ còn lại nguyên thần, chiến lực hao tổn hơn phân nửa, căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Chỉ là yêu tôn nguyên thần bố trí trận pháp, ngược lại là tầm tầm lấp lấp. Tại úng nguyệt tiên tử xem ra, đột nhiên xuất hiện trận pháp này, cũng chỉ là dùng để vây khốn nàng nhất thời được khắc, ý đồ ngăn chặn nàng, để yêu tôn nguyên thần xa trốn. Diệp Lăng vội vàng thôi động cổ man khôi lối đi phá trận, đúng lúc này Trong trận pháp nấy biển nước bùn bên trong đã tuôn ra vô số xanh tươi đớt ác độc, thuận nước biển khuếch tán, đem toàn bộ trận pháp tràn ngập. Đây là thập nhất giai bí cực lần thảo dịch, kịch độc vô cùng, nhưng xâm nhập tân mạch, thương tới thần hồn. Phượng tổ, tranh thủ thời gian ngồi xuống, bảo vệ tân mạch. Diệp Lăng liếc mắt liền nhìn ra cái này gãy biển trận pháp hạ mai phục, nguyên lai là còn cất giấu như thế kịch độc, cho dù U Nguyệt tiên tử tu vi lại cao hơn, hộ thể pháp ý lại cực phẩm, cũng ngăn cản không nổi độc độc thẩm đấu. Nhất định phải mau chóng phá trận, cứu ra U Nguyệt tiên tử. Diệp Lăng một bên thao túng cổ man khôi lỗi, lấy đại lực công kích trận pháp, một bên dùng tượng cổ cấm thuật tìm kiếm trận này sơ hở. Mà tại trong trận pháp bị độc độc ngâm u nguyệt tiên tử, mặc dù điểm chỉ bấm niệm pháp quyết che lại tâm mạch, nhưng quanh thân vẫn bị kịch độc chốt xâm, cả người đều mê man, tại trong trận pháp lung lay sắp đổ. Lúc này, trốn xa Yuton Nguyên Thần đi mà quay lại, âm mỉ cười dài, độc độc nhập thể, không cần nhất thời dược khắc, liền sẽ hóa thành dung huyết. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi tu vi kim đan, có cái nguyên anh khôi lỗi lại như thế nào? Còn muốn ý đồ nghĩ cách cứu viện nàng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Quy 1 chương 1030, nhẫn hồn, tu Diệp Lăng xem xét yêu tôn nguyên thần, không có sợ hãi trở về, tựa hồ đối với mình trận pháp có chút tự tin. Nhìn nhìn lại U Nguyệt tiên tử, rất nhanh lâm vào hôn mê trạng thái, nếu không kịp thời từ lọ độc bên trong cứu ra, thật đúng là như yêu tôn nguyên thần nói tới, Bạch Lân mục nát xương về sau, chắc chắn hóa thành đống huyết mà chết. Yêu tôn nguyên thần mặc dù chỉ còn lại nguyên thần thân thể, nhưng đối Diệp Lăng dạng này kim đan tiểu bối, vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới, lúc này thi pháp, quất cho bản tôn nhận lấy cái chết. Vang Phong Thiên Lý. Tại yêu tôn xem ra, chỉ cần đóng băng lại một phương này hải vực, vô luận là nguyên anh khối lỗi, vẫn là cái này kim đan tiểu bối, tất cả đều muốn đông thành tự bằng, mà trận pháp nọc độc bên trong ngâm u nguyệt tiên tử, chỉ có Bích Lân mục nát xương, một con đường chết. Nào biết Diệp Lăng không chút do dự tế ra thủy phù bức tranh, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào trong đó, sát na thứ hai, nhiếp hồn, thu. Phong ma đồ mênh mông khí tức tràn ra, yêu tôn nguyên thần một mặt không thể tin. Không tự chủ được, vèo bị hút vào phong ma đồ bên trong. Thủy phù trong bức họa lập tức nhiễu một cái hải mã giống như nhàn nhạt cái bóng, tại màu mực bên trong rã rủa. Ngay sau đó, trong bức họa truyền ra ma đầu lũ giẫm ma quân, vừa mừng vừa sợ tiếng kinh hô, đơn giản chính là mừng rỡ như điên. Nguyên Thần hơi có chút tản phá tiểu hải ngựa. "Ân, không sai, không sai." Cùng trước đó tới tiểu trương cá, ngược lại là một đôi. "Chủ nhân." Tiểu nhân đã cực điểm nguyên thần chi lực, đưa nó triệt để vây cuốn. Ngài một mực hạ lệnh, muốn sống, vẫn là phải chết. Hải Mã Yêu Tôn Nguyên Thần cho tới bây giờ, cũng không biết mình là thế nào bị hút vào cái này kỳ dị trong bức tranh, tựa hồ thành bức tranh một bộ phận, lại nhìn phía trước toi tót bức ảnh, không phải Đông Hải một vị khác Yêu Tôn trưởng tổ suy yếu hơn ảnh, là ai? Nhìn thấy Yêu Tôn trưởng tổ hồ ảnh, hắn xem như triệt để minh bạch. Yêu Tôn Trương Tổ cái chết, đã từng oanh động toàn bộ Đông Hải yêu tộc, nghe đồn chính là bị Yêu Thánh Hồng Liên khiến truy nã Diệp Lăng giết chết. Bây giờ thấy được Yêu Tôn Trương Tổ thê thảm hình ảnh, nguyên lai không có triệt để đạo tiêu, còn ở lại chỗ này mà kéo dài hơi tàn. Như vậy, bây giờ thu đi hắn nguyên thần người thân phận liền vô cùng sống động. Hải Mã Yêu Tôn nguyên thần tại thủy phủ trong bức họa dễ rủ lấy, kinh hô, ngươi là ai? Yêu Tôn Trương Tôn là bị Yêu Thánh Hồng Liên khiến truy nã Diệp Lăng hạ chết. Ngươi cùng kia Diệp Lăng, nhất định thoát không khỏi liên quan. Diệp Lăng lạnh lùng nói, chỉ tiếc, ngươi bây giờ tỉnh ngộ đã quá muộn. Ma đầu, trấn áp. Bắt trước làm theo. Lệnh, ngươi giếm ma quân tàn thần ước gì chủ nhân một tiếng này, lập tức tụ tập đại lượng ma sát chi khí, bao phủ lại màu mực bên trong hải mã hồ ảnh, Diệp Diệp cười lạnh, "Ngươi hồn dám đối chủ nhân bất kính." Tiểu nhân trước tiên đem nó tra tấn cái nửa chết nửa sống lại nói, "Rất nhanh, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Diệp Lăng biết ma đầu đối phó những này, nhiếp hồn mà đến nguyên thần rất có một bộ, thuận tay cuốn lên thủy phủ bức tranh, cất kỹ về sau, mở tối đáy biển một lần nữa quy về vắng lặng. Theo hải mã yêu tôn thần thức ngăn cách, nó bố trí hạ trận pháp, đã mất đi thao túng, tại cổ man khôi lối đại lực công kích đến, rất nhanh liền phá thành mảnh nhỏ. Lộc Độc tuôn ra, Diệp Lăng biết cái này thập nhất giai Bích Lân thảo dịch lợi hại, vội vàng phi thân cấp về sau. Theo đúng cổ man khô lỗi, đem Lộc Độc thấm thấu U Nguyệt Tiên tử ôm nùm ra. Giới mắt cứu người quan trọng. Nếu như lại trì hoãn bên trên nhất thời nữa khắc, Bích Lân mục nát xương phát tác, U Nguyệt Tiên tử hạ trạng, liền sẽ mười phần thê thảm. Thế là Diệp Lăng từ linh thú đại bên trong triệu hoán ra băng nữ, còn tại đáy biển bày ra bắt muôn kim tỏa cấm chế, lại từ túi trữ vật nhét ra chồng chất như núi kỳ hoa dị quả, lập tức ở một bên cho các nàng hộ pháp. Diệp Lăng phân phó băng nữ, người lấy hàn băng hộ thể, cởi xuống U Nguyệt Tiên tử pháp y liễu dùng những loại hoa nước cho nàng tắm rửa, phải tất yếu đưa nàng trên người bích vân thảo dịch dựa giấy sạch sẽ. Mặt khác, đây là cực phẩm ít độc đan cùng thông mạch đan, sau khi tắm, đút nàng ăn. Bướm nữ vội vàng gật đầu mà ứng, lại nói, nàng pháp y đều bị độc độc thẩm thấu, không có cái mới y phục, nếu như tắm rửa về sau. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, hởi xuống trên thân khúc nhu cho hắn may áo bảo, cũng không quay đầu lại, trở tay ném cho bằng bướm. Quy 1 chương 1031, dìu ta. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hết sức chuyên chú cho các nàng hộ pháp. Băng bướm chiếu vào chủ nhân truyền thụ chi pháp, cho U Nguyệt tiên tử tắm rửa thay quần áo về sau, lại cho ăn hạ cực phẩm ít độc đan cùng thông mạch đan. Qua nửa ngày, U Nguyệt tiên tử mới ung dung tỉnh lại, chậm rãi mở ra mắt phượng, phảng phất giống như cách một thế hệ. "Chủ nhân, nàng tỉnh rồi." Băng bướm vừa mừng vừa sợ đạo, vị U Nguyệt tiên tử phượng thải linh ngồi dậy. Diệp Lăng chỉ là khẽ bước cẩm, vẫn như cũ là đưa lưng về phía các nàng, lạnh nhạt nói ra: "Phượng tổ cứ yên tâm, yêu tôn nguyên thần đã diệt. Trung quanh nơi này tạm thời là an toàn." U Nguyệt tiên tử phượng thải linh nhìn qua Tô Trần bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút mình mặc quần áo của hắn. Lập tức ánh mắt lại chạm đến băng bướm thuần chân ngây thơ ánh mắt. Băng bướm tiểu dung chân thành mà nói, vị tỷ tỷ này thật đẹp. Mới cho ngươi tắm rửa thời điểm, sợ bích lân của hủ thực ra thịt của ngươi, cho nên ta dùng linh quả hoa nước lau cho ngươi lau phá lệ cẩn thận. U Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp hiếm thấy đỏ lên, mắng, đừng muốn loạn tức cái lưới. Hắn là chủ nhân của ngươi. Ừm. Mới may mắn mà có ta. Băng bướm đang chờ tiếp lời, cùng vị này tu vi cao cường nguyên anh tỷ tỷ hào hào bắt chuyện bắt chuyện, cứu được tính mạng của nàng, nói thế nào cũng phải báo đáp một chút. Nào biết Diệp Lăng mở ra linh thú đại, trực tiếp đem băng bướm ném đi đi vào, không chút nào rảnh công tử ngạo. Còn mười phần khách khi nói, "Còn tốt Phượng tổ ngươi kịp thời che lại tâm mạch, ta để băng bướm cho ngươi sau khi tắm, lại ăn vào đan dược giải độc, mới làm ngươi sau khi tỉnh lại thần trí thanh minh. Nhưng ngươi trung pin là chúng độc đã lâu, tu hồn tổn thương, thân thể sẽ tương đối suy yếu. Phượng tổ nếu là tin được tại hạ, ta đối hồi xuân thuật có biết một hai, có thể giúp ngươi chữa thương." U Nguyệt tiên tử thâm ý sâu sắc nhìn phía Tô Trần, gặp hắn cầm lễ rất cùng, làm người cũng không cường ngạo, ngược lại là khắp nơi thâm nàng suy nghĩ. U Nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, "Đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Nếu không phải ngươi, bản tọa chỉ sợ sớm đã là độc phát thân vong, hóa thành núi huyết." Thần hồn câu diện. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Thiện tay mà thôi, cần gì tiếng mối? Ta chỉ lo lắng, nếu như Phượng Tổ Hương Tiêu Ngọc vẫn ai cho ta giải huyết hồn dẫn, cho nên ta cứu Phượng Tổ, chỉ vì tự cứu." Phượng Thái Linh lúc này mới cao hứng trở lại, trước đó ít nhiều có chút xấu hổ, thứ nhất là không có địch qua yêu tôn nguyên thần, ngược lại là lấy người ta đạo nhi, thứ hai là khứ trừ độc độc thời điểm một mực trần truồng lộ thể, cuối cùng còn mặc vào tô trần quần áo, càng làm u nguyệt tiên tử trên mặt không nhịn được. "Ngươi biết liền tốt. Dịu ta, giúp ta chữa thương." Phượng Thái Linh ngậm lên nói, lại bày lên u nguyệt tiên môn lão tổ giá đỡ. Cần dãy rủa lấy đứng dậy, chung quy là quá mức suy yếu, lại nga xuống. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới quay đầu, đem U Nguyệt tiên tử dịu dắt đứng lên, điểm chỉ bẩm niệm pháp quyết, thi triển cao giai hồi xuân thuật, chữa thương cho nàng. Đây là năm đó Diệp Lăng tại dược cốc tông lúc, tập được trấn phái chi thuật, nhiều năm chưa từng dùng qua, bây giờ lấy kim đan chúng kỳ tu vi thi triển ra, cho U Nguyệt tiên tử chữa thương, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, nhất là hồn tổn thương, không phải một sớm một chiều có thể triệt để trị liệu thật tốt. U Nguyệt tiên tử cơ nào cực kỳ thông minh, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, thử một lần phía dưới, Liền biết Tô Trần nói tới đối hội Xuân Thuật có biết mơ hai, là khiêm tốn chi tử, nhưng cuối cùng tu vi không phải môn anh, cho nên chữa trị cho nàng hơi chậm. U Nguyệt tiên tử liền nói ra, ngươi vậy mà lại cao giai hội Xuân Thuật. Không đơn giản a, bất quá ngươi muốn triệt để chữa trị xong thương thế của ta, ít nhất phải có 10 ngày quan cảnh. Dưới mắt ngươi ta còn tại Đông Hải yêu tộc nội địa, cái khác mấy đại yêu tôn nếu như phát giác được Hải Mã yêu tôn chết rồi, chắc chắn đến trả thù, đất này nguy hiểm chí cực, ngươi ta nhất định phải nhanh chóng rút lui nơi đây, trở về lại chữa thương. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đây cũng chính là hắn chối lo lắng, thế là Diệp Lăng trầm ngâm nói, đã như vậy Còn xin vượng tổ hạ mình, ta mang ngươi trở về. Tha thứ ta đường đột mà muội. Nói, Diệp Lăng đem U Nguyệt Tiên tử ôm lấy, lái phi tòa, sóng sóng phá sóng, ra khỏi biển mặt về sau, không có đi kim nham đạo, mà là bay thẳng hướng Đông Lai đạo phương hướng. Theo Diệp Lăng, Hải Ma Yêu Tôn đã chết, còn lại lính tôm tướng cua cũng bị tơ vàng lưới gây thương tích, không đáng để lo. Đại sư Minh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư Tỷ Lương Ngọc Châu hẳn là bình yên vô sự, nhất định có thể cùng chư vị tiên môn đồng đạo đột phá chúng đây, thậm chí có thể diệt hết vây khốn kim nham đạo Đông Hải yêu tộc. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là hộ tống U Nguyệt Tiên tử về Đông Lai đạo Lai Dương Thành mau sớm chữa thương cho nàng. Chuyến này mặc dù chém giết một cái yêu tôn, nhưng cũng là lưỡng bại câu thương, U Nguyệt tiên tử hiện tại cực kỳ suy yếu, không thể lại có bất kỳ sơ thất nào, nếu không, Đông Lai đạo cũng có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, sẽ là mười phần nguy hiểm. Diệp Lăng từ đại cục cân nhắc, ánh mắt càng là vô cùng kiên định, theo bản năng ôm chặt U Nguyệt tiên tử, định lấy cương phong phân phận, thẳng tiến không lùi phóng tới Đông Lai đạo phương hướng, nhưng không có quá để ý trong ngực U Nguyệt tiên tử cảm thụ. Quy 1 chương 1032, tất cả đều sợ ngây người, trợn để mắt trợn tròn. Cũng may trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Chắc là nơi này Đông Hải yêu tộc, mất yêu tồn, rắn bắt đầu làm chim thu tán. Dù vậy, Diệp Lăng không dám chút nào lén đạm. Phi toa hóa thành một đạo lục sắc trường hồng, cuối cùng thoát đi Đông Hải yêu tộc phạm vi thế lực, đến nô quốc ven biển gần biển Hải vực. Nơi này khoảng cách Đông Lai đạo, bất quá là mấy trăm dặm xa, tiến lên trên đường, U Nguyệt tiên tử bỗng nhiên cảm giác được Diệp Lăng cánh tay siết chặt, ngay cả phi toa đều ngừng lại. U Nguyệt tiên tử còn tưởng rằng là gặp tung tích địch, vội vàng tản ra nguyên anh kỳ cường đại thần thức cùng úp, dùng cái này đến trấn nhiếp đối phương. Dù sao nàng hiện tại quá mức suy yếu, có khả năng làm chỉ có phô trương thành thế. Nào biết được tới là trên trăm đạo phi kiếm, cầm đầu phần lớn là nữ tu. Trong lúc các nàng cảm giác được Phượng tổ kia quen thuộc khí áp, nhao nhao nhảy cồng hân hô, vội vội vàng vàng lái kiếm quang đến bài kiến. Các nàng sợ tới chết, bị Phượng tổ trách tội. Dung Nguyệt tiên tử Phượng Thải Linh thần thức quét xuống một cái, lại phát hiện là bản môn nữ đệ tử, lấy lạnh cốc trưởng lão cầm đầu viện binh đến, đi theo các nàng một đường cùng đi, còn có cái khác mấy đại tiên môn đồng đạo. Nhanh, mau vùng ta xuống. Phượng Thải Linh tâm hoảng ý loạn, lo lắng nói. Diệp Lăng không hiểu nó ý, khẽ giật mình phía dưới, lấy lạnh cốc trưởng lão cầm đầu chúng nữ tu đã đến. Trừ cái đó ra, Còn bộ các khác các đại tiên môn đệ tử cũng tới rất cung kính bái kiến phụ tổ. Bọn hắn tiến đến Kim Nham đạo nghĩ cách cứu viện đồng môn thời điểm, liền biết được Kim Nham đạo tri vây đã giải, U Nguyệt tiên tử phượng tổ đuổi theo giết yêu tôn nguyên thần chưa về. Bây giờ biết được phượng tổ trở về, tất cả đều tinh thần vì đó phân chấn. Lúc này mới liên tục không ngừng đến đây tham kiến. Nào biết được, vô luận là lãnh cốc cầm đầu U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử, vẫn là những tiên môn khác đồng đạo, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều mắt trợn tròn, trợn mắt hô mồm. Vì tòa phía trên, một người tướng mạo tuấn lãng tử đồng tu sĩ, chính ôm trong ngực U Nguyệt tiên tử. Chỗ chết người nhất chính là ung nguyệt tiên tử trên thân thế mà Mạc Nam tử còn ó, không cần hỏi, cũng biết nhất định là cái này từ đồng tu sĩ. Lộ ra cánh tay ngọc cổ tay trắng cùng chân ngọc kinh tâm động phách, làm cho người miên man bất định. Lệnh Cúc trưởng lão kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi ra. Đi theo nàng các nữ đệ tử, từng cái nghẹn họng nhìn chân trối, lâm vào thật sâu mê mang, tựa hồ các nàng tới rất không phải lúc. Thậm chí có chút cổ linh tinh quái, còn tại 10 phần thấp phỏng nhỏ giọng thầm thì lấy, "Lệnh trưởng lão, chúng ta tựa hồ là phá vỡ vượng tổ chuyên tốt, hẳn là tránh một chút." "Đúng đúng, chúng ta phải giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, cùng với nàng không biết." Lựa gắt qua Ngàn vạn không thể để cho Phượng tổ xấu hổ. Cùng Mai Phượng tổ dùng dịch dung đan dịch dung, dùng tên giả dựng quân thành. Vị này tự đồng đạo hữu trong lực ôm, chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận là Phượng bản gốc tôn. U Nguyệt Tiên môn bọn tỷ muội gì sao bàn tán, lại thông qua thần niệm giao lưu, âm thầm đều thương nghị định. Mà cùng đi mười mấy tên tiên môn đồng đạo, đột nhiên nhìn thấy lần này tình hình, gặp tự đồng tu sĩ ôm là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, cũng đều là kinh nghi bất định. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, biển trời mênh mông, không còn người khác. Mà trước đó người người đều cảm giác được U Nguyệt tiên tử Phượng tổ phát tán ra nguyên anh kỳ cường đại thần thức cùng ý áp. Nàng này hẳn là trong truyền thuyết nô cốc tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, U Nguyệt tiên tử phụ tổ, quyết định không sai được. Không biết Phượng tổ Gia Lâm, chúng ta nên tiếp trầm trễ. Thiên môn đồng đạo hít sâu một hơi, ỷ vào Lã Cân nói, Lãnh Cúc thép to, im ngay. Nàng không phải phụ tổ. Phượng tổ danh dự, há lại các ngươi có thể bại hoại. U Nguyệt tiên môn chúng nữ đệ tử, nhìn nhìn Phượng tổ dịch dung sau rừng quân thành, gặp nàng vừa thẹn lại giận, mắt Phượng ngầm uy, hiển nhiên là muốn phát tác. Chúng nữ đệ tử từng cái run lên vì lạnh, vội vàng đuổi theo Lãnh Cúc trưởng lão bộ pháp, đối với mấy cái này tiên môn đồng đạo trợn mắt nhìn. Các ngươi đừng ở chỗ này ăn nói bừa bãi tung tin đồn nhảm sinh sự. U Nguyệt Tiên tử Phượng Tổ sớm đã đạp trên Hà Quang, về Đông Lai đạo. Trong lực hắn ôm là Dừng Khuynh Thành, Lâm Sư thị. Chắc là Phượng Tổ nắm vị này từ đồng đại ca, đối bản môn nữ đệ tử trông nom 12. Phượng Tổ pháp lực cao cường, đem Đông Hải yêu tôn đánh nục thân tiêu vong, hồn phi phế tán. Kim Nham trên đạo các vị đồng đạo đều là chính mắt thấy. Mà vị này Dừng Khuynh Thành sư thị, khí tức bất ổn, cực kỳ suy yếu, chắc là bị Kim Đan yêu tu gây thương tích, may mắn mà có vị này tử đồng đại ca mang về. U Nguyệt Tiên tử Phượng Thai Linh lúc này mới thở dài một hơi, thấy các nàng che lớp tròn tuy có chút cứng từ logic, nhưng cũng may còn có thể nói thông được. U Nguyệt Tiên tử vội vàng áp chế tu vi, chỉ tràn ra kim đan sơ kỳ khí tức, thấp giọng thì thầm mà nói: "Phượng tổ vừa mới còn cùng chúng ta đồng hành, căn dặn vị này Tô Trần Đạo Hưu đem ta đưa về, sau đó nhoáng một cái liền tuấn đi." "Đa tạ các vị sư tỷ quan tâm, khuynh thành tạm thời chưa có lo lắng tính mạng." Những tiên môn khác đệ tử hai mặt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, không còn dám truy cứu việc này. Đông đều đang nghĩ, không phải Phượng tổ còn tốt. Muốn thật sự là Phượng tổ, bọn hắn mau muội đến đây bái kiến. Phái Phượng tổ cùng cái này tự đồng tu sĩ nha hứng, vậy nhưng thật sự là chết không có chỗ chôn, Quy 1 chương 1033, Cảng Tô Cảng đen. Lãnh Cốc trưởng lão biết trước mắt tình hình, thật sự là rất xấu hổ, đến mau chóng đổi đi những tiên môn khác đệ tử. Thế là Lãnh Cốc đổi đội và nói, "Chư vị tiên môn đồng đạo, dưới mắt Phượng tổ đã trở lại Đông Lai đạo, còn hạ pháp chỉ, chúng ta U Nguyệt tiên môn đệ tử đến mau chóng chạy trở về, tham kiến Phật tổ. Còn xin các vị hào tâm tổn trí phí sức, tại ven biển Tuần trà, truy sát Đông Hải yêu tôn." Những tiên môn khác các đệ tử nhao nhao gật đầu đồng ý. Ầm. Lần này Phượng tổ chém giết một vị Đông Hải yêu tôn Phóng đại ta chiến đại tiên môn sĩ khí, thật sự là thật đáng mừng, chúng ta dám không tận lực. Giáo tử, thật vất vả đưa tiễn những này tiên môn đồng đạo, chờ ánh kiếm của bọn họ cũng bay đi. Lãnh quốc trưởng lão lúc này mới vội vã đi vào diệp lăng trước người, một mặt tân cần nhìn về phía trong ngực hắn u nguyệt tiên tử phượng hải linh, hạ giọng nói, "Phượng tổ, ngươi như thế nào nhận trọng thương như thế, ngọc thể suy yếu đến tận đây? Chẳng lẽ lại là kia bỏ chạy yêu tôn nguyên thần, lại tụ tập số lớn đông hải yêu tu trả thù?" U nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú cao lại mà nói, "Đừng nói nữa, là bản tọa nhất thời chủ quan, chúng nó mai phục, cũng may yêu tôn nguyên thần đã diệt." Các ngươi thất thần làm gì? Mau tới giúp ta. A, là Cẩn Tuấn Phượng tổ pháp chỉ. Lãnh Cúc cùng nàng suất lĩnh Cúc hệ các nữ đệ tử, vội vàng từ Diệp Lăng trong lực, nhận lấy U Nguyệt tiên tử. Trước đó các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì không hiểu rõ tình huống, không rõ Bạch Phượng tổ cùng cái này tướng mạo tuấn lãng tử đồng tu sĩ quan hệ. Vạn nhất hai người thân mật chi cực, cưỡng ép đỡ đi phật tổ, ngược lại không hay, đây cũng là các nàng tầm thư tỉ mị địa phương. U Nguyệt tiên tử ngoái nhìn liếc nhìn Diệp Lăng, ánh mắt phức tạp cực kỳ, một hồi lâu khí khổ, lấy lại bình tĩnh, mới cùng Lãnh Cúc các nàng biện bạch nói: "Chuyện hôm nay cũng không phải là các ngươi nhìn thấy dạng này. La bản tọa thân chúng kịch độc, thương tới thân hồn, bị Tô Trần linh thú cứu lên, về sau đổi lại quần áo của hắn, vội vàng mà quay về. Bản tọa cùng hắn, tuyệt không cái gì nam nữ tư tình. Lệnh Cúc cùng các vị nữ đệ tử nghe được Phượng tổ ngữ khí dần dần chuyển nghiêm khắc, thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm, một bộ rất hiểu bộ dáng, trăm miệng một lời đáp. Minh Bạch. Phượng tổ yên tâm, chúng ta thể sống chết cũng không nói ra đi. Đúng. Nhất định vì Phượng tổ bảo thủ bí mật. Ai dám tại bên ngoài loạn tức cái lưỡi, nói này nói kia, liền cắt hai đầu lưỡi. Diệp Lăng xem xét, cấp nàng đây là càng tô càng đen, như thế bức hiệp thức cưỡng ép biện bạch, còn không bằng không phân phó cấp nàng. Thế là Diệp Lăng nghiêm mặt nói, Phượng tổ nói cực phải. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tô mô mặc dù không phải cái gì chính nhân có tử, nhưng cũng không dám tiếc độc chúng ta ngô cốc đệ nhất mỹ nhân. Cho dù đường đột ra nhân, cũng là sự tình ra bất đắc dĩ. Dưới mắt vẫn là tranh thủ thời gian về Đông Lai đạo, ta còn muốn cho các ngươi Phượng tổ chữa thương. Việc này không thể dò rỉ nửa điểm phong thanh. Ta và các ngươi Phượng tổ danh dự việc nhỏ, còn tại tiếp theo, hết thảy ứng lấy đại cục làm trọng. Các không thể để Đông Hải yêu tu đám thám tử thám tính đến hư thực. Nếu không, Đông Hà yêu tộc một khi biết được vượng tổ trọng thương, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Diệp Lăng rất nhanh liền phân tích ra lợi và hại, không thể để cho U Nguyệt Tiên môn tử Phượng Thái Linh cho tới quốc hệ lễ tự, đều ở hai người bọn hắn điểm ấy râu ria việc nhỏ bên trên xoắn xuýt, chân chính liên quan đến mỗi người thân gia tính mệnh, mới là cực kỳ trọng yếu đại sự. Nào biết được Lãnh Cúc trưởng lão, hiện tại nghiêm nhiên lấy tử đồng tu sĩ như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, vô luận như thế nào, cái này tên là Tô Trần tử đồng tu sĩ, đối U Nguyệt Tiên tử cực kỳ trọng yếu. Lãnh Cúc đáp, "Tốt. Liên y theo Tô công tử chi ngôn, chúng ta một đường hộ giá, bảo vệ tốt phụ tổ, lèn về Đông Lai đạo." Nếu như gặp gỡ những đồng môn khác hỏi tới, Như cũng lấy rừng khuynh thành sư mộ Hồ Tri, Quy một chương 1034, người làm phó tông chủ, vẫn là quốc hệ đệ tử. Dọc theo con đường này, có Lên Cúc chờ quốc hệ đệ tử chiều ứng, Diệp Lăng cũng không cần lại ôm U Nguyệt Tiên tử lúng ta lúng túng lái phi toa đi về phía trước, chỉ là tại phía sau xa xa theo đuôi. Chờ đến Đông Lai ở trên đảo, U Nguyệt Tiên tử lúc này mới thở dài một hơi, lúc này truyền ra pháp chỉ, Thanh Mang Sơn toàn bộ tinh thần đệ phòng. Lai Dương thành hộ thành đại trận cũng toàn diện vật chuyện, các nơi tu sĩ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời cũng mang về U Nguyệt Tiên môn phượng tổ chém giết Đông Hải yêu tồn tin tức. Đem cái này tin chiến thắng không chỉ truyền khắp Lai Dương thành, còn phải thông qua truyền thống trận, truyền hướng Ngô Quốc đô thành cùng các châu quận thành trấn. Muốn để tại Ngô Quốc Đông Hải chi tần, chống lại yêu tộc các tu sĩ, tinh thần vì đó phấn chấn. Kim Nham đảo một trận chiến, Đông Hải bảy đại yêu tồn, chỉ còn tứ sáu, cử động lần này đã thương nặng Đông Hải yêu tộc. Mã U Nguyệt Tiên tử không chút do dự đem cái này đẩy trời công lao, nắm ở trên người mình, về phần Tô trấn, tại tin chiến thắng ngưng lên đều không nhắc tới lên. Trở trở lại Lai Dương trung thành, U Nguyệt Tiên môn chủ sợ. U Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh lúc này truyền lại Các chi chúng nữ đệ tử bảo vệ chặt môn hộ, đóng cửa từ chối tiếp khách, mà nàng thì là tiến vào lòng đất mật thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Tại mật thất trung quanh hộ pháp, chỉ để lại Lãnh Cúc trưởng lão xuất lĩnh quốc hệ đệ tử. Mà có tư cách tiến vào mật thất, ngoại trừ Lãnh trưởng lão, cũng chỉ có Tô Trần một người. Cho đến lúc này, Phượng Thái linh tại Lãnh Cúc phục thị dưới, đổi lại Đào Bạch nên thưởng, triệu Tô Trần tiến vào mật thất. Tô Trần. Bản tọa truyền xuống pháp chỉ, đem Diệp Sát Yêu Tôn công lao chiếm thành của mình, không có đưa ngươi xếp vào trong đó, ngươi có biết bản tọa dụng ý." Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, "Phượng tổ an bài như thế, nhất định có thâm ý." Chắc là Dương U Nguyệt Tiên môn chi uy, lấy phượng tổ lực lượng một người, diễn sát Đông Hải một đại yêu tôn. Đủ thấy U Nguyệt Tiên môn nội tình chi sâu, phượng tổ pháp lực cao cường. U Nguyệt Tiên tử mặt không đỏ tim không đập, gật đầu đáp, "Ừm. Đây chỉ là một phương diện, cũng không phải là bản tọa dành công tự ngạo, mà là vì tự vệ. Lần này bản tọa thương thế nặng nề, thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng là ở trước mặt người ngoài, không thể rụt rè. Nhất là tại cái khác mấy đại tiên môn tông chủ còn không có chạy về Lai Dương trước thành, bản tọa càng không thể lộ ra một tơ một hào xu hướng suy tàn đến. Nếu không Đông Hải yêu tu một khi biết được, thế tất sẽ tấn công mạnh Đông Lai đạo." mà bản tọa là muôn vàn khó khăn lại ra tay. Chỉ là ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ hết sức đền bù ngươi. Nói đến đây, U Nguyệt Tiên tử mắt phượng đỏ mắt, thanh âm cũng dần dần chuyển nhu hòa. Diệp Lăng vội vàng tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, "Phụ tổ hết thảy lấy đại cục làm trọng, Tô Mộ bội phục cực kỳ. Ta chỉ là làm ta hứng làm sự tình, đây cũng là ta thân là Ngô Cốc tu sĩ một viên, hứng tận bản phận. Một chút hơi công, không cần phải nói." U Nguyệt Tiên tử tán thưởng điểm nhẹ trán, phất tay để Lãnh Cúc rời khỏi mật thất. Trở trong mật thất, chỉ còn lại U Nguyệt Tiên tử cùng Diệp Lăng hai người. Phượng Tại Linh trong tay còn nắm chặt Diệp Lăng cho nàng quần áo, Lý Trực khí trắng nói, "Tuất, ngươi cũng không cần khiếm tốn, tranh thủ thời gian cho bản tọa chữa thương đi." "Đúng, bản tọa còn có một chuyện hỏi ngươi." Người đến chăm chú trả lời, "Nhu muội là ai?" Diệp Lăng tâm thần chấn động, cứng họng mà hỏi, "Phượng Tổ như thế nào biết được?" U Nguyệt tiên tử chỉ vào góc áo bên trên, thêu lên mấy hàng chữ nhỏ, "Ngươi nhìn kỹ." Nhu muội dâng lên, chớ mắt chớ ướt. "Nhu muội là người thế nào của ngươi?" Diệp Lăng ngẩn ngơ, nay áo là khúc nhị cô nương khúc nhu tự tay cho hắn may, Diệp Lăng nhìn đều không có nhìn kỹ liền mà vào, bây giờ lại cho U Nguyệt tiên tử che giấu chẳng trở về. Không nghĩ tới U Nguyệt tiên tử ngược lại là tâm tư cẩn thận, lưu ý đến Khúc Nhu theo chữ viết. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, một cái bèo nước gặp nhau ma đạo lư tu, ta từng tại trong vạc quân, cứu ra nàng cùng nàng đệ đệ, cho nên Nhu cô nương tự mình làm quần áo cảm ơn ta, chỉ thế thôi. U Nguyệt tiên tử mắt phượng ngậm uy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, chỉ thế thôi. Chớ mất chớ lại là cái gì ý tứ? Hử? Việc này liên quan đến tiền trình của ngươi, ngươi nghĩ thông suốt, lại trả lời ta. Diệp Lăng nghe xong, cái này đều cái nào cùng cái nào mà? Diệp Lăng cười khổ nói, tha thứ tại hạ ngu rốt, điều này cùng ta tiền đồ, lại có quan hệ thế nào? U Nguyệt Tiên tử vươn đũ um tồn thủ, vậy vậy tóc xanh tóc dài, thân ý sâu sắc ngắm nhìn hắn, cáu giận nói, đợi bản tọa khỏi bệnh về sau, cố ý phong ngươi làm U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Ngươi nếu là không nghĩ rõ ràng, còn cùng kia cái gì nhũ muội ngô đứt tơ còn liền, ngay cả U Nguyệt Tiên môn trưởng lão đều không có làm. Biếng ngươi đến Lãnh Cúc môn hạ, từ cấp hệ đệ tử làm lên. A. Diệp Lăng cái này giật mình không thể coi thường. Xem ra, vô luận như thế nào đều mơ tưởng thoát đi U Nguyệt Tiên tử lòng bàn tay.